Chương 159. Chương 159, có súng bẫy dập. Này là trường đại bấy dập. Hán đại bị lửa. Ông trời của ta, trường đại này tay chơi được quá đẹp. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Đơn giản là một vòng rút một vòng a. Phòng thi đấu trông giống như vỡ chợ thông thường, khán giả đều nhiệt liệt mà nghị luận. Tuy rằng chiến cuộc còn không có diễn biến đến bọn Hán dự tính cái mức kia, nhưng tiếng vỗ tay âm thanh ủng hộ đã từ bốn mặt khán đài lục tục vang lên. Sân trong ghế dự bị trên, Hán đại các đội viên sắc mặt trắng bệch, Thiết Sơn càng là sớm đã đứng lên, sắc mặt tái xanh. Số 2 phòng khách quý trong, Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc ánh mắt dại ra, Hoàng Kỳ hiểu sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh, đặc biệt khó chịu, môi mím thật chặt môi ở không tự chủ hơi run dậy. Tựa như ở nghìn người trong đại hội diễn thuyết chợt quên từ thông thường, trong đầu trống rỗng. Mà so với số 2 phòng khách quý, số 5 phòng khách quý trong đã là một mảnh hoan hô. Trường đại cổ đông trường học đám, hiệu trưởng trưởng khoa đám, từng cái một con mắt chiếu sáng, hưng phấn khó có thể tự giữ đồng dạng hưng phấn, còn có mấy vị người chủ trì. Thì ra là thế, Chu Na kích động cảm thán nói, vừa mới ta còn đang kỳ quái Từ thân thời cùng Phong Tiêu Tiêu muốn làm sao mới có thể tìm được bọn họ đội hữu đâu, lại không nghĩ rằng, nguyên lai bọn họ chiến thuật dĩ nhiên là như vậy. Đúng vậy, nếu như không phải có thượng đế thị giác, sợ là chúng ta cũng rất khó minh mạch. Hạ thụ Diệp nói. Giờ khắc này, trừ đấu trường trong Hán đại chiến đội ở ngoài, tất cả mọi người biết, trường đại đã vì Hán đại bày ra một cái bẫy. Liên ở Triệu Yến hàng đám người chạy trốn lộ tuyến phía trước trong rừng cây, Từ thân thời cùng Phong Tiêu Tiêu đang lặng lặng mà mai phục, từ bọn hắn đi qua đường tắt kỳ đồ đến nơi này sau đó, bọn hắn liền lại không có di động qua đến lúc này co như là ngu ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối, Trường Đại cũng không có chuẩn bị cùng Hán Đại ở khu giữa quyết đấu, làm tất cả mọi người cho rằng chiến trường cổ ký đồ không có bao nhiêu chạy vị chiến thuật biến hóa không ra lúc, bọn hắn lại chính là ở phương diện này nghiền ép hãn Đại. Tựa như bọn hắn trận đầu đánh bại Lang Đại một dạng, chỉ bất quá lần này bọn hắn chơi được nhiều hấp dẫn. Khu trong này rừng tây nhỏ, mới là bọn hắn cuối cùng điểm hội hợp, đồng thời này cũng là bọn hắn điểm phục kích, từ thân thời cùng phong tiêu tiêu căn bản không cần đi tìm bản thân nội hữu Khi bọn hắn ở góc bắt chờ đợi đến tập hợp thời gian kết thúc không có phát hiện đồng đội mình đi đến, hơn nữa ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy một cái lúc, bọn hắn đã có thể phán đoán thế cục. bởi vậy, bọn hắn chỉ cần dựa theo trước thi đấu kế hoạch, thông qua đường tắt kỳ đổ đến nơi này là được đội hưu tự nhiên sẽ đem đối thủ dẫn qua đây, mà triệu yến hàng bọn hắn dọc theo con đường này chính là làm như thế. bọn hắn nhiều lần thoát khỏi hán đại truy kích, nhưng không có giật lại khoảng cách. mà khi bọn hắn bị tại chân kiệt ngăn chặn lúc, bọn hắn cũng không có cưỡng chế hướng mặt đồng đột phá, mà là tương kế tiểu kế mà đứng ở quỷ chân tường. sau đó, bọn hắn dùng từ giảng hòa hành động trêu đùa cũng chọc giận đối thủ khiến cho có nhân số cùng chức nghiệp ưu thế, đồng thời cho là bọn họ không đường có thể trốn mà kiên quyết mở ra võ giả trường lực tôn quý kha, căn bản liền chưa từng nghĩ từ bỏ truy kích đáng thương là tôn quý kha cũng không biết bản thân bị lừa gạt, hắn tất cả quyết định đều là ở trong lúc bất chi bất giác mà lại thuận lý thành trương dưới tình huống làm ra, này không riêng gì chiến thuật nghiền ép, hơn nữa còn là trí thông minh nghiền ép à? Đến lúc này, giải thích đám ngược lại không có gì đáng nói, mọi người chỉ là cùng khán giả một đạo lặng lặng nhìn thi đấu, chờ đợi mỗi một khắc đã tới, khoảng cách song phương rừng tên nhỏ đã càng ngày càng gần mà ở này khẩn trương thời khắc, rất nhiều người còn không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía trường đại ghế dự bị người thanh niên kia trên người. Hạ bác cười híp mắt ngồi ở chỗ kia, thân thể ngả ra sau, hai tay tách biệt khoát lên hai bên trên ghế dựa, thỉnh thoảng quay đầu cùng bên người người khác nói lên hai câu. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như một tên chấp hành huấn luyện viên, ngược lại như là một cái đang xem phim truyền hình khán giả, nụ cười trên mặt dễ dàng có chút quá mức. Vậy lười biếng dáng dấp còn kém ôm một dũng bỏng, sau đó đem chân nộm lên thật cao tới. Mà khi bên cạnh hắn đại ghế dự bị thay thế bổ sung đội viên liên tiếp quay đầu nhìn qua, làm thiết sơn ánh mắt giống như dao găm thông thường quét tới lúc hắn căn bản ngay cả đầu cũng không lệch một chút, hoàn toàn không để mắt đến. một cái nghi vấn, tựa như móng mèo cào cào trong lòng thông thường, khiến cho mọi người bị bị dàn vặt. này chiến thuật là hạn chế định sao? nếu như đúng là vậy đáp án này khiến cho mọi người đột nhiên cảm giác được trên da nổi lên một tầng nổi da gà. hai phút sau đó, một trận phục kích đúng hạn tới đương thời, chạy trốn giữa trường đại chiến đội ở tránh ra một đoàn khói độc sau đó, nhìn như bất đắc dĩ chậm lại tốc độ, ba người toàn lực xuất thủ giải quyết một cái từ mặt bên trận ngang qua đây, cuốn lấy bùi tiên cổ chiến sĩ mà đối với một mực chăm chú cắn ở sau người hán đại chiến đội tới nói này không khác cơ hội tốt trời ban tôn quý kha ở ngoài mấy chú mét phát động chạy nước rút hoành độ võ giả cường đại sức bật khiến cho thân hình của hắn ở trong nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện ở bùi tiên trước mặt đưa tay chính là một cái ném kỹ năng này là hoành độ võ giả quyền thuật giữa ít có khống chế kỹ năng một khi bị bắt được vứt lên tới không chỉ bùi tiên lập tức sẽ mất đi đối với tự thân khống chế hơn nữa tôn quý kha còn có thể ngay sau đó bạo nguyên lực ở trong nháy mắt cồn hóa để tăng lực công kích đồng thời ở ném trên giữa không trung bùi tiên trên người đánh ra trọn vẹn tổ hợp kỹ hoành độ võ giả tổ hợp kỹ không chỉ có cường đại lực công kích hơn nữa đang kéo dài thời gian thuộc về không thể can thiệp vô địch trạng thái nói cách khác ở trong quá trình này không riêng triệu yến hàng cùng giải bộ thu công kích đối với tôn quý kha vô hiệu hơn nữa bọn hắn bất kỳ đối với bùi tiên tứ viện cũng hết thảy vô hiệu không hề nghi ngờ đến lúc đó trường đại coi như đại thế đã mất bùi tiên khẳng định là chết chắc coi như tôn quý kha một bộ tổ hợp kỹ ngay cả không chết hắn bên cạnh cũng có khâu phóng nô chấn cùng tạ trần kiện đang chờ hắn hắn rơi xuống đất lúc chính là hắn nằm xuống một khác còn bên cạnh triệu yến hàng cùng giải bộ thu hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là cùng bùi tiên cùng nhau huyết chiến bỏ mình hoặc là cũng chỉ có thể vứt bỏ bùi tiên bản thân chạy thế nhưng mất đi thân là trong đội thủ tịch tinh đấu sĩ cùng chính yếu điểm hỏa lực bùi tiên coi như bọn hắn có thể chạy trốn coi như bọn hắn có thể và những người khác hội hợp cuộc tranh tài này bọn hắn cũng cơ bản không có lật bản hy vọng xuống hồ coi như bọn hắn muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy tôn quý kha chỉ cần một người ở bên cạnh bảo hộ cùng hiệp trợ là đủ rồi người khác còn có thể tiếp tục truy kích Tiêu diệt bùi tiên sau đó, bọn hắn còn có thể tiếp tục trận này khoái trá mà săn bắn. Thẳng đến tất cả con mồi đều ngược lại đang đuổi bắt trên đường. Hán đại các đội viên cũng không biết là, Tôn Quý Kha xuất thủ giờ khắc này, chính là bản cuộc tranh tài trong mắt bọn họ vầng sáng sáng ngời nhất một khắc. Bọn hắn tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi nữ thần mỉm cười. Nhưng mà, nữ thần mỉm cười còn không có nở rộ, cũng đã tiêu thất. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, bởi vì liền vào giờ khắc này, Trường Đại bấy dập phát động. Cùng bên ngoài sân khán giả trong tưởng tượng không cùng một dạng là, Trường Đại phát động cũng không phải lấy từ thân thời đánh lén hoặc là phong tiêu tiêu khống chế kỹ năng bắt đầu cứ việc đương thời từ thân thời đã ẩn thân ẩn mình lượn bên hướng về phía hán đại đội hình hậu phương phong tiêu tiêu cũng chuẩn bị xong kỹ năng sẽ chờ một khắc cuối cùng xuất thủ thế nhưng bọn hắn cũng không phải bóp cỏ súng người kia Bóp cỏ súng, dĩ nhiên là thân là con mồi bùi tiên làm tôn quý kha lấy tay ném trong ngáy mắt bùi tiên thân hình đột nhiên hư ảo hóa hóa thành một đạo giống như thủy quang vậy chấn động quang ảnh gì đương thời tất cả hán đại đội viên đều cho rằng buổi tiên là bị tôn quý kha bức ra này bảo mệnh kỹ năng nhưng mà khiến cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là liền ở bùi tiên thuẫn di một khắc một đạo màu trắng băng tinh đột nhiên từ mặt đất hiện ra trong khoảnh khắc cũng đã mở rộng đến phương viên hơn 10 mét phàm vi từng đạo băng cạnh giao thoa khóa lại tôn quý kha chân đem hắn vững vàng cố định ở tại chỗ pháp sư khống chế kỹ năng đóng băng tôn quý kha lại bị đóng băng làm cho đông lại đương thời sân ngoài trên khán đài một mảnh ố lên cười vang tiếng huyết gió âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng mà tôn quý kha tuy rằng nghe không được nhưng mặt của hắn nhưng cũng một chút liền phòng đến đỏ bừng đặc biệt khó chịu ở thiên hành các lớn nghề nghiệp khống chế kỹ năng ở giữa. Đóng băng hẳn coi như là yếu nhất một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì pháp sư kỹ năng thả ra tốc độ thông thường cũng không mau, mà đóng băng kỹ năng này, thả ra tốc độ cao tới 2 giây trở lên, cơ bản rất khó đóng băng tới người. Pháp sư đang sử dụng kỹ năng này lúc, thông thường cũng chỉ là làm một loại phòng ngự. Bước bách gần người trước nghiệp giật lại khoảng cách, mà hết lần này tới lần khác, Tôn Quý Kha liền bị đông lại ý vị này, ở hắn nhào tới khi trước, động tác của hắn cũng đã bị bùi tiên tính toán tới, người ta là sớm phát động kỹ năng này, khiến cho hắn tự động đưa tới cửa gần như là ở chân của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, băng liền lan tràn tới trên đùi, này là bực nào chính xác mà tính toán. Không khách khí chút nào nói, đều là thủ tịch tinh đấu sĩ, nhưng Tôn Quý Kha bị bùi tiền tú mặt, nhưng mà, này còn chưa phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, bùi tiên này đóng băng, xiết trường đại tấn công có súng. Chương 160. Chương 160, tú một giây kế tiếp, vô số dây leo từ mặt đất sinh trưởng tốt dựng lên, cây rừng mọc thành bụi, trăm hoa luôn nở, tiên linh thanh đế phong tiêu tiêu không trận đại điều, hoa phồn mẫu. kỹ năng này trực tiếp định trụ Hán đại lâm tiêu. Trại Trân Kiệt cùng khâu phóng ba người. Hơn nữa đưa bọn họ cùng tôn quý kha cùng nô chấn chia cắt thành hai cái bộ phận. Mà đồng thời, Trương Đại lựa chọn cái thứ nhất đánh chết mục tiêu cũng xuất hiện. Tinh thú liệp nhân khâu phóng, Triệu Yến Hàng liều đạn trực tiếp ở không cách nào nhúc nhích khâu phóng trên người nổ tung, đem hắn cùng hắn tinh thú phân biệt ném bất đồng vị trí, mà hầu như liền ở khâu phóng rơi xuống đất trong nháy mắt. từ thân thời thân ảnh hiện ra ở tại phía sau hắn, bối tập khâu phóng thân thể còn không có từ hoa phồn diệm không chế giữa khôi phục, liền lập tức rơi vào tê cứng trạng thái. Theo tử thân thời ngay sau đó đâm loạn thêm tháo xương, lựa máu tựa như ngâm vào nước đá nhiệt kế thông thường thẳng tắp giảm xuống tinh thú liệp nhân phòng ngự năng lực cũng không cường đối với nghề nghiệp này tới nói tinh thú cùng tốc độ cao hợp lý di động chạy vị mới là sinh tồn căn bản mà dưới tình huống như vậy khâu phóng duy nhất có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn từ thân thời thủy thủ giống như giao thoa mà thiểm điện thông thường ở thân thể mình trên cắt qua chỉ có thể nhìn triệu yến hàng bán quét đang chiếu cố cái khác độ hưu đồng thời cũng ở đây trên người của mình cường điệu nhiều một chút như vậy hai cái 80 600% 40% 20% làm niên cùng giảm xuống lượng máu đã biến đỏ lúc khâu phóng rốt của khôi phục động tác, mà đang ở hắn vừa mới theo bản năng bay lên trời, thi triển ra một cái chạy trối chết lộn mèo lúc, một đạo khuyết tán ra đẹp mắt ánh sao, đánh nát hắn cuối cùng huyền tưởng tinh chi vũ khúc, cuốn xoay tròn ánh sao, ở hắn đại đội hình giữa giống như long quyển phong thông thường tản sát bờ bãi. Kỹ năng này, Bùi Tiên thả ra tốc độ là ba, 4 giây, so với Lăng Vân đại học mạc bất khí trong không, 1 giây. Nhưng này đã đủ để cho hắn ở thuần di sau khi rơi xuống đất, đến kịp này đợt công kích kết thúc. Thứ ba sân thi đấu sân trong cùng trung ương đại sảnh toàn bộ tin tức màn hình, lúc này đều bị lóe lên vầng sáng chói cứ làm câu phóng thân thể thế trên mặt đất, phân giải vì hàng vạn hàng nghìn ánh sao biến mất lúc, hiện trường kháng giả, sớm đã kích động đến đứng dậy. này một sóng phục kích phi thường đẹp. trường đại không chỉ đang công kích giữa trực tiếp điểm giết đối phương tinh thú liệp nhân, hơn nữa triệu yến hàng bắn quét cùng bùi tiên tinh chi vũ khúc cũng lấy được tương đối tốt chiến quả. hán đại đội viên lượng máu, toàn thể bị đè xuống vượt quá một phần năm, mà ở trong quá trình này, trường đại khống trận cũng khống được tương đối vững chắc, bùi tiên đóng băng ngăn lại tôn quý kha, mà phong tiêu tiêu hoa phồn diệp mậu này đại chiêu, càng là trực tiếp lớn đến ba người. có thể nói này vài giây bên trong. Hãng đại hoàn toàn là bị khống được không còn cách nào khác, bất quá, liền ở khán giả ủng hộ lúc, lại không nghĩ rằng, này vẻn vẹn chỉ là một trận mưu đồ đã lâu săn giết bắt đầu. Trong sân đấu, chịu qua một đợt công kích hán đại đồng thời phát động phản kích. Làm Phong Tiêu Tiêu Hoa phồn diệp mẫu tiêu tán lúc, nô trấn ở trước tiên mở ra đi nhanh nào đi ra ngoài, gần như là ở thân thể hắn nhảy lên trong ngáy mắt, trên người bị mấy cái âm phù quấn, tốc độ liền đột nhiên đề thăng, đó là sinh mệnh ca giả Lâm Tiêu Thả ra phân trấn chi ca. Mà tại chân kiệt đã hoàn thành tinh chi vũ khúc, ma pháp quang mang cuốn sạch chiến trường, làm cho Triệu Yến hàng giải bộ thu đám người tứ tán tranh nẻ. Mau hơn là Tôn Quý Kha, hắn gần như là ở dưới chân đóng băng biến mất trong nháy mắt, liền bay lên trời, hơn nữa trong người hình sắp hạ là lúc, sử xuất một cái đá sophie. Nay không chung đá sophie, là một cái cực kỳ cần thiên phú phi thường quy động tác. Tựa như trước nghiệp bóng rổ ngôi sao ở cơn gió lúc xoay tròn 360 độ đổi tay quán lam một dạng, người bình thường rất khó làm được. Mà động tác này, không chỉ có thể dùng hành độ võ giả thân hình lần thứ hai bay về phía trước bắn, hơn nữa kỹ năng đặc hiệu, có thể để cho hắn trực tiếp vượt qua không gian, hoàn toàn là trộm mất tiếp gần một nửa khoảng cách. Tốc độ so với bình thường di động nhanh gấp đôi. Hán đại lần này phản kích phi thường sắc bén, mục tiêu cũng cực kỳ minh xác. Bùi Tiên vô luận là nô trấn tôn quý kha đập ra phương hướng, vẫn là tại chân kiệt ma pháp thả ra khu vực nóng cốt, tất cả đều là Bùi Tiên cho ở vị trí. Loại này ăn ý, thể hiện hắn đại đội viên kinh nghiệm. Phải biết, trừ Bùi Tiên bản thân tầm quan trọng ở ngoài, quan trọng hơn là hắn vừa mới mới dùng hết thuấn di cùng đóng băng hai cái này bảo mệnh trọng yếu nhất kỹ năng, đồng thời còn phóng ra một cái tinh chi vũ khúc ở vào giai đoạn không tấn công bên trong. Hơn nữa hắn chậm rãi tốc độ di động khiến cho hắn trở thành ở đây tất cả trường đại đội viên giữa mục tiêu tốt nhất, hắn đại chiến đội nghĩ đến không sai, làm được cũng không sai. Hơn nữa từ khán giả góc độ đến xem, ở vừa mới tao nội rồi một lần ngoài ý liệu phục kích cũng tổn thất một tên đội viên dưới tình huống, bọn họ phản kích có thể đánh ra loại này sắc bén mà lại nước chảy mây trôi trình độ, bất kể là tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là huấn luyện trình độ đều đã tương đối cao. Có thể hết lần này tới lần khác, đối thủ của bọn họ là trường đại, một chi ở hạ bắc hiệp dưới đã thoát thai hoán quốc đội ngũ. Không có ai biết, chi đội ngũ này không riêng sớm đã hoàn thành dương thành phố bản công lược giải quyết rồi bùi tiên tốc độ di động vấn đề hơn nữa đối với hán đại đấu pháp đặc điểm thậm chí cá nhân quen thuộc đều đã rõ như lòng bàn tay lại không người biết chiến đấu như vậy thân là người tạo phiền thoái hạ bắc không biết đã vì chiến đội đánh qua bao nhiêu lần từ cuộc tranh tài này ngay từ đầu bọn hắn cũng đã một vòng tiếp một vòng mà vị hán đại đảo hạ liên hoàn hô to trước phát động vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi bởi vậy làm hán đại phát động trong nháy mắt bùi tiên đã sớm động thi đấu giai đoạn đầu bùi tiên đều một mực áp chế tốc độ của mình mà đến lúc này hắn đã không cần phải ẩn nấp nữa trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy thân hình hắn liên thiểm, mạnh lui về phía sau, tốc độ so với trước nhanh đâu chỉ bà thành, mà bùi tiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, mang tới hậu quả chính là hãn đại công kích liên tiếp thất bại. trước hết thất bại chính là tôn quý kha đá so phi. hắn rơi xuống đất lúc cách bay ngược đuổi tiên còn có vài mét khoảng cách. ngay sau đó thất bại chính là tại chân kiệt cùng nô chấn, cứ việc nô chấn đã nở đi nhanh, đuổi theo bùi tiên hẳn phải là không có vấn đề. nhưng đuổi theo thời gian, cho dù so với hắn dự tính thời gian muốn chậm mất 2 giây, mà này hai giây đối với trưởng đại tới nói đã đủ rồi. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ba căn tử đằng tử trong hư không trôi ra, cuốn lấy bay ngược bùi tiên mạnh lôi kéo, nô trấn hầu như đã đưa tới bùi tiền trước mặt truy thủ, chợt mất đi mục tiêu. Tiên linh thanh đế phong tiêu tiêu, tử đằng thuận, này căn tử đằng không chỉ đem bùi tiền tử Ngô trấn trước mặt giật lại, hơn nữa kéo ra khỏi tại chân kiệt ma pháp phàm bi. Mà cùng lúc đó, trường đại phản kích cũng theo nhau mà tới, chỉ thấy một cái tử vô số màu đen âm phụ tạo thành hình tròn địa lao, đã từ mặt đất bay lên, đem tôn quý kha cùng Ngô trấn vững vàng vây ở tại chỗ. Một màn này, khiến cho khán giả bộc phát ra một trận tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trường đại sinh mệnh ca giả giải bộ thu trên người ở vòng thứ nhất trong tập kích giải bộ thu là không có cái gì tồn tại cảm bốn người khác đều tham dự công kích duy chỉ có hắn từ đầu đến cuối ngay cả một cái kỹ năng cũng không có thả ra qua chỉ là qua lại ở ngoại vi dường như ẩn thân thông thường nhưng mà chẳng ai nghĩ tới này an tĩnh trường đại chủ lực phụ trợ cũng không phải là không có xuất thủ chỉ bất quá hắn đưa ra một chiêu này xuyên qua thời không đâm chúng này vòng thứ hai giao phong vị trí then chốt này ma thanh địa lao thả quá đẹp phải biết thiên hành hai đại chức nghiệp phụ trợ Tiên linh thanh đế giỏi về không trận, mà sinh mệnh ca giả thì càng mạnh với bờ UFF cùng hồi phục. Ở không trận phương diện cũng không so với pháp sư mạnh bao nhiêu, mà ma thanh địa lao kỹ năng này cũng cùng pháp sư đóng băng một dạng, không chỉ cần dài đến 3 giây thi pháp thời gian, hơn nữa phạm vi cũng rất có hạn, phạm vi khống chế vẹn vẹn chỉ là hoa phồn diệp mộ 1/3, khống chế thời gian càng chỉ có 1/2 ở đối thủ cao tốc di động dưới tình huống, muốn dùng kỹ năng này khống chế người, đối với thời gian, đối với đối thủ vận động uy tích, tốc độ, chỗ rơi sớm phán đoán đều có siêu cao yêu cầu. Mặc dù là tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn giữa, kỹ năng này độ chính xác cũng không vượt quá không. Bốn mà quan trọng hơn là thiên hành trong tranh tài, chức nghiệp phụ trợ loại này thuần túy khống chế loại kỹ năng, vô luận bẩy không vẫn là đơn khống, đều là không thể chống chớ. Nay cũng liền ý nghĩa, ở bản cuộc tranh tài giữa, giải bộ thu muốn khống chế Tôn Quý Kha cùng nô Chấn, không chỉ cần chính xác mà tính toán, hơn nữa còn phải là ở phong tiêu tiêu hoa phồn diệp mộng biến mất sau đó, mà từ hoa phồn diệp mộng hiệu quả biến mất, đến Tôn Quý Kha đám người công kích buổi nói thì chậm, nhưng ở trong tranh tài, vậy cơ hội là cực nhanh mà một cái chớp mắt yêu cầu quá cao. Có thể giải bộ thu lại làm xong rồi, nối tiếp bùi tiên sau đó, hắn cũng đạp tôn quý kha mũi tú một thành. Chương 161. Chương 161, tháng lợi, trung ương trong đại sảnh, Chu Na nói, "Ta nghĩ, hãng đại tôn quý kha hiện tại nhất định rất phiền một đi. Vừa mới hắn mới chúng pháp sư đóng băng, ngay sau đó lại chúng sinh mệnh ca giả ma thanh địa lao, vật khí này cũng quá kém không phải vật khí." Hạ thụ Diệp lắc đầu nói, "Hắn hiển nhiên là bị trưởng đại cho tinh kế." Tiết thân sư gật đầu tán thành nói, "Đúng vậy, cái thứ nhất đóng băng là bùi tiên dụ dụ hắn công kích bản thân mà sớm thả ra." mà này ma thanh địa lao giải bộ thu là trực tiếp lấy bùi tiên vì chuẩn tâm thả ra ý vị này người ta đã sớm tính đến bọn họ phản kích sẽ tập trung ở bùi tiên trên người nói xong hắn quay đầu nhìn về phía số liệu bản. ngươi xem giải bộ thu kỹ năng này thả ra thời gian là ba bảy giây nếu như tạm thời thả ra mà nói khẳng định không kịp bởi vậy nay hoàn toàn là trường đại sớm liền thiết kế tốt chiến thuật xáo lộ hắn từ lúc bùi tiên tuấn di lúc rơi xuống đất cũng đã khóa khu vực này cùng phong tiêu tiêu hoa phồn diệp mậu tạo thành một trước một sau một lớn một nhỏ liên hoàn hình không chế hạ đại là tự chui đầu vào lưới nói đến đây tiết thân sư tự đấy lòng mà khen một câu phi thường xinh đẹp chạy vanh chiến thuật sáo lộ. chạy vanh chu na kinh ngạc hỏi trường đại này chiến thuật là chạy vanh sáo lộ sao không đợi tiết thân sư mở miệng thạch phương liền khẳng định đúng vậy này hai vòng giao phong trường đại vì chúng ta trôi triển hiện đang là phi thường điển hình chạy vanh chiến thuật hạ thụ diệp nợ nụ cười đối với chu na nói chạy vanh chiến thuật cũng không phải giống như mặt chữ ý nghĩa như vậy nhất định phải không ngừng một bên cao tốc chạy băng băng một bên đánh mới gọi chạy vanh nay chạy chữ hàm nghĩa là bảo trì hữu hiệu di động mà ở chiến thuật giữa thì chỉ là thông qua nắm giữ di động quyền chủ động, tới thu được công kích ưu thế. Thật là thâm ảo hình dạng. Chu Na nháy mắt nói, nàng thuộc về không phải thiên hành chuyên nghiệp người chủ trì, tại đây tương tự thi đấu giải thích giữa, phụ trách chính là đứng ở phổ thông khán giả góc độ tới đặt câu hỏi, đồng thời đưa đến sinh động bầu không khí tác dụng. Tự nhiên, giải đáp loại này vấn đề chuyên nghiệp, nhất quyền uy vẫn là tiết thân sư. Hắn lập tức điều ra trường đại trận đầu cùng Lăng Đại thi đấu hình ảnh, giảng giải, sớm nhất chúng ta phát hiện trường đại chạy vòng chiến thuật là ở bọn hắn cùng Lăng Vân đại học trong tranh tài đương thời bọn hắn ở núi số 2 trên đường nhỏ, địa thế phi thường chật hẹp. Nếu như dựa theo thường quy chiến thuật đánh với mà nói, bọn hắn ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nhưng mà chúng ta đều thấy được, trong tranh tài, trường đại chiến đội ở trên đường nhỏ chạy băng băng như thường, đầy đủ lợi dụng đường nhỏ độ dài cùng nắm giữ ở trong tay di động tiến tối quyền. Đối với khóa kín ở lưng núi trên lăng đại chiến đội phát động bén nhọn công kích. Mỗi khi đối thủ phải phản kích lúc, bọn hắn liền nhanh chóng lui lại hình ảnh như ngừng lại trường đại một lần lui lại giữa đương thời, phong tiêu tiêu tử đằng kéo lại cao tốc trước sông đội hữu, trực tiếp đưa bọn họ từ trên đường nhỏ quanh trở về. Chú ý xem, Tiết thân sư giảng giải, thông thường chiến đội, tại đây loại gồ ghề trên đường nhỏ, là không thể nào làm được như vậy tốc độ cao chuyển hướng, mà Trường Đại thông qua bọn họ chiến thuật phối hợp làm xong rồi, đây là chạy ngoành. Nói xong, Tiết thân sư phát hình vừa mới Trường Đại cùng Hán Đại giao thủ hình ảnh, chúng ta nhìn nữa cuộc tranh tài này, Trường Đại hai cái liên hoàn hạn chế. Vòng thứ nhất, đầu tiên là bùi tiên đóng băng, ngăn lại Tôn Quý Kha, sau đó phong tiêu tiêu hoa phồn diệp mộng, hạn chế Trường Đại toàn bộ trận hình. Vòng thứ hai, bùi tiên triệt thoái phía sau, tránh được Tôn Quý Kha, hơn nữa ở phong tiêu tiêu tử đằng dưới sự trợ giúp, bỏ sang nô trấn, mà sau đó giải bộ thu ma thanh địa lao lần thứ hai hạn chế trụ trường đại hai gã chủ yếu cận chiến chức nghiệp, Này một loạt động tác trường đại đều làm xong rồi ở hạn chế đối thủ đồng thời bảo trì tự thân di động ưu thế, trọng yếu là nhìn kỹ một chút bọn họ bước di chuyển triệu yến hàng đi phía trái bên di động phong tiêu tiêu đem bùi tiên bất hướng về phía bên phải góc trên, toàn bộ trường đại chiến đội đội hình trong lúc vô tình đã đem hán đại tại chăn kiệt cùng lâm tiêu bao vây vào giữa tiết thân sư lời còn chưa dứt sân thi đấu giữa có đột nhiên bộc phát ra một trận huyên náo dầm dỉ trung ương toàn bộ tin tức trên màn ảnh trường đại chiến đội đang điên cuồng tập hỏa hãn đại pháp sư tại chân kiệt bùi tiên tinh chi bào hao trực tiếp đục xuyên hãn đại đội hình trung ương mà triệu yến hàng càng làm mở năng lượng quá tải đánh ra giống như một cái giày đặc bắn trụ đạn đạo này hai cổ hỏa lực đan sen hơn nữa mở đi nhanh từ thân thời, trong lúc nhất thời tại chăn kiệt cực kỳ nguy hiểm gần như là ở tiết thân sư giảng giải đồng thời tại chăn kiệt trên người ma pháp lá chắn đã vỡ vụn cũng bị ép nổ thuần gì liền lâm tiêu vì hắn khoác lên hộ thể âm phủ cùng thả ra sinh mệnh chi ca cũng không cách nào ngăn cản lượng máu mà điên cuồng giảm xuống đến lúc này. Tạ Chân Kiệt chỉ có thể ở ném ra một cái lạc tinh vũ sau đó, nỗ lực thoát ly chiến trường chống chết. Nhưng mà, trường đại tốc độ di động lại rõ ràng nhanh hơn hắn nhiều lắm. Năm cái trường đại đội viên hình thành hoa mai trận hình, đang nhanh chóng di động giữa thủy trung cắn thật chặt Tạ Chân Kiệt, đem hắn buộc ở bên trong phạm vi công kích. Nhất là mở năng lượng quá tải triệu yến hàng, càng là tốc độ bay mau, không chỉ không có bị bỏ qua, ngược lại càng đuổi càng gần. Rốt cuộc, Tạ Chân Kiệt cuối cùng một tia máu, ở thoát khỏi khống chế phi thân chạy tới Tôn Quý Kha vành mắt muốn nứt ra mà nhìn soi mói tiêu thất, cả người hóa thành ánh sao tiêu tán hay, không trên sân nhân số 5, 3. Giờ khắc này, Tôn Quý Kha con mắt đã đỏ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là bản thân 5 cái người truy sát đối phương 3 người, tại sao sẽ ở truy tiến khu trong sau đó, đột nhiên liền tao nộ rồi phục kích, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông, trước đây chi kia nhiều lần thua ở trên tay mình trường đại, làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên như thế xa lạ. Hắn chỉ biết là, theo tại chăn kiệt này nã, mình đã đứng ở thất bại cánh cửa bên mờ. Trong đầu chợt hiện lên Hạ Bắc khuôn mặt, nghĩ đến tiết huynh mà một tiếng Hạ Bắc cố lên nghĩ đến hơn 30 chi chiến đội cùng hiện trường người xem cười vang. Nghĩ đến chỗ này, khát cha mình thất vọng mà tức giận ánh mắt. Nhất là nghĩ đến trước thi đấu hạ bắc mà nói, hắn lúc này trong lòng tựa như bị ngàn vạn con rắn độc gặm nhấm thông thường. Ta làm sao có thể thua bởi hắn? Ta làm sao sẽ thua bởi hắn? Một cổ máu sông thẳng đỉnh đầu, đầu góc trống rỗng, tôn quý kha phát điên thông thường công tới. Thi đấu đã không có huyền niệm. Khi nhìn thấy tôn quý kha thẳng tắp sông về đối thủ lúc, tiết thân sư tức thời hạ khẳng định. Tất cả mọi người hào hào gật đầu, không riêng mấy vị giải thích cùng các lớn chức nghiệp câu lạc bộ hành ra liền na cùng hiện trường phổ thông khán giả cũng không có đối với Tiết thân sư phán đoán có cái gì nghi vấn. Thiên hành trong tranh tài ở không hai rất lại phía sau dưới tình huống lật bàn ví dụ có rất nhiều thậm chí ở không ba rất lại phía sau trên sân chỉ còn lại có hai người dưới tình huống cuối cùng chiến thắng tình huống của đối thủ cũng là nhiều không kể xiết nhưng này thông thường đều là ở giai đoạn trước tán loạn mà từng binh sĩ hôn chiến giai đoạn mà ở năm đối với năm đoàn chiến giữa loại tình huống này liền tương đối ít đi. Huống chi muốn lật bàn ít nhất phải có trên lệch dường như thực lực hơn nữa tinh diệu chiến thuật cùng tương đối vận khí mới được mà trước mắt cuộc tranh tài này lại hoàn toàn bị trường đại chiến đội cho đánh thành một cái nghiền ép cục, cho người cảm giác thậm chí cùng sơn hải đại học đánh bài danh 30 trở xuống đội ngũ không kém là bao nhiêu. Từ đầu tới đuôi hãng đại liền không có một chút cơ hội. vô luận là tập hợp chạy vị vẫn là chiến đấu, bọn hắn cũng như cùng ngậm du thông thường bị trường đại nắm mũi dẫn theo. mà bây giờ theo tại trăn kiệt trận vong, hãng đại đã không có công kích tầm xa trước nghiệp, người ta trường đại sở dĩ trước lựa tinh thú liệp nhân cùng pháp sư là mục tiêu rõ ràng chính là muốn gạt bỏ hãng đại công kích tầm xa điểm, sau đó bọn hắn liền có thể lợi dụng bọn họ ưu thế tốc độ cùng tầm bắn ưu thế chậm rãi chơi chạy vanh, mà đấu trường trong tình huống cũng cùng mọi người dự tính giữa một dạng, Trường đại năm người một bên ném vòng tròn, một bên tập hòa giết từng người, mỗi người bọn họ lượng máu cũng còn ở trung tuyến trở lên, mà hắn đại ba người lượng máu cũng đã đều đè tới 20% cảnh giới tuyến dưới, hơn nữa hai gã phụ trợ thỉnh thoảng mơ ưu ép, hồi huyết cùng khống chế kỹ năng, trang diện thuật nhìn quả thực thoải mái thoải mái, nô chân cũng tốt, tôn quý kha cũng được, đều là chống đỡ lửa đạn gần người, trận liền được các loại khống chế, các loại bỏ qua. mấy phút sau đó nô chấn thứ ba trận vong, ngay sau đó là lâm tiêu, mà không biết là vô tình hay là cố ý, trường đại đem tôn quý kha ở lại cuối cùng, thẳng đến phong tiêu tiêu một cái lục la đem gần như cuồng loạn tôn quý kha định trụ, sau đó mọi người mới đồng loạt ra tay với cái dám chắc, làm tôn quý kha không cam lòng thân ảnh hóa thành ánh sao tiêu tán lúc, tuyên cáo thắng lợi hệ thống âm cũng lập tức vang lên năm, không. thi đấu kết thúc, trường đại thắng lợi, vọt vài thập niên lần lượt gãy kích, mà hôm nay giết vào tứ cường ngỗng, cứ như vậy thực hiện, hơn nữa còn là lấy như vậy mộng ảo. Như vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ ngại phương thức từ túc địch trên người nghiền ép mà qua, khoảng khắc yên tĩnh sau đó. Phân phật một chút, ghế dự bị trên trường đại huấn luyện viên các đội viên đều nhảy dựng lên, đồng thời nhảy dựng lên, còn có số năm trong bao xương trưởng đại động sự cùng cao tầng các nhân viên. Tất cả mọi người điên cùng mà gơ nắm tay, ở mỹ hoan hô, vỗ tay ăn mừng. Liên gia dặn ổn trong nhất, cũng đây đó ôm, kích động đến sắc mặt thường hồng, con mắt phát quang, liền khoe miệng đều ở đây run run. Tốt, tút Chu lão ngựa đầu một cái, đem một chén whisky rót hầu, cất tiếng cười to. Thư Ân Hòa đứng ở bên cửa sổ, nhưng là ánh mắt đăm đăm. Mà ở cách xa nhau mấy nghìn km trường đại trong sân trường, giờ khắc này càng là giống như một viên đạn hạt nhân nổ tung thông thường. Không biết là ai trước ngao mà một tiếng nói rú lên, ngay sau đó, toàn bộ vườn trường các nơi đều vang lên giống nhau thanh âm. Thiên hành phòng huấn luyện, dạy học tòa nhà cùng ký túc xá, tựa như đồng thời bạo phát địa chấn thông thường. Vô số sách vở trang giấy gối đầu mũ bay lên bầu trời, vô số điên cuồng mà tiếng hô tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Mọi người lao ra ra phòng, xông xuống thang lầu, chạy như điên tràn vào thao trường các nữ sinh hưng phấn mà cặp tay hữu bính hữu khiêu hữu diễu mà các nam sinh thì mỗi người cũng bỏ rơi cởi áo sơ mi tơ thật đánh xích bạc cuộn hô hò hét tất cả mọi người đi rồi có người tìm tới trường đại cơ hiệu cùng chiến đội cơ đội gánh bỏ chạy này cấp tốc đưa tới phía sau chạy như điên truy đuổi sóng người trong sân trường dạo qua một vòng sau đó người đã trải qua tụ tập được càng ngày càng nhiều đội ngũ khuyết trương lớn đến hơn vạn người đi ở đội ngũ phía sau trước mặt cờ sĩ là đã không thấy được mọi người cứ như vậy vui tươi hớn hở theo sát chuyển động hay cùng uống say thông thường Ai cũng không biết như thế chuyển như thế đi như thế bỗng nhiên rầm một chút chạy trốn đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Nhưng con mẹ nó chính là vui vậy à? Bọn học sinh như vậy, các giáo sư cũng không tốt hơn chỗ nào. Mọi người một bên trong lòng run sợ mà hỗ trợ duy trì trật tự, căn dặn hôn tiểu tử đám chạy chậm chút, đừng làm rộn xảy ra chuyện gì. Một bên mặt mày hổng hào theo sát mọi người vỗ tay ăn mừng, cũng là nước miếng tung bay mà khoe khoang. Liên một vị trường học công nhận nhất không nói cười tùy tiện để cho người kính sợ già giáo sư đứng ở ven đường bị học sinh hỏi một câu: Lý giáo sư, ngưu bức không? Lao Đầu cũng mặt không thay đổi cả đầu, ngưu bức. Mọi người cười ha ha. Bàn đấu đảo phòng thi đấu trong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ dễ ngại thắng lợi. Hạ thụ Diệp thanh âm ở đây quán trong quanh quần, khiến cho chúng ta chúc mừng trưởng phong đại học lịch sử tính ma rết vào tứ cường, thu được giai đoạn thứ 2 tinh khu thi đấu từ cách dự thi. Không thể không nói, cuộc tranh tài này phi thường đặc sắc, La Biu nói, trường đại cho ta đám dân hiến một trận gần như với chức nghiệp cấp chiến thuật thực yến, vô luận là chạy vị chiến thuật vẫn là chiến đấu xáo lộ, cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, làm một chuyên nghiệp dư chiến đội Trường đại có thể đánh được xinh đẹp như vậy, là đủ thắng được chúng ta tôn trọng. Thiết thân sư nói xong, đứng dậy. Tuy rằng ta từ vừa mới bắt đầu liền phi thường xem trọng bọn hắn, nhưng bọn hắn ngày hôm nay còn là cho ta ngoài định mức kinh hỉ. Ta đề nghị mọi người dùng tiếng vỗ tay hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ. Mấy vị người chủ trì đều vui vẻ đứng lên vỗ tay. Dưới tình huống bình thường, người chủ trì đám ở chúc mừng người thắng lúc, đều sẽ thoải mái một chút người thua, nói một ít cảm tạ bọn họ ngoan cường phấn đấu một loại lời xa giao. Bất quá, bởi mọi người đều biết nguyên nhân, tất cả mọi người dường như quên mất chuyện này. Vỗ tay lúc mọi người còn đây đó trao đổi một ánh mắt, khỏe miệng nheo lên thầm biết không cần nói mà mỉm cười. trong đó, đặc biệt tiết thân sư cười đến vui vẻ nhất, mà hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. màn ảnh từ trên khán đài đảo qua, tất cả đều là đứng lên vỗ tay mọi người đang mở nói đám tiếng chúc mừng giữa đấu trường mở ra, dỡ xuống quang giáp trường đại các đội viên, chờ tới khi màn sáng mở ra, liền lao tới cùng các đồng đội ôm nhau. so với trường đại bên này náo nhiệt vui sướng, ha đại ghế dự bị một bên, nhưng là như cha mẹ chết. các đội viên đủ rũ túi đầu đi tới, nên tiếp bọn họ là thay thế bổ sung các đội viên dại ra chất pháp ánh mắt, huấn luyện viên chính Thiết Sơn càng là hai mắt vô thần mà ngồi trên ghế ngồi, giống như hóa đá một bên, vẫn không núc nhích ở dưới tình huống như thế. Sau trận đấu nắm tay tham hỏi tự nhiên cũng liền miễn này vốn là hai chi hữu hảo chiến đội ở giữa tỉnh táo tướng tiếp mà lễ nghi, nhưng người thua nếu không phải nguyện ý, người thắng lại muốn cười híp mắt đi tới cương chế nắm tay, vậy hoàn toàn chính là bậy chảo. Bởi vậy, cuối cùng là song phương đều tự đi ra sân trong hướng khán giả thăm hỏi đứng ở sân trong hình cung chiếc bên mở, trường đại cười niềm nợ mà phất tay. Mà Hán Đại thì chỉ vội vàng gật đầu sau khi túi người chào, liền lập tức lựa chọn lối ra. Nhất là Thiết Sơn cùng Tôn Quý Kha, hầu như ngay cả không ngừng đầu, trực tiếp bước nhanh rời khỏi. Giờ khắc này, các phóng viên tất cả đều chen tới trước mặt nhất, máy chụp hình đèn giờ Las quả thực sáng thành một đạo duy trì liên tục không ngừng gai mắt bạch quang. Từ Lôi thông minh đứng một cái chắc phía trước vị trí, mà hắn màn ảnh, vừa vẫn bắt được mỉm cười phất tay hạ bắc cùng hắn mẹ phía sau, Thiết Sơn Tôn Quý Kha gần như hoảng hốt mà bóng lưng. Nhìn tấm hình này, Từ Lôi đã nghĩ xong sau đó đưa tin tiêu đề, bất quá, thông minh không chỉ từ Lôi một cái Gần như là ở chụp hết chiếu sau đó, phóng viên khu tựa như quát nội lên một đạo long quyền phong thông thường, tất cả mọi người ở cấp đường chạy như điên ở lao ra đại sảnh lúc, mọi người đem vật cầm trong tay bản văn kiện điện tử hướng chờ trợ thủ trong tay bỏ vào, lập tức ở trước tiên xông về sau trận đấu buổi họp báo tin tức đại sảnh. Tuy rằng trường đại cùng hãn đại thi đấu là bốn cuộc tranh tài giữa cái thứ nhất kết thúc, khoảng cách sau trận đấu liên hợp buổi họp báo còn có một đoạn thời gian, nhưng mọi người đều biết, nếu như lúc này không vội vàng cướp vị trí, cuối cùng bản thân cũng chỉ có thể chụp những người đồng hành cái góc, càng miễn bản cấp ở phía trước nhất tay nêu câu hỏi. Tranh tài kết thúc cũng không phải kết thúc. tương phản, này là một cái khác mọi người tâm nhột đã lâu câu chuyện cao trào bắt đầu. 40 phút sau đó, cái khác ba cuộc tranh tài lần lượt kết thúc. cuối cùng, Sơn Hải Đại học, Đức Lan Đại học cùng mùa trước tên thứ 6 Nhạc đỉnh Đại học đều tự chiến thắng đối thủ, giết vào thứ cường. một giờ sau, sau trận đấu liên hợp buổi họp báo tổ chức năm, chương 162, chương 162, Thiết Sơn từ trước tiền huấn luyện viên, trường đại cửa phòng thay quần áo bị gõ mở. một vị nhân viên công tác thông chí nói, sau trận đấu buổi họp báo tin tức bắt đầu, Ở Mỹ Gian phòng nhất thời liền trở nên an tĩnh lại. Tốt, ta biết. Chúng ta lập tức sẽ tới. Tiền Đích Đa quay đầu lại trả lời một tiếng, mắt nhìn cửa phong đóng, sau đó quay đầu lại, cùng mọi người một đạo đưa ánh mắt tập trung tới hạ bắc trên người. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên có chút không giống. Từ thi đấu kết thúc đến vừa mới, tất cả mọi người còn đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng một loại nghiêm trọng cảm giác không chân thật rắp giữa, như ở đám mây, giống như say rượu, chóng mặt, dường như giống như nằm mơ. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, đây là thật. Viên này mọi người chờ đợi đã lâu, giống như mộng ảo vậy thành quả thắng lợi. Lúc này liền nằm ở trong tay của mình, nặng trịch, kết kết thật thật, không, có nửa điểm chết khấu, càng không có chút nào hư huyễn. Mọi người có thể tùy tiện nhảy, tùy tiện nhảy, tùy tiện gọi, tùy tiện cười, lại cuồng vọng phách lối nữa cũng không cần sợ bại nhân phẩm, không cần sợ giấc mộng sẽ tỉnh lại. Nhưng có một chút, nhưng là mọi người đến nay cũng cảm giác có chút không chân thật đó chính là Hạ Bắc. Từ nơi này sạch sẽ đẹp trai ra hỏa bản thân tìm được câu lạc bộ phòng huấn luyện, đến hắn đánh đuổi Vương Tiêu Sinh, giải quyết Dương Thành phó bản, đảm nhiệm người tạo phi toái, lại đến thời khắc này ngồi ở chỗ này, sắp lấy chấp hành huấn luyện viên thân phận đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức tất cả thật giống như đang nằm mơ mọi người đến hiện tại đều rất khó tin tưởng này từ bị hắn đại đuổi ra trường học ra hỏa quay người lại cũng đã làm nhiều như vậy cũng đã hoàn thành một lần mọi người dễ dàng mà mà chấu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ mà sắc bén phản kích so với bản thân thắng được cuộc tranh tài này hắn đây hết thảy mới là chân chính mộng ảo mà mọi người biết tranh tài thắng lợi chỉ là bắt đầu mà thôi trận này sau trận đấu buổi họp báo tin tức mới là hạ bắc đòi lại bị người khác áp đặt oan khuất cùng bất công lôi đài không có ai biết hạ bắc sẽ làm cái gì sẽ nói gì đó. người kia rất dễ nói chuyện, rất thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng rất thần bí. nhưng mọi người tin tưởng, hắn đã chuẩn bị xong lên sân khấu, đi đánh bại đối thủ. không biết vì cái gì, đống nhiên ở giữa, mỗi người đều cảm thấy, so với chiến thắng hán đại cuộc tranh tài này, bọn hắn càng chờ mong hạ bắc cuộc chiến tranh này thắng lợi. trong yên tĩnh, bùi tiên méo méo trong tay nước khoáng bình, phát ra ba đắt nhất thanh thúy hưởng. sau đó, hắn đối với hạ bắc giơ lên nước, mỉm cười nói, nên ngươi, cố lên. luôn luôn trầm mặc ít lời lạnh lùng như băng bùi tiên, vậy mà lên tiếng trước nhất. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi mà vô cùng kinh ngạc rồi, chính là một mảnh tiếng cười. Hạ bác đứng dậy, bốn phía các đội viên đều vây quanh, mọi người vây cùng một chỗ, ảo hào giơ lên trong tay mình nước quả bình, mạnh đụng nhau. Cố lên. Đường khách khí, Hạ ca, đánh bọn hắn. Ngàn vạn đừng cho bọn hắn lưu khuôn mặt. Đúng, ai kêu chúng ta thắng đâu? Chính là như thế xoáy khí, chính là như thế treo. Liên được lớn lối như vậy. Lộn xộn mà trong tiếng cười vang, bọt nước bay đầy trời tạn. Đi thôi. Tiên Lịch đa vỗ Hạ bác vai cùng Triệu Yến Hàng cùng nhau đứng ở sau lưng hắn. Bọn hắn đem cùng Hạ Bác cùng nhau dự họp hôm nay buổi họp báo tin tức đón ánh mắt của mọi người. Hạ Bác trong lòng chỉ cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp của chào. Bản thân ban đầu quyết định phản kích lúc chẳng thứ nhất tuyển chọn trường đại, có lẽ là mình đời này nhất quyết định chính xác. Hắn xoay người mở cửa. Được rồi, chuẩn bị xong xem náo nhiệt đi. Hạ Bác phất tay một cái, phía sau buộc phát trợ uy thanh cùng trước mặt đèn vờ lát đan vào thành một mảnh ở chạy lên chạy xuống vây quanh chụp ảnh các phóng viên cùng ra sức duy trì trật tự nhân viên công tác vòng đây dưới. Hạ Bác cùng Tiền Nghi đa Triệu Yến Hàng đi vào buổi họp báo tin tức đại sảnh đây có lẽ là lần này buổi họp báo tin tức nhất làm người ta chú mục và bản đưa tới đã trình diện an vị các đại chiến đội huấn luyện viên đám đồng loạt chú mục. Bất quá mọi người đối với này ngược lại không có ý kiến đến gì tất cả mọi người biết trong đó mà nguyên nhân cũng biết hiện tại dư luận quan tâm tiêu điểm là cái gì càng đã biết trường đại cùng hán đại thi đấu kết quả mọi người chỉ là một bên xì xào bàn tán một bên đưa ánh mắt quét về phía mặt xanh xám Thiết Sơn thân xác ở giữa đủ nhìn có chút hả hê Hạ bác ở chỗ ngồi ngồi xuống tới Thiên cùng Triệu Yến Hàng phân loại hắn khoảng trừng Theo người chủ trì tuyên bố, buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Bầu không khí có vẻ có chút vi diệu. Trước hết lên tiếng vài trường đại học chiến đội huấn luyện viên chính, cũng chỉ là ngắn gọn mà nói chút lời nói khách sáo, sau đó bỏ xuống micro. Các phóng viên cũng mỗi người không yên lòng, ngay cả cái nêu câu hỏi cũng không có. Tại đây loại gần như quỷ dị mà trong không khí, rất nhanh, liền đến viên Hãn Hà đại học. Gần như là ở Thiết Sơn cầm ống nói lên một khắc, các phóng viên tựa như đánh máu gà thông thường, về ngay, thân thể nghiêng về trước, chụp ảnh phóng viên cả mạ giật khoái môn thanh càng là liên tục không ngừng bên thai không rớt. Cuộc tranh tài này, chúng ta thua tương đối đáng tiếc. Nguyên bản chúng ta là có cơ hội, thế nhưng không thể bắt được. Các đội viên đối với thắng lợi khát vọng quá mức cấp bách, bởi vì ảnh hưởng này tâm tính. Mặt khác, chiến trường cổ ký đồ này bản đồ cũng là chúng ta bình thường trong khi huấn luyện tương đối ít chạm đến yếu hạng. Ta hẳn thua chủ yếu trách nhiệm thiết sơn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, trong miệng nói xong, nói những lời này lúc hắn hoàn toàn là ở vào một loại máy móc vậy mà đọc thuộc lòng trạng thái trong đầu tư duy hoàn toàn không có đồng bộ, mà là bay tới địa phương khác. Hắn nhớ tới bản thân ban đầu trở thành hán đại huấn luyện viên chính ngày đó vừa là một cái trời cao vân nhạt mùa xuân từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra đi ở sân trường tròn hô hấp không khí thanh tân trên người xài ấm áp cùng hú dương quang bước chân tự nhiên liền nhẹ nhàng xuân phong quất vào mặt thỏa thuê mã nguyện hắn nhớ tới bản thân những năm gần đây thắng được mỗi một cuộc tranh tài cùng với những ngày thắng lợi mang đến giống như rượu nguyên chất thông thường tư vị hắn nhớ tới trương minh hắn đại mấy năm này thiên tài nhất đội viên không thể nghi ngờ là tôn quý kha cùng tiết huynh mà trương minh nhưng là dây dưa mãi mà liên tiếp thi nhiều lần mới cuối cùng vào đội trường học thành một cái tùy thời cũng có thể có thể bị một lần nữa ném ra ngoài dự bị đội viên. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này dự bị đội viên, từng bước một lớn lên thành Hãn đại chủ lực. Nhất là gần nhất 2 năm, Hãn đại đạt được thắng lợi giữa, tiểu tử này tác dụng chiếm đoạt cân lượng càng lúc càng lớn. Đã trở thành trên sân tuyệt đối chỉ huy. So với gia thế tốt, thiên phú cao, người lại hiểu chuyện biết điều tôn quý kha, bản thân cho tới bây giờ cũng không ngứa thích chứng minh. Mà khi bản thân phát hiện ở nhiều lần trong tranh tài, bản thân trước thi đấu bố trí chiến thuật chẳng những không có tác dụng Ngược lại là dựa vào Trương Minh tạm thời thay đổi mới thắng tranh tài lúc, bản thân liền càng không thích hắn. Lần này Tôn Quý Kha cùng Hạ Bắc xung đột, Trương Minh cùng Tiết huynh đồng thời tuyên bố lui đội, bản thân chỉ khuyên Tiết huynh, lại không đi khuyên Trương Minh, đương thời đến tột cùng là một loại thế nào tâm tư, bản thân kỳ thực đến hiện tại cũng không minh bạch. Bản thân tựa hồ là muốn chứng minh gì đó, nhưng mà thua. Bản thân không riêng thua trận chính là một trận mấu chốt nhất thi đấu, hơn nữa, còn bại bởi Trương Minh cùng Hạ Bắc. Nguyên lai, like, bản thân trước đây lấy được tất cả là bọn hắn ban cho. Nay thật mẹ nó buồn cười. Lão tử mới là Hán Đại huấn luyện viên chính, thật đáng tiếc. Nếu như thắng mà nói, bản thân lúc này ngồi ở chỗ này sẽ là cỡ nào thư sướng. Bản thân sẽ đem hạ bắt trước thi đấu cầu kia người không được, hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Thế nhưng, lúc này, bản thân nếm cả nhưng là thất bại khó chịu cùng quất đục. Bản thân làm sao sẽ thua đâu? Thế nào lại là chiến trường cổ kỳ đổ tấm này chết tiệt bản đồ đâu, còn có hoàng kỳ hiểu. Nếu như ban đầu căn bản không có hắn, cuộc tranh tài này, Tôn Quý Kha bọn hắn có lẽ cũng sẽ không đánh cho như vậy cấp tiến đi. Nói không chừng tự mình một người tới làm, còn chăm chỉ được tốt hơn nghĩ tới đây lúc, Thiết Sơn phát hiện bản thân mà nói đã nói cuối cùng. Đối với hắn tới nói, đoạn văn này mỗi một chữ, ngồi ở chỗ này mỗi một giây, đều là một loại giản vặt. Ta tuyên bố, từ đi hạ Hà đại học Thiên Hành câu lạc bộ huấn luyện viên chính chức vụ. Thiết Sơn nói xong, đứng dậy, vui mà một chút, tin nóng đại sảnh vỡ trợ. Chẳng ai nghĩ tới, Thiết Sơn sẽ vào lúc này công khai tuyên bố tự chức. Thiết Sơn huấn luyện viên, đối với trường đại bảng cuộc tranh tài chấp hành huấn luyện viên Hạ Bắc, ngươi có gì đánh giá? Bại bởi đã từng hạ đại học sinh, ngươi có cảm tưởng gì? Nghe nói Hoàng Kỳ hiểu đảm nhiệm Hán Đại người tạo phiền thoái, vì cái gì Hán Đại còn thua thảm như vậy? Liệu có phải bởi vì Hán Đại Trương Minh cùng Tiết huynh rời khỏi đơn vị nguyên nhân? Tôn quý kha sự kiện đánh người, đối với cuộc tranh tài này đến tột cùng đưa đến tác dụng gì? Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành một đống ở các ký giả nêu câu hỏi thành cùng khoái môn trong tiếng, Thiết Sơn trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không trả lời bất cứ vấn đề gì, cũng không có khoảng khắc dừng lại, xoay người cũng như chạy trốn mà bước nhanh đi ra buổi họp báo đại sảnh. Mà Thiết Sơn vừa đi, toàn trường ánh mắt tiêu điểm liền tất cả đều tập trung ở trường đại bên này. Các phóng viên không kịp chờ đợi ùa lên, lộn xộn mà nêu câu hỏi chụp ảnh, thẳng đến hiện trường người chủ trì vài lần ba lần yêu cầu, mới dần dần an tĩnh lại bốn. Chương 163. Chương 163, Tierrix đa chứng thực kỳ đa cười híp mắt cầm lấy Micro. Đầu tiên, là trường đại huấn luyện viên chính, ta trước nói hai câu. Đệ nhất, đối với cuộc tranh tài này, ta phi thường hài lòng, các đội viên hoàn mỹ chấp hành chúng ta trước thi đấu bố trí sách lược chiến thuật, đánh cho phi thường đẹp. Trường đại cũng bởi vì mọi người xuất sắc thể hiện, lịch sử tính mà tiến vào top 4 ở đây ta đối với ta các đội viên biểu thị cảm tạ. Tiền Lực đa lời nói khách sáo, khiến cho các phóng viên trên mặt lộ ra một tia không nhịn được thần tình. Bất quá, Lão Tiền lời kế tiếp đầu vừa chuyển, nói thứ hai, ta biết mọi người muốn biết vấn đề, ta ở trong này rất thẳng thắn mà nói cho mọi người, cuộc tranh tài này chiến thuật phần lớn đều là Hạ bác thiết kế các phóng viên đều khiếp sợ. Khi trước mọi người còn đang suy đoán, có thể không nghĩ tới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn, trang diện một trận sao động. Không riêng gì cuộc tranh tài này, phía trước hai cuộc tranh tài chiến thuật cũng giống như vậy. Tiền ích đa nữ không sợ hãi người thể không nứt, hạ bác chẳng những là chúng ta chiến thuật chủ yếu người thiết kế, hơn nữa chúng ta hiện nay mới hệ thống chiến thuật giữa một cái then chốt tiết điểm, cũng là hắn sau khi đến mới rút bận rộn hoàn thành. Các phóng viên đều điên cuồng đây chính là trường đại huấn luyện viên chính trước mặt mọi người chính miệng chứng thực a. Bởi vậy ta ở trong này có thể phụ trách nhiệm mà nói, hạ bác đảm nhiệm bản cuộc tranh tài chấp hành huấn luyện viên nguyên bản chính là hẳn, cũng là chúng ta trường đại chiến đội mọi người cộng đồng nhận định. Hắn hoàn toàn có tư cách này, cái đó và những thứ khác không quan hệ. Tiền ích đa khoan thai mà nói xong, nói không nhanh. Bất quá lúc này, các phóng viên đã không có một tia không nhìn được, đều hết sức chăm chú mà nghe, trên tay rất nhanh mà ghi chép. Ta nhớ kỹ, lúc ban đầu hạ bắt tới trường đại lúc, hắn cho ta nhìn hắn hai cái bản ghi chép. Một cái bản ghi chép là hắn và hắn đại chiến đội trước chủ lực trương minh cùng nhau cộng đồng vì hắn đại thiết kế chiến thuật, một cái khác bản ghi chép lại là hắn thu thập phân tích liên quan tới các đại chiến đội đội viên đặc điểm, quen thuộc vân vân báo tư liệu. Đây chính là chúng ta có thể thắng được cuộc tranh tài này nguyên nhân ở một mảnh ổ lên trong tiếng. Tiền ích đa cười híp mắt kết thúc bản thân lên tiếng, làm một tên huấn luyện viên chính, trừ huấn luyện ở ngoài, hiểu người. Dùng ngươi cũng rất trọng yếu, ta đối với ánh mắt của mình phi thường hài lòng. Các phóng viên cũng rất hài lòng, quả thực vừa mừng vừa sợ, hận không thể ôm này lão mập mạp hôn một cái. Thực sự là mọi người muốn nghe gì đó, hắn liền nói gì đó a quá hiểu chuyện, những này cũng đều là tư liệu hạng nặng a, ở dư luận phong trào vẫn như cũ thật cao nhất lên hiện tại, một khi đập ra đi, sẽ là hiệu quả như thế nào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bất quá, tiên đích đa nói đều là thật sao? Những này chiến thuật đều đang là hạ bác thiết kế, này thật là làm cho người ta khiếp sợ, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mà tiên đích đa nói xong nói chuyện ống giao cho Triệu Yến Hàng. Triệu Yến Hàng mở miệng nói, là chiến đội đội trưởng, ta đại biểu chúng ta toàn thể đội viên, chứng thực tiền huấn luyện viên nói mỗi một chữ đều là thật sự. Mặt khác, ta cần bổ sung một chút là hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Bắc, Hạ Bắc còn là phiền phức của chúng ta người chế tạo. Chúng ta hệ thống chiến thuật thành hình sau trong khoảng thời gian này, là hắn trợ giúp chúng ta hoàn thành chiến thuật mới ma hợp cùng tra lậu bổ khuyết, cũng cùng tiền huấn luyện viên một đạo thiết kế chúng ta ở trong tranh tài sử dụng những này chiến thuật xáo lộ. Chính vì vậy, cuộc tranh tài này, chúng ta thắng được rất nhẹ nhàng các phóng viên chỉ nghe đầy mặt huồi quang, con mắt chiếu sáng. Triệu Yến Hàng không chỉ chứng thực tiền lịch đa mà nói, hơn nữa lại tuân ra như vậy một cái tư liệu hẳn nặng. Hạ bác vậy mà đảm nhiệm trường đại người tạo phiên thoái, mọi người đều biết, lần này đảm nhiệm hán đại người tạo phiên thoái, là chứ danh chức nghiệp huấn luyện viên Hoàng Kỳ Hiểu. Người này nguyên bản muốn nhập chủ trường đại, thay thế được tiền lịch đa, đến sau bởi vì câu lạc bộ chung quy quản lý Vương Tiêu Sinh bị khai trừ, hắn cũng mất tích mặt mũi, lúc này mới xoay người đi hán đại. Mà thi đấu khi trước, Hoàng Kỳ Hiểu liền ở nhiều lần phỏng vấn giữa không khách khí chút nào biểu đạt đối với Trường đại xem thường, cho rằng Trường đại căn bản cũng không có gì đó chạy quanh chiến thuật. Có thể không nghĩ tới, lời nói còn vang vẳng bên hai, kết quả của cuộc so tài lại cho hắn một cái vang dội bất hai, trường đại không riêng ở trong tranh tài cho thấy phi thường thành thạo, và lại xáo lộ nhiều loại chạy doanh chiến thuật, hơn nữa đang chạy vị chiến thuật phương diện, cũng hoàn toàn là nghiền ép Hán Đại đồng dạng là người tạo phiền thoái, một vị thanh danh hiển hách nổi danh huấn luyện viên lại bại bởi một cái tên chưa từng có ai biết đến người thanh niên, mặt mũi này đánh cho, quả. Thứ ba ba dung động a mà quan trọng hơn là, này cũng lần thứ hai chứng minh Hán Đại là một cái bực nào chuyện ngu xuẩn tình. Chu Nhân bác là tự tay chôn vùi Đại tiền đồ ban đầu hắn khai trừ hạ bắc mà bảo vệ tôn quý khá lúc chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi hắn bây giờ là hối hận đâu hối hận đâu còn là hối hận đâu miro cuối cùng truyền tới hạ bắc trong tay mọi người thần tình phức tạp nhìn trước mắt người trẻ tuổi này trong ánh mắt có khiếp sợ có hiếu kỳ có xem kỹ có thưởng thức và kính phục nếu như không phải trường đại thắng được thi đấu nếu như không phải tiền ích đa cùng triệu yến hàng đem tất cả đều đặt ở trước mặt ai cũng sẽ không tin tưởng chính là người trẻ tuổi này ở cùng một trường đại học thêm một cái tập đoàn tài chính chống lại giữa đi đến nơi này Hạ Bác mỉm cười, sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng mà nói, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, người thanh niên ôn hòa mà câu nệ hình dạng, lập tức liền thắng được mọi người hảo cảm. "Từ Tôn quý kha khiến cho người ta đánh ngươi sự kiện kia nói lên đi." Phóng viên trong đám, truyền đến một thanh âm. Hạ Bác dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Phong đang mỉm cười nhìn bản thân. Rất khó được, có thể có như thế một cái công khai trường hợp phát ra thanh âm của ta, Hạ Bác lập tức hướng hắn mỉm cười, gật gật đầu nói, "Đã như vậy, như vậy, đối với mọi người kỳ thực đều đã hiểu rõ chân tướng, ta cũng không có gì hay giấu dếm. "Đúng vậy." Ban đầu ta ở hãng đại bị người vi hầu, là Tôn Quý Kha chỉ điểm lập tức, Hạ bác đem Tôn Quý Kha như thế nào tìm đến bản thân, đem mình kêu lên thư viện, sau đó Lưu Ba một đám người làm sao vây công bản thân, cùng với đương Thời mình và Tôn Quý Kha đối thoại, đến sau trường học thì như thế nào không phân tốt xấu khai trừ bản thân, đều nhất nhất nói một lần. Số 2 trong bao sương, bầu không khí cực độ bức bối. Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân Bắc vô thanh vô tức ngồi ở trên ghế salon, giống như hai tôn hóa đá pho tượng. Bọn hắn đã không nhớ rõ, bản thân là thế nào nhìn xong cuộc tranh tài này chỉ có lúc này trên mặt đất tán loạn ly thủy tinh cùng bình rượu mảnh nhỏ mới có thể nói rõ tình cảnh lúc ấy thua vốn cho là sẽ đơn giản bắt thi đấu cứ như vậy thua hơn nữa còn là bị người ấn trên mặt đất đánh thảm bại hoàng kỳ hiểu không đợi thi đấu kết thúc cũng đã rời khỏi tựa như một con cụp đuôi chó một dạng lén lén trốn gì đó chứ danh chức nghiệp huấn luyện viên gì đó trường đại thua định rồi chó má khi trước còn hẹn xong chờ thi đấu kết thúc đi số năm bao xương nhìn một chút nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể lặng lặng mà ngồi ở chỗ này bởi vì bọn họ sợ bản thân đi bây giờ đi ra ngoài sẽ đụng với trường đại đám người kia. Chu Nhân Bác từ trong túi móc ra một cái dược phẩm, đổ ra vài viên thuốc nuốt xuống, lấy tay bụng trái tim, sắc mặt trắng bệnh khó coi. Vợt nhiều năm như vậy tốt bốn, mắt thấy đều đã một cước vượt qua cánh cửa, nhưng không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gan tức, hơn nữa còn là bại bởi trường đại này tốt địch. càng làm cho người khó chịu là đối phương chấp hành huấn luyện viên vẫn bị hán đại khai trừ học sinh, một loại đấu kỵ hối hận tâm tình, vào giờ khắc này tập kích Chu Nhân Bác. Hắn không riêng hối thanh ruột, liền trái tim đều ở đây quằn đau. Vì cái gì đương thời tôn quý kha sẽ phải đi trêu chọc này hả bác nếu như không phải tên hôn đà này làm vô liêm sỉ chuyện, chiến đội làm sao sẽ mất đi trương minh cùng tiết huynh, này hạ bắt như thế nào sẽ đi trường đại, mà bản thân như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, mình bây giờ sợ rằng đã thành thiên nam tinh đại học trò cười. hữu nhãn vô châu không nói, còn mang lên tảng đá đập chân của mình, thi đấu thua, chính hắn một hiệu trưởng cũng làm đến cùng. nghĩ đến mấy chục năm tân tân khổ khổ mới lấy được tất cả, cứ như vậy hóa thành nước từ khe hở trong chảy ra đi, bắt đều không bắt được, chu nhân bác đã cảm thấy cả người như nuốt ra. mà so với chu nhân bác tôn khải đức sắc mặt có vẻ càng thêm ấm lãnh một cuộc tranh tài, coi như là thua, đối với hắn cùng hắn có tất cả tới nói cũng là không hề ý hiếp. Nhưng mặt mũi, nhưng là khó coi. Còn có Tôn Quý Kha lần này tuyển tú, cũng muốn lớn bị ảnh hưởng. Cuộc tranh tài này, Tôn Quý Kha vô luận là năng lực cá nhân còn là năng lực lãnh đạo, đều hoàn toàn không có phát huy được. Không, phải nói là bị người ấn trên mặt đất cọ sát mặt máu. Biểu hiện như vậy, rơi vào những kia đối với hắn hứng thú câu lạc bộ trong mắt, sẽ là tư vị gì? Cái này giống như làm ăn mở dạng, sản phẩm tốt nguồn tiêu thụ tốt, bán ra thương có thể lệnh xuống lượng lớn dự chi khoản tiếp thu bất kỳ điều kiện hà khắc trắng đêm xếp hàng, mà một khi sản phẩm xảy ra vấn đề, đám người này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. cuộc tranh tài này xuống tới, tôn quý kha coi như không phải hàng đế phẩm, nhưng ở có giá trị nhất tài năng trẻ trên bảng xếp hạng thứ tự cũng sẽ trực tiếp bị đánh hạ một mảng lừa tới. hiện tại đừng nói siêu cấp câu lạc bộ, liền những tia khi chưa hướng tôn quý kha phát thư mời, biểu đạt mãnh liệt hứng thú câu lạc bộ cấp a, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có khác ý tưởng. nói cho cùng, một cái câu lạc bộ chỉ có một cái cấp s danh ngạch này danh ngạch chỉ biết lưu cho mạnh nhất, nhất có thiên phú thể hiện nhất xuất sắc tài năng trẻ mà không phải lưu cho một cái bị người treo đùa thậm chí tú gương mặt kẻ thất bại nghĩ tôn hải đức trong lòng liền giống như có bảy tám chục cỗ tà hỏa loạn thuyên loạn cùng, trước mắt dường như lại xuất hiện hạ bắc gương mặt đó chính là tiểu tử này vì để cho tôn quý kha xuất đạo bản thân mấy năm nay không biết tiêu hao ít nhiều tinh lực nện xuống ít nhiều tài nguyên có thể sắp đến cuối tất cả tâm huyết lại bị này bản thân một mực không có để vào mắt tiểu tử hủy hoại chỉ trong chốc lát đang nghiến răng nghĩ lợi một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến lý hành mở cửa đi đến tôn tổng lý hành sắc mặt có chút không đẹp Làm sao? Tôn Khải Đức liếc xéo hắn. Hạ bác trên trường đại sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Lý Hành thấp giọng nói, hắn hiện tại đang lợi dụng cơ hội này, hướng phóng viên công khai lên án chúng ta nghe được này, Tôn Khải Đức cùng Chu Nhân bác sắc mặt một chút liền thay đổi. Sau trận đấu buổi họp báo, công khai lên án, thuốc âm tổn tiểu tử. Tại đây cái mấu chốt trên, ở như vậy trường hợp dưới, một đau quả thực đau đến toàn tâm. Bành! Trên bàn trà cuối cùng một cái chén rượu, bị Tôn Khải Đức hung hăng nện ở trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, mảnh nhỏ vang khắp nơi. Một giây kế tiếp, hắn đã một cước té lăn bàn trà. Mà Chu Nhân bác sắc mặt, nhưng là huyệt sắc rút sạch. Chương 164. Chương 164, ta cũng thật khó khăn ạ tiền nóng đại sảnh, nghe Hạ Bắc giảng thuật bản thân bị hãn Hà đại học khai trừ trải qua, mọi người đã là một mảnh ồ lên. Tuy rằng chuyện quá trình mọi người cũng sớm đã có hiểu biết, nhưng đây cũng là thân là đương sự Hạ Bắc lần đầu tiên công khai lên án, ý nghĩa cùng hiệu lực tuyệt nhiên bất đồng. Một cái gần như cùng thế không tranh người thanh niên, không hiểu ra sao liền họa trời dáng, bị người từ thư viện gọi ra vi ẩu không nói, cuối cùng liền đọc 6 năm đại học, vậy mà không phân tốt xấu đem hắn khai trừ ngược lại là đánh người người chẳng những không gặp phải truy cứu, còn đại biểu đại học tham gia giải đấu liên trường học gặp phải bao che cùng che chở. Nay thật là làm cho người ta hoán giận, cũng bởi vì một là chiến đội thủ tịch tinh đấu sĩ đối với trường học hữu dụng và lại trong nhà có quyền thế, mà một cái khác chỉ là phổ thông bình dân ở trong trường học chỉ là thông thường một thành viên, trường học là có thể lấy như vậy hiệu quả và lợi ích như vậy đình nội như vậy không công chính phương thức đem đen nói thành trắng, đem đúng biến thành sai cũng hơn nữa nghiêm phạt. Đây là giáo thư dục nhân đại học sao? Nhìn trước mắt này sạch sẽ mà Tuấn giật thanh niên. Ở đây các phóng viên cũng không khỏi tưởng tượng, ban đầu bị Hán Đại đuổi ra cửa trường lúc, Hạ Bác là như thế nào hủy khuất cùng phẫn nộ. Hắn dẫn theo hành lý thân ảnh, lại nên là bực nào cô độc cô đơn đi ở nóng bức mà tiêu điều đầu phố, hắn coi như muốn tìm người giảng đạo lý, nghĩ lên án, muốn đem đây hết thảy nói cho cho mọi người, cũng không người nào nguyện ý nghe. Thậm chí ở hắn nén giận, thương cái khác đại học phát ra thư xin lúc, cũng bị người phá hỏng lộ. Một người trẻ tuổi tiên đồ, cứ như vậy bị hủy, nếu như hắn hơi mà cờ rơ sóc yếu một chút, cuộc đời của hắn sẽ là như thế nào cảnh tượng, nếu như đổi thành bản thân Một khắc tiên nên là như thế nào tâm tình, đồng dạng thân là người bình thường giữa một thành viên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm động lây. Hoán giận hơn, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, như vậy cho hề tấm màn đen nếu không phải cho hấp thụ ánh sáng, vậy mình còn làm gì phóng viên? Huống hồ, liền quan tâm độ tới nói, đây chính là tin tức lớn a, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh một mảnh sôi trào, hạ bác trầm rãi giảng thuật, ánh mắt tới lui tuần tra toàn trường, hạ đưa thích cảm giác như vậy ở đây áp cả người cự tin tức lớn đại sảnh, mình ngồi ở mặt trên nói, vô số người tụ tinh hội thần nghe, mọi người trong tay ghi âm đầu vai camera còn có liên tục không ngừng đèn flash đều nói minh bọn hắn đã đem chính mình nói mỗi một chữ đều ghi xuống muốn không được bao lâu bọn hắn sẽ đem chính mình nói mà nói phóng đại vô số lần truyền bá hướng thế giới này mỗi một cái góc loại cảm giác này tốt lắm nếu như nói trước đây tôn ra cùng hắn đại là một tầng đâm không vỡ sẽ không ra trời như vậy ngày hôm nay bản thân rốt cuộc đem trời đâm sẽ mở mà trước mặt mình lời này ống càng đại biểu cho quyền phát biểu khó có được có như vậy tự do biểu đạt cơ hội thật là dưới ngoan thủ tự nhiên là một dưới Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hạ bác Thanh Âm, ở tin nóng trong đại sảnh quân quần. Đợi được hắn bỏ xuống mít rô, hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn. Các phóng viên nào nào dơ tay lên, ra hiệu nêu câu hỏi, một ít gấp gáp đã không nhịn được trực tiếp mở miệng. "Hạ bác, ngươi sẽ đối với ngươi lần này lên án phụ trách sao?" Một tên phóng viên hỏi. "Đương nhiên." Hạ bác gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ dáng tươi cười, "Bất quá, muốn nói đến lên án mà nói, kỳ thực đó cũng không phải bổn ý của ta." "Gì?" Các phóng viên đều lạ sững sốt. Liền ở đây cái khác đại học người, cũng có chút vô cùng kinh ngạc ta vẫn cảm thấy bị oan uổng nguy khuất, sau đó lau nước mắt đi cáo trạng, đó mới gọi lên án. Hạ Bác mỉm cười, quay đầu nhìn một chút hán đại nhất phương ghế. Thiết Sơn rời chỗ rồi, hán đại cũng chỉ còn lại có một tên trợ lý huấn luyện viên cùng một tên lĩnh đội. Hiện tại hai người thần tình xấu hổ, một cái ở gọi điện thoại, một cái khác một cái khác vùi đầu, nếu như không phải đại học giải đấu liên trường học phía chủ sự là Bộ Giáo dục, nếu như không phải nghiêm khắc quy tắc hạn chế, bọn hắn cũng tốt còn muốn chạy am mà khi Hạ Bác đưa ánh mắt ném qua đây lúc Ở đây tất cả mọi người theo bản năng đưa ánh mắt tụ tập qua đây điều này làm cho hai người chỉ cảm thấy trên người đều sắp bị nhóm lửa, đồng thời trong lòng hiện ra một tia dự cảm chẳng lành. Trong lúc nhất thời lông tóc dựng đứng, thần tình hoảng loạn mà giải ra. Quả nhiên, Hạ Bắc ánh mắt chỉ ở trên người bọn họ đã qua, liền rời đi chỗ khác, cười đối với mọi người nói, có thể mọi người đừng đã quên, ta ngày hôm nay thế nhưng người thắng. Vênh mà một tiếng, hiện trường một chút liền vỡ trợ. Nay chuyển mặt tới quá đột nhiên. Vừa mới Hạ Bắc ở giảng thuật lúc, mọi người còn theo bản năng coi hắn là thành một cái người bị hại một cái rốt cuộc tìm được cơ hội khiếu nại oán trách người yếu. Nhưng ai biết, người ta căn bản nói như vậy, có thể hay không có chút hơi người đắc trí. Hạ Bác vẫn là vậy phó ngựa ngùng ngại ngùng dáng dấp, nói xong, hắn lẩm bãi, có thể ta cảm thấy như vậy rất thoải mái á, ta tới nơi này, vốn chính là tới trả thù. Hơn nữa lao Thiên gia còn không có mắt, cư nhiên khiến cho ta thành công, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng thật khó khăn a, lúc này khiêm tốn nói, có thể hay không quá dối trá. Mẹ tất. Hắn đại lĩnh đội cùng trợ lý huấn luyện viên nghe được ngục trường gầu nốc, đều nhăn khóc. Tiểu tử này quá ác không riêng thọc Hán đại một đao, hơn nữa, nay mẹ nó là công khai lấy roi đánh thi thể à, các phóng viên cũng là hai mặt nhìn nhau, trận chính là một trận cười thật to. Ta hứa thích tiểu tử hư này." Một vị phóng viên vui, quay đầu đối với đồng hành bên người nói. Mặt ngoài thoạt nhìn tao nhã cả người lẫn vật vô hại, vậy phóng viên cũng cười, kết quả cũng không phải cái đèn cản dầu. Hán đại đương thời làm sao đã cảm thấy hắn dễ khi dễ tới. Đúng vậy, quay đầu lại suy nghĩ một chút, so với những kia khổ đại cửu thâm lên hắn người, hôm nay Hạ bác từ vừa mới bắt đầu liền có vẻ rất bình tĩnh rất là nhã. Nghe hắn giảng thuật bản thân bị Hán Đại khai trừ quá trình, mọi người rất khó từ giữa khai quật ra phẫn nộ, ủy khuất cùng ai đoán mặt trái tâm tình, có thể thấy, cũng chỉ là mỉm cười, nghe được, cũng chỉ là thật thà khách quan kể lệ. Hơn nữa sẽ đem thời gian ngược lại trở lại xa một chút đến xem, người ta cũng không có ở bị Hán Đại đuổi ra ngoài lúc phải đi khiếu nại, tố cáo, khóc náo. Thậm chí ở dư luận huyên náo sôi sùng sụp lúc, hắn cũng không có tiếp thu phỏng vấn, không với ai bạo qua liều, không nhân cơ hội thôi động một thanh. Hắn chỉ là yên lặng mà đảm nhiệm trường đại chiến đội trợ lý huấn luyện viên. Chỉ vào hôm nay, lấy người thắng thân phận ngồi ở chỗ này, mới lần đầu tiên đối với sự kiện làm ra công khai đáp lại. người ta rất thẳng thắn thành khẩn à đúng vậy, ngươi có ý kiến gì? ta đây là trả thù, bị đuổi ra hãn đại rồi, bị chặt đứt học ở trường đường rồi, người ta đi tốt địch trường đại. sau đó và hôm nay, ở hãn đại mười mấy năm qua có hy vọng nhất đột phá lịch sử nhất thành tích tốt thời khắc mấu chốt, dùng một trận sinh đẹp ngăn chặn, hoàn thành báo thủ. không nói qua trương chút nào, này là hãn đại mấy chục năm qua thất bại nhất một ngày, cũng là bọn hắn nhất cảm thấy thẹn một ngày, bọn hắn dùng đê tiện thủ đoạn vô sỉ khai trừ người thanh niên trái lại hủy diệt bọn hắn hầu như nắm ở trong tay vinh quang cùng hy vọng, hủy diệt bọn hắn cơ hội tốt nhất. Mọi người không biết cái khác hán đại hội học sinh nghĩ như thế nào, nhưng mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, giờ khắc này, hán đại hiệu trưởng Chu Nhân bác nuốt vào bản thân loại viên này quả đáng lúc, là như thế nào tư vị đồng dạng thất bại cùng cảm thấy thẹn, còn có tôn quý kha cùng phụ thân của hắn. Này nguyên bản hẳn cũng còn là tôn quý kha xuất đạo cao ánh sáng thời gian, nhưng mà, một cái hắn khi dễ qua người, nhưng ở hắn nam hiểu nhất lĩnh vực, dùng một cái bạn thai thốn hắn thần quang. Cho nên, người ta hạ bác nói lời như vậy thật không tính là gì đó tiểu nhân đắc trí. tương phản này là người tuổi trẻ thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn cũng là huyết khí phương cương khoái y ân cửu như vậy tiểu tử xa so với mặt mũi khuyết hai đoán kỳ vọng người khác vì bản thân chủ trì công đạo coi như thắng cũng là mặt dối trá loại người như vậy càng thảo nhân nữa thích nói thật hay không ít đã sớm lòng đầy căm phẫn phóng viên cũng không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi hiện trường khoái môn tránh thành một mảnh vốn chính là như vậy a làm cũng làm còn sợ thừa nhận ta lại không sợ bị hắn đại lại khai trừ một hồi hạ bác cười híp mắt nói huống hồ ta phủ nhận Các ngươi cũng không tin A. Mọi người lại là một trận cười vang buồn. Chương 165. Chương 165, dư luận báo tác, buổi họp báo tiến vào trường đại nêu câu hỏi thời gian. Một vị phóng viên hỏi, "Hạ Bắc, khi trước hán đại hiệu trưởng Chu Nhân Bắc cùng tập đoàn Tín Đức tổng tài Tôn Khải Đức liên hợp mời dự họp buổi họp báo, nói rõ Tôn Quý Kha cùng những kia vây công ngươi người không quan hệ, ngươi thấy thế nào? Loại chuyện này không phải rất bình thường sao?" Hạ Bắc đạo, "Bọn hắn nếu như thừa nhận, kia được tốt bao nhiêu nhân phẩm mới được? Bất quá, nếu như ngành có liên quan can dự vào điều tra, ta nghĩ" Chân tướng rất nhanh sẽ bị mở ra. Đây không phải là một ít người một tay che trời có thể chùn kín được. Mọi người hào hào gật đầu. Một ít tâm tư linh động, tỉ như trong đám người thẩm hạo cùng Kỳ Phong, cũng không khỏi âm thầm cho Hạ Bắc Lai một cái, tiểu tử này vô thanh vô tức, liền đem ngành có liên quan cho lôi tiền đến. Khi trước ngành có liên quan có thể giả câm vờ điếc, ngồi vương thái sơn, mà sau ngày hôm nay, chỉ sợ là ngồi không yên. Dư luận dưới, bọn hắn vô luận như thế nào cũng nhất định phải xuất ra cái cách nói tới. Hạ Bắc tiểu tử này, đang nhân cơ hội châm ngòi thổi gió lựa cháy thêm dầu a. Như vậy Đối với cuộc tranh tài này, chính ngươi đánh giá là gì đó?" Một vị bị lừa phóng viên hỏi. Thắng được quá dễ dàng, Hạ bác quay đầu cùng Tiên Lịch Đa nhìn nhỏ cười, vừa đến, đây là chúng ta trường đại chiến đội thực lực thể hiện, đánh với Hán đại cơ bản cũng là nghiền ép, đánh tới cuối cùng chúng ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kỳ thực còn lại tôn quý khá lúc, mọi người cũng đang lo lắng, có muốn hay không làm cho đối phương được một phần, kết quả nhất thời thất thủ nói đến đây, Hạ bác mặt tức hận. Bên cạnh không ít đại học người đều che khuôn mặt. Cao xanh cùng Phàn Hạo Ca đứng ở cửa đại sảnh, trần mắt há hốc mồm mà nhìn trên đài Hạ bác. Bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị sớm một chút kết thúc bản thân thi đấu, sau đó đi xem Trường Đại cùng Hán Đại cuộc tỷ thí này. Nhưng ai biết, bản cuộc tranh tài đối thủ ở giai đoạn trước giai đoạn chọn dùng chiến thuật du kích, tách ra cùng bọn họ chính diện giao phòng, thế cho nên làm lỡ không ít thời gian. Mà đợi được thi đấu kết thúc rồi, bọn hắn vừa đi ra khỏi sân tròn, chợt nghe tới Trường Đại thắng lợi tin tức năm, không, Trường Đại sạch sẽ dứt khoát đem Hán Đại chém với ngựa dưới, Hạ bác ngay cả một chút hồi hộp cũng không có cho mọi người, dùng thô bạo nhất phương thức sốc lên đáp án. Nhất là tôn quý kha cuối cùng là bị trói ở, sau đó năm người tập hòa giết chết. Cái này gọi là cân nhắc làm cho đối phương được một phần. Cái này gọi là nhất thời thất thủ. Tiểu tử này miệng thật chế nhạo. Sau khi khiếp sợ, Phan Hạo ca nhịn không được bật cười, bất quá, ta ưa thích hắn. Cao xanh gật đầu, mỉm cười, ta cũng là. Trong đại sảnh, các phóng viên cũng là một trận cười vang, rất nhanh mà ghi chép. Trong tiếng cười, Hạ bác tiếp đó nói, "Thứ hai, đây cũng là Hãn đại tự ủy trưởng thành. Nguyên Hãn đại chiến đội giữa chủ lực Trương Minh cùng Tiết huynh, đều rời khỏi chiến đội, mà mọi người chỉ cần xem qua Hãn đại trước kia thi đấu liền biết được, hai vị này mới là Hãn đại chiến đội cây trụ." không giống một ít người thần kiêm đội trưởng cùng thủ tịch tinh đấu sĩ, lại cái gì cũng sai các phóng viên cười lắc đầu. Trận này sau trận đấu buổi họp báo tin tức đã định trước đem trở thành hán đại đau. Hạ Bác người này đã không dừng lại được. Thời gian ở nơi này một hỏi một đáp giữa rất nhanh mà đi qua. 30 phút rồi, sau trận đấu buổi họp báo tin tức kết thúc. 10 phút rồi, trên mạng tin nóng trước hết ra lò, ngay sau đó chính là truyền thông điện tử bản, sau đó là TV tin nóng ánh sáng châu thiên hành tin nóng võng, báo thủ chi chiến. Trưởng đại chấp hành huấn luyện viên Hạ bắc hoàn thành hắn đối với hán đại báo thủ Vị này bị Hán Đại vô tội khai trừ học viên, ở gia nhập trường đại vẹn vẹn 2 tháng, chỉ bằng mượn tự thân năng lực, dẫn theo trường đại hoàn thành lần này nữ tập. Mà trước đó, trường đại đối với Hán Đại đã đạt hơn 5 trận chịu không nổi Hán Hà Đại học nuốt xuống bản thân loại quả đắng. Thất bại không thể xỉ, đáng xấu hổ là như vậy mất mặt thất bại. Cũng thành nhật báo, một cuộc tranh tài sau lương được mất kiểm kê. Hán Hà Đại học mấy năm này thần tốc vượt khởi, từng bước gáp đảo cùng thành tốc địch trường phong đại học, nguyên bản năm nay có đủ thực lực cùng tư cách thẳng tiến tứ cường. Mà cuối cùng, bọn hắn lại ngã xuống. Xem thi đấu, kiểm kê được mất chúng ta không thể không cảm thán, hán đại hiệu quả và lợi ích tính kế, cuối cùng mang lên tảng đá đập chân của mình. chúng ta không khỏi muốn hỏi, hán đại khai trừ hạ bất lúc, nghĩ đến qua ngày này sao? ở thời khắc mấu chốt, bị bản thân trước kia học sinh ngăn chặn, thế cho nên sắp thành lại bại. nghĩ đến, bọn hắn hiện tại cần nhất là một bình đã hối hận thiên an nhật báo, nam, không. trường phong đại học như vậy sạch sẽ dứt khoát đem túc địch hán hà đại học chém với ngửa dưới, thậm chí cả cuộc tranh tài hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía nghiền ép cục diện, này ở trước thi đấu là coi trọng nhất trường đại ủng hộ cũng không nghĩ tới, mà hết lần này tới lần khác tạo thành đây hết thảy, nhưng là bị hán đại khai trừ một tên học sinh. căn cứ trường đại huấn luyện viên chính tiên ích đa cùng đội trưởng triệu yến hàng chứng thực, hạ bác không chỉ thiết kế trường đại này vài cuộc tranh tài chiến thuật, hơn nữa hắn đến còn thúc đẩy trường đại mới hệ thống chiến thuật thành hình, làm người ta kinh diễm chạy vánh chiến thuật, khiến cho trường phong đại học ở năm nay trong tranh tài đại phóng tia sáng kỳ dị, mà trái lại hán đại, nhưng ở mất đi trương minh cùng tiết quỳnh rồi, ít đi vài phần chỗ rửa cùng tỉnh táo, nhiều vài phần hiệu quả và lợi ích cùng táo bạo. mặc dù là hoàng kỳ hiệu vị này chức nghiệp nổi danh huấn luyện viên đảm nhiệm người tạo phiến thoại cũng không thể mang đến thắng lợi sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên trường đại chấp hành huấn luyện viên hạ Bắc cho thấy mình chính là báo lại phục lời này có lẽ có ít trói thai nhưng kết hợp hãng đại hành vi việc làm đến xem nhưng là đương nhiên nếu như sự thực chân tướng hạ Bắc công khai lên án một dạng như vậy như vậy trả thù chúng ta ngược lại hy vọng càng nhiều một chút thiên hành trên báo một trận đặc biệt thắng lợi trường đại tràng thắng lợi này chỗ đặc biệt ở chỗ hiện trường 99% khán giả đều đang đang mong đợi trưởng đại có thể thắng lợi thi đấu sau lưng nguyên nhân tự nhiên không cần rồi hay nói nhưng tích chứa trong đó tâm tình lại đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa. Một mực trầm mặc nành có liên quan, sợ rằng cần can dự vào điều tra những này đều vẫn tương đối truyền thống, tương đối chính quy truyền thông. Về phần một ít báo nhỏ cùng mạng internet tin nóng thì càng thêm nóng nảy, càng thêm không chút kiên kỵ hấp dẫn nhãn cầu. Một tiên tên là một cái vang dội bậc hai, bài viết viết nói Hạ bác dùng hiện thực cho hắn hạ đại học một cái vang dội bậc hai, mà này nhớ bậc hai cũng là đánh vào những kia ý mạnh hiếp yếu người trên mặt một tiên tên là đáng lợi. Bài viết viết nói khi thấy trường đại thắng lợi lúc. Người viết trực tiếp nhảy dựng lên, cùng bên cạnh khán giả một đạo ở ý hoan hô. Hôm nay Bạch Đấu đảo phòng thi đấu đã triệt để trở thành trường phong đại học sân nhà. Ở đây mỗi người đều là trường phong đại học cùng hộ. Mà đối với Hán Đại, nhất là Tôn Quý Kha, xin lỗi, người viết có thể đưa trên chỉ có hai chữ, đáng đời. Một tiên tên là chính nghĩa có lẽ mượn, nhưng cũng không vắng học. Bài viết viết nói, sau trận đấu, làm hạ Bắc ngồi ở tin nóng đại sảnh trầm rãi mà nói lúc, Hán Đại huấn luyện viên chính Thiết Sơn đã tuyên bố từ chức cũng sớm rời chỗ. Trước hai vòng thi đấu, Hán Đại còn hát vang tiến mạnh. Phát luôn bữa bãi trưởng phong đại học không phải là đối thủ của mình. Khi đó, ngồi ở trên đài là Thiết Sơn, Hạ Bác cũng không thấy hình bóng. Mà hôm nay, hai người trao đổi, bất chính giải thích chính nghĩa có lẽ mượn, nhưng cũng không vắng họp câu này chân ngôn sao? Trừ cái đó ra, còn có Hạ Bác, giúp ngươi thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể lại khai trừ ta một lần? Tôn Quý Kha tài năng trẻ bài danh bạo hàng, Hạ Bác tàng luôn báo thủ rất thoải mái. Chúng ta trước đây có thể cho ngươi, hiện tại tự nhiên có thể cầm về. Thiên tài Tôn Quý Kha, có thể nói thảm liễm sự cố xuất đạo. Lao Thiên gia thực sự không có mắt. Vân vân. Theo này tràn ngập trời đất tin nóng, trận gió lúc này, rốt cuộc lấy nhất rất mạnh nhất không thể ngăn trở tư thái, cuốn sạch toàn bộ thiên nam tinh xã hội. Mọi người lúc này mới biết được, Nguyên Lai Hạ Bắc dĩ nhiên là trường đại lớn nhất công thần, càng là trước đây hán đại công thần. Hắn có phong phú thiên hành tri thức cùng tiên tài chiến thuật tư tưởng, đã từng nghiên lặng trợ giúp hán đại thắng được một trận lại một cuộc tranh tài. Mọi người lúc này mới biết được, Nguyên Lai, khi trước truyền lưu vậy tất cả, cũng không phải gì đó lời đồn. Nguyên Lai Hạ Bắc thật là ở bị tôn quý kha lĩnh người vây công rồi, bị hàng đại không phân tốt xấu mà khai trừ lồng dạng. Mọi người cũng là lúc này mới biết được, Hán Hà Đại học hiệu trưởng Chu Nhân Bắc, làm một cái cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào hưu Nhãn vô Châu, lại nhiều sao mất mặt sự tình. Trong lúc nhất thời, hưu Nhãn vô Châu Chu Nhân Bác, thảm liệt xuất đạo tôn quý kha trở thành thiên nam tinh đầu đường cuối ngõ nghị luận đứng đầu đề tài. Nhưng mà, không có ai biết chính là sẽ ở đó một ngày buổi tối, nằm ở Bạch Câu đảo túc xá Hà Bắc, lấy tay cơ đăng nhập Hán Đại diễn đàn, lặng yên không một tiếng động phát một bài viết ta vì Hán Đại khóc. 4. Chương 166. Chương 166, nước đục Hán Đại diễn đàn trong, bầu không khí quả cũng é. Chán nản mà hỗn loạn. Đối với Hán Đại thầy trò tới nói, sự đả kích này thực sự quá nặng nề. Nhất là sau trận đấu buổi họp báo hạ bắc vậy lần nói theo dư luận công khai rồi, Hán Đại hiện tại không chỉ có là kẻ thất bại, càng thành một chuyện cười. Đối mặt dư luận, ngay từ đầu, Hán Đại thầy trò đám còn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng theo bản thân ngoài trường bạn học, vàng hữu, thậm chí phụ mẫu của chính mình đều đào tháo phát tin tức hoặc là gọi điện thoại qua đây, dùng khó có thể tin và lại tràn ngập khinh bị ngữ điệu nói đến chuyện này lúc, bọn hắn trong lòng của chảo cũng chỉ là phẫn nộ. Đó là một cổ nói không rõ nên sông ai phát tạ hỏa. Mà ngay tại lúc này, ta vì Hãn Đại khóc. Tấm thiệp này xuất hiện, phát tiết người Cương Giáp Pháp sư là Hãn Đại trong diễn đàn danh nhân, tất cả mọi người phi thường quen thuộc. Cương Giáp Pháp sư thành danh với trước một đoạn thời gian cùng trường đại cuộc đấu võ mồm giữa. Đương thời Hãn Đại bị trường đại giết được ổn định bại lui, không ngóc đầu lên được. Mà hắn đứng ra, mặc dù không thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện, nhưng là thắng được mọi người tôn tính. Lại thêm người này ngôn ngữ phong cách hài hước trêu ngoa, học thức phong phú, tính cách cũng có chút ngoan cường, là hơi có có thể kiên trì phản kích cũng chiếm thượng phương người. Vài thiên tinh phẩm bài bổ xuống tới, bất khuất sông pha chiến đấu hắn liền trở thành hán đại trung kiên đưa tới không ít người ủng hộ cùng tùy tùng bởi vậy làm tấm thiệp này vừa xuất hiện lập tức tiểu thành mọi người chú ý tiêu điểm mà mọi người phát hiện lần này cương giáp chiến sĩ không có lại cùng người đối hoành cũng không có giống như di vãng một dạng tình cảm mãnh liệt rào rạt bất khuất mà hiệu triệu mọi người chiến đấu cả thiên bại bội viết chỉ là tâm tình hạ mà trầm trọng độc thoại ta là ở cực độ mà khó chịu trông được hết tranh tài làm cuối cùng đùi bẩm lạc định lúc ta đột nhiên cảm giác được trên người một chút khí lực cũng không có có chỉ là vô tận thất vọng ta vì hán đại khóc bởi vì không biết lúc nào trong lòng ta chi kế hán đại chiến đội đã trầm luân tới loại này bị người chơi bừa bị người nghiền ép mức độ ta vì hán đại khóc bởi vì không biết lúc nào thua trận một cuộc tranh tài khiến cho ta nghĩ tới không phải tiếp theo lại đứng lên không là muốn đi thoải mái cùng cổ vũ mà là cảm thấy cảm thấy thẹn cảm thấy không ngóc đầu lên được chúng ta ở gian nan mà chiến đấu nhưng chúng ta che chở những người đó lại cho chúng ta cảm thấy thẹn cùng thất bại bọn hắn ngông nên vinh váo vì tư lợi đổi trắng thay đen thị phi không phân chúng ta nguyên vốn có thể thắng được cuộc tranh tài này nhưng bây giờ Chúng ta chỉ có thể theo bọn hắn cùng nhau gặp phải nhục nhã. Ta đã không muốn vì người như thế lại cùng bất luận kẻ nào khác khẩu, ưu ác tính liền mọc ở Hán đại, chúng ta che chở, chẳng qua là khiến cho vô sĩ càng thêm vô sĩ, khiến cho ngang ngược càng thêm ngang ngược, thậm chí càng thêm yên dạ yên lòng. Điều này làm cho ta thoạt nhìn tựa như một cái ngu ngốc. Này không phải chúng ta Hán đại. Tấm thiệp này rồi, ta chỉ biết vẫn duy trì trầm mặc, hơn nữa chờ đợi một cái công đạo, một cái cải biến, ta chỉ vì đáng giá chúng ta đánh một trận những người đó mà chiến, ta chỉ vì đáng giá tôn kính Hán đại mà chiến, ta chỉ vì coi như thua trận thi đấu cũng có thể ngẩng đầu lưỡi ngực đồng bạn mà chiến, mà bọn hắn không phải. Tấm tiệm này là phát ở Hán Đại diễn đàn nội thành trong. Nếu như nói bây giờ Hán Đại mạng nhà trường diễn đàn là một tòa pháo đài lời nói, như vậy bên ngoài thành chính là công cộng khu vực, mà nội thành thì chỉ thuộc về Hán Đại bản thân nội bộ thành viên. Bây giờ bên ngoài thành sớm đã bị công hãm, nơi đó có trưởng đại đám kia đắc ý khoe khoang ra hỏa, có cái khác đại học tới xem náo nhiệt, tới châm trọng chào người cười, càng có thật nhiều bị Hán Đại khai trừ hạ bắc hành vi mà chọc giận, yêu cầu nhà trường tầng quản lý làm ra giải thích mọi người. Hãn đại bây giờ giao lưu cũng chỉ có thể cực hạn ở bên trong trong thành. Tu tập ở trong này đều là hãn đại nhất sinh động, nhất có hiệu triệu lực một đám người. Nhìn xong cương giáp pháp sư bài tụng, hãn đại các học sinh đều bị xúc động. Cương giáp pháp sư nói được trong lòng của bọn họ. Mấy cái cuối tuần tới nay cùng trường đại khắc khẩu, khiến cho mọi người ngực nguyên bản liền nín một cổ tử tàng hỏa. Mà bây giờ, này cố hỏa theo thi đấu bại bởi trường đại, mà càng thêm mấy liệt, ở ngực tả xung hữu đột đông đụng tây động, không chiếm được phát tiết. Mà khi cương giáp pháp sư nói ra mọi người ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cảm xúc lúc, Tựa như ở phong kiến đường ông trong, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Đúng vậy, oan ai đây? Tôn Quý Kha, chủ nhân bác. Nếu như không là bọn hắn, hiện tại Hạ Bắc còn là Hán Đại thư viện nhân viên quản lý, Trương Minh còn là Hán Đại chiến đội thiên tài quan trị huy, Tiết huynh còn là mọi người đẹp mắt tán thưởng tình nhân trong động Có thể liền bởi vì bọn họ làm những này chuyện xấu xa, làm cho cả Hán Đại đều trở nên hổ thẹn, khiến cho mọi người đều bị cười nạo thành một nhóm ngu ngốc. Dựa vào cái gì? Trong lúc nhất thời, Nguyên Bản còn có vẻ nặng nề tính mịch Hán Đại diễn đàn nội thành, nhất thời liền bỡ trợ. Có người ủng hộ cũng có người phản đối, có người cảm động lây, cũng có người nói này là dài người khác chí khí diện tuy phong mình. mọi người hào hào lên tiếng, âm ý làm một đoạn. ngắn ngủi không đến nửa tiếng đồng hồ, ta vì hắn đại khóc, hồi phục đo cũng đã đột phá 500, hơn nữa rút ra hơn 10 thiền tranh luận bài bột đi ra. lão kỷ. khách sạn trong phòng, kỳ phong đang uống cà phê, chợt nghe thấy thẩm hạo một tiếng hưng phấn mà kêu to. hắn ngẩng đầu hướng bàn học quăng não nhìn đằng trước đi, chỉ thấy đối phương ngay cả liền ngó nói, mau, lão kỵ, ngươi mau tới đây xem, hạ bác tiểu tử này quả nhiên hạ đầu thủ. Kỳ Phong đứng dậy đi tới thẩm hạo bên người, ngước mắt nhìn về phía quang não màn hình, thấy không? Thẩm Hạo cười xấu xa chỉ chỉ trên bàn ghi chép Hạ Bắc cờ lồn văn kiện, lại chỉ vào trên màn sáng một bài viết, này cương giáp pháp sư chính là Hạ Bắc một cái cờ lồn. Mấy lần trước cùng trường đại cãi nhau, tiểu tử này đều dùng này cờ lồn xông pha chiến đấu. Ngươi đến xem hắn phát tấm chụp này, ta vì hắn đại khóc. Tấm tắc. Kỳ Phong nhãn cầu thần tốc di động, rất nhanh thì nhìn xong bài tuôn, miệng nứt lên một cười, có ý tứ, tiểu tử này gây sự chọn rất bí mật, cao cấp hắc. Đúng vậy. Thẩm Hạo một tay chống lưng ghế dựa, nghiêng người đạo, thế nào? Ta nói không sai chứ, tiểu tử này xác định vững chắc điên xấu. Kỳ Phong gật đầu, suy tư nói, hắn này là muốn đem sự tình làm lớn, khiến cho hắn đại nội bộ hỏa giấy lên tới. Bất quá cái thanh này hỏa đơn giản không tốt một chút, ta mọi người diễn đàn trên mắng mắng có thể, nhưng thật muốn nã pháo liền không dễ dàng. Nhưng này cắt vào điểm rất tốt ta, chí ít sự tình đã làm ầm lên. Thẩm Hạo đạo, từ bình luận bài bột đến xem, rất nhiều người ý tưởng cùng bài bột trong không sai bị lắm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút văn kiện trên bàn, hướng hồ. Đây là cái thứ nhất Cờ Lồn. Tiểu tử này khẳng định có hậu chiêu. Hạ Bác ánh mắt sâu kín nhìn trên điện thoại di động Hán Đại diễn đàn. Bình luận bài bột đã đột phá 2000, đề tài ảnh hưởng to lớn lực, đem rất nhiều lặn xuống nước người đều nổi đi ra, trong đó đủ diễn đàn trong đứng đầu cấp danh nhân. Thấy những này người, nhất là mấy cái rất có hiệu triệu lực quen thuộc tên, Hạ Bác biết hỏa hầu tới. Ngón tay hắn thần tốc gõ điện thoại di động bàn phím, thay đổi một cái tên là Cờ Lồn, sau đó từ bản thân sớm đã viết xong bài viết giữa điều ra một tiếng tới, phát ra thứ hai bài viết. Cương giáp Pháp sư cút ra khỏi Hán Đại. Lần này Hạ Bác sử dụng cờ lồn ai ID gọi vốn để mọt. Ở bài viết giữa, hắn đem cương giáp pháp sư mắng to một trận, nói hắn là hắn đại kẻ phản bội. Hơn nữa lấy các loại rất không nói lý thần lo dịp vì tôn quý kha cùng Chu Nhân Bác tẩy trắng. Chu hiệu trưởng làm được không sai. Dựa vào cái gì liền nói tôn quý kha đánh người? Ta làm sao không thấy được? Hạ Bác cùng người hậu đả bị khai trừ, đó là hắn gieo gió gạt bảo. Trường học đã điều tra, được có kết luận, ngươi dựa vào cái gì nghi vấn? Nói xấu người khác vô duyên vô cớ đánh hắn. Hắc, tại sao không ai vô duyên vô cớ tới đánh ta? Ta liền rất tôn nội, làm sao? Tôn Quý Kha là chiến đội đội trưởng cùng thủ tịch tinh đấu sĩ, mấy năm nay cho ta đám Hán Đại kiếm được ít nhiều vinh dự. Nếu như không có hắn, Hán Đại thua thảm hại hơn. Ngươi cho là bằng vào Trương Minh cùng Tiết huynh có thể khởi động chiến đội. Đem trước kia thi đấu lật ra đến xem, các ngươi nói cho ta biết, kia một cuộc tranh tài không phải dựa vào tôn đội. Không có tôn đội, Hán Đại chính là chi tam lưu chiến đội. Bằng hiện tại chiến đội trong đám người kia, ngay cả trước tám đều tiến không được, càng miễn bản tranh top 4. Một nhóm nhìn không thấy trọng điểm nó tất, còn khen thành, còn có đồng cảm, các ngươi nào đều đưa vào. Nay thiên bài bột vừa ra, Hán đại diễn đàn thì càng náo nhiệt. Trương Kỳ trà trộn hán đại diễn đàn, hán đại học sinh đều biết, này tên là vốn đệ một giá hỏa là Tôn Quý khan Khanão tàn vấn, không nghe được người khác nói Tôn Quý Khan nửa điểm không phải. Đừng nói châm chọc cười nhạo, liền một ít đúng trọng tâm đánh giá không hợp hắn ý, hắn cũng muốn với người giang tới cùng. Mà người này nói tranh chua càng quái, là một điển hình gậy khóe cứt nhân vật, hết lần này tới lần khác bạn thân cảm giác hài lòng, lấy diễn đàn dư luận đứng đầu tự cho mình là, trên cao nhìn xuống khoa tay múa chân, không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Nhất là trong diễn đàn có uy tín danh dự danh nhân, hầu như đều bị hắn đắc tội một lần. Nguyên bản tất cả mọi người lười cùng người như thế giận, bình thường thấy cũng như cùng thấy thối cứ chó một dạng đi vòng, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn vào lúc này nhảy ra, thông bài viết càng quái, hiện ra hết kiệt ngạo ngang ngược, không riêng đem cương giáp pháp sư mang cái máu chó xối đầu, hơn nữa đem người khác cũng đều một gậy toàn bộ quét đi vào. Kể từ đó đã có thể dẫn nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, diễn đàn chiều gió rõ ràng trở nên nã. Không riêng nguyên bản ủng hộ cương giáp pháp sư người hào hào nói nộ xích, liền rất nhiều vốn đang chuẩn bị bảo trì trung lập diễn đàn doanh nhân cũng hào hào gia nhập lên án công khai hàng ngũ mà mọi người đang mắng vốn đệ mọt đồng thời, tự nhiên sẽ đàm luận lên Chu Nhân Bắc cùng Tôn Quý Kha. trong lúc bất chi bất giác, theo đuổi với vốn đệ mọt chán ghét cùng hắn trấu bao che người vẽ thượng đẳng hiệu, theo bản thân ám chỉ cường hóa, mọi người cũng càng ngày càng cảm thấy Chu Nhân Bắc cùng Tôn Quý Kha ti tiện lây tẩm. chương 167 chương 167 bắt cá tiểu tử này. quang não trước màn ảnh, Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo nhìn hoa cả mắt mục trường cầu đốc. nếu như không phải vốn đệ mọt này ai đi liền ở văn kiện biểu hiện hạ bắc 6 cái cơ lùn giữa, bọn hắn căn bản không thể tin được này hồn người lại là hạ bắc samba. Một cái thảo nhân ngại nhân vật, bị tiểu tử này chơi được rất sống động. Cao cấp hắc tiếp cao cấp hắc, này mẹ nó đều hắc được đưa tay không thấy được năm ngón. Hết lần này tới lần khác này hiệu quả quá tốt. Cương Giác pháp sư cờ sĩ thủ Tính, đưa tới mọi người nhận đồng. Mà vốn đệ mọt chiêu hắc thủ Tính, thì khiến cho hắn chỉ cần đứng ở Tôn Quý Kha cùng Chu Nhân bác một bên, lập tức liền đem người bước cho đến đối diện đi. Hơn nữa người này còn càng đánh càng hăng. Toàn bộ diễn đàn cũng chỉ thấy hắn nước bọt văng khắp nơi khẩu chiến bầy no, ở một đám người vây công dưới còn dây dưa củ nhảy, trên trôi dưới nhảy lần lượt từng cái phun nước miếng. Phùng Thiên Hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, dưới tình huống như vậy, tâm tình của mọi người đã hoàn toàn bị gây xích mít lên. Chuyện thị phi khúc trực, mọi người trong lòng cũng ít nhiều có chút đếm. Chỉ bất quá bởi vì mình là hãn đại người, đều nín không lên tiếng mà thôi. Mà bây giờ, theo cùng vốn đệ mọt mắng nhau đấu nước bọn, loại tâm tình này đã dần dần bắt đầu tích lũy, bắt đầu mất khống chế. Mọi người mắng ngược cấm ước, cơn tức càng lúc càng lớn, thậm chí không biết mình là đang mắng Ôn Đệ mọt, còn là đang mắng Tôn Quý Kha cùng Chu Nhân Bắc. Dù sao đem vốn đệ mọt mắng càng tàn nhẫn, liền đem Tôn Quý Kha cùng Chu Nhân Bắc mắng càng tàn nhẫn càng đáng ghét vô nên lại càng đáng ghét tôn quý kha cùng chu nhân bác. ba người đang mắng chiến trong đó, bất chi bất giác hợp là một thể. kỳ phong cùng thẩm hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp tục như vậy sẽ phát sinh gì đó. lợi hại, thẩm hạo khen, tâm tác tiểu tử này không theo chính quả thực đáng tiếc. cái thanh này hỏa vẫn còn thực sự khiến cho hắn cho đốt lên tới. nói xong, thẩm hạo hỏi, ngươi đoán hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì? kỳ phong đốt điếu thuốc, hẳn phải là muốn chỉ dẫn phương hướng. hắn đại diễn đàn đã là chướng khí mù mịt. thế giới này chung quy có vài người là có không giống người thường mê lo diệp cùng trí thông minh làm hạ bắc lấy vốn để một bắt phương cuồng vũ lục bên người đội hữu lại còn không ít bọn người kia gia nhập khiến cho hạ bắc căn bản không cần hoa quá lớn khí lực là có thể cùng lên mọi người lửa giận gần như là ở kỳ phong khẳng định hạ bắc muốn nhóm lửa đồng thời mắt thấy thực tế thành thuộc hắn thay ngựa giáp phát thiên thứ ba bại bột lần này hạ bắc dùng cờ lổn tên là điểm tượng của ạ chi -đẹp, là một điển hình kỹ thuật phái bình thường đều lấy không nóng không lạnh người hiền lành hình tượng xuất hiện cũng rất nhiều người đều là bằng hữu là diễn đàn công nhận kỹ thuật người có quyền mà điểm tượng của ạ chi mở đẹp bại bột là nhằm vào vốn đệ mọt một thiên kỹ thuật tiếp. Hắn đem hắn đại hai năm qua thi đấu, cắt nối biên tập thành 12 cái thôi diễn video. Hơn nữa thông qua trong video mùi tên, trọng điểm câu tuyến, cùng pha quay chậm chiếu lại, nhất nhất giải thích những này thi đấu đến tuột cùng là làm sao thăng tới. Nguyên bản diễn đàn trong một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người đều cầm vốn đệ mà không có biện pháp, cảm giác căn bản giảng không thông đạo lý, song vương tranh chấp đã từ đúng sai trực tiếp nhảy qua đến thân người công kích chửi rủa. Nhưng này tấm kỹ thuật gián xuất hiện, tựa như đổ long đao thông thường, lập tức trấn áp tất cả thành em. Ta tới nói cho ngươi biết Cái nào thi đấu không phải dựa vào tôn quý kha tháng tới? Bài bột trong thông thiên không có cùng vốn để mọt tranh luận một câu nói, chỉ là một người tiếp một người video. Mà những video này vô cùng rõ ràng giải thích sảng khoái sơ hán đại là thế nào bằng vào trương minh trên sân chỉ huy thắng được tranh tài. Trong này tôn quý kha tác dụng chỉ là một xuất sắc một chút hàng trước mà thôi. Nhưng ở hán đại hệ thống giữa, hắn cũng không phải là không thể thay thế. Ở bài bột cuối cùng, điểm tử của ạ chỉ mở đẹp đem cùng trường đại tranh tài video cũng cắt nối biên tập để lên, cũng lưu lại kết luận cuối cùng so sánh một chút nhìn một chút một chi thông minh chiến đội cùng một chi ngu xuẩn lãnh đạo chiến đội khác nhau không có trương minh cùng tiết huynh tôn quý kha gì đó đều không phải nay ngu xuẩn đạp một cái lại một cái bẫy thi đấu chiến thuật cùng phán đoán đều cứng ngắc khô khan phạp thiện khả trần hắn căn bản không tư cách đảm nhiệm đội trưởng vô đệ mọi người không phải hỏi cái nào thi đấu không phải dựa vào tôn quý kha thắng tới sao đáp án là cái nào đều không phải về phần chu hiệu trưởng hắn làm một cái nhất quyết định ngu xuẩn nhìn này thiên bại buồn rất nhiều người đều rơi vào trầm mặc Đây là bọn hắn lần đầu tiên lấy như vậy góc độ tới xem kỹ hãn đại trước đây lấy được thành tích, mà ở những ngày then chốt tranh tài video trước mặt, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai hãn đại chiến đội giữa chứng minh tác dụng trọng yếu như vậy. Đồng thời, mọi người cũng lúc này mới phát hiện nguyên lai mọi người tưởng tôn quý kha lãnh đạo hãn đại đạt được thành tích, bất quá chỉ là hắn cướp đi người khác vầng sáng mà thôi. Một trận tĩnh mình rồi, một vị hãn đại học sinh nhắn lại nói, như Bức đánh mặt kết thúc tiếp. Mọi người tâm tình vào giờ khắc này xuất hiện học lưu, mẹ nó, ta đây coi như là minh bạch, chúng ta trận này thua thật không an. Không thua mới kỳ quái. Vương Bát đảng Tôn Quý Kha, ngu ngốc Chu Nhân Bác, bọn hắn nhưng làm chúng ta hán đại hại khổ. Hại khổ thì thế nào? Bên ngoài bây giờ đem bọn họ mắng thành cái dạng gì? Tôn Quý Kha tên khốn kiếp kia còn chưa phải là lông tóc không tổn hao gì. Người ta trong nhà có tiền có thế, qua một tháng nữa, người ta liền tốt nghiệp đi làm chức nghiệp tinh đấu sĩ, có tiền nổi danh, mắng vài câu hùa theo thổi một dạng, qua vài năm người ta nói không chừng đều không nhớ rõ. Mẹ nó, suy nghĩ một chút đều bị quất. Vậy chúng ta cứ như vậy mà thôi. Mấy ca, có câu ta một mực dấu ở trong lòng chúng ta cũng đều ở Hán Đại đi học, đây là chúng ta bản thân nhà. nhà mình bị bọn hắn làm loạn như vậy, các ngươi có thể nhẫn. đúng vậy, hạ bác không nói, trương minh rời khỏi đơn vị, có người nói cũng làm mất đi tuyển tú tư cách. bọn hắn có thể bị người khác tùy tiện cả, chúng ta sau đó ai biết sẽ như thế nào. đi cái chu nhân bác, còn có lý nhân bác, tâm nhân bác. nghe nói chúng ta rất nhiều gia trưởng đều cho bộ giáo dục viết thư, yêu cầu tra rõ. ân ba ta cũng mắng Hán Đại kỳ cục, nói sớm biết liền không cho ta đọc nơi này. danh tiếng đều thối. ta đề nghị, chúng ta viết một phong thơ mọi người cùng nhau ký tên khiến cho nhà trường cho chúng ta một cái công đạo đúng đúng tán thành nếu như nói khi trước đọc lại ở tức giận trong lòng tựa như một cổ bốn phía loạn đụng hồng thủy như vậy theo kỹ thuật gián xuất hiện tất cả tâm tình rốt cuộc quy về cùng cái phương hướng hơn nữa trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt dân trào mà trong này tự nhiên có hạ bắc điểm tử của ạ chi merde nhà trường dặn dò có cái dám dùng chu nhân bắc là hiệu trưởng tôn khải đức là cổ đông trường học có thể cho chúng ta gì đó dặn dò lẽ nào chúng ta còn có thể tìm phía dưới phó hiệu trưởng trưởng khoa vội tới cách nói vậy không được tìm công nhân trách cứ lão bản sao chiếu ta nói muốn biết thư liền trực tiếp viết cho bộ giáo dục đem ban giám đốc tầng quản lý tận diện cương giáp pháp sư đúng tôn quý kha như thế năng ngược còn chưa phải là dự vào ba hắn có tiền có thế nhà bọn họ thế nào chúng ta mặc kệ nhưng chúng ta hán đại không thể lại bị bọn hắn khống chế chúng ta không bằng liền thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở quan tâm chuyện này liên hợp lại cùng nhau thôi động đem viên này ác tính thanh trừ ra hán đại hạ bác lời nói đưa tới diễn đàn mọi người hào hào tán thành Xúc động phẫn nộ dưới mọi người nói làm liền làm, một vị sung phong nhận việc văn học nghiên cứu sinh phát thảo một phần thỉnh cầu tra do ở hạ bắc một chuyện trên tuấn tư vũ tệ thư biểu đạt hán đại các học sinh đoán giận cùng đối với bây giờ ban giám đốc trường học cùng tầng quản lý lo lắng, sau đó hình thành không cách nào cắt bỏ cùng sửa đổi đặc biệt văn kiện, cuối cùng đưa đỉnh khiến cho mọi người ký tên. Nơi này ký tên, tự nhiên không phải vong tên, mọi người sử dụng đều là cùng bạn thân thể chứng minh nhân dân khóa lại chuyên môn chữ ký điện tử bị ấn, chỉ cần thông qua chuyên dụng đọc lấy máy liền có thể đọc lấy ra, là một người thân phận một bộ phận. vô luận là xuất hành, báo danh chữa bệnh xã bảo còn là ngân hàng chuyển khoản đều dùng này rất nhanh ký tên ấn ký liền lúc nha lúc lúc mà sắp xếp đầy mấy chục trang có chừng hơn một nghìn cái không chỉ có như vậy mọi người còn tự phát mà cho bạn học gọi điện thoại phát tin tức khiến cho người nhiều hơn tới rồi ký tên một cổ cuốn sách hán đại vườn trường phong trào cứ như vậy dần dần quyết tán tiểu tử này đắc thủ man sáng trước thầm hạo tấm tắc tán thán quay đầu nhìn về phía kỳ phong như vậy nói như vậy hạ bác cuối cùng mục đích là muốn đem tôn khải đức cũng đuổi ra hán đại hẳn phải là đi kỳ phong ngữ khí có chút không quá khẳng định Hán đại hỏa đã đốt lên tới, mà từ hạ bắc chỉ dẫn đến xem, đầu mâu cũng chỉ hướng về phía Hán đại ban giám đốc Tôn gia. Nếu như là ở bình thường, kia học sinh muốn cầm ban giám đốc khai đao, hoàn toàn chính là một chuyện tiểu lâm. Thổi bay không nói khác, liền chỉ nói tới đại học ban giám đốc rắc rối khó gỡ lợi ích gút mắt, liền rút dây động dừng, không phải tùy tùy tiện tiện nghĩ đuổi người nào đi liền đuổi người nào đi. Bất quá, nếu như liền Hán đại bản trường học sinh đều hình thành đại quy mô mà thỉnh nguyện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhất là hạ bắc còn cổ động kịch liệt như thế dư luận phong trào dưới tình huống, hỏa mượn gió tờ hờ y y liệu lên cũng không biết bao nhiêu người đều sẽ bởi vậy bị liên lụy. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, phía trên xử trí thông thường đều là giao sắc chặt đầy rối. đừng nói tập đoàn tín đức chỉ là thiên nam tinh tương đối lớn tập đoàn, coi như là xuyên tinh vực tập đoàn lớn, nên động dao găm lúc cũng muốn động dao găm, sẽ không giảng nửa điểm đạo lý. nếu như sai ở ngươi, đó là ngươi đáng đợi. nếu như ngươi bị oan uổng, vậy xin lỗi, cũng là đáng đợi ngươi. tại đây cái kinh tế tiêu điều, xã hội dung chuyển thời đại, đem một cái thương nhân đuổi ra học ban giám đốc, trường học cùng ứng phó một trận phong trào ở giữa làm sao tuyển chọn? Dùng cái mông nghị cũng biết. Tôn gia này ban giám đốc chức vị, xem bộ dáng là không bảo đảm. Bất quá, Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo lặng lặng mà nhìn màn ảnh, trong lòng đều có chút không xác định, nếu như Hạ Bắc mục tiêu lớn hơn một chút đâu, nếu như hắn đem cái thanh này hỏa đốt đi ra bên ngoài đâu. Trong yên tĩnh, hai người bỗng nhiên đều cảm thấy có chút không rét mà run. Mà đúng lúc này, đương nhiên, bọn hắn phát hiện trên màn ảnh Hạ Bắc cờ lộn lại nhảy ra ngoài. Điểm tựa của Ạ chi đẹp, ký tên đột phá 3000, ta có một ý tưởng nói ra mọi người tham khảo một chút. Ta cảm thấy Bên ngoài đám người kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng ở trong chuyện này, chúng ta lập trường đều là giống nhau. Không bằng chúng ta đem ký tên dán phát đi ra bên ngoài, khiến cho bọn hắn cũng cùng nhau ký tên. Như vậy thanh thế lớn hơn, xác suất thành công càng cao. Cương Giác pháp sư nhảy ra ngoài, ý kiến hay, ta Tán Thành. Chúng ta như vậy cũng coi như nói cho mọi người, Chu nhân Bắc cùng Tôn Quý Kha không có nghĩa là chúng ta hán đại. Bọn hắn là bọn hắn, cũng không phải mỗi một cái hán đại người đều hèn hạ như vậy vô sỉ. Ti. Trước màn ảnh, Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác da đầu đều nổi phát đi bên ngoài thu thập ký tên. Giờ khắc này, hạ bác là cuối cùng cũng lộ rõ. Chương 168. Chương 168, kích nổ một phần từ hãng đại bản thân học sinh phát khởi, sau đó ở dư luận phong trào dưới, đều biết lấy và tính, thậm chí mấy chục vạn, trên trăm vạn ký tên thỉnh nguyện sách uy lực có nhiều khủng bố, không cần nghĩ cũng biết. Hạ bác người này tính toán không ngừng là đem tôn gia đuổi ra hãng đại bản giám đốc, hắn đây là có bao lớn lực dùng bao lớn lực đè xuống vào chỗ chết đánh a. Hai cái ID kẻ sứa người họa, dẫn tới diễn đàn không ít người tâm tư đều hoạt động một ít quả quyết tức thời liền biểu thị ủng hộ, mà phần lớn nhiều người ít còn có chút do dự. nói cho cùng, tất cả mọi người không ít cùng bên ngoài thành đám người kia cãi nhau, bất kể là dương dương đắc ý, cười nhạo trâm trọng, hay là xem náo nhiệt, trên cao nhìn xuống chỉ trích, mỗi người thuật nhìn đều như vậy đáng ghét. lúc này muốn bản thân đem như vậy bài bột phát ra ngoài, thu thập ký tên, cùng bọn họ đứng ở cùng cái trận doanh, cảm giác kia luôn là không quá thoải mái, nhất thời rất khó chuyển qua này con tới. mà đúng lúc này, nguyên bản bị kỹ thuật dán đánh sưng lên khuôn mặt, mai danh nhận tích vốn đệ một lại xung ra, các ngươi này là chỗ mưu là trái với nội quy trường học, bị đặt sinh sự. Ta muốn đi tố cáo các ngươi, ký tên một cái đều chạy không thoát. Mẹ tất, thấy nơi này, Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo đồng thời mang một tiếng, trong lòng biết Hạ bác này tàn nhẫn tiểu tử thực hiện được. Một chiêu này quá tổn hại. Nguyên bản chuyện này cản trở, chính là hãn đại bọn học sinh lòng tự trọng. Nhưng khi vốn để một nói ra câu nói này lúc, bọn học sinh lòng tự trọng lập tức liền được cải biến phương hướng, đồng thời, quần thể giữa bạo lực cướp số, cùng với này tuổi tác giai đoạn đặc lưu phản bội, cũng bị phóng thích ra ngoài. Hạ bác đã đem nhân tính chơi đấu chơi tới mức lô hỏa thuần thanh. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì đó yêu nghiệt. Hắn năm nay mới 23 tuổi a. Quả nhiên, diễn đàn đương thời liền ổ. Giác rưởi, ta cũng không tin này ta. Ta ngày hôm nay lệnh phát ra ngoài, có bản lĩnh ngươi đi cáo. Đến lúc đó, mấy vạn vài chục vạn ký tên, ta xem chủ tử của ngươi dám động ai. Chính là, chúng ta còn sợ loại này tiểu nhân. Nhất thiết phải phát, muốn ổn nào, liền áo cái oanh oanh liệt liệt. Đúng đúng. Phát. Ai sợ ai là tốt tử? Mẹ nó, đám người này chính là ngông nên vênh váo quen thuộc, đến loại thời điểm này cư nhiên cũng còn dám uy hiếp chúng ta phát ra ngoài. Lao tử vốn đang không muốn phát, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn thực sự được thanh trừ hết viên này ưu át tính. Phát. Mấy phút rồi, tấm này Thỉnh nguyện Sách cũng đã xuất hiện ở diễn đàn bên ngoài thành. Mà Nương theo Thỉnh nguyện Sách cùng nhau xuất hiện, còn có hạ bắc một cái cờ lồn, cùng với một tấm ghi lại vài thì chuyện cũ bài tuốt. Những này chuyện cũ, kiện thứ nhất là nào đó cũng ứng thương tố cáo tập đoàn Tín Đức hợp đồng giữa có bây dập, dẫn đến hắn sĩ nghiệp xuất hiện lớn lô lã, không chỉ bởi vậy phá sản, hơn nữa còn cùng thê tử ly hôn. đương thời người này đã từng đến tập đoàn Tín Đức mái nhà tuyên bố muốn lầu đưa tới vô số người vây xem. Kiện thứ hai là một nhà cùng tập đoàn tín đức có hợp tác xí nghiệp theo thứ tự hàng ái cung ứng cứu sinh thương phong kín đầu xuất hiện nghiêm trọng chất lượng chỗ thiếu hụt, chí ít hai chiếc phi thuyền bởi vậy xuất hiện sự cố. Mà có người nói phong kín đầu nguyên vật liệu một bộ phận liền la đến từ tập đoàn tín đức thuộc hạ công ty con. Thứ ba món là đồng dạng là tập đoàn tín đức hợp tác xí nghiệp bị tuân gia trốn thuế lậu thuế, hơn nữa đào người đâu mới rồi hoàn thành hạng mục lại vì tiết kiệm tiền mà cự không thực hiện khi trước tiền thưởng hứa hẹn ngược lại trăm phương nghìn kế bức bách đối phương mình từ trước. Mà nhà này hợp tác xí nghiệp. Tập đoàn Tín Đức còn có tố cố, đương thời phóng viên điều tra lúc phát hiện, tập đoàn Tín Đức cũng có cùng loại tình hình. Như vậy chuyện cũ bại bột trong còn có mấy cái, gần nhất chính là một năm trước, sớm nhất cũng phải đến 6-7 năm trước. Mà giờ khắc này diễn đàn trong sự chú ý của mọi người đều bị thỉnh nguyện sách hấp dẫn, không mấy cái chú ý tới hạ bác tấm thiệp này. Chứ một mực theo dõi hắn kỳ phong cùng thẩm hạo. quang não màn hình quang mang giữa, hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt lúc sáng lúc tối, hạ bác tấm thiệp này không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bên trong liệt kê những ngày chuyện xưa, chỉ cần lên mạng lục soát một chút một con chó đều có thể đủ lục xoát đi ra, không tính là gì đó tập đoàn tín đức hoạch tâm cơ mật hoặc chỗ hiểm lược điểm. thế nhưng có ít thứ bình thường cầm đi ra chưa người sẽ để ý tới, nhưng ở mặt khác một cái lúc đoạn hoặc nào đó dưới hình thế, lệ như bây giờ lật ra tới chính là muốn mệnh tiểu tử này thật tác được a, cứ việc thời khắc này bạch câu đảo đã là đêm khuya vắng người, có thể lúc này ngồi ở chỗ này kỳ phong cùng thẩm hạo lại dường như thấy một cổ kinh khủng mạch nước ngầm đang ở hạ bắc cặp tia tay dưới sự thôi thúc vô thanh vô tức chào hướng tôn khải đức đông lúc này cỗ mạch nước ngầm đem hóa thành biển gầm. Buổi tối, tiến tĩnh trong phòng, từ lối điện thoại văng lên, hắn mơ mơ màng màng kết nối, ngữ khí thật không tốt mà hỏi, ai à? Đối diện ngữ tốc rất nhanh, đủ nói một phút đồng hồ, mà từ lôi con mắt ở thứ 10 giây đồng hồ cũng đã trở to, hắn mạnh đẩy ra bên cạnh đèn, chật chân trần, trần, trần, một bên e, một bên rất nhanh mà chạy đến bên bàn đọc sách, mở ra cuốn não. Ta biết, ta biết, chủ biên, ta lập tức theo vào. Cúp điện thoại, hắn rất nhanh mà xem lướt qua hán đại diễn đàn, sắc mặt từ khẩn trương đến khiếp sợ, rồi đến hưng phấn. Hắc, tôn khải đức lúc này việc vui có thể lớn. Truyền thông dương quang phòng ghi hình, Diệp gia đứng ở phòng thay quần áo trước gương, một bên đổi lại uy phục, một vừa quan sát vừa mới vẽ xong trang. Cái lỗ thai ngay bên cạnh trợ lý niệm hôm nay tin nóng tin vắn. Nghe nghe, nàng đông nhiên định trụ, ánh mắt thẳng tắp lộ lại, ngươi vừa mới đọc gì đó? Là hán đại học sinh tự phát ký tên tình nguyện. Trợ lý nói xong, rất nhanh mà cầm trong tay văn kiện điện tử đưa cho Diệp gia. Diệp gia nhận lấy, liếc mấy cái, con mắt nhất thời sáng lên. Nàng càng xem càng vui, nhịn không được xì một tiếng cười, nói, đây mới gọi là tưởng ngược lại mọi người đấy à? Tôn Khải Đức sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ có ngày hôm nay. Nói xong, nàng bước nhanh đi ra ngoài, phòng ghi hình chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên một chút, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tương tự một màn, còn phát sinh ở Thiên Nam Tinh các truyền thông lớn giữa. Ở vào buổi tối muối giờ các phóng viên bị dồn dập chung điện thoại tỉnh giấc. Truyền thông tòa nhà trong đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc tiếp một chiếc xe bay liên tiếp lái vào đại môn, thế cho nên ngay cả thủ vệ bảo an đều biết, nhất định là có cái gì tin tức lớn phát sinh. Mà ở vào ban ngày muối giờ các phóng viên thì bị từ các địa phương triệu hồi trên đường đi, bọn hắn một người tiếp một người mà gọi điện thoại, không ngừng thu phát biểu kiện, xem nước qua trang mạng, khiếp sợ cũng hưng phấn. Hán đại học sinh phẫn nộ thỉnh nguyện, công khai liên danh bài bột ký tên đếm đã vượt 10 vạn. này là kỳ phong đưa tin. trước đây mấy giờ, hắn đem bài viết này đặt ở Thiên Hành Chiến Báo thứ hai bản nhất rõ rệt vị trí. khi thấy vị này Thiên Hành đại ký giả bài viết lúc, đừng nói những kia khiếu rắc bén nhạy phóng viên đồng hành, coi như là người thường cũng minh bạch này ý vị như thế nào, gần như là không chút do dự, các truyền thông lớn đều lần lượt theo vào. rất nhanh, từng bài từng bài đưa tin liền ra lò liên tiếp xuất hiện ở tivi tin nóng, báo chí tạp chí cùng tin nóng trang ở trên. Sớm đã sôi trào dư luận, lần thứ 2 kích nổ. Chương 169. Chương 169, khoác lát châu tế xuyên toa cơ xa hoa khoang thuyền trọng, ánh đèn sáng tỏ, bầu không khí lại có vẻ có chút nặng nề. Tôn Quý Kha trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, xanh mặt nhìn bản thân giao nhau ngón tay. Mà Tôn Khải Đức lắc trong tay rượu đỏ, hút xì gà, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ đường chân trời, sắc mặt tâm trầm "Tới, Quý Kha, uống chút rượu." Lý Hành đi tới, cười đem một chén whisky đưa cho Tôn Quý Kha miệng nói người thanh niên được đánh lên điểm tinh thần tới đừng ngủ rũ không phải là thua một cuộc tranh tài sao có cái gì lớn không được tôn quý kha tiếp nhận chén rượu kéo kéo khoẹt miệng lại không nói chuyện lý hành tiếp tục khuyên bảo nói trường đại có thể thắng cuộc tranh tài này đó là bọn họ vận khí tốt chúng ta những này người sáng suốt đều thấy rõ ràng người năm nay là kéo hai cái mới để lên thay thế bổ sung ở ví thi đấu có thể đánh đến trước tám đã là rất tốt thành tích thua trận này cũng sẽ không hạ thấp mọi người đối với của cá nhân người đánh giá thiên tài chính là thiên tài điểm này ai dám phủ nhận nói xong. Hắn giơ chên lên, cùng sắc mặt dễ nhìn một chút Tôn Quý Kha đụng một cái, "Tới, lý thúc còn một mực không tìm được cơ hội chúc mừng ngươi xuất đạo đâu. Từ giờ trở đi, ngươi nhưng chỉ có chức nghiệp tinh đấu sĩ. Tương lai, ngươi đi làm một cái cùng ba ba ngươi hoàn toàn bất đồng lộ, thành tựu nói không chừng so với ba ba ngươi cao hơn nữa đâu." Hắn cười quay đầu đối với Tôn Khải Đức nói, "Đúng không, Tô tổng?" Tôn Khải Đức xoay đầu lại, hừ một tiếng nói, "Lý Hành ngươi còn khen hắn. Hắn nếu không phải ủy vào điểm ấy tiên phú đắc ý vinh báo, cũng sẽ không thua trận trận này then chốt thi đấu." Người thanh niên cũng phải bị chút ngăn trở nha. Lý Hành cười nói, "Tôn tổng ngài năm đó gây dựng sự nghiệp cũng không lên xuống. Ngài thế nhưng theo chúng ta nói qua, đây đều là ngài suốt đời tài phú." Nghe Lý Hành nói đến bản thân dĩ vãng đắc ý địa phương, Tôn Khải Đức sắc mặt hơi bất giận. Lý Hành quay đầu, song Tôn Quý Kha chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một tia thầm biết không cần nói mà mỉm cười, Tôn Quý Kha miễn cưỡng cốc nhặt ra một cái dáng tươi cười, uống một hớp rượu. Đối với tâm phúc cùng nhi tử cử động, Tôn Khải Đức chỉ coi không thấy được, hỏi, "Lý Hành, tình huống thế nào?" Còn là những lời này, Lý Hành nói, "Nói chúng ta ủy thế hết người nói hán đại thị phi không phân, bất quá đầu mâu chủ yếu tập trung ở hán đại, ta đoán chừng là một ít học sinh gia trưởng nghen náo tương đối nhiều, sợ mình hài tử ở trong đại học cũng ăn gì đó thua thiệt. Truyền thông bình luận cũng đều tập trung ở hán đại quản lý cùng giáo dục chế độ thảo luận phương diện. tôn khải đức trầm mặt nói, quan hệ xã hội bộ bên kia khiến cho bọn hắn chảnh khẩn một chút, nếu có gì đó cây đốt đốt qua đây manh mối, vội vàng cắt đứt. nên trả thù lao trả thù lao, nên tìm người tìm người, chớ trí hoãn. mặt khác tập đoàn trong trong khoảng thời gian này cũng muốn an phận một chút đừng ở chỗ này cái mấu chốt trên cho ta gây ra phiền toái gì tới. Ta biết Lý Hành gật đầu, đầu mày cau lại hỏi, tôn tổng, ngươi không phải cảm thấy tiểu tử kia còn có thể chúng ta bên này gây ra gì đó yêu thiêu thân đi. Tôn Khải Đức còn không có hệ răng, một bên tôn quý kha liền tản mao, chỉ bằng hắn, tôn quý kha xanh mặt, không phục lắm mà hừ lạnh một tiếng, hắn tính cái thứ gì, cũng không tắt ngâm nước tiểu chiếu mình một cái hình dạng. đừng nói hắn loại này tiểu nhân vật, coi như là bộ giáo dục can dự vào, bọn hắn có thể đem hắn đại hiệu trưởng cách trước, chẳng lẽ còn có thể mở trừ ba đem tập đoàn tín đức tịch thu. Tôn Quý Kha có chút thẹn quá hóa giận giáng dấp. Cho tới bây giờ, Tôn Quý Kha còn không biết bản thân đương thời làm sao liền thua trận thi đấu. Nhưng hắn biết đấy là, từ thi đấu kết thúc bắt đầu, cái kia tạm chủng đã thành tất cả truyền thông đều ở đây thổi phồng người thắng. Gì đó thành công báo thủ, gì đó lấy lại công đạo, hoàn mỹ gì nghị tập. Mà bản thân thì trở thành đây hết thể đá cây chân, bị người nghị luận, bị người chảo phúng. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền hận cặp mắt đỏ lên. Tôn Quý Kha không cho là trường đại thắng được thi đấu là hạ bắc công lao, đồng dạng, hắn cũng không thừa nhận bản thân thất bại. Từ rơi khỏi Bạch Tâu Đảo đến hiện tại, dọc theo con đường này hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy là Thiết Sơn cùng Hoàng Kỳ hiểu hỏng bét chiến thuật sai, là nô chân, khâu phóng hai cái này thay thế bổ sung sai. Hắn tin tưởng nếu như lại đánh một trận lời nói, mình nhất định sẽ thắng. Bởi vậy, khi hắn nghe được liền Lý Hành cùng phụ thân trong lời nói cũng một bộ đối với tiểu tử kia cẩn thận đề phòng răng rấp, này cô hỏa sẽ thấy cũng không níi được. Đối với loại này coi trọng, hắn thậm chí cảm thấy đố kỵ. Lý Hành há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại bị Tôn Khải Đức xua tay ngừng. Tôn Khải Đức khuôn mặt đã đen xuống. Xem Tôn Quý Kha ánh mắt tựa như đang nhìn một người ngu ngốc. Hết lần này tới lần khác Tôn Quý Kha đối với này còn hãy còn chưa phát rất ra, cười lạnh nói, nói đến đây cái, ta ngược lại nhớ tới một việc, các ngươi đoán thi đấu bắt đầu khi trước, tiểu tử kia theo ta khiêu khích nói gì đó. Gì đó? Tôn Khải Đức trầm mặt hỏi. Hắn lại còn nói, mục tiêu của hắn là ngươi. Tôn Quý Kha buồn cười đạo, ta thừa nhận, cuộc tranh tài này ta là quá khinh địch, có thể hắn cư nhiên cảm thấy thắng một trận đại học thiên hành thi đấu, là có thể đem ngươi thế nào, ta thật không biết hắn loại này thần lo dật cùng mê chi tự tin là từ đâu tới đây. Tôn Quý Kha lời còn chưa nói hết, liền được Tôn Khải Đức cắt đứt. Ngươi gì đó? Mục tiêu của hắn là ta. Tôn Khải Đức sắc mặt khó coi, hắn nói với ngươi. Đúng vậy, Tôn Quý Kha phát hiện cha mình và Lý Hành sắc mặt đều có cái gì không đúng, nguyên bản trên mặt hiện ra cười nhạo nhất thời trở nên cứng ngắc, thần sắc bất định mà nói, hắn đương thời khiêu khích ta lúc nói. Ngươi làm sao không nói với ta? Tôn Khải Đức sắc mặt âm cho ra nước. Ba, hắn đây là theo ta dọa dẫm quan lác, ai sẽ coi ra gì đâu? Tôn Khải Đức trong lòng buồn chồn, trên mặt miễn cưỡng cười, hắn làm sao có thể động ngươi? Ai sẽ nghe hắn? Hắn cũng không phải tinh trưởng, ngươi cho là chỉ có tinh trưởng mới động được ta sao? Tôn Khải Đức nghiến răng nghiến lợi, đối với đứa con trai này, hắn thật sự là có chút thất vọng. Luân Thiên Hành Thiên Phú, Tôn Quý Kha tự nhiên là không thể chê, đây cũng là hắn luôn luôn đều trở nên kiêu ngạo địa phương. Có thể từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên, lại khiến cho Tôn Quý Kha dưỡng thành ngông nên vinh váo bảo thủ tính cách. Hắn quá thuận buồm xuôi gió, bị bảo hộ được quá tốt, tựa như một con ấu hổ, nhìn vụ mẫu của chính mình túng hoàng sơn lâm, liền cho là mình cường đại đến có thể muốn làm gì thì làm, lại không rõ trên cái thế giới này còn có rất nhiều trí mạng thứ tồn tại. làm Chu Nhân Bác nghe được Hạ Bắc ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên công khai lên án mà sắc mặt tái nhợt lúc, làm bản thân thất thú mà đập chén rượu lật ngã bàn trà. cũng vì một đao này cảm thấy lương lạnh cả người lúc, hắn còn tưởng rằng tiểu tử kia đang khoác lác. tôn hải đức rất muốn hỏi một chút tôn quý kha. một cái bị đuổi ra hắn đại, chặt đức học ở trường đường, còn có thể lấy đường con cứu quốc phương thức tiến vào trường đại, cũng trợ giúp huấn luyện viên chính đánh đuổi tiền nhiệm trung quy quản lý người, chỉ là sẽ một cái có thể để cho trường đại làm bảo bối một dạng nâng thậm chí khiến cho hắn ở then chốt trong tranh tài đảm nhiệm chấp hành huấn luyện viên người chỉ là sẽ khoác lác một cái từng bước một thôi động bản thân kế hoạch trả thù cũng cuối cùng đem hắn thực hiện cho ngươi thua rơi thi đấu khiến cho chu nhân bác hám sâu khốn cảnh khiến cho ta đều mặt mũi quét ra người chỉ là sẽ khoác lác mà những ngày bò ngươi làm sao không để cho ngươi lão tử ta thổi một cái đang nghĩ ngợi đồng nhiên tôn khải đức cùng lý hành điện thoại đồng thời vang lên điện thoại là tập đoàn tín đức quan hệ xã hội bộ đánh tới nói đều là cùng một việc mà hai phút rồi lý hành cùng tôn khải đức mặt của hai người sắc cũng đã thay đổi Lý Hành trong đầu, chống rỗng. Thanh âm trong điện thoại dường như khoảng cách rất xa, có một loại cực độ cảm giác không chân thật. Hắn cúi đầu nhìn chân của mình dưới. Này là Tôn Khải Đức tư nhân châu tế xuyên toa cơ, tốn đủ 50 vạn tinh nguyên mua. Không riêng sửa sang xa hoa, tính năng cũng phi thường chất việt, phi hành cực kỳ bình ổn. Nhưng không biết vì cái gì, Lý Hành lại cảm giác xuyên toa cơ đang ở mất tốc độ, tựa như một cái sắt mụn cơm vậy, từ không trung tự do vật rơi rơi xuống mặt đất. Mà Tôn Khải Đức thì chỉ cảm thấy một cổ máu từ ngực thoáng cái này lên đầu, vẻ mặt đỏ bừng. Trong ánh mắt càng là hiện ra điều điều tơ máu, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. 3. Đột nhiên nhất thanh thúy hưởng, Tôn Khải Đức đã cô sức một bạt thai quất vào Tôn Quý Kha trên mặt. Bất ngờ không kịp để phòng Tôn Quý Kha bị đánh cho đầu đống nhiên phiến lên diện, hắn che khuôn mặt, ở một trận thần tốc nóng lên kịch liệt đau đớn ở giữa, ở khó có thể tin xứng sở giữa, nghe Tôn Khải Đức tiếng gầm gừ. Ngươi này phá sản ngu xuẩn. Chương 170. Chương 170, phong trào hãn Hà Đại học cùng tập đoàn tin nước, bị ném trên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc ban đầu thiên hành chiến báo tin nóng ra lò lúc, bài bột ký tên đếm là 10 vạn. Vẹn vẹn vài giờ đồng hồ qua đi, theo tin tức lượng lớn hoành tạc, ký tên đếm cũng đã tăng vọt tới 30 vạn. Hơn nữa còn ở lấy cực nhanh mà phương diện tốc độ thăng. Mà theo liên danh tiếp liên danh nhân số tăng cao, vậy tấm liệt kê liên quan tới tập đoàn tín đức chuyện cũ bại bột cũng bị người từ hãng Đại diễn đàn lúc nha lúc nhúc lên án công khai thiếp giữa lật đi ra. Tấm thiệp này xuất hiện, tựa như chất xúc tác thông thường, khiến cho trận gió lốc này rất nhanh thì thăng cấp. Đầu tiên là rất nhiều người cảm thấy lòng đầy căm phẫn, tự phát mà đem tấm thiệp này liệt kê tin tức huyết tán ra, ngay sau đó Nghe tin lập tức hành động, các phóng viên tìm được bài bột kể trên, cử những chuyện kia món nhân vật chính. Tập đoàn tín Đức, Ta Phi, vị kia muốn nhảy lầu cung ứng thương, hiện tại chỉ là một tiệm tạp hóa lão bản. Hắn ở màn ảnh trước mặt tâm tình kích động lắm, bọn hắn chẳng những không thư, không đức, còn không biết xấu hổ. Tôn Khải Đức này người chính là cái vương bất đản. Xin lỗi, ta đối với chuyện này không có gì hay nói. Một vị bị buộc vội vã tạm rời cương vị công tác công nhân, hiện tại đã là một nhà mới thành lập xí nghiệp lão bản. Hắn đối với phóng viên nói, ta không muốn bình luận gì đó, cũng không muốn thu luật sư hàm bất quá ta có thể phụ trách nhiệm mà nói, ta hiện tại, tương lai đến vĩnh viễn, đều tuyệt không cùng bất kỳ cùng tập đoàn tín đức có quan hệ người hợp tác. đúng vậy, đương thời gặp chuyện không may lúc, trong giới người đều biết là tập đoàn tín đức cung ứng nhóm kia vật liệu xảy ra vấn đề. một vị đánh mổ sai người biết chuyện đối với phóng viên yêu sách, ta trước đây chỗ ở nhà kia công ty cũng dùng cùng loại vật liệu, xảy ra vấn đề rồi, lao bản vội vàng triệu hồi, thường không ít tiền, cuối cùng tập đoàn tín đức đem sự tình đệ xuống. theo những người này hiện thân thuyết pháp, mọi người càng phát phẫn nộ, rất nhiều người càng tự phát mà gia nhập vào lên án công khai hàng ngũ bắt đầu đào móc càng nhiều hơn liên quan tới tập đoàn tín đức mặt trái tin tức thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu bỏ đá xuống dưới người tỷ như một vị đầy coi lòng ngoán khí trước nhân viên tỷ như bị hố trôi qua người hợp tác lại tỷ như một ít đối thủ cạnh tranh hoặc một ít nghị chế tạo tin nóng bạo điểm báo nhỏ ngắn ngủi mười mấy tiếng đồng hồ liên quan tới tập đoàn tín đức mặt trái tin tức liền bắt đầu bay đầy trời mấy tin tức này giữa có thực sự giả bộ nhưng thật giả đến lúc này đã không trọng yếu một trăm mặt trái tin tức trong chỉ cần có một cái là thật đó chính là chí mạng là đủ đưa tới mọi người cạn tàu giáo máng miệng giết viết phê phán. Mà biết bát hơn chính là, này là một chiếc mất khống chế quay cuồng đoàn tàu. Một khi nó bắt đầu dọc theo đường dây trượt, liền không còn có biện pháp dừng lại, mà là sẽ y theo quả tính, càng lúc càng nhanh, tạo thành càng lúc càng lớn hậu quả cùng phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, tình thế lại một bước thăng cấp. Lần này là một nhà cùng tập đoàn tín Đức có hợp tác quan hệ xí nghiệp, bị một trận quan tòa đối thủ mượn cơ hội làm khó dễ, đưa bọn họ cùng tập đoàn tín Đức nhấc lên quan hệ. Ngay từ đầu, cái xí nghiệp này tổng tài còn cũng không đem này coi ra gì. Sơ theo lương tâm nói. Hắn cùng tôn khải, đức căn bản không tính là quen thuộc, hợp tác cũng phi thường hữu hạn. Hắn đại chuyện này cùng hắn căn bản tám gợi che đều đánh không đến cùng nơi. Mà khi trên mạng xuất hiện tập thể chống lại hắn sản phẩm thanh âm, khi hắn ở tư nhân hội sở ôm một vị nữ minh tinh bí ẩn ảnh trụ bị cho hấp thụ ánh sáng, lên làm mơi cung ứng thương nào hào đổi tới yêu cầu sớm tính tiền, làm nói tốt buôn bán đồng bọn luyện chuyển đưa ra muốn suy nghĩ một chút nữa lúc, vị này tổng tài ngồi không yên, tức giận vô án. Các ngươi này mẹ nó còn phân rõ phải trái không nói lý. Chúng ta cùng tập đoàn tín đức hợp tác hôm nay đã đến kỳ, ta ở đây tuyên bố, không hề cùng tập đoàn tín đức hợp tác chúng ta bây giờ cùng bọn họ không có bất kỳ hợp tác quan hệ, sau đó sợ rằng cũng sẽ không có. vị này tổng tài ở buổi họp báo tin tức thượng thần tình khẩn thiết, thái độ kiên quyết nói, chúng ta trước đây không thể đối với hợp tác thương tiến hành nghiêm khắc chọn lựa, là của chúng ta sai. ta ở đây nói xin lỗi, cũng xin mọi người không thích nghe thư lời đồn, để tránh khỏi có người mượn cơ hội bịa đặt hãm hại. từ nơi này trận tin nóng sẽ bắt đầu, tập đoàn tín đức tụ thành ổn dịch. đừng nói đối thủ cạnh tranh bỏ đa sùng giếng, liền ngày xưa minh hữu đồng bạn, hiện tại cũng đều là ảo phết thanh quan hệ, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. đến lúc này. Nay liệt quay cùng đoàn tàu đã hoàn toàn chạy đường, dây, tầng tầng quằn hướng mặt đất, nên đón nó thảm thiết nhất một khắc. 8 tháng ngày 12, Thiên Nam Tinh Đông một khu thời gian 3 giờ chiều, tinh phủ đáp lại dân chúng thân thiết, tuyên bố thành lập điều tra tổ tiến hành điều tra. 2 giờ đồng hồ rồi, Bộ Giáo dục chuyên viên và ở trường Đại trấn An học sinh đồng thời, gọi đến Chu Nhân Bác, tiến hành tra hỏi. 7 giờ tối, Hán đại một vị đầu đầy mồ hôi phó hiệu trưởng ở khẩn cấp triệu khai buổi họp báo trên tuyên bố, hiệu trưởng Chu Nhân Bắc đã đưa ra đơn xin từ chức, đồng thời, trường học đem phối hợp Bộ Giáo dục tiến hành điều tra, cho dư luận một cái công đạo. Hiện tại đã sơ bộ điều tra rõ, ở hạ Bắc xử trí sự kia giữa, Chu Nhân Bắc có làm việc thiên tư bất công chi ngại. 8 tháng ngày 13, Tinh phủ liên hợp điều tra tổ triển khai đối với tập đoàn Tín Đức điều tra. Đông nhất, câu lạc bộ thai Phong chờ bốn nhà câu lạc bộ lần lượt tuyên bố bởi vì cùng câu lạc bộ Nhu cầu không hợp, từ bỏ đối với Tôn Quý Kha truy đuổi. Đồng dạng là ở ngày này, tập đoàn Tín Đức mấy vị động sự khẩn cấp đề nghị mời dự họp ban giám đốc cùng cổ đông đại hội, hướng Tôn Khải Đức làm khó dễ. Tục truyền, lúc đầu Tôn Khải Đức nổi giận dưới, đem văn phòng đập cái nổ như. Sau đó đóng cửa hội nghị giữa càng là chuyển gia kịch liệt tiếng cãi vã cuối cùng theo mấy cái cầm cố tập đoàn tài chính cường lực tạo áp lực tôn khải đức bị ép từ đi chủ tịch chức vụ tập đoàn tín đức sau đó mời dự họp buổi họp báo tin tức lấy kiên quyết nhất tư thái bắt đầu cùng tôn gia cắt mà đối với tôn gia tôi nói đây mới là cơn ác ngợn bắt đầu theo điều tra tổ điều tra tập đoàn tín đức không ít trái phép thậm chí chuyện phạm pháp lần lượt cho hấp thụ ánh sáng cổ phiếu công ngã ba cái giao dịch nói cô giá cả ngã đi 6 thành tôn gia tài vụ dây xích cái thứ nhất đổ mì nổ quân bài ngã xuống sau đó cung thương ngân hàng cổ phiếu chất đáp khoán thương cùng các lộ nợ nần người nắm giữ ào ạt tới cửa đòi không có kết quả rồi một mực đơn kiện đem tôn khải đức cáo trên pháp viện xin tài sản đóng băng cùng bảo toàn mấy ngày ngắn ngủi thời gian tôn gia tựa như một tòa báo táp giữa nhà lá lung lay sắp đổ ở một vị phóng viên quay chụp ảnh chụp giữa tôn khải đức một bên bước nhanh đi xuống liên hợp điều tra tổ nơi đóng quân bậc thang một bên lấy tay che mặt ảnh thần tình tiểu thụy chật vật không chịu nổi bỏ xuống báo chí lúc rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia tên là hạ bắc thanh niên mặc dù đang sau cuộc tranh tài phát sinh này một chuỗi biến cố giữa cũng không có thân ảnh của hắn, nhưng không biết vì cái gì, mọi người luôn có thể tưởng tượng hắn lẳng lặng mà đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn hình dạng. Hạ bác giống như cái đau khách. Một cô gái như thế cùng đồng bạn hình dung, ngươi muốn khi dễ ta, ta đây liền rút ra đao của ta, tỉnh táo, ngoan cường, với ngươi đối chọi. Một khi tìm đúng cơ hội, một kích chí mạng. Đồng bạn con mắt chiếu sáng, cướp lời nói, "Không." Cô gái lúc đầu là kêu to người cứu mạng. "A." Đồng bạn trợn tròn mắt. Sau đó hắn liền chỉ cần đái tại đó trong, nhìn mọi người sông ác ôn trên người ném tảng đá là tốt rồi. Cô gái có chút si mê chống cảm, nhìn trang web trên Hạ Bắc ở buổi họp báo tin tức trên lúc ảnh chụp, thực sự là đẹp trai được ta mặt máu a. Chương 171. Chương 171, kết cục cùng ghép hình khách sạn làm Tịch Lộ Thiên cà phê đi, Hạ Bắc cùng Tiết huynh ngồi đối diện nhau, một bên uống đồ uống lạnh một bên nói chuyện thiếm. Nghe nói các ngươi ngày mai trở lại. Tiết huynh hỏi. Ân, Hạ Bắc gật đầu. Thi đấu đã kết thúc, ở vòng bán kết giữa, Trường Đại gặp đối thủ là Sơn Hải Đại học, thi đấu không huyền niệm chút nào thua. Mặc dù như thế, Trường Đại còn là ở trong tranh tài đánh ra một sóng xinh đẹp phản kích lấy chạy quanh chiến thuật đem so với thi đấu kéo vào giai đoạn cuối cùng, cuối cùng lấy 3, 5 tiếp bại. Vậy cuộc tranh tài Hạ Bắc không có tham gia. Hắn bị chuyên tới rồi, Bạch Câu đảo bộ giáo dục điều tra tổ gọi đi nói chuyện, hỏi do hắn bị Hán Đại khai trừ cặn kẽ trải qua. Làm những cái ăn mặc chức nghiệp xáo trang, vẻ mặt nghiêm túc mà lại nỗ lực làm ra một bộ hòa ái dễ gần bộ giáo dục quan viên vây quanh bên cách lúc, Hạ Bắc cảm giác tựa như cảnh phỉ mảnh trong diễn như vậy, cảnh sát luôn là ở cuối cùng mới xuất hiện. Bất quá, cứ việc san san, khoan thai, tới chậm, nhưng một cái phía chính phủ thái độ lại rất trọng yếu. Tựa như một cái câu chuyện sau cùng dấu chấm tròn, hoặc là một phần bản án sau cùng con dấu. Điều này đại biểu kết cục cùng định tính. Mà trừ cái đó ra, Hạ bác mấy ngày nay còn không thể không ứng phó số đông ký giả, hơn nữa ở trong quá trình này cố gắng đem bản thân đóng gói thành một bộ đối với nối tiếp tất cả đều không thể nào rõ ràng hình dạng. Hắn cũng đối với tập đoàn Tín Đức Phát sinh tất cả biểu thị kinh ngạc, đối với hắn đại học sinh tự phát liên danh tình nguyện biểu thị ngoại ý muốn cùng tán thưởng. Cho thấy một cái 23 tuổi học sinh nhất phản ứng tự nhiên. Rốt cuộc rời đi Bạch Đâu đảo trước một ngày, Hạ bác có khó được nhàn rỗi. Vừa vận tiếp đến tiết huynh điện thoại, hẹn đến nơi này. "Còn ngươi?" Hạ bác tựa lưng vào ghế ngồi, căn quen thuộc, nhìn Tiết huynh vậy tấm đẹp mắt tán thưởng khuôn mặt, hỏi, "Khi nào thì đi?" Nhìn xong trận chung kết. Tiết huynh nói, mặt khác còn hẹn người, cần chút chuyện." Trước nghiệp câu lạc bộ người tự do huấn luyện thử." Hạ bác con mắt hơi mở. Tiết huynh gật đầu cười. "Quyết định." Hạ bác đưa tay, "Ta đây sớm chúc mừng ngươi. Lấy Tiết huynh thực lực và thiên phú, chỉ cần nàng nguyện ý huấn luyện thử, cơ bản cũng là ván đã đóng tuyển. Tiết huynh lắc lắc cái cổ, rộng rãi mà khoái trá theo sát hắn năm tay, cười nói, Kỳ thực ta nên trước chúc mừng ngươi mới đúng, đánh thắng Hán đại, báo một mũi tên chi thủ. Là bọn hắn quá khi dễ người. Hạ Bác mỉm cười, thu tay về, vừa vặn ta không có nén giận quen thuộc. Tiết huynh nhìn Hạ Bác. Hạ Bác hàm dưới lộ dưới ánh mặt trời, con mắt ở che nắng dù trong bóng tối, mỉm cười hình dạng, một như ban đầu Hán đại cửa cửa, hắn đem mình nhấn tiến xe trong, mỉm cười đem hành lý đóng sầm đầu vai một khắc kia. Nô! ta chuẩn bị đi câu lạc bộ còn là ở Thiên An thị." Tiết huynh ánh mắt dao động một chút, nói, "Qua hai tháng ta giết trở về, ngươi muốn mời ta ăn." Hạ Bác cười nói, "Ta đem Trương Minh kêu lên." Tiết Huynh trên mặt thoáng qua một tia dở khóc dở cười, chợt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Tốt, kêu lên." Tiên Tiêu nghe nói gần nhất ở Thiên Hành trong phát một khoản tiểu tài, ta đang chuẩn bị thẩm hắn đâu. Ách. Hạ Bác đống nhiên không biết nói cái gì cho phải. Khoảng cách ngoài mấy chục mét khách sạn tầng 3 thủy tinh bên tường, Tiết thân sư cùng một cái nho nhã nam tử lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Hạ Bác cùng Tiết Huynh. Hắn chính là Hạ Bác. Nho nhã nam tử hỏi, "Làm sao? Người ta bởi vì tiểu nhiếp không duyên cớ vô cớ đã chúng một trận đánh, người ngay cả người ta tướng mạo cũng không biết." Tiết thân sư liếc hắn liếc mắt, huống hồ này đều nguyên náo dư luận xôn xao. Nho nhã nam tử là Tiết huynh phụ thân Tiết Ngược Cốc, cũng là mới thành tập đoàn tổng tài, mà Tiết thân sư lại là Tiết Ngược Cốc đại ca, Tiết huynh đại bá. Bất quá bởi vì một cái tiên làm người biết nguyên nhân, có rất ít người biết Tiết thân sư cùng Tiết Ngược Cốc quan hệ. Mọi người đối với tân cảng vọng tộc Tiết gia ấn tượng cũng chỉ có Tiết Ngược Cốc cùng hắn hai người tỷ tỷ. Ở tin nóng trên thấy qua hắn, Tiết Ngược Cốc cười cười nói, bất quá chân nhân phẩm nhìn, tuổi tác so với trên T muốn nhỏ một chút. Trong tầm mắt, hạ bác cùng Tiết huynh không biết nói đến gì đó, đồng thời nở nụ cười rất khó tin tưởng. như thế một người trẻ tuổi, cư nhiên lật ngã tôn khải đức này lại ngạc, tiết nhược cốc quay đầu nhìn tiết thân sư liếc mắt, biết ta tới nơi này khi trước ở bận rộn cái gì không? gì đó. tiết thân sư đốt điếu thuốc, nửa hiếp mắt nhìn ngoài cửa sổ. cùng tập đoàn tín đức mấy vị đồng sự ăn bữa cơm, đánh vài trận côn, nói chuyện vài nét bút buôn bán. tiết nhược cốc cười nói, tôn gia này ra lớn hí, sau lưng cũng có công lao của ta. tiết thân sư liếc tiết nhược cốc liếc mắt, xem thường nói, ngươi vậy cũng là công lao, làm sao không tính? tiết nhược cốc cười nói, ta sở trường đặc biệt là bỏ đá xuống giếng đương nhiên muốn ở nhất có thể phát huy lúc phát huy. Nói xong, hắn đưa qua Tiết Thân sư thuốc lá trong tay hụt, bản thân rút một điếu đốt lên, hít sâu một cái, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào dưới lầu đàm tiếu thanh niên. Bất quá ta được thừa nhận, nếu như không phải tiểu tử này, ta sợ rằng còn muốn tìm chút thời giờ mới có thể cho tiểu niếp ra khẩu khí này. Tôn quý kha tên tiểu tử kia, đem nữ nhi của ta làm gì đó. Tiết Thân sư thuận theo Tiết Nhược Cốc ánh mắt nhìn về phía hạ Bắc, nói: ngươi nói, hắn đại diễn đàn vậy tấm liên danh thiếp, cùng hắn có quan hệ hay không? Ta muốn đoán không có, ngươi tin không? Tiết Nhược Cốc hỏi ngược lại. Không tin, Tiết Thân Sư hít sâu một cái khói, lắc đầu nói, ta hoài nghi, đó mới là tiểu tử này cuối cùng sát chiêu. A, Tiết Nhược Cốc quay đầu nói, ngươi cũng nghĩ như vậy? Tiết Thân Sư gật đầu nói, kỳ thực từ đầu suy nghĩ một chút liền rất rõ ràng, một người muốn trả thù tôn gia, biện pháp tốt nhất chính là tìm được tập đoàn tín Đức một cái nhược điểm, sau đó thọ cho tòa soạn báo hoặc ngành tương quan. Bất quá, bất quá tập đoàn tín Đức là hắn căn bản không có biện pháp chống lại quái vật lớn. Tiết Nhược Cốc tiếp lời đầu, lo lắng nói, lấy tập đoàn các biện pháp an ninh cùng nội bộ hệ thống đừng nói một cái không có gì cả phổ thông học sinh, coi như là dùng nhiều tiền tìm chuyên nghiệp nhân viên điều tra, cũng rất khó tra ra gì đó đổ đặt tới. Không phải vậy lời nói, tập đoàn Tiến Đức đã sớm suy sụp. Huống hồ, coi như tra được, cũng không nhất định là có thể ban đảo đối thủ. Tiết thân sư đạo nói cho cùng, lấy tôn khải đức năng lượng, muốn trùm kín một vài thứ còn là có thể làm được. Tiết Nhược Cốc gật đầu nói, cho nên ở không có cái mới đạn dưới tình huống, vậy thì nhất thiết phải dùng một ít lao tử bắn. Tiết thân sư cười nói, nhưng những này lao tử bắn, trước đây sẽ không có thể đánh chết tập đoàn Tiến Đức, hiện tại qua lâu như vậy thuốc nổ đã ẩm lại. Như vậy, liền thêm cây đuốc, cây thuốc thuốc hơi cho khô, đem những này lao tử bắn cùng nhau kết nổ. Tiết Nhược Quốc khỏe miệng nhếch lên một tia đường vòng cùng, khiến cho tập đoàn Tín Đức mới thương thế lao thương thế cùng nhau chảy máu. Cho nên, đánh thắng hắn đại, lợi dụng bản thân bị khai trừ sự kiện bị chú ý cơ hội, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên công khai lên án cũng châm chọc đối thủ, biểu diễn vừa ra phục tự ký, biểu hiện ra là ở đắc ý, là đang lấy le, nhưng trên thực tế. Tiết thân sư đạo, hắn là tự cấp các phóng viên một cái tất cả mọi người ưa thích viết, độc giả cũng thích xem câu chuyện đồng thời cũng là đang khích bác hán đại thời trò, là ở thả cái thanh này hỏa. hai người ngươi một câu ta một câu, dần dần chấp và ra một bức đã có thể thấy đường viền đồ án. tiết nhược cốc gừ một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, bất quá, này còn thiếu một cái điểm mấu chốt. có súng. thiết thân sư cười nói, ngươi là nói liên danh đúng, tiếp. đúng. tiết nhược cốc vỗ tay hoan lên đạo, mặc kệ trước mặt hắn làm gì đó, kỳ thực đều cực hạn ở hai trường ở giữa, mà muốn cho những kia lão tử bắn phát huy uy lực, muốn cho năm bẹ bảy mảng độc giả đều tham dự vào, hình thành hợp lực, hắn liền cần một cái thích hợp bóp có cơ hội tấm này liên danh tiếp chính là của hắn có súng, bất quá trọng yếu là bài bộ không thể là chính hắn phát, không thể là trường đại phát, cũng không thể là những thứ khác bất luận kẻ nào phát. Bởi vì nói vậy, quan tâm độ cùng sức ảnh hưởng cũng không đủ. đương nhiên, tiết thân sư gật đầu nói, trường đại là hãn đại đối thủ, người khác lại là năm bè bảy mảng, muốn từ trong tay bọn họ chơi đùa ra một tấm điều tra hãn đại liên danh tiếp tới, căn bản cũng không có người nào để ý tới. Hơn nữa trọng yếu là hãn đại học sinh ngược lại sẽ coi là đối với mình trường học công kích, xoay sở không tốt còn hoàn toàn ngược lại nhưng hán đại học sinh của mình liền không giống nhau tiết nhược cấp đạo ngay cả trường học học sinh của mình đều nhìn không được tạo phản vậy thì không ai có thể giả câm vỡ điếc huống chi dư luận đang ở nơi đầu sóng ngọn gió tất cả mọi người cùng nhau tham dự tiền đến cùng nhau siết nảy quả súng trăm vạn ký tên a suy nghĩ một chút đều kinh hồn táng đảm. người người chỉ trích vô tận mà chấm dứt huống chi này là trăm vạn ký tên tiết thân sư cũng cảm khái nói dưới tình huống như vậy đừng nói những kia chuyện cũ lật ra tới chí mạng coi như là giả tin nóng cũng có thể chí mạng không cần hắn động thủ may mà có là đối thủ cạnh tranh Còn có ngươi tên giá hỏa như vậy hỗ trợ bỏ đá xuống giếng." Tiết Nhược Cốc cười nói, tường ngược lại mọi người để nha, ta bất quá chỉ là phụ một tay mà thôi." Nói xong, hắn vuốt phẳng cánh tay một cái, hài hước nói, "Thế nào, có hay không một loại lông tóc dựng đứng cảm giác?" Tiểu tử này xa so với trong tưởng tượng cùng âm hiểm giả dối a bản thân không làm được sự tình, đổi một con đường, liền mượn công chúng cùng dư luận lực lượng làm được. Phần này tâm trí quả thực đáng sợ. "Ngươi nói Tôn Khải Đức chọc người nào không tốt, chọc như thế cái yêu nghiệt." "Yêu nghiệt?" Tiết thân sư cười một môi, "Ta không thể không nhắc nhở ngươi." Tiểu Niết Thoạt nhìn đối với này, đáng sợ yêu nghiệt thái độ dường như cùng nam sinh khác không quá một dạng a. Tiết nhược Cốc hài hước dáng tươi cười một chút liền cứng đờ. Chương 172. Chương 172, câu lạc bộ công tác thời gian giống như dòng suối nhỏ thông thường chảy xuôi. Kết thúc thi đấu quay về tới trường học, hạ bác sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Cùng thường ngày, đi học, vẽ bản đồ, đăng nhập thiên ảnh. Chương trình trong ngày thể hiện bị lúc nha lúc nhúc mà bổ khuyết cực kỳ đầy, bận rộn mà phong phú. Chỉ không cùng một dạng là, một trường phong ba rồi, biến hóa cũng là lạng đến tới. Biến hóa thứ nhất chính là người quen biết nhiều. Ở chiến đội trở về trường ngày đó, hắn đại thầy cho hầu như đem từ cửa trường đến câu lạc bộ con đường đều chất đầy. Làm xe buýt lái vào cửa trường lúc, tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ, quả thực đình thai nhức óc. Mọi người kêu bùi tiên tên, kêu Triệu Yến hàng tên, tự nhiên cũng gọi là Hạ Bác tên. Hơn nữa thanh âm còn lớn hơn, tiếng vỗ tay còn càng nhiệt liệt. Hạ Bác đương nhiên liền thành trường đại nhân vật phong vân hợp nhất. Không riêng gì ngày đó, còn bao quát đến sau mỗi một ngày, chỉ cần hắn đi ở sân trường trên đường, chính là ánh mắt tiêu điểm. Mọi người không chỉ tò mò nhìn hắn, nghị luận hắn hơn nữa còn thường thường có người gọi lại hắn lôi kéo hắn trò chuyện vài câu trao đổi một cái phương thức liên lạc trong đó có không ít còn đều là gương mặt thường hồng nữ sinh lưu tiểu đồng đối với này cực kỳ hâm mộ vô cùng nguyên bản đang học câu lạc bộ giữa này là bùi tiên độc lưu chính là đãi ngộ mà hiện tại xem giá hạ bắc nhưng là chỉ có hơn chứ không kém nói cho cùng ở dài dòng báo chí tin tức giữa hắn vậy đoạn đánh một trận vệ sĩ video cùng với vậy tấm buổi họp báo tin tức trên mỉm cười treo chọc tôn gia ảnh trụ lực sát thương thực sự quá lớn trẻ tuổi anh tuấn bên ngoài sạch sẽ, sẽ ôn hòa khí chất Hơn nữa lấy nhỏ bé sức mạnh đánh bại Tôn gia con vật khổng lồ này chiến tích. Đây hết thể khiến cho hắn cụ bị trở thành này tuổi tác học sinh, nhất là năm thứ nhất đại học, đại học năm 2 rất nhiều tiểu nữ sinh đám sùng bái thần tượng tất cả yếu tố. Càng ha khắc, hắn vẫn nhà mình học trưởng. Sống sờ sờ liền đi ở nơi đó, có thể thấy người, có thể nghe được thanh âm, so với trên tivi những kia điện ảnh và truyền hình ngôi sao hoặc chức nghiệp tinh đấu sĩ muốn chân thật nhiều, cũng dễ tiếp cận nhiều. Ở một lần từ căn tin quay về phòng huấn luyện trên đường, cùng hai cái gọi lại bản thân nữ sinh Hàn Nguyên vài câu cáo biệt rồi, Hạ Bác có chút hoang mang hỏi Nưu Tiểu Đồng. Trường đại nữ sinh so với nam sinh nhiều rất nhiều sao? Không có a, nữ sinh ít. Nưu Tiểu Đồng một bên không thôi nhìn hai cái đẹp nữ thần nói giỡn rời đi bóng lưng, vừa không hiểu hỏi, làm sao? Vậy tại sao tới tìm ta đều là nữ sinh? Hạ Bác mặt kỳ quái nói, trước đây ở Han Đại lúc cũng là như thế này. Mơ mơ tờ, nhìn nghĩ mãi cũng không có lời giải, lắc đầu đi về phía trước Hạ Bác, như Tiểu Đồng giận dữ hét, vừa mới phía trước còn có bảy tám cái nam sinh tìm ngươi có được hay không, bọn hắn không tính người. Mà đúng lúc này, Bùi Tiên từ bên cạnh hắn lướt qua, lưu lại khốn hoặc thanh âm gia cũng cảm thấy trường đại nữ sinh so với nam sinh nhiều rất nhiều. Nưu Tiểu Đồng tức giận quyết định 3 ngày không cùng hai người kia nói. Dáng dấp đẹp trai liền có thể không biết xấu hổ a. Sinh hoạt biến hóa thứ hai là Triệu Yến Hàng, từ thân thời, giải bộ thu, viên dã, Hạ Khuê trở mấy vị năm nay tốt nghiệp chủ lực đội viên, đều lục tục bắt được câu lạc bộ chuyên nghiệp hiệp ước. Nhất là Triệu Yến Hàng, vậy mà bắt được chính là cấp A chiến đội Đao Phong câu lạc bộ cấp A ký hợp đồng. Toàn bộ hành trình quan tâm trường đại tranh tài câu lạc bộ Đao Phong huấn luyện viên chính đội hình hai quý tư thần trực tiếp cấp ở tại câu lạc bộ Ma Lan Bảo quản lý khi trước đánh nhịp hạ thủ đem triệu yến hàng thu nhận dưới trướng. Điều này làm cho nguyên bản cũng bởi vì tuyên bố từ bỏ tôn quý kham mà bức thiết cần khắc tìm mục tiêu bảo quản lý hối hận không thôi. Cuối cùng dùng một tấm cấp B hiệp ước cướp được giải bộ thu. Về phần từ thân thời, viên giã cùng hạ khuê thì phân biệt bị một nhà cấp B câu lạc bộ cùng hai nhà cấp C câu lạc bộ chia cắt. Nay cũng sáng tạo trường đại từ trước tới nay cao nhất người mới tuyển tú ghi chép. Phải biết gần nhất 10 năm tới. Trường đại tốt nhất tuyển tú thành tích chỉ là 3 năm trước đây một lần kia hai cái cấp B cùng một cái cấp C mà thôi. Mà năm nay không chỉ năm người tiến trước nghiệp vọng, càng là một chút ra hai cái cấp A, làm bắt được câu lạc bộ chuyên nghiệp chính thức vậy lúc, không riêng triệu yến hàng đám người mừng rỡ như điên, toàn bộ trường đại đều trở nên hưng phấn không thôi. Mà hiệu trưởng Từ Ân Hòa càng là mừng rỡ cười toẹt toẹt, tuyệt bút bồi dưỡng phí làm một mặt. Về phương diện khác, năm nay thiên hành thành tích đã đủ để cho trường đại tích phân đứng yên trên bộ giáo dục đánh giá tuyến. Không riêng năm sau, các phương diện tài nguyên sẽ càng sung túc. Hơn nữa, đối với kế tiếp sắp triển khai chiêu sinh công tác cũng là một lớn trợ lực. Trên thực tế, ở giai đoạn trước tân sinh tuyển nhận hiểu rõ trong công việc, chiêu sinh làm cũng đã tiếp đến không ít cao trung lưu tú thiên hành mầm chủ động mà mãnh liệt ý nguyện xin. Dung Hà hú lời nói tới nói, muội muội hà tịch trên tay đơn xin cùng hồ sơ thể hiện may mà có xem không tới. Hiện tại ngược lại muốn đau đầu làm sao chọn lựa? Năm ngoái cái loại này đem bùi tiên buộc tới trường đại chiêu số, là lại cũng không dùng được. Thực sự là đánh một trận thành danh. Bất quá, đây chỉ là sơ bộ dự tuyển mà thôi khoảng cách tốt nghiệp trung học người mới tiến trường còn sớm cực kỳ. Hơn nữa triệu yến hàng bọn hắn mặc dù là ở hai tháng sau tham gia hoàn toàn quốc gia đại tái mới chính thức tốt nghiệp các trường, nhưng gần nhất cũng đã bắt đầu đi theo đều tự câu lạc bộ tiến hành huấn luyện. Bởi vậy hậu quả chính là trường học phòng huấn luyện có vẻ cụ cuẹt rất nhiều. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác có chút không thích ứng. Nhưng mà biến hóa này đối với hạ bắc tới nói ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nguyên nhân ở chỗ thứ ba biến hóa. Hắn và tiền ích đa đều từ trước, lao tiền là rất rõ ràng năng lực của mình có thể đem trường đại mang vào Thiên Nam Tinh khu thi đấu top 4, đối với hắn tới nói cũng đã là huấn luyện viên cuộc đời đỉnh cao. Hơn nữa, phần này công lao có phần lớn còn đều dựa vào Hạ Bắc. Cái gọi là chuyển biến tốt hay thu, lúc này rời khỏi, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Danh tiếng danh vọng thậm chí thực tế chỗ tốt một dạng không thiếu. Không đội vàng chạy trốn chẳng lẽ còn chờ sau đó ở một bãi bùn lầy trong không rút chân ra được bị người vội vàng xuống đại sao? Về phần Hạ Bắc thì đã không có ở đội trường học ở lại thiết yếu. Ban đầu gia nhập trường đại câu lạc bộ Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị Tôn Khải Đức vây truy chặn đường chỗ chọc giận, một mặt muốn từ cái phương hướng này đột phá, tiến vào trường đại liên độc, về phương diện khác cũng là vì trả thù. Mà bây giờ nên hoàn thành đều đã hoàn thành, không có mục tiêu, cũng không có lý do tiếp tục lưu lại. Nói cho cùng, bản thân cũng không có được trở thành một tên đội trưởng học đội viên đánh tranh tài năng lực. Mà một mặt khác, Tiền Rick đã rời khỏi rồi, mới huấn luyện viên chính thượng vị, tất nhiên là thay đổi triều đại. Là chuyên nghiệp trợ lý huấn luyện viên, Hà Hú lưu lại không thành vấn đề. Có thể chính hắn một không phải chuyên nghiệp trợ lý huấn luyện viên lại vì ở chỗ này liên khó tránh khỏi có chút không cảm thấy được. Bất quá thúc đẩy hạ bắc từ trước trọng yếu hơn một điểm là dũng khí ma trận câu lạc bộ thiên nam tinh phân bộ chủ hoạch kiến lập công tác rốt cuộc hoàn thành mà hạ bắc cũng ở đây trở lại thiên an thị ngày thứ ba liền được thông chi chính thức đi làm. Ngày đó hạ bắc đến câu lạc bộ lúc ngoài cửa đã vây đẩy mới vào trước công nhân làm một mới thành lập phân bộ 60% công nhân đều là gần đây thông báo tuyển dụng. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm cần đơn giản một chút thủ tục, bởi vậy tất cả mọi người tụ tập ở bậc cửa biết nhau. Hàn Huyên nói chưa tiếm hạ bắc bởi vì đến thời gian hơi chậm một chút liền đứng ở đoàn người bên mở, mọi người thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chung quanh lúc, đều cảm thấy này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nam sinh có chút quen mặt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. thằng đến văn hâm hòa thấy hạ bắc lớn tiếng gọi hắn đi qua, mọi người mới nghe được tên của hắn. hạ bắc trường phong đại học cái kia là hắn, không sai, có thể là mặc thường phục nguyên nhân. thoáng nhìn so với trên tivi nổi một điểm, hắn cũng ở đây chúng ta câu lạc bộ. tất cả mọi người kích động nghị luận ở mỹ, nếu như không phải mới đến, cố kỵ hình tượng của mình cùng công ty quí cũ, sợ rằng đều hơi đi tới trong khoảng thời gian này nóng bỏng nhất tin nóng chính là liên quan tới hạ bắc cùng hán đại vậy trận tranh cãi người ở chỗ này ở giữa chẳng những có không ít ở hán đại thỉnh nguyện tiếp trong ký tên thậm chí liền ở vừa mới bọn hắn tán gẫu lúc cũng còn thuận miệng cầm này làm qua đề tài có thể chẳng ai nghĩ tới đạo này phong trào giữa nhân vật trọng yếu vậy mà liền ở cùng nhà câu lạc bộ điều này làm cho tất cả mọi người không nhị được cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn nếu như không phải hạ bắc bị gọi đi tất cả mọi người hận không thể đem hắn bắt được ép hỏi một phen nghe một chút tiểu tử này bản thân giảng thuật sự kiện trải qua Từ đương sự trong miệng nghe được miêu tả, tuyệt đối so với báo chí tin tức càng đáng nghiền. Mà ở nhà bạn người trước mặt cũng là một cái khoác lác tư bản, một cái trở thành lực chú ý trung tâm ngầu huyền đề tài. Chỉ tiếc, liên ở mới các nhân viên tiếc núi lúc, không người biết, Hạ Bác cũng không có vì vậy tránh thoát một kiếp. Theo Văn Hâm Hòa đi vào khu làm việc, Hạ Bác phát hiện, trong phòng trừ nhận thức trương lệ cùng Mạnh Bàn ở ngoài, còn tụ tập bốn năm cái người thanh niên, đều cùng Mạnh Bàn một dạng, ăn mặc chiến đội đội viên chế phục. Chương 173. Chương 173, những ngày thư thái hắn chính là Hạ Bác. Vừa vào doanh phòng Văn Hâm Hòa liền lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hạ Bắc, hay cùng thấy con ngồi sói một dạng. Trương Lệ Cung mạnh dạn nhiệt tình đi lên chào hỏi, chật cùng Văn Hâm Hòa một đạo vì Hạ Bắc giới thiệu mọi người tại đây. Chủ lực đội viên Uông Ba, chủ lực đội viên Tiêu Tranh, chủ lực đội viên Mã Duệ, thay thế bổ sung đội viên Vũ Vệ Phẳng. Giới thiệu tương đối qua loa viết ngoáy, làm Hạ Bắc vừa mới mới vừa vội vội vàng vàng mà cùng mọi người cho nhau mỉm cười đánh xong gọi, Trương Lệ Cung Văn Hâm Hòa liền không kịp chờ đợi một trái một phải, cấp tốc tiến vào ép hỏi hình thức. Nói mau nói mau, Ngươi cùng hắn đại là chuyện gì xảy ra? Chính là, đương thời ở trên TV thấy ngươi, ta đều không thể tin được bản thân quan mắt. Ngươi cái hậu cần tiểu chân chạy lại còn là trường đại trợ lý huấn luyện viên, những kia chiến thuật thật là ngươi thiết kế. Nhìn ngươi hào hoa phong nhã, cư nhiên đánh nhau lợi hại như vậy, ngươi khi còn bé có phải hay không là gặp qua gì đó kỳ quái lao ra ra? Hai cô gái lưu liu, vây quanh hạ bắc điên của quanh tạc, buộc hắn đem chuyện đã xảy ra đều nhất nhất nói một lần, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Mà đợi được hạ bắc nói xong lúc, phát hiện trong phòng không biết lúc nào người lại nhiều không ít liền hứa một cung cười hiếp mắt đứng ở một bên bàn tính. cứ như vậy, hạ bác đi làm ngày đầu tiên liền thành câu lạc bộ danh nhân. hạ bác chính thức vào trước bị phân phối ở bộ hậu cần thuộc hạ trợ lý chuyên trách khoa. khoa trưởng là một vị trường 40, chấm mặc ít nói trung niên nam tử tên là lý văn hy. bởi vì trợ lý chuyên trách cũng không ở nơi này một vòng thông báo tuyển dụng danh sách giữa, bởi vậy khoa trong cũng chỉ có lý văn hy cùng hạ bác hai người. nay khoa mới vừa thành lập không có gì chuyện bình thường ta phỏng phần lớn thời gian cũng không ở. ngươi nếu là mạnh bản trợ lý chuyên trách vậy ngươi cứ dựa theo hắn yêu cầu công tác được rồi, mặt khác, cho, này là trợ lý chuyên trách công tác thủ tục, thuộc lòng, đừng trái với kỷ luật. về phần mạnh bàn bên kia, có cái gì không nắm được chủ ý sự tình gọi điện thoại cho ta. Lý Văn Hy ngược lại cũng thẳng thắn, gặp mặt dặn dò một phen liền biến mất, thường thường chừng mấy ngày cũng không thấy hình bóng. vì vậy, hạ bác cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi công tác. thân là trợ lý chuyên trách, hạ bác nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là ở mạnh bàn tiến vào thánh điện lúc cung cấp nghiệp trợ. nói tóm lại, tựa như thiên hành trong tư nhân bí thư. bởi vậy. Hạ bớt thời gian làm việc cùng Mạnh Bàn thời gian huấn luyện là nhất trí. Hắn sẽ căn cứ cần, giúp Mạnh Bàn đi vinh quang đường tra tìm một cái nhiệm vụ tinh hệ, hoặc là đến nơi giao dịch thu mua phó bản cái chìa khóa hoặc dự phẩm, hay hoặc là đi tiếp nhận tuyên bố nhiệm vụ, hẹn trước sân thi đấu hoặc thí luyện tràng gian phòng chờ một chút. Mà chỉ cần làm xong bản thân sự tình, thời gian còn lại liền có thể tự do hoạt động. Hoặc là đi phàm giới tu luyện, hoặc là liền ở trong thánh điện luyện chức nghiệp sinh hoạt kỹ năng, dù sao chỉ cần đứng ở thế giới thiên hành trong, Mạnh Bàn tạm thời có gì cần lúc có thể tìm được người là được. Hạ Bác tốn 2 ngày qua quen thuộc công việc của mình cùng câu lạc bộ. Làm một chi đội thứ 3, hiện nay Thiên Nam phân bộ chiến đội phối trí danh ngạch là chủ lực 7 người, thay thế bổ sung 8 người. Cùng trong đại học không cùng một dạng là, đội chuyên nghiệp là không có dự bị đội viên. Ở trong này được là được, không được liền đào thải, không có nhiều hơn dư địa. Nói cho cùng mỗi một cái đội viên đều ý nghĩa một phần hợp đồng, câu lạc bộ sẽ không lãng phí một phân tiền ở không có tiền đồ người rảnh rỗi trên người. Mà ở trước mắt đội viên giữa, vào chỗ chủ lực chỉ có 5 người, thay thế bổ sung chỉ có 6 người, phân biệt cũng còn thiếu khuyết hai người. Đồng thời bởi vì chiến đội vừa mới thành lập, đội trưởng cùng thủ tịch tinh đấu sĩ vị trí tạm thời còn không có định ra tới, thậm chí ngay cả huấn luyện viên chính cũng đều còn không có thừa vị. hiện tại dẫn theo huấn luyện là một vị từ tổng bộ trước phái tới trợ lý huấn luyện viên. theo vị này trợ lý huấn luyện viên lời nói, tổng bộ đem từ cái khác sao phân bộ điều tới một tên đội viên, ngoài ra còn có ba cái danh nghịch, đều đã coi nhân tuyển. hiện nay nhân sự bộ đang ở câu thông hiệp đằng giữa, rất nhanh thì có thể ký hợp đồng. mà là một chi mới đội tuyến ba ngũ, thiên nam tinh phân bộ đem không tham gia bất kỳ ngoại bộ thi đấu mà là đầu tiên toàn lực chuẩn bị cho trận chiến mấy tháng sau Dung Khí Ma trận nội bộ chọn lựa thi đấu, điều này làm cho các đội viên đều có chút hưng phấn. Mỗi năm một lần nội bộ chọn lựa thi đấu là câu lạc bộ chuyên nghiệp chọn lựa nhân tài trọng yếu phân đoạn, cùng hắn hắn câu lạc bộ chuyên nghiệp một dạng Dung Khí Ma trận câu lạc bộ kết cấu cũng là kim tự tháp hình, tầng cao nhất là tổng bộ một đội, thứ hai là tổng bộ đội hai, mà các lớn tinh cầu phân bộ thì thuộc về thế đội thứ ba, công việc chủ yếu là bồi dưỡng hậu bị đội viên, thỉnh thoảng sẽ tham dự một ít khiêu chiến thi đấu cùng chén thi đấu. Đây là một cái khổng lồ hệ thống thất ở với này hệ thống phía dưới cùng, mọi người nhất thiết phải lấy nhanh nhất mà tốc độ leo lên đỉnh tháp, chỉ có tiến vào đội 2, mới có thể đánh trên chính thức thi đấu. Mà chỉ có tấn trước một đội mới coi như là tại đây cái câu lạc bộ hết khổ. Mà quá trình này tốc độ nhanh chậm đối với mỗi một tân nhân tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tốc độ càng nhanh, xuất đầu càng sớm, tương lai thành tựu cũng lại càng lớn. Nếu như một mực không thể thể hiện bản thân thực lực và giá trị như vậy, ngươi liền được một năm lại một năm mà ở kim tự tháp đấy chịu đựng. Ngao bao lâu không biết chừng dù sao đợi không được ngươi tuổi tác nào lớn tại đây cái toàn dân thiên hành thời đại hàng năm đều có càng trẻ tuổi còn có thiên phú đội viên gia nhập bọn hắn đem trở thành người người cạnh tranh cùng so sánh tiêu xích một khi câu lạc bộ cho rằng ngươi không có bồi dưỡng tiền đồ như vậy ngươi đường ra duy nhất chính là cầm một khoản giải ước tiền bồi thường vĩnh viễn rời khỏi giấc mộng của ngươi bởi vậy có thể thấy được làm mọi người nghe nói có một cái cơ hội như vậy lúc có bao nhiêu kinh hỉ mà này cũng liền khiến cho này vừa mới sinh ra câu lạc bộ phân bộ tràn ngập một kia bồi hồi khí tức đương nhiên này cùng hạ bắc không có quan hệ gì hắn chỉ là dũng giả ma trận câu lạc bộ một cái nho nhỏ trợ lý chuyên trách mà thôi hơn nữa còn là một cái 23 tuổi thái điều thêm một cái vô mệnh giả ông trời của ta ngươi làm sao sẽ chọn vô mệnh giả lần đầu tiên ở thế giới thiên hành trong thế hạ bắc hóa thất lúc một nhóm đội viên đều khó có thể tin chủ tu cùng bạo tử thần mã duệ càng là vòng quanh hạ bắc vòng vo vài vòng bởi vì câu lạc bộ ở tự do huấn luyện thử lúc thông thường sẽ ưu tiên cân nhắc nội bộ nhân viên bởi vậy rất nhiều người đều đem tiếng vào câu lạc bộ công tác trở thành một cái đi thông tin đấu sĩ đường tắt nhất là từ hành chính chuyển tới trợ lý chuyên trách hoặc là buổi luyện này tới tới, càng là con đường tắt này then chốt một bước. Bởi vì ý vị này nếu như ngươi thiên phú và thực lực không sai, liền có cơ hội bị nhìn trúng. Mà hiện nay mới thôi, Hạ Bác là câu lạc bộ cái thứ nhất, cũng là duy nhất một trợ lý chuyên trách. Có thể hết lần này tới lần khác, người này hóa thân dĩ nhiên là vô mệnh giả. Này nếu để cho người khác biết, không biết làm sao đấm ngực dậm chân vô cùng đau đớn đâu. Ta nghĩ luyện chức nghiệp sinh hoạt, Hạ Bác chỉ có thể giải thích như vậy. Mà lấy được, nhưng là mọi người lắc đầu tiếc hận. Tại đây cái thiên hành thời đại, Trở thành tinh đấu sĩ là mỗi người mộng tưởng, mà tuyển chọn trở thành vô mệnh dạ, chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt con đường này, giống như, tiểu tử ngươi tới cùng nghĩ như thế nào? Mạnh bàn đương thời vỗ hạ bắp vai, tựa như nam nhân của quý, ngươi có lẽ muốn làm cả đời xử nam, nhưng ngươi cũng không thể cắt ta. Ngươi mới cắt đầu." Hạ Bác mặt hất tuyến. May mà rất nhanh mọi người liền tiếp thu này vừa hiện thực. Dù sao này là Hạ Bác lựa chọn của mình, hơn nữa hắn chỉ xung làm trợ lý chuyên trách, đối với thực lực cá nhân không yêu cầu gì. Hơn nữa, Hạ Bác tính cách hiền hòa, làm việc lại có trợ tự không riêng đem mạnh bản sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa ở những người khác đều còn không có mình trợ lý lúc, hắn cũng thường thường hỗ trợ. Chỉ cần có hắn ở, mọi người phát hiện bản thân hoàn toàn không cần quan tâm chuyện khác, có thể đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở trong khi huấn luyện đi. Điều này làm cho mọi người ở mấy ngày ngắn ngủi trong liền đối với Hạ bác sản sinh tương đối tốt cảm. Liên tổng bộ tới vị kia tạm thời dẫn đội trợ lý huấn luyện viên Kim Lâm Hữu, cũng đặc biệt ở Hứa Mộc trước mặt tán thưởng này trợ lý chuyên trách chiêu thật tốt, trợ giúp mình ở chiến đội xây dựng giai đoạn đầu tiết kiệm không ít phiền toái. Hứa Mộc chỉ là cười khiêm tốn. Mà trương lệ cùng văn hâm hòa thì Dương Dương đã ý, hắn không thể toàn bộ câu lạc bộ đều biết trong này cũng có công lao của các nàng. Thời gian nghỉ ngơi sau công việc, Hạ Bác cũng cùng mọi người cùng nhau liên hoan, nói chuyện thiếm, đàm luận dũng, khí ma trận tổng bộ cùng với những văn bộ khác các loại bác quái. Hạ Bác gưa thích cuộc sống như thế. Một trang mới văn chương mở ra, sinh hoạt tại Lặng Yên không một tiếng động giữa biến hóa, cho người bất chi bất giác liền thấy mới phong cảnh. Tất cả đều như vậy khiến cho người ta hiếu kỳ, đồng thời lại bình tĩnh như vậy, mang theo một kia vị ngọt. Nhất là ở gài bẫy tôn gia phụ tử rồi cảm giác này để cho lòng người càng phát thư sướng. Chương 174. Chương 174, xung đột nhỏ thế giới thiên hành, thánh điện. Hạ Bác đứng ở nơi giao dịch bậc cửa, tỉ mỉ kiểm tra một chút danh sách, xác định đã muốn thu mua thứ đều đã mua đủ, lúc này mới hạ bậc thang, dọc theo khu phố hướng tháp thông thiên đi đến. Theo tháp thông thiên không gian chuyển hoán, rất nhanh, hắn liền tới Dũng khí ma trận câu lạc bộ công hội căn cứ. Công hội căn cứ ở vào nước Cộng hòa Ngân Hà thủ đô địa cầu không gian. Đây cũng là Dũng khí ma trận câu lạc bộ trong hiện thực tổng bộ sở tại. cung trương đại một dạng Câu lạc bộ công hội căn cứ cũng là một tòa thật to pháo đài, chỉ bất quá lớn nhỏ đủ là trường đại gấp hai. So với nói là một tòa căn cứ, chi bằng nói là một ngôi chợ nhỏ. Đứng ở bậc cửa, chỉ nhìn thấy ngực beo Dũng Khí Ma trận hội viên huy chương người chơi tiến tiến xuất xuất, giống như cá giết sang sông, có người bước chân vội vã, có người tụ trung một chỗ nói chuyện tiếng, có người ở khoe khoang bản thân mới lấy được vũ khí, còn có người ở bảy hàng viết hè. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng la thanh liên tục không ngừng, nhất phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Đây là uy tín câu lạc bộ Dũng Khí Ma trận kinh doanh 160 năm kết quả cũng là câu lạc bộ căn cơ 160 năm qua, một đời lại một đời công hội thành viên gia nhập nơi này, chinh chiến phó bản, giá khu, rèn trang bị, luyện chế đan lược vì câu lạc bộ chiến đội cung cấp quần quần không ngừng tài nguyên. trong bọn họ phần lớn đều là câu lạc bộ trung thực ủng hộ, có không ít người thậm chí là từ ông cố vậy đồng lứa lên cũng đã là giúp khí ma trận fan trung thành. chính là ở bọn họ nỗ lực dưới, công hội căn cứ mới có thể phát triển đến bây giờ trình độ. cũng chính là bằng vào này so với phần lớn cấp a câu lạc bộ đều không thua gì công hội, câu lạc bộ mới ở nhiều lần giáng cấp rồi, vẫn đứng vững không ngã. Hạ Bắc đi vào công hội đại môn, đi qua tiểu quảng trường, sau đó dọc theo hành lang hướng ở vào góc đông bắc tháp thí luyện đi đến. Hắn hiện tại cần giúp mạnh bàn hẹn trước tháp thí luyện gian phòng, là công việc hàng ngày quy trình một trong. Hạ bác đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Vào tháp thí luyện, hắn đi thẳng tới đại sảnh đại tiết đái. Hị. Hạ Bắc, phụ trách hẹn trước chính là một cái đầu to, mang kính mắt nam sinh phùng trí, hắn rất quen mà chào hỏi, mở ra hẹn trước đăng ký sách. Ngày hôm nay nghĩ hẹn trước gì đó đoạn thời gian? Không phải ta nghĩ đoạn thời gian nào, mà là ngươi có thể cho đoạn thời gian nào? đừng nói thật giống như ta có tuyển chọn một dạng hạ bác nghiêng dựa vào bị mài được có chút chiếu sáng đổi màu một chế quầy hàng bên cười khổ nói phùng chí vui vẻ lên một vừa tra xét đăng ký sách một bên cười nói hắc người biết hạ bác Đúng mai, ra hiệu đương nhiên biết mấy ngày qua liên quan tới trợ lý chuyên trách công tác quy trình ở giữa để cho người phiền não chính là công hội căn cứ công trình hẹn trước tuy rằng câu lạc bộ công hội xa so với trường đại lớn đến nhiều công trình đẳng cấp cũng càng cao nhưng tài nguyên dù sao vẫn là hữu hạn không có biện pháp đồng thời thỏa mãn câu lạc bộ tổng cộng 6 chi chiến đội sử dụng Mượn tháp thí luyện tới nói, tháp thí luyện tầng cao chí tầng, tổng cộng 180 cái gian phòng. Bất quá, phía dưới tầng 8 đều là cung ứng công hội thành viên khác sử dụng. Chức nghiệp tinh đấu sĩ tu luyện, nhất thiết phải ở đẳng cấp cao nhất tầng thứ 9. Nói cách khác, 6 chi chiến đội gần 100 người, chỉ có 20 gian phòng. Mà những này gian phòng, còn phải dựa theo câu lạc bộ đẳng cấp cùng quyền hạn ưu tiên tới sắp xếp. Trước bảo đảm một đội mỗi ngày mỗi người 3 giờ đồng hồ thời gian sử dụng, cùng với đội 2 mỗi ngày mỗi người 2 giờ đồng hồ thời gian sử dụng rồi, thời gian còn lại mới từ bốn cái tinh cầu phân bộ chiến đội tới phân phối, có thể ở dung khí ma trận hiện nay có bốn cái tinh cầu phân bộ ở giữa, thiên nam tinh phân bộ chỉ là một vừa mới thành lập, ngay cả huấn luyện viên chính đều còn không có thượng vị phân bộ. rất tự nhiên, ở tài nguyên phân phối ngạch độ phương diện, cũng liền xếp hạng cuối cùng. mà biết bát hơn chính là, bởi vì câu lạc bộ không lâu sau rồi liền có một lần nội bộ khiêu chiến thi đấu, bởi vậy, mọi người đối với công hội công trình nhu cầu cũng liền mãnh liệt hơn. hạ bác mỗi một lần tới tháp thí luyện, gian phòng đều cơ hồ bị chiếm hết, hắn chỉ có thể giúp mạnh bản tận dụng mọi thứ mà trước. Về phần tiêu tranh mã duệ bọn hắn, xin lỗi, một cái trợ lý chuyên trách chỉ có hẹn trước một cái gian phòng quyền hạn. Bọn hắn hoặc là bản thân tự mình đến đi một chuyến, hoặc là cũng chỉ có thể đi thi đấu thể thao khu công chúng tháp thí luyện, dùng nhiều tiền huấn luyện. Đã có thể dù vậy, Hạ Bác nghe nói những chiến đội khác cũng có người không hài lòng. Mặt khác ba cái tinh cầu phân bộ rõ ràng không thích ở khiêu chiến thi đấu lúc nhiều đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, bọn hắn cũng không cảm thấy một cái mới thành lập phân bộ có cần gì phải vào lúc này còn tới cùng mọi người tranh tài nguyên. Dù cho những tư nguyên này nguyên bản chính là Thiên Nam Tinh phân bộ nên được số định mức bởi vì trời sinh sức tương tác, hạ bác cùng phùng trí trung đụng được cũng không tệ lắm, mà những này đoán giận cũng thông qua phùng trí miệng truyền tới trong lỗ thai của hắn, điều này làm cho hạ bác có chút bất đắc dĩ. thành lập mới câu lạc bộ cũng không phải tạm thời chuyện quyết định, mà mạnh bàn bọn hắn này nhóm đội viên cũng là câu lạc bộ xem trọng rồi mới ký tới, bởi vậy này thuộc về câu lạc bộ thượng tầng định ra tới tổng thể chiến lược, không ai có thể khoa tay múa chân. những người đó đoán giận rõ ràng nhầm lẫn đối tượng. ở phùng trí lật xem hẹn trước thời gian lúc hạ bác quay đầu quan sát bốn phía, to lớn tháp thí luyện đại sảnh hiện hình bắt giác mặt tường đều là kiên cố mà chân chuột tảng đá chống lên, mặt đất bày ra chân bóng bằng phẳng đá cầm thạch, chỉnh thể phong cách có vẻ ngắn gọn mà phong cách cổ xưa. Phung chí bên này là chức nghiệp chiến đội hẹn trước quầy hàng, hoành đi qua còn có mấy cái khác quầy hàng, lại là tiếp đại phổ thông công hội thành viên. phổ thông phòng thí luyện mỗi tiếng đồng hồ thu lệ phí 5 cái kim tệ, phi thường sang quý, thông thường phổ thông người chơi căn bản dùng không dậy nổi. chỉ có công hội trong tinh anh thậm chí một ít nửa chức nghiệp người chơi mới nguyện ý hoa như vậy giá tới vấn luyện. có thể dù vậy, này so với thi đấu thể thao khu công cộng tháp thí luyện còn là tiện nghi gần một nửa là công hội một trong phúc lợi. Hạ Bác kỳ thực rất sớm đã nghĩ tiến phòng thí luyện thử xem. Có người nói ở phòng thí luyện trong vấn luyện, có thể trên diện rộng đề thăng phản ứng kỹ năng độ thuần thục cùng chiến đấu tốc độ phản ứng, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Là một gã trước nghiệp tinh đấu sĩ mỗi ngày đều át không thể thiếu trọng yếu huấn luyện hạng mục Bất quá, bản thân hiện nay còn chưa có đi thánh điện chuyển trước. Cái này liên lụy đến bản thân gần nhất một mực do dự một cái vấn đề. Hóa thân đã đạt tới nhân cảnh, có thể tiến hành chuyến trước. Có thể thập đại thánh điện trước nghiệp trong, bản thân nên chọn cái nào đây? Đang nghĩ ngợi, lại thấy Phùng Chí ngẩng đầu lên nói. Hạ Bắc, vận khí không tệ. Hai giờ đồng hồ sau còn có một cái gian phòng là chỗ trong kỳ. Có muốn hay không định ra tới. Hai giờ đồng hồ. Hạ bác nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại mạnh bàn đang ở dã khu sản bán, không sai biệt lắm một giờ là có thể kết thúc, mà lại thêm hắn xử lý kho hàng vật phẩm cùng giao nhiệm vụ thời gian, tổng cộng cần nửa giờ. Này cũng liền ý nghĩa, hắn chỉ cần chờ nửa giờ, là có thể bắt đầu tháp thí luyện huấn luyện. Này có thể so với trước đây động chờ thêm 5-6 giờ đồng hồ thoải mái nhiều. Định ra tới. Hạ bác rất nhanh nói. Bất quá, hắn vừa dứt lời. Một thanh em liền từ bên cạnh chuyển đến, "Khoảng thời gian này ta muốn." Hạ Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cũng giống như mình ăn mặc phân bộ chế phục, thân hình cao lớn người chơi đứng ở một bên, trên mặt thần tình mang theo một không che giấu chút nào kiêu căng cùng không được nghi ngờ. "Ngươi là?" Hạ Bác nhíu mày một cái hỏi. Hắn rất không thích người này vẻ mặt và ngữ khí. Đang hỏi nói đồng thời, hắn dùng hệ thống truyền tin phát một cái tin tức cho Phùng Chí, "Người này gì đó ma bệnh." Đối mặt Hạ Bác vấn đề, người này hơi phất lên cảm, "Ta là tiền tử tình phân bộ thủ tịch tinh đấu sĩ Lý Tử Quân trợ lý chuyên trách giám tuấn." Lý Tử Quân Vừa nghe đến danh tự này, Hạ Bác nhất thời minh bạch người này trên mặt tiêu căng là thế nào tới. Tiên tử Tinh Vân bộ chủ tịch tinh đấu si Lý Tử Quân, là hiện nay dụng khí ma trận câu lạc bộ giữa tiến đội 2 tiếng hô cao nhất một cái. Có người nói lần này nội bộ chọn lựa thi đấu, hắn sớm có được huấn luyện viên chính đội 2, thậm chí huấn luyện viên chính đội 1 tán thành, đã đặt trước một vị trí, tiến đội 2 là chắc chắn. Mà này giản tuấn là Lý Tử Quân trợ lý chuyên trách, có người nói thực lực cá nhân cũng cũng không tệ lắm, hơn nữa giỏi về công lược phó bản là câu lạc bộ công hội tinh anh đoàn chủ lực thành viên. Hạ Bác bình thường ở công hội bên trong sẽ không ít đã nghe qua tên của bọn họ, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Hơn nữa đối phương thái độ còn như thế không khách khí. người này chính là giản tuấn, ngươi hẳn đã nghe qua tên của hắn, không thế nào thảo nhân nữa thích. bất quá đội hai huấn luyện viên rất ưa thích lý tử quân, ta không đề nghị ngươi và hắn lên gì đó xung đột. tin tức kinh trong, phùng trí lặng lẽ nói. tổng bộ huấn luyện viên chính đội 2, quyền hạn là phi thường cao. hạ bác thở dài, ở hệ thống truyền tin trong tư thư mạnh và nói, ta ở tháp thí luyện hạn trước, vốn có có tốt đoạn thời gian, bất quá sợ rằng sẽ khởi điểm xung đột nhỏ. Chương 175. Chương 175, hối lộ loại chuyện này, nếu như là Hạ Bắc bản thân lời nói, hắn sẽ không chút do dự đối đến giảng tuấn trên mặt đi. Nhưng bây giờ bản thân nếu là Mạnh Bản trợ lý chuyên trách, như vậy, hắn liền tất yếu trương cầu Mạnh Bản ý kiến. Từ lần đầu tiên ở câu lạc bộ gặp mặt đến mấy ngày nay ở chung Hạ Bắc tự đáy lòng cảm thấy Mạnh Bản là một không sai buột Hắn không muốn bởi vì bản thân tự chủ trương mà cho Mạnh Bản trọng phiền cái gì. Mạnh Bản rất nhanh trả lời, gì đó xung đột. Hạ Bắc đem sự tình cùng thân phận của đối phương cho Mạnh Bản nói một lần, chương cầu ý kiến nói, làm như thế nào? cần ta làm tránh sao? Lý Tử Quân mạnh ban trả lời, để ý đến hắn làm gì. Chúng ta chiếm lý, dựa vào cái gì muốn quen bọn hắn? Hạ Bác nhất thời cảm thấy tâm tình thư sướng, rất nhanh mà ở hệ thống truyền tin trong hội phùng trí, câu lạc bộ công tác hệ thống ghi chép ta hẹn trước đi. Làm một nhà câu lạc bộ chuyên nghiệp, mỗi một cái phục vụ tính cửa sổ đều sẽ có tự động hình thành công tác ghi chép, cái đó và ngân hàng giám thị ghi chép hệ thống một dạng. Mà ở thế giới tiên hành trong, này còn dễ dàng hơn. Hạ Bác xác định bản thân mới vừa rồi cùng phùng trí đối với lời đã bị đi xuống. quả nhiên. Phùng Chí quay về nói, "Đương nhiên." Hạ Bác trên mặt hiện ra một vật cười, quay đầu đối với Giản Tuấn nói, "Hạnh ngộ." Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên hai. Hạ Bác định hót khiến cho Giản Tuấn trên mặt hiện ra một tia tự đắc mỉm cười, bất quá không đợi hắn mở miệng, lại thấy Hạ Bác ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Bất quá xin lỗi, khoảng thời gian này ta đã trước dự định xuống." Giản Tuấn trên mặt vẻ mặt một chút liền cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên không cho mặt mũi như vậy, không đăng ký tính gì đó dự định. Giản Tuấn mặt lạnh liếc xéo Hạ Bác liếc mắt, chợt không để ý đến hắn nữa, đi thẳng tới quầy hàng bên đối với Phùng Chí nói Phùng Chí giúp ta ký thượng khoảng thời gian này ta muốn nay liên có chút lê tưởng hạ bác không rõ trên cái thế giới này vì cái gì chúng quy có vài người cho là mình là vũ trụ trung tâm gì đó đều hẳn vây quanh hắn chuyển nghĩ muốn cái gì trực tiếp há mồm sẽ phải căn bản bất kể có phải hay không là có người xếp hạng hắn phía trước càng không quan tâm thái độ có phải hay không là vô lễ có phải hay không là đối với người khác mạo phạm mà đối với người như thế hạ bác cho tới bây giờ liền sẽ không khách khí hắn cũng lời nói gì đó trực tiếp thông qua giao dịch hệ thống cho phụng trí vòng vo 50 vinh quang tích phân đi qua. Lúc này, ở Hạ Bắc tiên Hành tại khoảng trong, nằm tròn 10000 vinh quang tích phân. Này là đoạn thời gian này tới nay Trương Minh công lược phó bản thành quả. Năm cái cấp E5 phó bản, hắn đã hoàn thành hai vòng kỷ lục đổi mới, dựa theo một cái phó bản kỷ lục 2000 vinh quang tích phân tới tính toán, hai vòng số tới, vinh quang đường tưởng thưởng tích phân tổng số cao tới 2 vạn. Mà mỗi lần bắt được tích phân khen thưởng rồi, Trương Minh sẽ chiếu ước định đem trong đó phân nửa chuyển cho Hạ Bắc. Bởi vậy, điểm ấy nho nhỏ hối lộ, Hạ Bắc cho được tương đối sảng khoái. 50 vinh quang tích phân. Phong Chí vừa mừng vừa sợ mà nhìn khung giao dịch, mỹ mắt kinh hoàng. Là nước Cộng hòa phía chính phủ phát hành tích phân, Vinh Quang tích phân ở có thể xưng là đồng tiền mạnh. Nó không chỉ có thể ở Vinh Quang Đường đổi thành thiên hành giữa sử dụng kim tệ, hơn nữa còn có thể đổi thành trong hiện thực sử dụng tinh nguyên. Quan trọng hơn là, là ngân hà thiên hành giới lớn nhất người chơi, nước Cộng hòa phía chính phủ trong tay nắm giữ tài nguyên, là người thường căn bản không có biện pháp nắm giữ. Này cũng liền khiến cho Vinh Quang tích phân so với thiên hành kim tệ có cường đại hơn sức mua. Tỷ như nào đó hi hữu trang bị cùng hi hữu vật liệu ở thiên hành nơi giao dịch trong căn bản là sẽ không xuất hiện, mà ở vinh quang đường dưới quét cửa hàng hoặc trong phòng đấu giá, ngươi nhưng có thể dùng tích phân dễ dàng mà mua được. trong khoảng thời gian này, phùng chí cùng hạ bắc trung đụng không sai, vẫn cảm thấy hạ bắc là một tính cách ôn hòa dễ trung đụng bằng hưu. Bất quá, này đánh giá so với giàu có mà hùng hồn bằng hưu tới nói, vậy thì kém xa. trong lúc nhất thời, hạ bắc ở phùng chí trong lòng địa vị thẳng tắp cực cao. phùng chí không biết vẹn vẹn thân là một cái tuyến ba câu lạc bộ nho nhỏ trợ lý chuyên trách hạ bắc vì cái gì như thế giàu có. Nhưng hắn biết rõ 50 vinh quang tích Phân có thể hay không thu mua bản thân. "Xin lỗi, Giản Tuấn." Phùng Chí không nói hai lời, nghĩa đang từ nghiêm mà đối với Giản Tuấn nói, "Hạ Bác hẹn Trước, ta nhất thiết phải tuân thủ quy định." Nói xong, hắn ở trong hệ thống ghi chép Hạ Bác hẹn Trước, sau đó đem một thành tự động sinh thành cái chìa khóa giao cho Hạ Bác. "Cảm tạ." Hạ Bác tiếp nhận cái chìa khóa, xong Giản Tuấn cười híp mắt "kơ kơ." Nói thật, Phùng Chí ở một bên nhìn, đều cảm thấy Hạ Bác cái nụ cười này có chút lén "Bất quá, hắn rất nhanh tối đầu bận rộn bản thân sự tình, giả bộ làm cái gì cũng không thấy được." Ngươi là Thiên Nam Tinh phân bộ người đi. Mắt thấy Hạ Bác phải ly khai, Giản Tuấn mặt đen lại ở sau người hồ, ta cảm thấy, một cái mới thành lập phân bộ cùng một nhóm chí ít còn phải ngao hai năm người mới, tốt nhất còn là thấp giọng một chút tốt. Không cần đất còn không có giẫm nóng, liền không biết trời cao đất rộng mà học người khác tranh tài nguyên. Đối với như vậy uy hiếp, Hạ Bác ngay cả lý đều lười để ý tới, trực tiếp rời khỏi. Đi ra tháp thí luyện, Hạ Bác thông qua biểu kiện hệ thống đem cái chìa khóa phát cho Mạnh Bản, nhắn lại nói, lấy được. Tiên kia sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Không đẹp liền không đẹp, đó cũng là hắn tự tìm. Mạnh Ban chẳng hề để ý nói, người như thế chính là nợ. Cảm tạ. "Buột ngươi khách khí, Hạ bác cười nói, còn có cái gì muốn ra sức sao? Ngươi làm việc của ngươi đi, ta đây mà không có việc gì." Mạnh Ban trả lời. Đang nói, đông nhiên truyền đến thế giới thông cáo, "Chúc mừng Tuyết Chi Hoàng Quan công hội chiến đội đánh chết Hàn Băng người thủ vệ, đổi mới Hàn Băng động huyện phó bản kỷ lục." Theo này thông cáo xuất hiện, Hạ bác phát hiện, chỗ ở mình trường đại công hội kênh trong cùng Dũng khí ma trận câu lạc bộ công hội bên trong đều thoáng cái vỡ trợ. Ta dựa vào, lại đổi mới kỷ lục. Tuyết Chi Hoàng Quan này quảng cáo đánh cho giá trị Nghe nói vốn có chỉ là cái trường trăm người tiểu công hội, gần nhất cũng bởi vì hai vòng phó bản kỷ lục, quy mô đã mở rộng gấp mấy lần. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là e5 phó bản mà thôi. Một cái e5 phó bản không có gì rất giỏi, có thể năm cái e5 phó bản, hơn nữa còn là liên soát mấy vòng kỷ lục, thật đúng là rất giỏi. Chính là, đừng chô chát. Có bản lĩnh ngươi cũng soát. Nhìn những nghị luận này, Hạ bác khỏe miệng nhếch lên một vệt cười. Tuyết chi hoàng quan công hội không là người khác, chính là quan danh trương minh phó bản kỷ lục tiểu đội quảng cáo hộ khách. Này công hội là ở vòng thứ nhất phó bản kỷ lục mới vừa lúc kết thúc mua chiến đội quan danh quyền. Chỉ cần Trương Minh bọn hắn đổi mới kỷ lục, công hội đại danh liền sẽ thông qua thế giới thông cáo xuất hiện ở mỗi một cái người chơi trước mắt. Mà bọn hắn vì thế bỏ ra là mỗi cái phó bản 500 tinh nguyên cái giá. Năm cái phó bản chính là 2500 tinh nguyên. Cũng đủ ở Thiên An thị mua một bộ tiểu hộ hình nơi ở phòng. Mà nghe Trương Minh nói, này công hội hội trưởng là một nhà giàu tiểu thư, chút tiền ấy đối với nàng mà nói căn bản là không tính là gì đó. Nếu như không phải đổi mới chỉ là cấp bậc thấp nhất e năm phó bản kỷ lục, Thoạt nhìn không thế nào cao đại thượng lời nói, nàng nguyện ý hoa nhiều tiền hơn tới hợp tác. Hạ Bác nhìn đồng hồ, cho Trương Minh phát một cái tin tức. Tiệm cà phê thấy, Trương Minh rất nhanh trả lời, "Tốt." Hạ Bác bắt tay đút trong túi áo, bước chậm đi qua khu phố, gần đây tìm một cái tháp thông thiên, vài lần nhảy vọt rồi, đã trở lại Thiên An thị thánh điện không gian, hướng quảng trường quán cà phê đi đến. Làm Hạ Bác đi tới quán cà phê lúc, Trương Minh đã sớm tới. Tam ca, nơi này." Trương Minh vất vất tay ra hiệu nói. Hạ Bác đi tới ở trên ghế ngồi xuống, cười nói, "Tới bao lâu?" "Mấy phút." Trương Minh cười, "Chợ xin giao dịch, này là một tua này phó bản ra vật liệu, bên trong có một gốc cây tuyết kính hoa." Nghe được tuyết kính hoa, Hạ bác nhãn tỉnh sáng lên, "Vận khí tốt như vậy, coi như không tệ." Trương Minh cười hì hì, mặt có sắc, "Này là cấp E5 phó bản sản xuất hy hữu vật liệu một trong, bạo tỷ số rất thấp. Không nghĩ tới một tua này công lược phó bản kỷ lục lúc cư nhiên bạo đi ra. Chỉ cần là này một gốc cây tuyết kính hoa giá trị, liền để được với này bao vật liệu giữa 1 phần 3." Hạ bác cùng Trương Minh hoàn thành giao dịch, tỉ mỉ tra xét tràn đầy một bao mấy chục loại vật liệu. Đây là hắn ban đầu cùng Trương Minh ước định một trong công lược phó bản lúc đánh ra tới các loại vật liệu tất cả đều cho mình dùng cho chức nghiệp sinh hoạt tu luyện bây giờ đã là phó bản vòng thứ ba công lược mà hạ bắt trong kho hàng đã tích góp từng tí một tràn đầy một kho hàng vật liệu có rèn có chế thuốc cũng có luyện hồn phụ Linh hạ bác tính toán bản thân chỉ cần lại thu mua một ít phụ trợ vật liệu liền có thể có thể chính thức bắt đầu chức nghiệp kỹ năng huấn luyện ngay cả lựa chọn chức nghiệp hạ bác chọn là dược sư chương 176 chương 176 tích xúc kỳ thực ở thiên hành thánh điện tam đại chức nghiệp sinh hoạt ở giữa tuyển chọn dược sư người ít nhất bởi vì dền sư chế tạo trang bị có thể ở trong tranh tài sử dụng luyện hồn sư phụ linh có thể để thăng trang bị thuộc tính có thể dược sư luyện chế đan dược lại chỉ có thể ở thánh điện ra khu cùng phó bảng trong mới có thể sử dụng nay cũng liền khiến cho dược sư vô luận là ở ứng dụng phạm vi còn là phát triển tiền đồ trên đều xa xa thua kém trước hai người bất quá đây chẳng qua là đối với phổ thông người chơi mà nói mà hạ bác biết ở thế giới thiên hành trong một cái đứng đầu dược sư tuyệt đối là tồn tại chẳng khác gì thần Đầu tiên chính là phó bản công lược. Rất nhiều phó bản chỉ dựa vào chất đống trang bị là chất đống không đi qua. Cho dù có thể đổi mới kỷ lục, tăng lên biên độ cũng hữu hạn, hoàn toàn là cứng đối cứng mà đi đánh. Nhưng trên thực tế, Hạ Bác phát hiện đan dược ở trong này lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có một ít phó bản công lược phương pháp, thẳng thắn chính là lấy đan dược làm trụ cột. Tỷ như trong nháy mắt để tăng lực công kích đan dược, tỷ như độ dược, tỷ như che giấu hơi thở đan dược vân vân. Thông qua những loại chủng loại phồn đa đan dược, phó bản công lược có thể mở rộng đến rộng lớn hơn lĩnh vực có càng nhiều nhanh hơn cũng càng hữu hiệu tỷ số đấu pháp, mà này không thể nghi ngờ đem trực tiếp ảnh hưởng tương lai phó bản công lược kế hoạch. mà trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tương lai tiến vào thần giới, đan dược cũng là trọng yếu phi thường một vòng. tu luyện, chiến đấu, mạo hiểm, chữa thương, ở cái nguy cơ đó từ phía trong thế giới, một cái không có đan dược tinh đấu sĩ, tựa như không có lương thực quân đội mở dạng, nửa bước khó đi. mà một cái đỉnh cấp đan dược sư, chẳng những có thể cung cấp những đan dược này, hơn nữa tự thân ở thần giới trong tự giữ lực cũng xa so với phổ thông tinh đấu sĩ cao nhiều. Hạ bác không biết mình lúc nào sẽ đi thần giới, nhưng hắn biết bản thân sớm muộn sẽ đi. Đem vật liệu đều phân loại mà thu thập xong, Hạ bác gọi nhân viên tạm vụ đặt ly cà phê. Đúng rồi, Tam ca, Trương Minh nói. Tuyết Chi Hoàng Quan Tiền Quảng cáo đôi khoản đã tới ta tải khoản trong ta đã chuyển cho ngươi. Trở lại rồi ngươi tra một chút. A, Hạ bác nhịp tim có chút gia tốc. 2.500 tinh nguyên, lại thêm trong tay mình 10.000 Vinh Quang tích phân có thể đổi 1.000 tinh nguyên, tổng số chính là 3.500 tinh nguyên. Mặc dù đối với với chân chính phủ Hào tới nói. Như vậy một khoản tiền căn bản không tính là gì đó, nhưng đối với mình trước kia tới nói, nhưng là ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ con số thiên văn. Mà bây giờ, như thế một số tiền lớn liền thuộc về mình, hưng phấn có chút không khống chế được a 3500 tinh nguyên a. Có này bút tích xúc, lại thêm bản thân hiện nay công tác thu nhập, ở không sai biệt lắm trong thời gian 2 năm, cũng không cần vì mỗi tháng 360 tinh nguyên dịch dinh dưỡng tiêu hao mà phát sầu. Nếu như nhịn ăn nhịn xài lời nói, còn có thể trước đem khu 11 bộ kia nhà phòng vay trả xong. Trong lòng suy nghĩ, Hạ bác hỏi, "Phó bản kỷ lục còn có thể soát một vòng đi." Trương Minh nói, dư giả, Chúng ta hoàn toàn dựa theo ngươi công lược tới đánh. Hiện tại chí ít còn có thể để thăng hơn 40 giây. Một vòng cũng đủ. Tốt lắm, Hạ Bác Trâm trước nói, một vua này tích phân, còn có vòng kế tiếp tích phân, ngươi liền không để cho ta. Chính ngươi cầm 6.000 ngàn phân, còn lại 4.000 ngàn phân cho 4 người bọn họ một người 1.000 nghìn. Tính tiền quảng cáo chia làm. Như vậy sao được? Trương Minh một chút liền nóng nảy. 10.000 nghìn vinh quang tích phân, đổi thành tinh nguyên chính là tròn 1.000 nghìn nguyên. Đặt ở trong hiện thực. Đó chính là một cái phổ thông dân làm công không ngày không đêm công tác cũng muốn không ăn không uống một năm mới có thể tổn hạ tới tiền Có thể hạ bác câu nói đầu tiên ngược lại Ta kiếm được quá nhiều, 10.000 tích phân, hơn nữa 2.500 tinh nguyên tiền quảng cáo, ta ngồi liền phân hơn 3.000 Hạ bác cười hô khẩu khí, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cùng nằm mơ một dạng Đó là tam ca ngươi nên được Chứng minh nói, chỉ bằng ngươi cho chúng ta phó bạn công lược, chỉ đáng giá này đến Phá phó bản kỷ lục, thủ trọng công lược Không có chính xác công lược Người bình thường đánh cả đời cũng không nhất định có thể đánh ra một cái kỷ lục tới. Về phần tìm chút thời giờ lấm tấm tinh lực đi phó bản, vậy cũng không có gì đáng giá nhắc tới. Nhất là cấp E5 phó bản, càng là không hề cánh cửa, chỉ cần hạ bác nguyện ý, đi phát cái nhiệm vụ, tùy tùy tiện tiện là có thể góp ra 180 cái tiểu đội tới. Bởi vậy, ở Trương Minh xem ra, mình và bản thân tìm mấy cái này đánh phó bản bằng hữu, đều đã là chiếm tăng ca tiện nghi. Ba lượt phó bản xuống tới, mỗi người đều phân 300 tinh nguyên. Mà mắt thấy còn có thứ tư lượt, mỗi người lại là 100. Đây đối với còn là học sinh bọn hắn tới nói, đã là một khoản thật to tiền của Phi Nghĩa. Mà mọi người vì thế tiêu hao bất quá chỉ là ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, mỗi ngày tiêu tốn 2 3 giờ đồng hồ mà thôi. Cho nên, Hạ Bác cầm được nhiều hơn nữa, đó cũng là hắn nên được. Công lược mặc dù là ta lấy ra, nhưng soát phó bản còn là dựa vào các ngươi à, Hạ Bác cười nói, "Tuấn Hổ, phó bản ra vật liệu trả lại cho ta đâu? Vậy đáng giá mấy đồng tiền?" Trương Minh phản bác, "Cứ như vậy định rồi." Hạ Bác cười ngừng Trương Minh, đổi chủ đề, hỏi, "Đúng rồi, ngươi huấn luyện tự sự tình thế nào?" Khi trước hắn ở hội chiêu đái ký giả trên đã từng ngoài mặt dè biểu tôn quý kha ngầm nâng đỡ trương minh, hơn nữa năm cái cấp e năm phó bản đồng thời soát ghi chép đưa tới không ít người đối với trương minh quan tâm. Hai ngày trước trương minh nói có mấy nhà câu lạc bộ mời đi người tự do huấn luyện thử, không biết tình huống làm sao. Khi trước tới tìm ta phần lớn đều là cấp c cùng cấp d câu lạc bộ, trương minh cười nói vốn có lấy tài nghệ của ta cũng không muốn cầu có cái gì đẳng cấp cao câu lạc bộ coi trọng ta, bất quá ngày hôm qua có một nhà tên là giang Nanh cấp b câu lạc bộ tìm tới ta, bọn hắn là ở pha tinh. Theo chúng ta chúng ta Thiên Nam Tinh là cùng cái khu thi đấu. A, hiểu qua sao? Điều kiện thế nào? Hạ bác hỏi. Biết một chút, coi như là phạ gì tinh uy tín câu lạc bộ, cho điều kiện cũng không sai, ký hợp đồng cho 2000, lương tuần 100, chỉ cần nội bộ đẳng cấp để thăng, lương tuần tự động tăng thêm. Trương Minh nói. Hạ bác nở nụ cười, từ đáy lòng mà vì Trương Minh cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng cùng Triệu Yến Hàng bọn hắn không cách nào so sánh được, nhưng đối với một cái không tham gia tuyển tú, chỉ có thể cầm người tự do hợp đồng người mới tới nói, điều kiện này tính không sai. Một tháng thấp nhất cũng có 400 tinh nguyên. Nếu như không thành vấn đề, vậy thì nắm lấy cơ hội." Hạ Bác Nghiêm túc nói. Trương Minh gật đầu nói, "Ta minh bạch. Tam ca, ta lại không phải người ngu. ân, cứ như vậy đi, ta phải đi phàm giới đại lục." Hạ Bác đứng dậy, mở ra khống chế bản mặt, tuyển chọn quay về cá nhân mật thất. một tua này xoẹt hết, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó ta làm ra mới công lượng, chúng ta lại thương lượng." "Tốt." Trương Minh nói. Hắn phất tay hình ảnh, theo một luồng sáng trắng trở nên mơ hồ, làm Hạ Bác trước mắt quang cảnh lại biến được rõ ràng lúc, đã là ở cá nhân trong mật thất. Hạ Bác tháo xuống trên mặt mặt nạ tránh hỏa, khôi phục thành phong thần hình dạng, mở ra đi thông phạm giới đại môn. Một bước bước ra, liền tựa đưa thân vào trong vũ trụ bao la thông thường. Thời gian ma trung đồng hồ cát, giống như một viên hành tinh to lớn, ở vô biên vô hạn màu đen trong không gian lơ lửng. Làm nó ngược lại lột lại, viên thứ nhất bạc sa hạ xuống lúc, Hạ Bác đã xuất hiện ở pháo đài trong phòng. Bởi vì trong hiện thực bận rộn giải đấu liên trường học cùng câu lạc bộ chuyện công việc, Hạ Bác gần nhất tiến phạm giới thời gian không nhiều lắm, đại khái bảo chỉ ở cách mỗi một ngày chừng 2 giờ. Có đôi khi ngay cả một cái thời không ma trung đều chưa dùng hết. Có thể dù vậy, từ bí cảnh thăm dò trở về, Hạ Bác ở đại lục tiên đạo trên thời gian cũng đã qua một tuần. Nay một tuần trôi qua rất bình tĩnh. Ba ngày trước, các Bá khởi hành quay về Phan Dương. Lần này hắn đem mang theo thiếu gia đột phá đến nhân cảnh tin tức, gặp mặt Vũ phu nhân. Đi lúc các Bá liệt kê ra một chuỗi dài danh sách. Những thứ này đều là cần gia tộc cung cấp tài nguyên. Trước đây các Bá sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, nhà mình thiếu gia là đức hành gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tư nguyên nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí mà thôi, đồ chọc người lên án. Nhưng này lần không giống nhau, viết ra lúc Hạ Bắc liền ở bên cạnh. Một khắc kia, các bà con mắt lục sâu kín, tựa như một đầu đói vài chục năm lão lang. Danh sách càng viết càng dài, lão nhân vẫn cảm thấy không đủ, cắn cắn bút, thỉnh thoảng vô hốt một cái, liền hung tận lại thêm mấy thứ. Mà mấy thứ này, mỗi một dạng lấy ra, sợ rằng đều là rất nhiều tiểu môn tiểu hộ táng gia bại sản cũng mua không nổi. Điều này cũng làm cho Hạ Bắc đối với phong gia nội tình có càng trực quan cảm thụ. Thiếu gia ngươi trước sau tu luyện không đủ một tháng, liền lấy phàm thân vào nhân cảnh. Lão nhân nói, liền lão nô ta biết, đương thế giới, trừ thượng du ít có mấy cái đại tông chân quân đệ tử không ai so với được với. Bang này, ta liền dám lý trực khí tráng cùng gia chủ đưa tay, càng miễn bản phu nhân. Huống hồ thiếu gia ngươi là phong gia nhị thiếu gia, phạm sai lầm, tự nhiên có phong gia gánh. Coi như muốn trách phạt, đó cũng là phong gia quy củ, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, lão nô tuyệt không nửa câu lời vô ích. Nhưng này lần bọn hắn cư nhiên nhận tình ra đánh cuộc. Mấy thứ này, chính là bọn họ nợ chúng ta. Chương 177. Chương 177, linh ngài lão nhân mang theo danh sách đi, lúc rời đi, thần tình lại tự hào, lại lo lắng, lại hùng hổ Mà hạ bắc thì tiếp tục theo Quý đại sư tu hành. Bí cảnh thăm dò kết thúc rồi, Quý đại sư thẳng thắn liền dẫn đồ đệ cổ chính cùng thiếu nữ thượng gia ở cổ bảo trong ở lại. Mỗi ngày chỉ điểm thượng gia cùng Hạ bắc tu luyện. Vào nhân cảnh rồi, Hạ Bác trước mắt trời đất liền không giống nhau. Đoán thể 6 tầng, thân thể thành thuyền, là đem thân thể phàm thai chế tạo thành có thể trời đất tranh bơi chi thuyền. Bất quá, thuyền chỉ là thuyền. Một lá tiểu thuyền, ở dòng suối nhỏ trong sông nhỏ hoặc có thể du dương tự tại, chỉ khi nào tới đại dương đại hà, một cái biển đánh xuống, chính là phấn thân toái cốt hạ tràng. Mà bước vào nhân cảnh chính là chân chính vào thiên đạo chi sông. Hạ Bác nhớ kỹ bản thân tân chức nhân cảnh lúc, đi qua đạo kia cái chán, nhìn thấy cái kia con sông lớn, còn có thân thể bên trong đạo kia vỡ nát vô hình xương xích. Siêng xích là phàm trần chi khóa, phá vỡ xương xích là có thể thoát ly phàm thai, khiến cho nguyên lực tự thành tuần hoàn, thông qua tu luyện đem cơ thể người lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cũng đem này một lá tiểu thuyền, luyện làm một chiếc thuyền lớn. Mà nhân cảnh tu luyện bước đầu tiên, tự nhiên là nguyên lực công pháp. Hạ Bác tu công pháp, chính là đại giác quốc sư truyền thụ cho thiên diễn quyết đương thời quý đại sư đối với hạ bác nói thiên diễn quyết liền là bất thế kỳ công đừng nói ngươi phong gia gia truyền phong thần công so ra kém chính là ta trường hà môn công pháp cũng so ra kém ngươi đã hữu duyên đạt được vậy môn công pháp này sẽ là của ngươi bản mạng công pháp lấy môn công pháp này làm căn cơ ngày sau lại kiêm tu còn lại để mà ta trợ mới là chính đủ vì vậy hạ bác bắt đầu tiên diễn quyết tu luyện chân chính nguyên lực công pháp và sinh nguyên đoán thể quyết loại này cường thể công pháp có bản chất khác nhau bởi vì đã phá vỡ phàm thai công siền bởi vậy tranh du giả đối với nguyên lực vận dụng đã không còn là bị động mà là có thể thông qua thổ nạp vận hành, đem sông tiên đạo linh lực chuyển hóa thành nguyên lực, tẩm bổ khí huyết, cố bản bồi nguyên. Nơi này đồng thời, số lớn nguyên lực sẽ trầm tích xuống tới, hóa thành nước mưa, rơi vào khí hải. Tranh Du giả đem thời kỳ này xưng là Linh Vũ Điện Hải. Trận mưa này sẽ một một dưới. Thang đến khí hải đầy tràn, bọt biển triều sinh, liền có thể lấy đem nguyên lực dẫn vào thần phủ, hóa hư là thật, xây dựng linh đài. Linh đài là tranh du giả công pháp hải tâm, Bất đồng nguyên lực công pháp sẽ xây dựng ra bất đồng linh đài. Mà khi linh đài thành lập, nguyên lực sẽ theo linh đài vận hành mà tự động vận hành đem nguyên lực chuyển vận đến người tu hành thân thể mỗi một cái góc. Hạ bác cảm thấy, nếu như đem khí hải coi như bình xăng, đem nguyên lực coi như xăng lời nói, như vậy, linh đài chính là động cơ. Linh đài càng mạnh, dùng nó thúc dục các loại võ kỹ công pháp lại càng mạnh. Bởi vậy, này một tuần tới nay, Hạ bác đều ở đây thành thành thật thật thổ nạp hành công, hấp thu linh lực. Linh lực hóa mưa là từ lúc ngày đầu tiên liền hình thành. Thông thường tới nói, mới vào nhân cảnh tu luyện giả, tuy rằng khí hải cũng không lớn, có thể tích xúc nguyên lực cũng không nhiều lắm. Nhưng muốn nổi, cũng phải hoa một đoạn thời gian. Bất quá Hạ Bác ngay từ đầu tu luyện liền phát hiện bản thân tiến cảnh thần tốc. Nay bắt nguồn từ hắn chiếm hai cái tiền nghi, một là hội thần cảnh, hai là đại giác quốc sư cùng đại ngộng nguyên xoáy lấy suốt đời công lực đem hắn đẩy vào nhân cảnh lúc, ở trong thân thể hắn lưu lại nguyên lực. Những này nguyên lực tựa như hạt giống, bản thân liền mang theo thiên diễn quyết độ tính, tu luyện làm ít công to. Bởi vậy, làm những người khác đều chỉ thấy Hạ Bác mỗi ngày đã tọa thổ nạp, không có động tĩnh gì hình dạng, lại không người biết, ngắn ngủi 7 ngày tu luyện, bây giờ Hạ Bắc trong khí hải nguyên lực đã để tới 89 phần 10. Hạ Bác rời khỏi phòng, dọc theo cổ bảo dài hành lang hướng sân luyện công đi đến lúc này chính là đại lục thiên đạo lúc dạng sáng hai vòng huyết nguyệt treo cao phía chân trời bốn phía yên tĩnh không tiếng động chỉ thỉnh thoảng truyền đến gió thổi lá cây tiếng xào xạc cùng xa xa dạ thú tiếng kêu gào hạ bác nhìn đồng hồ khoảng cách sáng sớm tu luyện còn có đủ một giờ hắn đi qua khi trước đoán thể lúc sân luyện công đất trống đi tới đối diện một loạt phòng ốc trước ở chính giữa lớn nhất một gian trước cửa cởi dài chỉ mặc tất trắng đi vào sàn nhà tranh sáng gian phòng căn phòng này tên là tụ linh điện là chuyên vì thổ nạp vận công mà xây Hạ bác ở giữa phòng ngồi xếp bằng xuống, thu liêm tâm thần, quan tưởng trời đất, rất nhanh, theo ý thức ngưng tụ, hắn cảm giác mình dường như xuất hiện ở một cái trống trải tiểu thế giới giữa. Thế giới phía dưới là một mảnh biển, mà lên vương cùng bốn phía đều ẩn vào trong bóng tối. Hạ bác biết, này là tâm thần mình nhập định, bên trong xem khí hải. Hắn bắt đầu hô hấp thổ nạp, theo thiên địa linh lực hấp thu. Sau một lát, khí hải tiểu thế giới trong đã biển mây bốc lên. Tiếp qua được một hồi mà, từng viên một nguyên lực hóa thành mưa châu, đã hào hào rơi xuống, bùm bùm đánh rất vào biển. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Cổ bảo bọn người hầu đều rất ưa thích thừa ra. Này là Vũ gia phát tích khi trước một tòa nghỉ hè biệt viện, nhà mình tộc di chuyển đi trung du rồi, người tới nơi này cũng rất ít. Trong một năm, chỉ có nóng nhất mấy ngày này mới có chút Vũ gia bảng chi thiếu gia tiểu thư tới nơi này chơi vài ngày. Nhưng thành nhỏ quá nhỏ, nhỏ đến buồn chán. Bởi vậy, những này các thiếu gia tiểu thư thông thường đợi không được vài ngày sẽ la hét trở lại. Mà sau vài năm cũng chưa chắc một lần nữa, nhưng chủ nhân không đến, cổ bảo cũng cần trông coi giữ gìn. Bọn người hầu mỗi ngày đợi ở chỗ này, xem đủ rồi mà trời, xem đủ rồi mưa gió. Xem đủ rồi một tầng không đội tượng thành thạch cục gạch, cũng xem đủ rồi rách nát thu hẹp dưới chân núi thành nhỏ. Cho nên, bọn hắn thích xem thường ra. Đó là một rất đẹp thiếu nữ, so với vũ gia tất cả tiểu thư đều mỹ. Nàng vào ở cổ bảo ngày đó, tất cả mọi người cảm thấy cổ bảo so với bình thường nhiều vài phần cảnh sắc, nhiều vài phần sức sống. Thượng gia rất an tĩnh cũng rất khách khí, nhưng nàng không lạnh. Không giống rất nhiều thiếu gia tiểu thư như vậy, bất kể là nói còn là vẹn vẹn đứng bên cạnh hầu hạ, người cũng có thể cảm giác được một trận vô hình mà lạnh như băng tường. Nhưng thượng gia lại với ai đều xem thường lời nói nhỏ nhẹ và lại càng ưa thích cười, không phải nghe xong chê cười cái loại này cười, mà là một loại xuân như gió, nghe không được thanh âm, nhưng có thể cảm nhận được cười. ở nàng nói chuyện với ngươi lúc trong thanh âm, ở nàng hơi cong trong ánh mắt, cũng ở đây nàng hơi có chút vểnh lên bên quẹt miệng. một cái có giáo dưỡng hỏa khí tiểu thư, này là chỗ có người làm đối với thượng gia đánh giá, mọi người ưa thích nàng, liền hầu hạ được càng phát tận cần. bữa sáng là bạch ngọc gạo nếp cháo, một tiểu đĩa rau xanh, một cái không mặn không vàng sáng vàng dầu mở mặn trứng vịt, còn có đầu bếp nữ sở trưởng nhất bánh màn thầu những này rất hợp thượng gia khẩu vị mỗi lần nàng đều sẽ ăn nhiều một điểm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hài lòng ăn điểm tâm song, thượng gia mới đứng dậy hướng đi sân luyện công. So với bình thường chậm mấy phút, đến sân luyện công lúc quý đại sư cùng cổ chính sớm đã tới trước. Thiếu nữ bén nhạy phát hiện bầu không khí vi diệu, quý đại sư cùng cổ chính đều đứng ở tụ linh điện bậc cửa, tiến tĩnh, giống như hai bức tượng điều khắc. Mà cầm cái chổi khăn lau hoặc bưng nước trà người hầu, kể cả một vị quản sự, đều xa xa đứng ở sân luyện công bên ngoài hoặc thấp giọng nghị luận hoặc đưa cái cổ hướng tụ linh điện phương hướng xem, không hề nghi ngờ bọn hắn là bị quý đại sư cho đổi mở, thậm chí còn không kịp bắt đầu một ngày quét sạch công tác. thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng xuyên qua đám người, thấy thượng gia đi đến, quý đại sư đón nàng linh động được dường như có thể nói con mắt, mỉm cười, thấp giọng nói, tỷ mỹ nghe. ánh sáng mặt trời đã bay lên, phương xa mây tia kim sáng sáng một mảnh, cổ bảo cũng đâm chìm trong này tia nắng ban mai giữa, phân nửa sáng, phân nửa tối, bốn phía cây cối lá cây xanh biết chói mắt, bầu trời xanh hẩm, là một cực tốt thời tiết. nhưng thượng gia nghe được tiếng mưa gió, gió là cơn phong, mưa là mưa suối xả nếu như nhắm mắt lại chỉ nghe thanh âm, ngươi thì dường như đứng ở bão tố giữa. ngươi thậm chí có thể cảm giác được cồn phong kia lay động ngươi thân thể, đem ngươi góc áo nhấc lên, đem ngươi sợi tóc nâng lên, từ ngươi bên thai gào thét mà qua. cảm thụ được vậy suối xả mưa xối xả đánh vào trên người của ngươi trên mặt, cho ngươi không mở mắt nổi. mà thanh âm này, thượng gia đã từng trải qua, phi thường quen thuộc. hắn muốn đột phá, thượng gia kinh ngạc hỏi. lời mới vừa ra khỏi miệng, đống nhiên chợt nghe đến một tiếng sấm vang. thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt rải ra. mà quý đại sư cùng cổ chính lại nhìn nhau cười vui mừng lộ rõ trên nét mặt thành khí hải đầy tràn theo một tiếng sét không trung tụ tập mưa tản mắt mở mưa đã cạnh, gió lại mạnh hơn nguyên lực hình thành nước biển bắt đầu đông đưa lên một sóng lại một sóng hình thành liên miên bất tận hải chiều một đạo ánh sáng từ tản ra mưa trong mây thấu dưới nguyên lực chiều tịch theo đạo này ánh sáng hướng trên kéo lên thẳng vào thần phủ hạ bác mừng dỡ quan sát đến cũng cẩn thận mà cảm nhận đây hết thảy rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân thần phủ trong óc xuất hiện một cái to lớn thần ấn chính là đại giác quốc sư phong ấn tại bản thân trong óc thiên diễn quyết Theo nguyên lực Dũng Mãnh Bảo, Thiên Diễn Quyết thần ấn tựa như bị chuyển vào năng lượng nào đó thông thường, dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó, thần ấn bắt đầu phân giải thành từng cái một huyền ảo đồ án cùng ký hiệu. Những này đồ án cùng ký hiệu dần dần hóa thành một cái to lớn hình vương bãi đá. Cũng theo nguyên lực Dũng Mãnh Bảo, từ không rõ, tán loạn đến rõ ràng, ngưng thở. Đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Hạ Bác chính mình cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, cuối cùng một cái ký hiệu dung nhập bãi đá giữa. Cùng lúc đó, trên thạch đài hiện ra Thiên Diễn Quyết ba cái đại tự. Linh ngải Đây là lấy Thiên Diễn Quyết làm cơ sở linh đài. Chương 178. Chương 178, phong ra hệ thống nêu lên, Thiên Diễn Quyết linh đài xây dựng hoàn thành. Người chơi đẳng cấp, nhân cảnh hạ giai một tầng. Võ kỹ tuyển chọn mở ra, thuật pháp tuyển chọn mở ra. Nguyên lực giá trị hạn mức cao nhất để thăng. Ở một chuỗi hệ thống nêu lên giữa, Hạ Bác dường như nghe được động cơ tiếng ầm vang. Mà theo linh đài hoàn chỉnh, một đạo nguyên lực tự động qua lại toàn thân gân mạch, không cần Hạ Bác có ý thức mà dựa theo công pháp lộ tuyến chỉ dẫn, đạo này nguyên lực liền tự thành chu thiên tuần hoàn. Hạ Bác chỉ cảm thấy từng cái kinh mạch Từng cái một huyệt vị bị lần lượt quan thông, khí huyết đang không ngừng lớn mạnh, lực lượng đang không ngừng kéo lên. Can mục, Thận thủy, Tâm hỏa, Tỳ thổ, Phế kim, ngũ hành sinh sôi, sinh cơ bừng bừng. Qua lại nguyên lực tựa như một cái chìa khóa, đem cơ thể người này tòa bảo tàng nhất nhất mở ra. Tuy rằng Hạ bác biết, lúc này hình thành linh hải, bất quá chỉ là thiên diễn quyết tầng thứ nhất, thân thể của mình tiềm năng cũng bất quá chỉ mở ra một góc băng sơn, nhưng này rõ ràng cảm nhận được đề thăng, đã đủ để cho hắn tâm trí hướng về. Năm đó, Thiên Nguyên tinh tộc chính là như thế đi trên thiên đạo đường. Khi bọn hắn hoàn toàn kích phát thân thể của mình tiềm năng, rồi bọn hắn liền cất bước trời đất, vào địa cảnh, vào thiên cảnh, cuối cùng cầu hỏi ông trời nói: Mà nay bọn hắn đem con đường này dùng phương thức này lưu cho vũ trụ và tộc. Nếu như không phải thế giới thiên hành, mọi người căn bản không có khả năng có chân thật như vậy trực quan nhận thức. Không biết ít nhiều chủng tộc, lúc này đang đi ở này trên đường lớn, không biết ít nhiều chủng tộc đã ở trong hiện thực chân chính kích phát tự thân toàn bộ tiềm năng, bắt đầu bước vào trời đất cảnh giới. Mà ngân hà nhân tộc, tương lai cũng có một ngày như vậy sao? Hưng phấn quan đi, hạ bác ý nghị khẽ động trong ốc đã xuất hiện một bộ cờ cùng một cây màu xanh trường thương. Cờ là thiên diễn kỷ, 49 con cờ, một tấm bàn cờ. Thương là đại giác thần thương, dài một trượng tám xích, không phải vàng không phải gỗ, giống như thanh long, sắc bén vô cùng. Hai thứ này thần vật, đều có bản mạng khí linh, hơn nữa đều đã cùng hạ bắc hỏa làm một thể, chỉ cần hơi làm quan tưởng, sẽ cảm ứng hiện ra. Hạ bắc đem bàn cờ đặt ở linh trên đài, bàn cờ cùng linh đài vừa tiếp xúc, liền lập tức mọc dễ, hơn nữa theo linh đài nguyên lực vận hành, mà không ngừng từ hư huyễn trở nên mương thật lên. Nguyên bản còn có chút không rõ mặt phẳng dây cờ, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, một chỗ giấy cờ đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng trắng. Chợt, giấy cờ giao thoa chỗ, xuất hiện một cái điểm vị. Thiên Diễn Kỷ 49 cái tinh vị, cái thứ nhất xuất hiện. Hạ Bác không chút do dự cầm lấy một con cờ, rơi vào nải tinh vị trên. Theo quân cờ hạ xuống, Hạ Bác phát hiện, cả tòa linh đài đều lay động lên. Làm nó lại ổn định lại lúc, tuy rằng mắt thường khó có thể phát hiện, nhưng Hạ Bác rất biết rõ, linh đài đã trở nên lớn một kia. Đây là Thiên Diễn Kỷ. Hạ Bác trong bụng cảm khái. Thảo nào Thiên Diễn lão nhân ban đầu tung hoành vô địch, có thể lấy một địch chín đánh với năm đó đại lục tiên đạo người mạnh nhất mà không bại. Nguyên lai, like, này Thiên Diễn kỳ dĩ nhiên là phối hợp tiên diễn quyết, trực tiếp tác dụng với linh hải. Này là bất kỳ một loại công pháp đều không cách nào so sánh. Cái khác nguyên lực công pháp, thành lập linh đài là dạng gì chính là gì đó dạng, tối đa theo công lực để thăng mà để thăng. Tựa như một cái hệ liệt động cơ, từ thiết kế bắt đầu, tất cả kết cấu đều là cố định, như thế nào đi nữa đổi, công suất sắp xếp lượng cũng sẽ không có bản chất biến hóa. Nhưng Thiên Diễn quyết không giống nhau. Bộ công pháp này Vô luận là linh đài còn là chu thiên vận hành đường bộ, cũng chỉ là trong đó một bộ phận, mà một phần khác lại là thiên diễn kỳ. Chỉ có làm 49 con cờ toàn bộ hạ xuống thiên diễn quyết mới là hoàn chỉnh thiên diễn quyết. Thứ một con cờ, tăng lên chỉ là linh đài lực lượng 1%, viên thứ hai quân cờ để thăng 2%, viên thứ ba quân cờ để tăng 3%, lấy loại này đẩy. Đợi được trên bảng cờ 49 cái thiên diễn tinh vị toàn bộ xuất hiện cũng rơi xuống, công lực của mình đem đề thăng tới 1225%. Mà bây giờ, mình đã bước ra bước đầu tiên. Nhìn linh đài trên bảng cờ quân cờ, Hạ bác khá có một loại cảm giác thành thạo, đồng thời cũng đúng cái tiếp theo thiên diễn tinh vị xuất hiện gấp mấy lần cảm giác chờ mong. Quay đầu, Hạ bác đưa ánh mắt về phía Đại giác Thương. Thế giới thiên hành chiến kỹ công pháp đều là lấy nguyên lực công pháp xây dựng linh đài vì động lực. Linh đài càng mạnh, chiến kỹ có thể phát huy uy lực cũng lại càng lớn. Tựa như đồng dạng dùng một cây đao đốn tuổi, một cái thân thể khỏe mạnh đại hán cùng một đứa bé tự nhiên bất đồng. Hạ bác đem Đại Dắt Thương để lên linh đài, cùng thiên diễn kỳ một dạng, Đại Dắt Thương hơi dịu xuống linh đài tiếp xúc, liền rất nhanh mà dung hợp ở tại cùng nhau. Linh đài trên. Hiện ra đại giác thần công hành công lộ tuyến hình, đồng thời xuất hiện một bóng người. Nguyên lực theo linh đài thôi động, tự động lấy đại giác thần công lộ tuyến hình vận hành, mà cùng nguyên lực vận hành lộ tuyến phối hợp chiêu thức, thì từ linh trên đài bóng người diễn giải. Đại giác thần công thức thứ nhất, đại mộng người sớm giác ngộ. Hạ bác mở mắt, trong con người tinh đồ hiện ra một chiếc xe ngựa ở mấy tên cưới ngựa thị vệ dưới sự hộ vệ lái vào phàn dương thành. Phàn dương rất phồn hoa, từ hơn 20 năm trước phong gia từ hạ du của thời thẳng tiến trung du, nhập chủ phàn dương tới nay tòa thành thị này liền được thật sâu lạc trên phong gia ký. Cửa thành thủ vệ An mặc Phong gia chế phục, trên đường phố cửa hàng đang treo phong gia chiêu bài, thậm chí ngay cả tiểu quán trong bán rượu cũng đặt tên là gió mưa chợ cất. Phan Dương thành Bách Tính ưa thích phong gia người. Trước kia Phan Dương là tòa sừng sững nghìn năm cổ thành, cổ xưa nhưng cũng không phồn hoa. Là binh gia vùng giao tranh, nơi này nhiều lần chiến loạn, lịch đại người thống trị cũng chỉ là đem nơi này trở thành một tòa cứ điểm, đóng quân tên lính quân đội, tự nhiên, trong thành Bách Tính qua không được cái gì tốt này. Là phong gia đi đến rồi, đem nơi này làm vì gia tộc chủ thành, mới để cho Phan Dương biến thành bây giờ dáng dấp. Hung vĩ Phồn hoa, ca múa mừng cảnh thái bình. Càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này định cư, càng ngày càng nhiều thương nhân tới nơi này kinh thương, cổ thành đổi thành kinh người sức sống, hơn 20 năm qua đã trở thành lạc nguyên châu lớn nhất con được thành. So với mặt Đông, phía Tây cùng phía Nam cái khác ba cái gia tộc chủ thành đều lớn. Cho nên, Phan Dương người đối với Phong gia là phát ra từ nội tâm mà cảm kích cùng tôn kính. Đương nhiên này được trừ ra cái kia tên là Phong Thần gia hỏa. Tên kia một người, tiểu sinh sinh bại hoại Phong gia háo danh thành. Xe ngựa ở người đến người đi trên đường phố ghé qua thấy trên mã xa phong gia tiêu chí những người đi đường đều rất tự nhiên tránh ra tới một ít qua lại xa mã còn đặc biệt gần lễ lễ nhượng rất nhanh xe ngựa lái vào yên tĩnh ngai phong phủ tọa lạc tại này ở vào phàn dương thành trung tâm tài đầy cây ngô đồng trên đường phố trên thực tế cả đầu yên tĩnh ngai đều là phong gia phủ đệ mà trước mặt phượng hoàng ngai phía sau nghe mưa ngai cũng tất cả đều là phong gia sản nghiệp xe ngựa lái vào đầu phố linh giới thành thị uyên náo dầm dĩ liền được cách ly xe ở phong phủ cửa không dừng lại cắt bá xuống xe ngựa mặt lạnh liền đi vào trong cửa thị vệ tán gẫu khách hành, buôn tàu bận rộn nha hoàn tôi tớ thậm chí mấy vị nói dỡ toàn bộ phong gia bảng chi phu nhân tiểu thư thiếu gia, gặp mặt đều vội vàng tránh ra tới. đây chính là vũ phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang tới đại quảng gia, vũ quá sơn lão gia tử đi theo làm tùy tùng mấy chục năm tâm phúc thị vệ, mặc dù là ở phong gia, địa vị cũng cực cao. liền gia chủ phong thương tuyết kèm thêm mấy vị trưởng lão, gặp mặt đều khách khí, càng miễn bản khác tiểu tôn cá nhỏ. nếu người nào dám ở cắt bá trước mặt cầm chủ tử đại gia cái giá, không cần phải hắn nói gì đó, tất nhiên liền có người không chọc nổi người đi ra lên mặt tát hai quân người. Hồ, các bá là theo chân ai đi địa phương nào? Phong gia mấy ngày nay lại ra một cái đại sự gì, ai còn không rõ ràng lắm. Lúc này ai muốn y đi xúc lao ra hỏa rủi do mới thực sự là ngu xuẩn về đến nhà. Các bá trở lại rồi. Tin tức này, tựa như một đạo sóng xung kích, cấp tốc ở phòng phủ giữa khuếch tán. Rất nhanh, không chỉ yên tĩnh ngai đích hệ biết, liền mặt khác hai con đường bảng chi cũng biết. Nhất trước nhận được tin tức chính là Phong gia đại nhân vật, bọn hắn có bỗng nhiên từ ghế nằm trên đứng dậy, đi qua đi lại, có lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chén trà trong tay, đem chơi, ánh mắt chớp động còn có đều đi nhanh ra vài đạo viện môn, gần đến giờ cửa chính rồi lại vòng vo trở về. Phân phó hạ nhân thông tri tâm phúc tới rồi thương nghị. Mà sau tin tức liền truyền ra. sân luyện võ, phong ra các đệ tử một bên tu luyện, một bên cho nhau truyền lại ánh mắt. phụ trách giám đốc giáo đầu đám châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận. các nhà trong viện, các nữ nhân rất nhanh mà chuỗi cửa, tụ trung một chỗ liễu dĩu. liên nô buộc đám cũng trốn ở phòng bếp, phong giặt quần áo hoặc hạ nhân trong phòng, hương phấn mà xì xào bàn tán. trong lúc nhất thời, toàn bộ phong gia tựa như một cây cây gậy trúc đảo vào bình tĩnh hồ nước dưới đáy, một mảnh vừa đủ. Chương 179. Chương 179. Vũ phu nhân cắt bá xuyên đỉnh qua viện, tới Vũ phu nhân bế quan tiểu viện. Mới vừa đi tới cửa viện, một tên áo xanh trung niên văn sĩ từ bên cạnh lắc mình mà ra, thấp giọng nói: "Cắt bá, gia chủ mời ngài đi một chuyến." Cắt bá lạnh lùng nhìn hắn. Trung niên văn sĩ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, tránh ra đường, nói: "Vậy chờ ngươi gặp qua phu nhân được rồi, gia chủ sẽ ở thiên âm thính chờ ngươi." Lúc này sớm có một tên trẻ tuổi thị nữ mở ra viện môn. Giang tiên sinh, thị nữ mặt không thay đổi đối với trung niên kia văn sĩ nói: "Phu nhân nói Các bá là hầu hạ nhị thiếu gia, nếu có cần, phu nhân tự nhiên sẽ cùng các bá cùng đi gặp gia chủ. Nếu như không có gì thiết yếu, vậy các bá còn phải chạy trở về chiếu cố nhị thiếu gia, liền không làm lỡ gia chủ thời gian. Này, trung niên văn sĩ cười khổ, muốn nói cái gì, rốt cục vẫn phải sáng suốt mà ngậm miệng lại, gật đầu, xoay người rời khỏi. Các bá cười híp mắt nhìn trước mắt một thân xanh nhạt váy dài trẻ tuổi thị nữ, Vũ La, đối với Giang tiên Sinh nói được khách khí một chút, cần gì quan tâm. Vũ La bĩu môi, mặt khinh thường nói, phu nhân nói, việc này không để yên. đương nhiên không để yên. Không ra có vài người, thực sự quá làm càn. Cắt bá trầm mặt hừ lạnh một tiếng, chạy đi vào tiểu viện, đi thôi, mang ta thấy phu nhân. Vâng. Vũ La nhẹ nhàng mà ứng, đóng cửa lại, dẫn Cắt bá vào nội viện. Tiểu viện chính sảnh, Vũ phu nhân sớm đã đang nóng nảy mà chờ. Rất nhiều gặp qua Vũ phu nhân, nhất là nhiều năm trước Vũ gia vị kia Vũ Tầm nghe đại tiểu thư người, đều sẽ cảm thán, Lao Thiên gia đối với người luôn là bất công. Hắn có thể rất không chịu trách nhiệm mà tiện tay nặn ra một đống mặt dưa thai chuột, cũng biết dùng hết tâm tư sáng tạo một cái kiệt tác, đem tất cả mỹ hảo tập trung vào trên người của nàng. Vũ tầm nghe liền là nữ nhân như vậy. Mặc dù là đã qua tuổi 40, năm tháng cũng không có ở trên người của nàng lưu lại chút nào vết tích, ngược lại nhiều một phần thiếu nữ khó có thể với tới cũng cực kỳ hâm mộ không nớt trưởng thành ý nhị. Đương nhiên, nhân vô hoàn nhân. Nếu như nói này xinh đẹp đã hoàn toàn không quan tâm bên ngoài, thông tuệ được đã hoàn toàn không quan tâm tính kế nữ nhân, có một cái mọi người đều biết chỗ thiếu hụt lời nói, đó chính là đối với nhi tử cương triều. Đối với này, vũ phu nhân bản thân dành mạch từ câu, nhưng nàng hoàn toàn không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý. Các bá Khi nhìn thấy các bá theo Vũ La xuất hiện ở bên trong cửa viếng lúc, một mực kiện chân ngóng trông Vũ Phu nhân trực tiếp nên ra chính sảnh, ánh mắt khẩn cấp. Tiểu thư, các bá mau đi vài bước hành lễ nói. Bình thường ở bên ngoài, các bá xưng hô Vũ Tầm Nghe là phu nhân, mà là nhìn Vũ Tầm Nghe trưởng đại nhà mẹ để lão nhân lén chung đụng lúc, các bá vẫn như cũ quen thuộc xưng nàng tiểu thư. Các bá không cần đa lễ, Vũ Phu nhân nâng dậy các bá, vội vàng nói, thần nhi thế nào? Quý đại sư tại sao phải chủ động can dự vào? Hắn khiến cho chậm lại một tháng lại là chuyện gì xảy ra? Khi trước phái đi Bách Lâm Thành Phong Giang Phong Trúc đám người đã trở về bẩm báo chuyện đã xảy ra. Nay ở Phong Giang dẫn phát một trận địa chấn, ai cũng không biết Bách Lâm Thành vậy tòa sớm đã hạn chế người đi cổ bảo trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Trường Hà môn quý đại sư chẳng những không có bị cái kia phá sản quần là áo lụa cho tức mình bỏ đi, ngược lại chủ động can dự vào đến Phong Giang tràng nguy cơ này trong đó, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phải biết Phong Thương Tuyết liền xuất từ Trường Hà môn, mà Phong Giang trưởng tử Phong Kinh Hà bây giờ càng là Trường Hà môn trưởng môn tọa hạ thủ tịch đệ tử Phong Giang đối với Trường Hà môn nhờ cùng với trường Hà môn đối với Phong gia ảnh hưởng, người sáng suốt đều biết, Quý đại sư thân là thiên cảnh tông sư cấp nhân vật, ở trường Hà môn giữa địa vị tôn sùng, mặc dù cùng trưởng môn cũng là ngang vai ngang vế nhân vật như vậy, làm sao sẽ chủ động vì Phong thần xuất đầu? Đương thời nghe được Phong Giang Phong trúc đám người bẩm báo, nghe nói Phong thần chủ động đáp ứng đuổi bắt giới hạn thời gian đánh cuộc lúc, Phong Thương Tuyết cùng Phong gia liền can trừ lão, liền bất ngơ, mà nghe nói Quý đại sư can dự vào lúc, mọi người càng là một lúc lâu chưa tỉnh hồi lại. Vệ phần Vũ phu nhân, mấy ngày qua đơn giản là đứng ngồi không yên, bây giờ nhìn thấy các bá nàng đâu còn không vội vàng hỏi cho rõ, nhìn tiểu thư nhà mình lo lắng khuôn mặt, cắt bá nhất thời khó có thể bức đối trong lòng kích động, thanh âm đầy mang tự hào nói, tiểu thư, lão nô chúc mừng, chúc mừng. vũ phu nhân bén nhạy bắt được cái từ này, miên man bất định giữa, ánh mắt lại là cấp thiết, lại là hoang mang, lại là chờ đợi, phức tạp tới cực điểm, hỏi chúc mừng gì đó. tiểu thiếu gia hắn đã tấn chức nhân cảnh, cắt bá thấp giọng nói, a. vũ phu nhân cùng vũ la đồng thời một tiếng thét kinh hãi, theo bản năng bụm miệng, vũ la vẻ mặt khó có thể tin, vũ phu nhân càng là huyết sắc dâng lên kích động đến hai gò má ửng hồng, bắt lại các bá, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các bá, ngươi mau tỉ mỉ nói cho ta một chút. lập tức các bá đem phong thần khi trước làm sao bất hảo, đến sau làm sao hoàn toàn tỉnh ngộ, làm sao chịu khổ, làm sao tiến vào hội thần cảnh, làm sao tiến cảnh thần tốc, thì làm sao tới quý đại sư nhận đồng cùng yêu thích, đi theo hắn đi bí cảnh thăm dò, đạt được đại giác quốc sư truyền thừa trải qua, nhất nhất giảng thuật. Vũ phu nhân cùng Vũ La Chỉ nghe hồn bay phất lạc, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. đợi được các bá nói xong, Vũ phu nhân không nói được một lời, xoay người trực tiếp vào phòng. Ở trên ghế ngồi xuống tới, hai mắt trực câu câu nhìn về phía trước, đúng là mất hồn mất vía. Này là con trai của mình. Cái kia bị phong gia đệ tử cười nhạo, bị vô số người cáo trạng, bị khẳng định tương lai chính là cái phế vật nhi tử. Suy nghĩ một chút, Vũ phu nhân nhịn không được liền rơi lệ. Trong lòng trong lúc nhất thời bị khuất, chua xót khổ sở, vui mừng, yêu ngạo hôn tạm cùng một chỗ, tốt đỉnh. Tốt, tốt, con trai ngoan. Nàng lẩm bẩm nói. Mặc kệ những người đó thấy thế nào, đều đã không quan hệ. Bọn hắn có thể cùng quý đại sư so với bản thân ban đầu vì để cho quý đại sư đáp ứng dạy đạo nhi tử mất nhiều như vậy công phu tâm tư còn mỗi ngày thấp thỏm bất an rất sợ nhi tử đắc tội hắn nhưng ai biết nhi tử vậy mà như vậy bị quý đại sư yêu thích như vậy cho mình không chịu thua kém hơn nữa nói như vậy vũ phu nhân phục hồi tinh thần lại hỏi quý đại sư ý tứ là khiến cho thần nhi tham gia thanh tiên tông sơn môn thi đấu chính là các ba gật đầu nói tiểu thiếu gia thiên phu cao người khác căn bản là khó có thể tưởng tượng quý sư cho rằng tiểu thiếu gia vào thanh tiên tông có ít nhất năm thành năm chặt nói xong, các ba xuất ra danh sách, bất quá, bây giờ chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. muốn tiểu thiếu gia đột nhiên tăng mạnh, này trong tộc tài nguyên. vũ phu nhân nắm lấy danh sách, rất nhanh mà nhìn lướt qua, cán ngọc rằng, lại là ưu oán lại là kiêu ngạo mà đối với vũ la nói, đi, đem thần nhi cái kia vô liêm sỉ cho ta kêu đến. vâng, phu nhân. vũ la xoay người, giống như chim én thông thường nhẹ nhàng mà đi. bạch lâm thành, tên là thành, kỳ thực bất quá chỉ là dựa núi gần nước một cái trấn nhỏ mà thôi. đi ngang qua trấn nhỏ nước sông lặng lặng chảy xuôi. Sát trời xanh thẳm, mọi người ngẩng đầu một cái, là có thể thấy trấn bắt trên sườn núi vậy tỏa vũ ra của bảo. Vẫn là thấy quen thuộc phong cảnh, không có người sẽ nhiều liếc mắt nhìn. Chấn nhỏ các cư dân chỉ là cùng ngày xưa một dạng, mình làm bản thân sự tình, trải qua bình tĩnh thản như ngày. Thợ rèn vẫn như cũ ở đánh sắt, đinh đinh đang đang tiếng gõ đập ngày qua ngày. May vá ở có chút mờ tối mai và trong điểm vùi đầu cắt may y phục, Thỉnh thoảng ôm một thanh tử sa tiểu hồ, ngồi ở cửa ghế che trên, hốt két két rung động. Tính tỉnh cổ quái trợ mục đang một bên dùng cái bảo làm làm mẫu, một bên hùng hổ hùng mãnh mang thật thả đồ đệ mà chấn trên nhất đức cao vọng trọng hát sam khô gầy láo giả cũng cùng thường ngày từ tòa nhà lớn trong đi tới chắp tay sau lưng ở phố nhỏ thượng tán bước thị sát bản thân sản nghiệp buôn bán chấn trên cửa hàng có phân nửa đều là nhà hắn ngày trôi qua sóng gió không ngã chỉ bất quá cùng bình thường ngày có chút bất đồng là mấy ngày nay tới bách lâm thành thu thổ sản vùng núi người nhiều hơn rất nhiều thế cho nên mọi người căn bản không cần hướng ngoài núi định nguy thành đi là có thể đem thổ sản vùng núi bán đi thậm chí liền động lại đã lâu khố phòng chứa hàng đều đã bị bán được không còn một mảnh có thể thu thổ sản vùng núi thương nhân còn là núi liền không dứt, chấn nhỏ duy nhất lữ xá đã đầy áp cả người, duy nhất tử quán, duy nhất trà phường, duy nhất tiệm cơm cũng mỗi ngày ngồi đầy người. đối với này, chấn nhỏ các cư dân đều rất vui vẻ. bọn hắn nhiệt tình chiêu đái những ngày hầu bao trong chứa không ít tiền thương nhân, giúp bọn hắn vào núi thu hàng, giúp bọn hắn giật dây bắt cầu, thậm chí giúp bọn hắn tầm hoa vấn liễu. một ít tâm tư lung lay chấn dân, tạm thời đang rời khỏi phòng thuê, hoặc chi cái sạp nhỏ bán chút cái ăn, cũng theo buôn bán lời không ít. khâu láo đại là người mập mạp, mập chảy mỡ. cái thí dụ này không chỉ là chỉ vóc người của hắn cũng là chỉ miệng của hắn túi. ở một đám thu hàng thương nhân trong, khâu lão đại làm người nhất hòa khí, xuất thủ nhất rộng rãi, cảnh này khiến hắn xa so với những thương nhân khác, càng bị chấn nhỏ cư dân hoan nên. mấy ngày ngắn ngủi, từ lữ xá trường quỹ, tiểu nhị đến tiểu quán tiểu quả phụ, che đợi cửa từ nương tử, rồi đến chấn trên các cửa hàng lão bản, con hàng khuôn bác thậm chí không có việc gì dối dành hắn, đều cùng hắn lẫn vào rất quen, gặp mặt cũng phải nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, hỏi rõ khâu lão bản ngày hôm nay mua chút gì, đứng xuống tới tán gẫu. khâu lão đại hàng thu nhiều lắm, tiền cho được thông khoái, nhưng lòng hiếu kỳ cũng lớn hắn tựa hồ đối với vũ gia cổ bảo đặc biệt hiếu kỳ nhất là nghe nói phong gia bại gia từ bây giờ sẽ ngủ ở cổ bảo trong, càng là hăng hái bừng bừng Trấn dân đám cũng vui vẻ ý cùng hắn trò chuyện pháo đài bắt quái lời như vậy đề bọn hắn bình thường bản thân liền trò chuyện khí thế ngất trời có cái cái gì cũng không biết quê người người đến nghe càng ra vẻ mình biết đến đồ đặc nhiều hiểu biết uyên bác trò chuyện cũng phá lệ hăng say cho nên đầu tháng tư 8 ngày này làm câu lao đại rời giường lúc đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu nơi này thu hàng thương nhân càng ngày càng nhiều đám này ngu ngốc cũng không biết đổi một loại khác thân phận tới làm yểm hộ sao? Lao tử tới thu hàng, các ngươi cũng tới thu hàng. Này hạt vườn hơi lớn chấn nhỏ, có thể có bao nhiêu thổ sản vùng núi cung cấp nhiều người như vậy thu? Chỉ muốn nhìn chấn nhỏ chấn dân đám vậy từng đôi từng đôi phúc hậu mà chân thành tha thiết trong ánh mắt ẩn nút một tia treo tức liền biết được người ta sớm rõ ràng những thương nhân này là chuyện gì xảy ra. Khâu lão đại cùng những thương nhân khác cũng không phải một đám. Trên thực tế lấy hắn hiểu rõ, nơi này không ai là một đám, tất cả mọi người đến từ bất đồng địa phương, đại biểu cho bất đồng gia tộc. Sở dĩ tụ tập ở trong này, chỉ bất quá bởi vì tất cả mọi người nghe thấy được mùi, cần tới gần mới quan sát mà thôi. Phong gia bởi vì trong nhà cái kia bại gia tử quan hệ, bây giờ đã chọc một cái đại phi thoái, mà mượn này cổ phong, nam thần quốc nội bộ cũng có người háo hức. Khâu lão đại nói không rõ có đến tột cùng đều có cái nào thế lực đang nhìn chằm chằm, hoặc thẳng thắn đã lặng yên không một tiếng động đưa ra mà vớt. Nhưng hắn nghe qua mấy cái tên, những tên này không một là dễ trêu, nhất là một người trong đó, họ Yến. Không phải vậy lời nói, Phong gia đem bại gia tử dấu ở như vậy địa phương bí ẩn cũng sẽ không bị người đào mà ba thước tìm ra, cũng nhanh như vậy liền mọi người đều biết. Chỉ muốn nhìn tề tụ chấn nhỏ những này, người liền biết được, này đã thành một trận săn bắn. Nếu như đổi thành trước đây, đang nghe nhiều như vậy liên quan tới cái kia bại gia tử đồ đái, lại chính mắt thấy bây giờ chấn nhỏ tình huống rồi, Khâu lão đại nhất định sẽ không chút do dự kiến nghị gia tộc đem chú đệ đến phong gia đối diện. Từ hạ du của thời, tiến quân trung du bất quá hơn 20 năm phong gia, rất khó ở trận gió lốc này giữa toàn thân trở ra. Mà một khi phong thương tuyết này con cọp bị chém vớt như vậy Nam Thần Quốc Trung Du thế lực kết cấu đem một lần nữa nên viết này thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thượng du cục diện. Chỉ cần dưới chú đủ nặng là có thể từ giữa thu hoạch lợi ích. Huống chi gia tộc còn có một cái gần thủy lâu đài trước phải nguyện yêu thế, có thể vấn đề ở chỗ Khâu Lão Đại bản thân rõ ràng mình và những thứ khác thu hàng thương nhân là không cùng một dạng. Nguyên nhân nha rất đơn giản, nhà mình tiểu thư bây giờ vừa vặn liền ở vũ gia pháo đài trong đẩy ra cửa sổ một trận trong chèo gió núi thổi vào gian phòng. Khâu Lão Đại ở trần lấy tay vướt ve mập mạp bụng nửa hí bị trên mặt phì nhục chen lấn đã rất ánh mắt nhìn chăm chú vào náo nhiệt chấn nhỏ. Đống nhiên ánh mắt của hắn định trụ, hắn thấy ba người, ba người này đi ở trên đường phố, nơi đi qua bầu không khí đều trở nên quái dị. Trà khách bưng trà quên uống, ăn mì người cho mặt há to miệng, lại quên đem mặt hướng trong miệng đưa. Thét to bán hàng rong dừng lại thét to, tiểu quán trong tiểu khách đám toàn bộ chen ở tại dựa vào cửa quầy hàng bên, lại không người có tâm tư đi chiếm xấu hổ hờn dỗi tiểu quả phụ tiện nghi. Ba người này dáng dấp cũng không kỳ quái, chỉ là ngự tiêu bắc thần quốc tình gia tiêu ký bọn hắn nguyên bạn không nên xuất hiện ở nơi này mà thôi. Mẹ nó, kia người ngu ngốc đem tin tức tiết lộ cho Bắc thần của người. Khâu Lão đại run rẩy cả người phi nhục, ở trong phòng nhảy chân chửi ầm lên. Hắn cảm thấy bản thân có lẽ nên liên lạc một chút tiểu thư. Chương 180. Chương 180, Đại Mộng Sơ Giác tụ linh điện. Nhìn hạ Bắc mở mắt, Quý đại sư cùng cổ chính chỉ lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trong mắt hắn chớp động tinh đồ, vắng lặng không tiếng động. Hai người đều biết, Phong thần tuy rằng mở mắt ra, nhưng hắn kỳ thực cũng không có thoát ly tu luyện trạng thái, hắn vừa mới xây dựng linh này, mà giờ khắc này Hẳn phải là đang ở lĩnh ngộ đại giác thần công thương pháp. Ở bí cảnh trong lúc, bọn hắn liền đã biết đại giác thương xuất hiện lúc cảnh tượng. Thần bí kia khó lường, có thể làm cho không người nào so với thanh tỉnh nhưng lại vô cùng tuyệt vọng tinh đồ, vẫn như cũ lưu lại ở trong đầu bọn họ, không cách nào xóa đi. Tựa như phong thần lúc này trong mắt hiện ra một dạng tinh đồ ở hạ bắc trong mắt loá ra. Trong thần thức, linh trên đài thân ảnh tay cầm trường thương chậm rãi vận động. Đại giác thần công phân hai cái bộ phận, một cái bộ phận là thương pháp, một cái bộ phận là nguyên lực hành công tiến lộ đồ Bởi vì môn công pháp này bản thân xuất từ đại diễn quyết, bởi vậy. Hạ bác căn bản không cần tận lực tu tập nguyên lực chu thiên lộ tuyến, linh đài tất nhiên liền có thể đem hắn thôi động, hành động lúc nguyên lực phối hợp thiên ý vô phụng. Mà nếu như là đổi thành khác võ kỹ, như vậy sẽ phải trước học tập nguyên lực vận hành lộ tuyến. Tỷ như một chiêu nông cạn nhất hắc hổ xuất phát từ nội tâm, trên bước lúc nguyên lực hẳn đến kia đầu kinh mạch, từ cái tiêu huyệt vị nổ tung phát lực, ra quyền lúc, lực đạo làm sao từ hông bộ tùng tới tay cánh tay, cánh tay từ ngậm đến đánh ra, nguyên lực lại nên như thế nào qua lại, làm sao mới có thể đem hắn tập trung vào quyền đoan vân vân? Chỉ có khắc khổ mà duy trì liên tục mà tu luyện đem hắn hình thành bản năng mới có thể ở lúc chiến đấu lưu sướng thi triển. Hơn nữa quá trình này còn nhất thiết phải coi môn vũ kỹ này cùng thiên diễn quyết phù hợp trình độ, nhất định phải đem võ kỹ nguyên lực chu thiên lộ tuyến dung nhập thiên diễn quyết chu thiên lộ tuyến ở giữa mới được. Nếu không sẽ có ý nhiều thiên diễn quyết bản thân nguyên lực vận hành căn bản thi triển không được, sơ ý một chút thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. đương nhiên loại tình huống này cực nhỏ, phần lớn nguyên lực công pháp và võ kỹ công pháp đều hoặc nhiều hoặc ít có thể chuyển hình hai trong một, nhưng có thể phát huy bao nhiêu đi lực đó chính là một chuyện khác đây cũng là vì cái gì tông phái võ kỹ rất ít có thể có người ngoài dựa vào lẻn học được tinh túy nguyên nhân đồng thời đối với ngân Hà phạm Giới tới nói đây cũng là vì cái gì thiên hành công pháp tổ hợp dáng vẻ như vậy khó có thể khai thác nguyên nhân rất nhiều võ kỹ công pháp người chơi mặc dù đã được cũng không muốn đi tu luyện thử nghiệm bọn hắn ở Phạm giới sẽ theo bản năng tìm kiếm nhất phù hợp tự thân bản mạng linh đài võ kỹ công pháp mà đối với hạ bắc tới nói đại giác thần công bản thân xuất từ thiên diễn quyết đây hết thể đều không cần cân nhắc bất quá thương pháp động tác nhưng là hạ bất cần phải cẩn thận học tập Đại giác thương pháp tổng cộng 18 thức, thức thứ nhất đại mộng sơ giác, là một chiêu cực kỳ đơn giản thương pháp, động tác không ngoài vì khởi thế, trước sông, ra thương, nối tiếp thế hoặc thu thế. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa theo thương pháp động tác nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lời nói, nếu không 5 phút đồng hồ là có thể mô phỏng theo cái 89 phần 10. Bất quá, này nếu là thương pháp mà không phải một cái động tác võ thuật đẹp động tác, vậy dĩ nhiên có rất nhiều huyền diệu chi tiết ở trong đó, không phải mô phỏng theo cái hình dạng là được. Một lần lại một lần. Hạ bác như mê như say mà nhìn lình trên đài bóng người, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, một chiêu này đã thật sâu khắc ở tại trong óc của hắn, dựa vào quan tưởng đã không cách nào tiếp tục, nhất định phải thực tế luyện tập. Hạ bác thu hồi thần thức, con mắt dần dần khôi phục thanh minh. Chúc mừng. Quý đại sư mỉm cười khuôn mặt đập vào mi mắt, linh đài xây xong. Hạ bác vội vàng đứng dậy, hành lễ ân cần thăm hỏi rồi, trả lời nói, đứng vậy, quý sư. Đại dắt thương pháp học mấy chiêu. Một chiêu. Thiên diễn quyết linh đài, lại thêm đại dắt thần công tương pháp, thật là làm cho người chờ mong à. Quý đại sư Quấn tu than thở, khoát tay chặn lại, đi, khiến cho cổ chính cùng ngươi luyện một chút. Vâng. Hạ Bác cùng Cổ Chính đồng thời lên tiếng trả lời đáp ứng, nhìn nhau cười, cùng nhau đi ra tụ linh điện. Nguyên bản thượng ra một mực an tịnh đứng ở tụ linh điện cửa, nhưng ngay khi Hạ Bác đi ra cửa, trải qua bên người nàng trong nháy mắt, đột nhiên, hai người đồng thời cảm thụ được từ trên người đối phương truyền tới một loại huyền diệu cảm ứng. Tranh. Hạ Bác hơi ở lưng, trong thân thể truyền đến đại giác thương long ngầm, mà thượng ra hai mắt con ngươi thì đột nhiên giấy lên hai luồng ngân diễm, đại mộng kiếm một tiếng vút hiếu, chấn minh cũng Loại cảm giác này, tựa như tao ngộ thiên địch thông thường liên ở hạ bắc cùng thượng gia tâm thần đại loạn mắt thấy đại giác thương cùng đại mộng kiếm sẽ phải đều tự nhập vào cơ thể mà ra đây đó giao phong trong máy mắt phát hiện mảnh khỏe quý đại sư đưa tay nhẹ nhàng một lần một cột lực lượng vô hình đem hai bên trong cơ thể linh binh sao động chấn áp xuống tới hạ bắc cùng thượng gia chỉ cảm thấy tinh thần buông lỏng đều tự thở phào một cái hạ bắc lòng còn sợ hãi cảm giác lưng hơi lạnh cả người mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy thượng gia sắc mặt đỏ lên cái chán có hơi mồ hôi thấm ra đại giác đại mộng liền là thượng cổ thần minh trời sinh tương khắc quý đại sư nghiêm túc nói Các ngươi hiện tại công lực còn thấp, còn không đè ép được chúng nó. Cho nên bình thường tiếp cận lúc, phải nhớ cho kỹ các thủ tâm thần, không được có chút thư giãn. Hắn nhìn một chút Hạ Bác, lại nhìn một chút Thượng gia, lắc đầu, nếu như thực ở không khống chế được, vậy thì cách xa một chút, đừng rượi vào gần quá. Quý đại sư bản thân không cảm thấy, có thể một đôi nam nữ trẻ tuổi nghe xong lời này, lại cảm thấy có chút lúng túng. Hạ Bác sờ sờ mũi, không biết làm sao nói tiếp mới tốt, thẳng thắn ngậm miệng không lên tiếng. Mà Thượng gia thì đem mặt rời đi chỗ khác một bên, thấp giọng sang giọng, ai cùng hắn rượi vào gần quá. Cổ chính thấy thế, vội vàng lôi kéo hạ bắc đi xuống bậc thang, vào sân luyện công đất chống trung ương. Tới tới tới, khiến cho ta kiến thức một chút tiên diễn quyết. Cổ chính lưng phấn mà nói xong, đưa tay một chiêu, hóa nói tới. Một thanh trưởng kiếm từ phương xa đỉnh núi bay vụt mà đến, dưới ánh mặt trời xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào cổ chính trong tay. Này là cổ chính linh kiếm, tên là Huyên Đình. Bình thường cổ chính cũng không đem kiếm mang theo ở trên người, mà là đem hắn nuôi thả với trời đất, mặc nó tự do ngao du, hấp thụ trời đất chi tinh hoa, đồng thời cũng mượn tu tập ngự kiếm thuật. Linh kiếm có linh. Không sẽ rời đi chủ nhân phương viên mời giảm phạm y chỉ cần cổ chính bắt tay sẽ lên tiếng trả lời tới. Nếu như là thiên cảnh cường giả, linh kiếm có thể xa dồn trăm dặm, lấy tính mạng người ta đúng như lấy đồ trong túi. Trường kiếm vào tay, cổ chính ngắt cái kiếm quyết, nghiêm nghị nói mời hạ bác thôi động linh đài vận hành đại diễn quyết trong cơ thể nguyên lực tự thành chu thiên duyên kinh mạch vận hành, tuyển ngược hạo đạm trương hà cuộn chào mãnh liệt giương chào. Mà nguyên lực nơi đi qua thân thể huyết khí đột nhiên lớn mạnh bắp thịt cốt cách, tựa như lớn cung thông thường ba ba rung động. Đây là nguyên lực tác dụng bình thường thân thể ở nguyên lực làm dịu phóng xuất ra không bình thường lực lượng theo hạ bắc tâm niệm vừa động linh trên đài đại giác thương đã hóa thành một cái thanh long nhập vào cơ thể mà ra xuất hiện ở trên tay mà theo trường thương xuất hiện trời đất tối sầm lại không trung hiện ra một tấm rực rỡ tinh đồ quân tinh biến ảo chạy đi khiến cho người ta hoa cả mắt bởi vì hạ bắc công lực còn thấp nguyên nhân nay bức tinh đồ bao phủ phạm vi chỉ cực hạn với sân luyện võ chống bất quá tinh đồ phóng ra huy thế còn là khiến cho cổ chính trận cảm thụ được áp lực chỉ cảm thấy ý nghĩ trở nên thanh tỉnh vô cùng tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả tính kế tất cả có thể duy trì có, lại tính không đến bản thân sinh cơ. Loại này thanh tỉnh tuyệt vọng, khiến cho người ta sợ hãi. Bất quá, cổ chính dù sao cũng là địa cảnh cường giả, chỉ cần chỉ là linh đài, cũng không biết so với hạ bắc cao hơn bao nhiêu, hơi một ngưng thần, đã đem này cô áp lực phá vỡ. Mà gặp phải cổ chính khí cơ lôi kéo, hạ bắc trên người lòng khí chợt bộc phát, dưới chân đạp một cái, thân thể giống như mũi tên rời cùng, bắn về phía cổ chính, trường thương trong tay như rồng, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến cổ chính ngực. Tổ thương. Cách mấy trung thước, cổ chính cũng đã cảm thụ được đại giáp thương sắc bén. Vô hình kia phong mang cách không liền khiến cho ra, thậm chí con mắt đều cảm thấy đâm đau. Có thể nghĩ bị mũi thương đâm trúng, sẽ là bực nào hạ trạng. Bất quá, thương pháp không đúng. Cổ chính trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền ngăn trở hạ Bắc một thương này, thân hình lui mấy chục thước, trở lại. Hạ Bắc gật đầu. Hắn vừa mới vừa ra thương, liền phát hiện vấn đề, tuy rằng thương pháp chi tiết sớm đã in vào trong óc, có thể dù sao cũng là lần đầu tiên thực tế thi triển, thân thể động tác theo không kịp. Hồi tưởng một lần chi tiết, Hạ Bắc lại lần nữa ra thương. Không đúng, trở lại. Có chút ý tứ trở lại sân luyện võ hạ bác cùng cổ chính một cái công một cái thủ một lần lại một lần mà luyện tập ba lần trước hạ bác thương pháp căn bản không cách nào đối với cổ chính tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ tiện tay vừa đỡ là có thể ngăn mà từ lần thứ tư bắt đầu hạ bác động tác liền bắt đầu trở nên chính xác Trường thương tốc độ càng lúc càng nhanh lực đạo càng lúc càng lớn góc độ càng ngày càng xảo quyệt lần thứ mười hạ bác trong tay cưỡi thương buộc phát ra thương mang này là nguyên lực chu thiên hoàn toàn phối hợp động tác và lại nắm giữ lúc buộc phát cơ tiêu chí lần thứ 17 hạ bác ra thương mũi thương run nhẹ nhẹ Lan gia thương hoa, chập trái chập phải, khiến cho người ta khó có thể phán đoán chỗ rơi. Lần thứ 21, tinh đồ bắt đầu gặp phải dính dáng biến hóa. Ngay từ đầu, biến hóa này cực nhỏ, chỉ khiến cho cổ chính cảm thụ được một điểm quấy nhiễu cùng áp lực. Mà theo Hạ Bắc một lần lại một lần ra thương, tinh độ biến hóa cũng càng lúc càng lớn, đến lần thứ 36 lúc, Hạ Bắc trưởng thường chỉ khó khăn lắm bày ra khởi thế, tinh độ liền điên cuồng chạy đi chuyển động, đem cổ chính bốn phía không gian đều nhất nhất phong tỏa. Cổ chính thần tình nghiêm nghị, bầu không khí chợt trở nên phần trương. Chúc mọi người trung thu vui sướng, cả nhà đoàn viên mỹ mãn, kiện kiện khăng khang khang. Chương 181. Chương 181, một thương oai hạ bắt nhìn chăm chú vào cổ chính. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên giống như liệp ưng thông thường. Từ Thiên Diễn Quyết Linh Đài thúc dục đại giác thần công như thế, theo nguyên lực qua lại, đang không ngừng tăng lên, một tầng lại một tầng. Đồng thời, đại mộng sơ giác một chiêu này, mỗi một cái chi tiết, mỗi một điểm biến hóa, đều trước đó chưa từng có mà rõ ràng. Mà quan trọng hơn là, hạ bác cảm thụ được tinh đồ. Đó là một loại linh hồn cảm ứng. Giờ khắc này tinh đồ Không hề chỉ là linh đài thôi động một chiêu này lúc sinh thành dị tượng, mà như là có sinh mệnh thông thường. Những tia ngôi sao vận động quy tích, đang tính toán cũng nói với mình một chiêu này uy lực cực đại, đang ở nói với mình, phải làm thế nào đâm ra một thương này, làm sao biến hóa mới có thể thu hoạch lớn nhất chiến quả. Đồng thời, chúng nó cũng đang phong tỏa cổ chính sinh cơ, ít nhất là tại đây một cái sát na, đem cổ chính sinh cơ ẩn núp, che giấu, quấn quanh, chính là hiện tại, một đạo nguyên lực ở linh đài dưới sự thúc dục, duyên phục tỏ ba giảm, đi xuống tới sông dương, tựa như liên hoàn cho nổ định điểm phá thông thường một đường thần tốc mà nổ đi xuống, Hạ bác mạnh đạp một cái chân, thân thể tại đây hung mãnh lực lượng ủng hộ dưới bắn ra nhanh như điện lóe, một lưỡi lê hướng cổ chính ngực. thật nhanh, cổ chính con người đột nhiên co rút lại, mặc dù là có địa cảnh đỉnh phong thực lực, giờ khắc này hắn vẫn cảm thụ được uy hiếp. cổ chính cổ tay một phen, tay trái đáp ở tay phải thần môn, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, đống nhiên chém đúng ra, linh kiếm nguyên đỉnh phát ra một tiếng vang vọng, đón nhận Hạ bác trưởng thương. từ xa nhìn lại, tựa như một con liệp ương chắc hướng một con rắn độc bảy tấc, phong kín đại giáp thương lối đi. đúng lúc này. Hạ Bắc rơi chân chết đi, nguyên lực phát chỗ, trường thương trong tay đột nhiên phát ra một tiếng long âm, đông nhiên đi lên mất lên, đầu thương vĩ như dao lòng xuất hải, làm một tiếng vang thật lớn, thương kiếm tương giao, đại giác thương mạnh đi xuống một quang, mà nguyên đỉnh kiếm vĩ như thái sơn áp đỉnh thông thường xu thế, thì tùy theo bị kiểm hãm, thân kiếm thậm chí bị hơi hướng trên băng mở một tấc, mà chính là này một tấc khiến cho Hạ Bắc thương thế triệt để bộc phát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy về phía trước cấp bách sông Hạ Bắc, thân hình thoát một cái, liền biến mất, biến mất ở đột nhiên mở rộng ra giống như một cái lưới lớn vậy thần tốc bao phủ xuống tới tinh đồ trong đó tinh đồ trên quần tinh điên quần qua lại từng đạo ánh sao giang khắp nơi ở cổ chính bên người dệt thành một tấm lưới trong lúc nhất thời cổ chính chỉ cảm thấy thân thể của mình thậm chí ý nghĩ đều bị này ánh sao cho rằng ngựa ở xuất hiện một kia trì trệ trước mắt càng là hoa cả mắt căn bản không phân rõ phát súng kia giấu ở vậy một đạo tinh quang trong từ đâu mà đến bao thở bông xuống đây cũng là đại giác thương pháp chiêu thứ nhất đại mộng sơ giác cổ chính hoảng sợ hắn đã cảm giác được đại giác thương tiếp cận thân thể ra hàn ý không kịp ngậm nghi nữa Cổ Chính đem công lực để thẳng tới 10 tầng, thi triển ra Trường Hà môn tuyệt học Vân Hải Kiếm pháp giữa một chiều trời quang trăng sáng. Viên đỉnh kiếm vòng quanh cổ Chính xoay quanh bay lượn, kiếm quang mãnh liệt. Vô Theo một tiếng vang thật lớn, sân luyện công đất chống trung lương, bùi bặm phi dương. Hạ bác biến mất thân ảnh lần thứ hai hiện ra. Chỉ thấy hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở cổ Chính bên trái phía trên, đang lăng không hạ kích, nhanh như xét đánh mà một thương đang đâm vào kín không kẽ hở kiếm quang trên. Thời khắc nô chốt, cổ Chính còn là ngăn trở, mà thương kiếm va chạm to lớn lực phản chấn, đem Hạ bác đánh trúng bay ngược ra hơn 20 mét hung hăng ngã trên mặt đất, không trung tinh đồ bị từng đạo loạn xạ kiếm quang phá vỡ, quần tinh rơi xuống, hóa thành một chút vầng sáng tiêu tán. bất quá cổ chính cũng không chịu nổi, ở hạ bắc một thương này dưới, hắn liên tục lui ba bước, một hơi hơi thở ngăn ở ngực, thần tình bá dị, có chút khiếp sợ, lại có chút lung túng hình dạng. một bên thượng gia chỉ nhìn trận mắt hốt mồm, liền quý đại sư cũng là khẽ nhất miệng kinh ngạc không thôi. hắn chẳng thể nghĩ tới, thân là địa cảnh cường giả cổ chính dĩ nhiên là ở trường kiếm nơi tay dưới tình huống, bị phong thần bước đến thi triển ra trời quang sáng một chiêu này, hơn nữa còn bị đẩy lui ba bước. Mà trái lại Phong Thần, chớ nhìn hắn trực tiếp bị lực phản chấn bắn bay hơn 20m, có thể người sáng suốt đều biết, vậy hoàn toàn là bởi vì thực lực tầng thứ trên lệnh. Trên thực tế, từ vừa mới lần này giao phong tới nói, Phong Thần tiểu tử này mới là chiếm tiến công ưu thế cùng quyền chủ động một phương. Hạ Bác tối tăm mặt mũi mà bỏ dậy. "Hô," cổ chính thở vào một cái, quay đầu nhìn Hạ Bác, mặt hưng phấn mà ta nói, "Thật là đáng sợ thương pháp. Vậy mà khiến cho ta sinh ra một loại không chỗ che giấu cảm giác, có thể vẫn không thể nào công phá phòng ngự của ngươi." Hạ Bác trên mặt vẻ mặt ít nhiều có chút chán nản. Thượng gia nhịn không được trợn mắt xem thường một cái nói, một cái mới vào nhân cảnh gia hỏa, nếu như có thể công phá địa cảnh cường giả phong ngự, đó mới thực sự là kỳ quái. Quý đại sư cùng Cổ Chính đều nở nụ cười. Cổ Chính nói, "Phong thần, ngươi đã khiến cho ta ở sư tôn trước mặt rất mất mặt. Ta đường đường địa cảnh tranh du giả, thế nhưng bị ngươi đẩy lui ba bước." Quý đại sư cũng cười nói, "Một chiêu này đại giác thương pháp phi thường lợi hại. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là nhập môn, chờ tu luyện tới siêu phàm nhập thánh giai đoạn, chiêu này uy lực còn kinh người hơn." Hắn ngừng một chút nói, chăm chú mà nói, "Mặc dù là hiện tại Ngươi sợ rằng không biết là, ngươi một chiêu này đã đủ để cho ngươi ở đây xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đánh chết một tên nhân cảnh trung cấp cường giả. Hạ bác nhất thời hưng phấn, thực sự. Quý đại sư gật đầu nói, đại giác thương pháp xuất từ thiên diễn quyết, ngươi lấy thiên diễn quyết linh đài thôi động, bản thân là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, huống chi, ngươi còn bị linh binh luyện thể. Bây giờ thân thể của ngươi, vô luận là da, kinh mạch, bác thịt, khí huyết còn là ngũ tạng lục phủ cũng có cách, đều xa so với phổ thông tranh du giả mạnh nhiều lắm. Hơn nữa ngươi luyện thể linh binh chính là đại giác thương, người thương hợp nhất Vô luận là tinh thần còn là nguyên lực, đều vận hành như thường, hoàn toàn không có cản trở, những yếu tố này cộng lại, mới tạo nên ngươi vừa mới một thương này. Không phải vậy lời nói. Quý đại sư nói xong, quay đầu trường hướng Cổ Chính, hư lệnh nói, chỉ bằng hắn lui này ba bước, ta nên đưa cái này không được tức giận đệ tử cho đuổi ra khỏi môn tưởng. Cổ Chính rời đi chỗ khác tầm nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây. Quý đại sư một lần nữa đưa ánh mắt ném ở hạ bắt trên người, đã như vậy, như vậy, phong thần, mấy ngày nay ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu luyện đại giáp thư pháp. Mau chóng nắm giữ càng nhiều hơn chiêu thức. Phải biết Thời giờ của ngươi không nhiều lắm." Hạ Bác gật đầu. Hắn biết, tiếp qua không lâu sau, bản thân liền phải đối mặt một đạo cửa ải khó khăn. Nếu như không thể ở tình gia truy kích dưới chạy ra đường sống, như vậy, trước mắt lấy được tất cả đều bất quá chỉ là dọ chúc múc nước công giá tràng. "Phong Thần, ngươi đi theo ta." Quý đại sư bỗng nhiên xoay người mà đi. Hạ Bác rất nhanh mà bắt đại rất thương, đi theo. Rất nhanh, hai người liền trên cổ bảo tường thành. Quý đại sư đang đối mặt dưới chân núi thành nhỏ địa phương ngừng lại, đưa tay vô công sự trên mặt thành, con mắt lại. Nghe nói gần nhất phía dưới có chút không bình tĩnh a, hạng người gì đều chạy tới?" Quý đại sư nói, "Biết bọn họ đều là người nào không?" Chương 182. Chương 182, đạo thính lục đối mặt quý đại sư vấn đề, Hạ Bắc gật đầu, "Biết." Vũ gia pháo đài liền ở thành nhỏ phía bắc trên đỉnh núi, cùng thành nhỏ hố là một thể. Pháo đài trong thường ngày độ dùng cùng thức ăn, đều cần từ dưới chân núi mua sắm, vậy vậy, phía dưới chuyện gì xảy ra, mặt trên đều rất rõ ràng. Tuy rằng Hạ Bắc bản thân cũng chưa từng thấy qua những ngày người nhưng trong đầu ký ức mình nhỏ khiến cho hắn đối với phong gia vị trí hoàn cảnh cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, rất nhiều chuyện hắn xa so với phong thương tuyết còn rõ ràng hơn. Đó là phong gia chân thực lịch sử, mà chân thực lịch sử lại là thế giới thiên hành căn cơ, là thế giới này vận hành kịch bản gốc. Ai là bằng hữu, ai là kẻ địch, ai là nhìn như bằng hữu kẻ địch, ai lại là nhìn như địch nhân bằng hữu, phong gia ở bảy gia gì đó, cùng ai cùng nhau, đối thủ lại làm chút gì, có âm như gì, rất nhỏ đông tây hạ bắc có lẽ cũng không rõ ràng lắm, nhưng một ít trong lịch sử sự kiện lớn, lớn khen chốt tiết điểm hắn lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đương nhiên, đây hết thể quý đại sư là không biết, hắn chỉ là khen ngợi mà nhìn hạ bắc liếc mắt đối với thiếu niên này vượt xa bạn cùng lứa tuổi thông tuệ cùng bình tĩnh biểu thị khẳng định, tình gia con ngồi là ngươi, mà những người này con ngồi thì là cả phong gia, nói không chừng còn có người đánh chúng ta trưởng hà môn chủ ý, quý đại sư ánh mắt lạnh sâu thì nói, ngươi hiểu, hạ bác gật đầu nói, minh bạch, như vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao, quý đại sư hỏi, khoảng cách đổ ước còn có hơn 20 ngày, hạ bác tính toán nói ta nhất thiết phải trước đó, có đầy đủ khiến cho ta đi tới Thanh Tiên Tông bên ngoài sơn môn thực lực, không để cho đối thủ bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Quý đại sư gật đầu. Hiện tại những người đó, chỉ sợ là đối với ngươi có chút ngộ phán, hắn ngưng mắt nhìn dưới chân núi thành trấn, nói, bọn hắn cho rằng, ngươi chỉ là một bất học vô thuật ăn chơi chắc thắng, lần này đánh cuộc ngươi không có chút nào phần thắng. Loại này ngộ phán, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Hạ bác gật đầu nói, chí ít đánh cuộc bắt đầu lúc, bọn hắn sẽ không quá coi trọng, sẽ cho ta thừa cơ lợi dụng. Quý đại sư nhìn ánh mắt của hắn, nhưng về phương diện khác đâu? là hai phương diện, Hạ Bác bình tĩnh nói, vừa đến, ta nếu như vậy đi muốn, ta đây chẳng khác nào đem thắng bại hy vọng, ký thác vào đối phương phạm sai lầm trên người. Đó cũng không phải chuyện tốt. Quý đại sư trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Hạ Bác tiếp đó nói, thứ hai, gia tộc của ta cũng biết bởi vậy chịu đựng lớn hơn áp lực. Nói cho cùng, những người này là tới săn bắn, bọn hắn sẽ không bởi vì con mồi suy yếu mà lòng mang thương hại, ngược lại sẽ trở nên càng thêm hưng phấn khát máu. Chỉ có bọn hắn ý thức được, con ngồi cũng không giống như bản thân tưởng tượng tốt như vậy đối phó, rất khả năng thương thế cùng tự thân. Bọn hắn mới có thể thay đổi chủ ý. Quý đại sư cảm giác mình đã không có lời gì dễ bàn. Thiếu niên thông thuệ, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Bản thân bất quá chỉ là đem hắn lĩnh đến nơi này, mở ra mở đầu. Còn giữ lại, căn bản không cần bản thân chỉ điểm. Thiếu niên Viên kia thất khiếu linh lung tâm so với ai khác đều hiểu, nào so với ai khác đều thanh tĩnh. Được rồi, phải làm sao, ta liền mặc kệ ngươi. Ngươi nếu thấy rõ ràng, tự nhiên có ngươi chủ ý của mình. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, thiếu niên tâm tính huyết khí phương nhuệ khí có thể có, nhưng không thể lỗ mãng. Quý đại sư báo cho nói. Vâng, quý sư." Hạ bác cung kính đáp ứng nói. Quý đại sư đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, "Vốn có, mẹ ngươi nhờ ta tới truyền thụ ngươi một ít công pháp võ kỹ, có thể không nghĩ tới, ta bất quá mới lĩnh ngươi đoán thể nhập môn, ngươi liền khắc lấy được kỳ ngộ, đạt được tiên diễn môn truyền thừa." Hắn nhíu mày nói, "So với tiên diễn quyết cùng đại giác thượng pháp, ta có thể truyền thụ cho ngươi công pháp liền bé nhỏ không đáng kể. Huống hổ, ngươi cũng không phải là trường hà môn đệ tử, ta bị môn quy có hạn, cũng không cách nào truyền thụ ngươi trường hà môn tuyệt học." nghe đến đó, hạ bác nói, quý sư nói quá lời. mấy ngày nay ngài và cổ đại ca, hạ bác nói còn chưa dứt lời, quý đại sư liền khoát khoát tay cắt đứt hắn, lắc đầu nói, cổ chính cùng ngươi giao chiêu, ta dẫn ngươi đón thể, những này cũng không tính gì đó, chỉ cần nguyên nguyện ý học, phong gia tùy tiện đều có thể tìm một người đi ra làm chuyện giống vậy. hắn nhìn hạ bác nói, mẹ ngươi bỏ ra như vậy lớn cái giá đem ta mời tới, có thể không chỉ là làm việc này mà thôi, ta có thể được đến tiên diễn môn truyền thừa, cũng không phải là dựa vào quý sư ngài sao? hạ bác cười nói, quý đại sư lắc đầu liên tục hắn là phương chính quân tử, nếu bắt vũ phu nhân đại lễ, vậy dĩ nhiên là phải có tương ứng hồi báo. huấn hồ này bí cảnh dẫn linh nguyên bản còn là vũ phu nhân cho, lấy tính tình của hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào tính thành công lao của mình. bất quá hắn nếu đem phong thần gọi tới, tự nhiên là đã suy nghĩ xong. quý đại sư từ trong lòng xuất ra một quyển sách cổ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đã cổ xưa không chịu nổi phong bì, nói: ta tỉ mỉ suy tư một chút, nếu võ kỹ công pháp phương diện, ta giúp không được ngươi. vậy bây giờ đối với ngươi trợ giúp lớn nhất cũng chỉ có thuật pháp. thuật pháp. Nghe được cái từ này, lại nhìn thấy quý đại sư trong tay sách cổ, Hạ Bác con mắt đột nhiên sáng ngời, tim đập rộn lên. Kỳ thực, liền ở vừa mới Hạ Bác hoàn thành linh đài xây dựng một khắc kia, hệ thống thuộc tính bản mặt trên, đã nhiên xuất hiện hai cái tuyển chọn, một là võ kỹ tuyển chọn, một là thuật pháp tuyển chọn. Bây giờ võ kỹ tuyển chọn trên, hiện ra đại giáp thương pháp thức thứ nhất đại mộng sơ sát chữ. Mà ở thuật pháp tuyển chọn mặt trên, nhưng vẫn là trống rỗng. Mà cái này cũng không kỳ quái. Trên thực tế, phần lớn tiên hành người chơi, ở thiên hành trong qua cả đời, thuật pháp tuyển chọn đều là chống không. Chỉ có ở phàm giới trong số rất ít có hồn sư thiên phú người chơi tuyển chọn lấy hồn nhập đạo đi một cái hoàn toàn khác biệt với võ đạo tranh bơi đường mới có thể chân chính kích phát thuật pháp tuyển chọn mà hạ bác không nghĩ tới quý đại sư vậy mà nhắc tới thuật pháp hơn nữa nghe hân ý tứ quý đại sư nói lần này tham dò bí cảnh ta phát hiện ngươi trời sinh hồn lực mạnh khác hẳn với thường nhân có thể nhìn bằng mắt thường thấy ở linh hơn nữa bàn tay trần đem hắn bắt được nói rõ ngươi hồn lực đã nồng nặc đến thực chất hóa phần này thiên phú là vô số luyện hồn sư đều tha thiết ước mơ mà tiếp qua không lâu sau người đã đem đối mặt tỉnh ra truy săn đoạn đường này ngoắt ngéo nhấp nô, ai cũng không biết sẽ phát sinh gì đó. bởi vậy, ta càng nghĩ, cảm thấy ngươi đã có thiên phú như vậy, như vậy, học tập một ít thuật pháp, nắm giữ một ít khác thủ đoạn, có lẽ đối với ngươi ứng phó những người đó còn có trợ giúp. nói xong, quý đại sư có chút không thôi đem vật cầm trong tay sách cổ đưa cho hạ bắc. quyển sách này tên là đạo Tính lục, là một quyển ghi chép hồn sư thuật pháp sách cổ. bên trong có một chút phụ lục cùng phụ linh phương pháp luật chế. ngươi cầm. hạ bắc chần chờ một chút, hắn nhìn ra được quý đại sư đối với quyển này sách cổ quý trọng. thấy thiếu niên như vậy, quý đại sư nở nụ cười đem sách nhét vào trên tay của hắn. Quyển sách này chỉ là một quyển trụ cột đạo pháp sách, bản thân cũng không tính làm sao trân quý, cho nên ta có chút không ấn, là bởi vì ta ở lúc còn rất nhỏ có được nó. Khi đó, ta đã từng một lần muốn trở thành một tên luyện hồn sư, không biết đem quyển sách này lật mấy nghìn mấy vạn lần. Mặc dù là hiện tại, thỉnh thoảng cũng biết lấy ra nhìn một chút. Đáng tiếc ta không ngơi thiên phú như vậy, nhìn mấy chục năm, cuối cùng là hoàn toàn không đạt được. Nói xong, quý đại sư vô vô hạ bắt tay, chăm chú mà nói, ta hiện tại đem cho ngươi. Với ta mà nói. Này có lẽ mới là giá trị của nó chỗ. Xem thật kỹ một chút. Đạo pháp thiên phú, mỗi người đoạt được thu hoạch đều không giống nhau, ta rất chờ mong biết nó có thể mang cho ngươi gì đó. Đem hạ bắt ngón tay của lại, nắm lấy sách, Quý đại sư khoát khoát tay rời khỏi. Lão nhân bóng lưng thoạt nhìn có chút hưu quạng, rồi lại có chút hào hiệp. Chương 183. Chương 183, Minh thuật hạ bắt túi đầu nhìn trong tay đạo thính lục. Sách đã rất cũ kỹ, bất quá lại không có chút nào sức mẻ, trừ Quý đại sư yêu quý ở ngoài, hắn chất liệu tựa hồ cũng cùng phổ thông thư tịch có chỗ bất đồng. Trang sách khinh bạc lại cứng cỏi. Thoạt nhìn tựa hồ là nào đó tơ lụa chế ra. Hạ bác lật ra trang sách, chỉ thấy trong sách vẽ một bức lại một bức phù đồ. Những này phù đồ có chút giống chữ, có chút giống vẽ, nhưng tỉ mỉ nhận rõ, lại không nhận ra là cái gì chữ gì đó vẽ. Chỉ cho người ta một loại huyền diệu thâm ảo cảm giác. Mà ở những này phù đồ bên cạnh, thì ghi lại một ít vật liệu, viết một ít con số, cũng vẽ một ít đường còn cùng mũi tên. Trừ cái đó ra, lại không còn lại. Đối với người thường tới nói, như vậy một quyển sách, hoàn toàn chính là thiên thư, căn bản xem không hiểu. Bất quá Đối với hiểu rõ luyện hồn sư thuật pháp, hơn nữa có ký ức mảnh nhỏ hạ bác tới nói, đây cũng là một phần nặng trịch chân quý lễ vật. Ở bắt được sách trước tiên, hạ bác cũng đã siêu tầm trong đầu ký ức mà nhỏ. Khi trước quý đại sư nói, đây chỉ là một bản trụ cột đạo pháp sách, bản thân cũng không tính làm sao chân quý. Kỳ thực những lời này phân nửa đúng, phân nửa sai. Đây chính là một quyển trụ cột đạo pháp sách. Mặt trên này một vài bức tranh vẽ, tất cả đều là luyện hồn sư để mà chế tác một ít sơ cấp thuật pháp phụ lục phụ đồ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu quyển sách này không chân quý. Trên thực tế ở chân thật thiên nguyên tinh tộc lịch sử ở giữa, quyển sách này không chỉ phi thường nổi danh, hơn nữa ở luyện hồn sư lịch sử phát triển trên có cực kỳ địa vị trọng yếu. Không nói qua chương chút nào, đây là một cái mốc lịch sử. Phải biết luyện hồn sư là một cái cực kỳ thưa thớt chức nghiệp. bọn hắn thông qua thu thập trời đất vạn vật hồn, lấy bí pháp luyện chế, có thể luyện chế phụ lục, do đó trong thời gian ngắn thu hoạch lực lượng nào đó, hoặc là trực tiếp phụ linh với vũ khí, áo giáp hoặc nào đó khí giới trên, lấy để thăng công kích phòng ngự thuộc tính, hoặc là hình thành nào đó năng lực đặc biệt. Tỷ như hạ bắc liên biết được cổ chính thanh kia linh kiếm viên thì có thể thăng sắc bén độ cùng giảm bất trọng lượng phụ linh. Chỉ cần là vì thanh kiếm này, cổ chính liền bỏ ra cực lớn cái giá, hơn nữa còn là xin quý đại sư đứng ra thoát khỏi, vị kia luyện hồn sư mới cố mà làm xuất thủ tương trợ. Bởi vậy có thể thấy được luyện hồn sư địa vị và khan hiếm. Ở trong thánh điện, tuyển chọn trở thành luyện hồn sư người chơi không ít, xa xa so với hạ bác lựa chọn dược sư nhiều ra gấp mấy lần. Có thể đây chẳng qua là ở trong thánh điện. Tại đó trong, người chơi có thể tự do tuyển chọn chức nghiệp sinh hoạt, có thể thông qua phó bản hoặc là hệ thống chức nghiệp điện tới thu hoạch kỹ năng có thể thông qua giao dịch thu mua vật liệu, có thể thánh điện vũ khí trang bị là tiến không được phàm giới, mà ở phàm giới đại lục thiên đạo trên người không có thiên phú là không cách nào trở thành luyện hồn sư, mà càng thật đáng buồn chính là cho dù có thiên phú cũng phải xem vật khí, hồn lực mạnh yếu là một mặt, về phương diện khác khó khăn đến từ luyện hồn sư truyền thừa hệ thống, luyện hồn sư là thầy trò truyền thừa, vô luận là bắt hồn, luyện linh, điều chế linh mực, còn là phụ linh chế tác phụ lục tất cả luyện hồn kỹ xảo đều chỉ do sư phụ truyền miệng tâm truyền, cũng không thấy trừ với sách vở văn tự. Loại này cổ quái truyền thống là có hắn một nguồn. Thứ nhất, luyện hồn sư đối với hồn lực yêu cầu đặc biệt cao. Người bình thường nếu như hồn lực không đủ, cưỡng chế học tập luyện hồn thuật pháp lời nói, rất khả năng dẫn đến tinh thần tan vỡ, trở thành ngu nốc. Thứ hai, luyện hồn sư các môn các phái cũng không nhất trí. Không riêng có môn phái cạnh tranh, còn có chính thống cạnh tranh, có chính tả cạnh tranh. Chính vì vậy, từng luyện hồn sư đều đối với mình luyện hồn phụ linh thuật cẩn thận bảo mật, không dám có chút rò rỉ. Sợ bị người khác nhìn ra đầu mối gì tới. Mà thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chính là khi trước Quý Đại sư trong lời nói đã từng đề cập tới một cái từ, Đạo pháp thiên phú. Cái gọi là đạo pháp thiên phú là chỉ hồn thuật tu tập, quan trọng nhất chính là cá nhân lĩnh ngộ. Tương tự hồn thuật, người bất đồng có bất đồng lĩnh ngộ, mà lấy được kết quả cũng không giống nhau. Kết quả không giống nhau, tương lai đi đường liền không giống nhau. Hồn sư thuật pháp chủng loại đa dạng, có thể thuật, có số học, có huyền thuật, có trận thuật, đi một bước một cái lối rẽ, lại đi một bước lại là một cái lối rẽ. Nếu như không có sư phụ cẩn thận tỉ mỉ chỉ điểm, nếu như không có trưởng kỳ duy trì liên tục mà hệ thống chỉ đạo chỉ dựa vào cá nhân học tập đi không được vài bước đi liền không đi xuống, không chi, cũng không thiếu người đi lên lối rẽ. Nơi này lối rẽ cũng không phải là luyện sai rồi đơn giản như vậy. Một ít tà đạo hồn sư luyện chế hữu thương thiên hòa hồn thuật hoặc vì cầu hồn không từ thủ đoạn, thậm chí lấy người hồn vào pháp đều là loại tình huống này đưa đến. ở thiên nguyên tinh tộc chân thật lịch sử giữa loại này hồn sư đã từng tạo thành vô số thảm kịch phạm vào kinh thiên huyết án, là cuối cùng từ cường giả liên thủ mới đưa hắn trấn áp. bởi vậy cho tới nay luyện hồn sư đều là thầy trò truyền thừa nay cũng dẫn đến này trước nghiệp cực kỳ thần bí, số lượng cực kỳ ít ỏi. bất quá, ở thiên nguyên tinh tộc trung cổ thời kỳ, một người xuất hiện, cải biến này một trạng hướng. người này là một đời hồn thuật tông sư, lấy hồn nhập đạo, trở thành đạo cảnh cường giả. hắn bình sinh chỉ có một cái đệ tử, có thể hết lần này tới lần khác, tên đệ tử này bất hạnh chết vào một trận ngoài ý muốn. phải biết, hồn sư tổng thể mà nói, thuộc về không phải chiến đấu trước nghiệp, có thể lấy hồn thuật tác chiến hồn sư số lượng cực nhỏ. bởi vậy, hồn sư cùng dùng võ nhập đạo võ giả không giống nhau, thân thể bọn họ suy nhược, không có những cảnh. Địa cảnh cùng thiên cảnh giai đoạn, chỉ có khi bọn hắn cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo lúc, mới có thể một bước bước vào đạo cảnh, trở thành siêu phàm cường giả. Mà trước đó, bọn hắn là cực kỳ yếu ớt. Một cái ngay cả đoán thể kỳ võ giả đều thương thế không được tiểu ngoài ý muốn, đối với hắn đám tới nói có lẽ chính là chí mạng sự cố. Mà tên đồ đệ này, đã đi theo vị này đạo cảnh tông sư mấy chục năm. Nhiều năm đi thăm lương mới mới lựa như thế một cái đệ tử, lại tốn mấy chục năm tâm huyết truyền thụ chăm sóc dạy bảo, bây giờ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bi thống dưới, đạo cảnh tông sư có cảm với thầy trò truyền thừa cực hạn vì vậy xin thể cải biến cục diện này. ở trải qua chuyên tâm nghiên cứu rồi, hắn viết ra đệ nhất bản truyền thụ thuật pháp sách. đây là đạo thính lục. lên danh tự này là ngụ ý đạo pháp thiên phú. nói là đại đạo, cũng là đường nhỏ. người từ nơi này qua, nghe ta nói một chút. hữu duyên thì được, vô duyên thì đi. mà quyển sách này nội dung chỉ nguyên bản ghi chép tiên đạo huyền bí. đọc được người tự nhiên có thể xem hiểu, mà xem không hiểu người, căn bản không hề tác dụng, cũng không cần lo lắng tinh thần tan vỡ tẩu hỏa nhập ma. Về phần có phải hay không là biết đi trên lối rẽ, vậy thì càng không cần lo lắng. Quyền này đạo Thính Lục đi lại đều là chính thống nhất nhất thuật pháp trụ cột, hắn tác dụng, bất quá chỉ là khiến cho có Thiên Phú người cất bước mà thôi, khiến cho hồn thuật phồn vinh, khiến cho này tòa kim tự tháp có một cái to lớn hơn tháp cơ, mới là vị này đạo cảnh Tông sư mục đích, mà hắn rõ ràng thành công. Đạo Thính Lục xuất hiện, khiến cho luyện hồn thuật pháp đạt được cực lớn phát triển. Bởi vậy, ở chân thật lịch sử giữa, quyển sách này mặc dù chỉ là một quyển cơ sở thuật pháp sách, nhưng địa vị cao, không ra hắn bên phải. Hạ bác tỉ mỉ lật xem sách cổ. Chứ ở ký ức mảnh nhỏ giữa tìm thấy được liên quan tới đạo thính lục truyền thuyết ở ngoài, hắn còn đem càng nhiều hơn tinh lực vùi đầu vào đối với trong sách phù đồ tìm tòi giữa đi. Bởi vì trời sinh hồn lực siêu phàm, bởi vậy, Hạ bác ở lần xem đạo thính lục lúc, rất nhanh thì phát hiện một tia dị thường. Trong sách phù đồ là xe động. Loại này động, không phải ở trang sách trên biến hóa vật mẹo, mà là một loại cùng thần thức tướng cảm ứng hô động. Làm con mắt nhìn phù đồ, dần dần, trong đầu liền tự nhiên hiện ra nào đó thông tin. Bản vẽ thứ nhất là đạo thính lục quy tắc chung. Thứ hai bức họa là cơ bản xét linh pháp. Thứ ba bức họa là Bát Linh. Thứ tư bức họa, Hạ Bác một tấm một tấm mà nhìn một chút đi, như mê như say. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ở một bức phù đồ trên đỉnh trụ. Này là cái thứ nhất cùng ký ức mảnh nhỏ tương xứng phù đồ. Minh thuật. Chương 184. Chương 184, thử xem tại Chu Viễn ngồi ở giàn nhỏ dưới, vỡ nát dương quang chiếu xuống màu xanh trường sang trên, xích đu hơi dao động, phát ra hắc xì âm hưởng, bên cạnh hàng mây che bàn nhỏ trên, bày đặt một bầu đàm sơn rượu lâu năm, một đĩa nhỏ lô đậu giang, một cái đĩa lẩu lạnh. Hẳn một cái rượu ném một viên đậu nành ở trong miệng chậm rãi nhai, Tạ Chu viên thích tí mị trên con mắt chỉ cảm thấy nhân sinh hưởng thụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. trong tiểu viện mấy cái tôi tớ đang đang bận rộn mà quét tước, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía quả nho trận dưới này có một cái đỏ thâm hẻm rượu nguy thấp tiểu lão đầu cùng hắn những này ít rượu thức nhắm trong mắt đều hiện lên một tia cổ quái. ở phong gia mặc dù là tôi tớ bình thường ăn uống cũng xa so với này tốt hơn nhiều. thật không rõ lão nhân này làm sao liền vui vẻ như vậy. bất quá trong bụng những lời này có thể không ai dám nói ra vì sợ quấy rầy đến lao gia hỏa. Mọi người bước chân đều thả nhẹ vô cùng, trên tay khăn lao cái trội xa hơn cách tiểu viện quả nhỏ trợn, rất sợ nâng lên ngủ, quấy dậy lao đầu nhà hứng. Phải biết, lao tạ thế nhưng phong gia khách khanh, một vị không hơn không kém luyện hồn sư. Chỉ bất quá, này vị khách khanh đại nhân tính tình cổ quái. Bình thường ở khách khanh giữa hay cùng người chỗ được không được tốt, sắp xếp vị cũng không cao, từ tới phong gia rồi, cũng không có cái gì đặc biệt công tích, ngược lại cả ngày trong uống rượu đọc sách, thản nhiên tự đắc. Có thể hết lần này tới lần khác, phu nhân ngược lại đối với hắn rất coi trọng. Mà lần này tiểu thiếu gia bị đẩy đi tới Bạch Lâm thành. Lão Tạ cũng thành chi này từ phu nhân tự mình chọn lựa trong đội ngũ một thành viên. Tất cả mọi người cảm thấy, lão đầu là nhân cơ hội tới nơi này nghỉ phép. Chỉ bất quá, ngay cả Cắt Bá đều đối với lão Tạ lễ kính có thừa, người phía dưới tự nhiên không dám nói ra nói vào. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, sau một lát, Hạ Bác thân ảnh đã xuất hiện ở bậc cửa. Nhị thiếu gia, bọn người hầu nào đau hành lễ ân cần thăm hỏi? Ngược lại tại Chu Viễn chỉ phất phất mí mắt nhìn qua, chợt liền không chịu nổi gánh nặng vậy mà khép lại từ đầu đến cuối ngay cả cái mông cũng không mang một chút. Lão tạ. Hạ bác đi tới Tạ Trù viễn bên người, vỗ vỗ hắn. "Chuyện gì?" Lão tạ chậm rãi hỏi, "Ta cần một vài thứ." Hạ bác ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống tới, đưa tay đưa một tấm ra đi qua. Lão tạ nhướng mày. Hắn địa vị cao cả, lớn nhỏ tạp vụ một mực mặc kệ. Vật quản phương diện, vật chân quý đều ở đây cắt bá trong tay, bình thường vật phẩm cũng có những quản sự khác quản lý, mà kho hàng càng là ở cổ bảo hậu viện, cách này tòa hiệu lãnh tiểu viện có một 200m. "Làm sao ngày hôm nay lại quần là áo lựa tàn sai thuốc?" tìm đến bản thân muốn đổ đạc. Đem ra nhận lấy vừa nhìn, lão tạ thoáng cái liền thanh tỉnh, chợt mình ngồi dậy, thần tình cổ quái nhìn Hạ Bác, hai cùng không quen biết hắn như nhau. Ngươi muốn luyện hồn. Lão tạ biết đạo phong thần tại sao tới tìm bản thân. Ra trên mấy thứ này, tất cả đều là luyện hồn sư vật liệu. Hạ Bác cười nói, ta muốn thử xem. Thử xem? Lão tạ phất tay chính là một cái bạo lật đập vào Hạ Bác trên đầu, giận nói, ngươi làm luyện hồn là cái gì, nói thử xem liền thử xem. Hạ Bác ôm đầu, cũng không tức giận, luyện hồn là cái gì, ta không biết. Ta chỉ biết là nghe mẹ ta kể. Ta mới 7 tuổi, thì có một tên lường gạt chạy đến nhà ta tới, chết sống muốn thu ta làm đồ đệ. Kết quả mẹ ta kể phong gia đệ tử bái sư chỉ có thể tập võ, không thể luyện hồn. Kỳ thực nói lý ra, mẹ ta nói với ta, luyện hồn cũng không phải không được. Thứ nhất là ta đương thời không có gì cũng không có biểu diễn ra gì đó luyện hồn thiên phú, cũng không có đối với luyện hồn hứng thú. Mẹ ta không rõ người này tại sao muốn tới tìm ta. Thứ hai, người này bản lĩnh còn kém một chút, khiến cho ta muốn bái sư cũng phải bái cái lợi hại. Không nghĩ tới người này cư nhiên dây dưa mãi mà lưu lại. Hạ bác nói còn chưa dứt lời. Lão tạ khuôn mặt đều thành, liên tục xua tay nói, "Được được được." Ngậm miệng. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy vào phòng. Trận trong phòng liền truyền đến một trận lục tung quần cửa vỗ bàn thanh âm. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, đều câm như hến. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy tốt tính tình Tạ lão đầu bị tức thành như vậy. Sau một lát, Tạ Chu Viễn đi ra, xanh mặt đem vật cầm trong tay một cái túi hướng hạ bác trên người đập một cái, giận nói, cúp đi. Đủ." Hạ bác xông trong túi rọ sét liếc mắt. "Đủ." Lão tạ hận không thể một cái thiết xa trưởng đập chết tên tiểu hỗn đản này, nếu như biết nói Ân, hạ bác hài lòng đứng dậy, ta trước đi thử một chút, không đủ, ta có thể lại tới tìm người muốn. mắt thấy vừa mới ở ghế nằm ngồi dưới lao tạ chén rượu trong tay sẽ phải bay ra ngoài, hạ bác rất nhanh mà lắc mình ra tiểu viện. trong tiểu viện một mảnh tĩnh mịch, bọn người hầu lăng lăng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. tạ chu viên phất tay một cái, khiến cho bọn hắn rời khỏi. đợi được tất cả mọi người đi hết, tiểu viện đại môn đóng, nguyên bản tức giận lao tạ bỗng nhiên nhảy dựng lên, con mắt chiếu sáng, một cái bước xa vọt tới gian phòng, tiểu hôn đản muốn tu hồn thuật, lẽ nào sư huynh coi là vậy một quẻ là thật? lao đầu thần tình cổ quái tự lầm bẩm lục tung mà lấy ra một ít vật liệu loay hoay nửa ngày lùn cuống tay chân hội một tấm phụ lục rồi tay run một cái phụ lục vẫn như cũ ở trong hỏa diệm hóa thành cho tàn mà lao đầu thân hình vào giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu dần dần trở thành nhạt chỉ qua mấy giây cả người hắn liền dung nhập trong không khí biến mất hạ bác trở lại bản thân gian phòng đóng cửa lại hắn ở chân chuột làm sạch gỗ trên sàn nhà ngồi trên chiếu đem tạ chu viễn cho túi mở ra đem vật phẩm bên trong một dạng dạng mà lấy ra ở trước mặt một chữ phô khai 10 tấm loại xấu màu vàng lá bừa một cái lớn chừng ngón cái linh hồ lô, một cái phơi nắng làm gai sen, một cây mắt xanh kim điêu đầu vũ, một khổn tam sắc hỏa diễm thảo, một khổn tượng tỳ chi, mười khỏa hồng gió hắc tiểu ngư nhãn cầu, một miếng nhỏ linh mặc, một cái chói hồn nghiên mực, một chi thông thường phủ bút. Hạ bác suy nghĩ một chút, trước đứng dậy nhóm lửa một chi tĩnh tâm thơm, sau đó ngã một chén nhỏ nước, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, đem đạo thính lục lấy ra, mở ra, lật tới minh thuật chua ở một tờ, dùng giấy chấn áp, tỉ mỉ đối chiếu, xác định chế tác loại này thuật pháp phụ lục vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, Hạ bác bắt đầu xử lý vật liệu dựa theo trong đầu ký ức mà nhỏ, hắn trước đem đài sen trên một viên hạ sen lấy ra, lấy tay nhẹ nhàng một cuốn, liền thành một phấn. Hạ bác đem bột phấn đặt ở chói hồn nghiên một trên, lấy một cây tam sắc hỏa diễm thảo, đem phía ngoài ra lột, lộ ra bên trong ba màu cỏ tâm. Sau đó lấy một cây tượng tỳ chi, một viên hắc tiểu ngư nhãn cầu. Hắn trước đem hắc tiểu ngư nhãn cầu đặt ở bát nước giữa, nhãn cầu một gặp nước, liền phát ra bùm bùm tiếng vang. Núp ních, ở trong nước tăng ra, phóng xuất ra một luồng lũ chất lỏng màu đen. Sau đó, Hạ bác dùng tượng tỳ chi nhẹ nhàng khuấy đều nước. ở trong quá trình này. Tượng Tị Chi cũng bắt đầu hòa tan, càng ngày càng ngắn. Đợi được Tượng Tị Chi chỉ còn lại có ngón tay trong lúc một đoạn nhỏ, hắn đem tam sắc hỏa diễm thảo cỏ tâm bỏ vào. Hỏa diễm thảo vừa vào nước đã đem nước nhóm lửa. Bất quá, hỏa diễm rất nhanh thì dập tắt, chỉ còn lại có trong bát khoảng chừng chỉ có nguyên bản một phần hai đen đặc dịch thể. Hạ bác hết sức chuyên chú mà xử lý tài liệu này, nhưng không biết, vô hình trung, một đôi mắt đang đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào bản thân. Tạ Chu Viên đứng ở Hạ Bắc bên cạnh. Bất quá, đây là một cái kỳ quái không gian. Cái không gian này cùng Hạ Bắc ở giữa, cách một đạo vô hình cái chắn tựa như cách một mặt không rõ thủy tinh. Tạ Chu Viễn có thể thấy Hạ Bắc đại thể động tác, nhưng thấy không rõ chi tiết. Đây là đang xử lý vật liệu. Đại Sen, Hoa Diễm Thảo, Tượng Tỷ Chi, Hắc Tiểu Ngư nhăn cầu. Thoạt nhìn ngược lại giống như chuyện như vậy. Đồ đạc là Tạ Chu Viễn cho Hạ Bắc, mà thân là một tên hồn sư, chỉ cần xem đại khái động tác, liền biết được đối phương đang làm gì. Tạ Chu Viễn tự lẩm bẩm, gật đầu, nghĩ thầm, từ phong thần tiểu tử này động tác đến xem, ngược lại bình tĩnh, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Một cái lính mới đang xử lý tài liệu lúc có thể làm được loại này đâu vào đấy trình độ đã rất tốt. bất quá, Tạ Chu Viễn sinh lòng nghĩ hoặc khoe miệng nết lên một tia nụ cười ría cật, tâm nói nếu như ta đoán không lầm, tên tiểu hôn đản này là ở vé nào đó minh thuận phù lục, có thể hồn sư thuật pháp, quan trọng nhất chính là hồn. hắn ngay cả hồn cũng không có, cho rằng điều chế ra linh mặc là có thể chế được phù lục. trong bụng nghĩ, Tạ Chu Viễn đã bắt đầu chờ mong phong thần thất bại. phải biết một tên hồn sư từ nhập môn bắt đầu đến chế tác phù lục cần một cái dài dòng tu hành cùng học tập quá trình. hồn sư hồn lực trời sinh chứ một ít kỳ ngộ ở ngoài rất khó được đến đề thăng nhưng làm sao vận dụng hồn lực lại là có một loạt ký xảo Mượn tại Chu Viên tới nói ban đầu hắn mới vào môn tưởng đầu tiên là bị sư phụ phân phó đi làm việc vật nấu nước phách xài quét rắc trồng trọt nuôi heo hái thuốc buổi sáng làm xong buổi chiều liền minh tưởng đả toạn loại này thân thể tinh thần song trọng ma luyện chính là vì đem hồn lực đánh bóng mượt mà loại trừ trong đó góc cạnh nguyệt khí không sai biệt lắm tròn một năm rồi mới bắt đầu học tập phân biệt cùng xử lý vật liệu tiếp qua một năm mới là một ít cơ bản hái hồn luyện linh đoạn thời gian này Các học đồ nhất thiết phải đi khắp tiên sơn vạn thủy, đi cùng sinh linh vạn vật giao tiếp, đi nhận thức vạn vật hồn, đi cùng chúng nó giao tiếp, đi xây dựng bản thân hải linh vật. Đợi được bắt đầu học tập phụ linh cùng phụ lục, không sai biệt lắm đã 3 năm trôi qua. Này coi như là nhanh. Nếu là thiên phu không đủ, không có 10 năm 8 năm, ngay cả hạ bút tư cách cũng không có. Mà phong thần tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lại muốn vật liệu, liền bắt đầu muốn vẽ phụ lục. Nếu là hắn thành công, ta đem trong mắt đảo. Ta chủ Viễn nhíu môi. Hắn đang nghĩ đến này, đống nhiên đối với hồn thuật cảm giác hứng thú tiểu tử Vũ Vũ tìm đến bản thân lúc, bản thân nên làm sao bắt bí hắn. Chương 185. Chương 185, tiểu viện mật nói Phản Dương thành phong ra. Phong Thương Tuyết ngồi ở trên ghế, có chút xuất thần. Trước mắt, thế tử của chính mình đang mặt lạnh lùng đem mặt hướng tính bên ngoài tiểu viện, một điểm phản ứng tâm tư của mình cũng không có. Nàng tựa hồ đối với trong viện trong thủy hang nuôi vậy mấy cái cá chép coi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có thể Phong Thương Tuyết có thể khẳng định, ở thế tử vậy lạnh lùng bề ngoài dưới, đang ẩn giấu vẻ đắc ý loại này thần tình bản thân quá quen tất chỉ muốn nhìn nàng khỏe mắt liền biết được. còn có Vũ La, trẻ tuổi thị nữ túi đầu đứng ở vợ mình bên người, cũng là một bộ lạnh nhạt dáng dấp. nhưng so với nhà nàng phu nhân tới, công lực của nàng liền sai, cần cắn môi mới không còn khiến cho biểu hiện trên mặt lộ ra nguyên bản dáng dấp tới. về phần các bá, Phong Thương Tuyết nhíu mày một cái, khít mắt, nghiêng đầu, tựa hồ còn khó hơn lấy tiêu hóa bản thân mới vừa mới nghe được tin tức. lúc này hắn một chút cũng không muốn cùng Thê Tử cùng tiểu thị nữ đấu gì đó tâm nhãn. thật sự là cái kia tin tức quá làm cho hắn ngoài ý muốn. các bá. Đối với vị này cùng nhà mình nhạc phụ đi theo làm tùy tùng mấy chục năm lão nhân, phong thương tuyết luôn luôn lễ kính có thừa. Trước đây Dương cắt huynh. đến sau có Phong Thần, liền theo thê tử cùng nhau gọi các bá, chưa bao giờ có gọi thẳng kỳ danh, cũng không kêu lên các quả ra. Người nói những này đều là thật. Phong Thương Tuyết hỏi ra lời này lúc, cũng không phải nghi vấn các bá, chỉ là đây hết thể không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn khó có thể tin. Các bá còn chưa mở miệng, Vũ phu nhân đã cười lạnh một tiếng, kỳ quái, con trai của mình cái dạng gì, chính mình cũng không biết. Lẽ nào ngươi còn hoài nghi cắt bá nói lão? Phong Thương Tuyết chỉ có thể cười khổ. Tuy rằng đã qua tuổi 50 tuổi, bất quá Phong Thương Tuyết hoàn nhìn, cũng bất quá 3-40 tuổi trung niên thư sinh dáng dấp. Nho nhã tuấn tú, toàn thân đều lộ ra một cổ quý khí. Ở trong mắt người ngoài, hắn là phong gia gia chủ, thiên cảnh cường giả. Càng là những năm gần đây Nam Thần quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay hào hùng. Sát phạt quả quyết, nhu tính sâu xa, hiệu lệnh quần hùng, nhất hô bá ứng. Có thể ở cái tiểu viện này trong, hắn cười khổ lúc lại cùng người bình thường nhà một cái đối mặt thê tử không thể tránh được trượng phu không có gì khác biệt ngây nhi ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này phong thương tuyết thấp giải thích rõ nghĩ bản thân cái kia không nên thân rồi lại để cho mình trật vật như vậy nhi tử nhất thời liền giận không chỗ phát tiết có thể ngươi nói thần nhi vậy tiểu vô liêm sỉ đột nhiên liền liền làm sao vũ phu nhân mắt phượng ngược lại dựng thẳng ngươi không tin được con trai mình không tin được ta cùng các bá còn không tin được ngươi vậy sư huynh vừa nhắc tới quý đại sư phong thương tuyết nhất thời không có tiếng ngồi khoảng khắc hắn bỗng nhiên nở nụ cười cười đến cực kỳ vui vẻ, vũ phu nhân cùng vũ la liếc nhau, muốn mặt lệnh châm chọc vài câu, lại chung quy cũng nhịn không được mà cười. quả nhiên là ta phong thương tuyết loại, phong thương tuyết vũ bàn một cái, hăng hái nói, vũ la, cho ta mang rượu tới. được được. vũ phu nhân tức giận trợn mắt liếc một cái, quay đầu hướng vũ la ra hiệu nhanh đi. mình thì đứng dậy cầm một bộ đồ uống rượu tới, chờ vũ la cầm rượu tới, vũ phu nhân đã tẩy sạch cái chén, cho phong thương tuyết rót rượu. phong thương tuyết bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở ra một hơi dài, khoan thai nói, ta phong thương tuyết đời này đã làm không ít thống khoái chuyện đã có thể ngay cả năm đó mang theo phong gia vũ gia tới trung du ngày đó cũng không thống khoái như vậy qua nghe được lời này vũ phu nhân nhất thời liền đỏ viên mắt nàng chân thành vì phong thương tuyết rót đầy rượu ôn nu nói kỳ thực thiết biết mấy năm nay thần nhi hoàng đường phóng đẳng cho ngươi thất vọng Thiếp đối với hải tử này cũng là lung chiều cưng triều dưỡng thành hắn không kiêng nghệ gì cả tính tình ngươi có lòng muốn dậy nhưng là phong thương tuyết nhìn thê tử của chính mình ánh mắt từ kinh ngạc trở nên nu hòa hắn lần đầu tiên phát hiện vợ mình đang nói lên nhi từ lúc cư nhiên cũng giống như này phân rõ phải trái một mặt Bây giờ, nhi tử cuối cùng là cho chúng ta kiếm khẩu khí, Vũ phu nhân nói lên phong thần, quả thực cả người đều ở đây sáng lên, cười niềm nợ mà nói, vô luận là thiên phú còn là chịu khổ, ngươi nói con trai ngươi so với ai khác kém. Liên tâm tính cũng là trầm ổn không ít. Nói xong, nàng thần tình hơi cáo mà đẩy phong thương tuyết một thành, đem vậy phần danh sách vô á trên bàn, hãy nhìn xem các ngươi phong gia làm chuyện tốt. Ta mặc kệ, có ta phải có cái gì đó tốt xấu, ta có thể với các ngươi liều mạng. Chính ngươi nhìn làm. Phong thương tuyết gật đầu, trong lúc suy tư, ánh mắt dần dần lạnh xuống đống nhiên mở miệng kêu lên, một kiếm, một đạo nhân ảnh, giống như nhỏ vào tỉnh trong nước mực điểm thông thường, ở đỉnh tiền trên bậc thang nhuộm đấm đi ra, hiện ra ở trước mắt mọi người, đó là một vóc người trung đẳng nam tử, mặc áo đen, gương mặt có phân nửa dấu ở khăn che mặt dưới, một nửa kia thì đâm đầy hình dạng cổ quái hoa văn. hắn chỉ là lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại âm lánh mà sắc bén cảm giác. Thấy này người, vũ la nhịn không được đem thân thể hướng vũ phu nhân bên người ních lại gần, hơi chuyển mở mắt, các bá nguyên bản còn xuống phía sau lưng, cũng hơi thẳng lên. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, này mộ kiếm chính là phong thương tuyết thân tín ám vệ, thống lĩnh phong gia âm thầm lực lượng, đối với phong thương tuyết trung thành và tận tâm. Nhưng này người cho người cảm giác thực sự quá nguy hiểm, mỗi lần thấy hắn đều có một loại độc trùng bò lên trên phía sau lưng sợ hãi. Gia chủ, mộ kiếm khuất thân nửa quỷ hành lễ nói, đem tin tức cho phu nhân nói một chút. Phong thương tuyết nói, vâng. Mộ kiếm ứng đứng dậy đối với vũ phu nhân nói, 6 ngày trước, nam hoàng yến hy mở tiệc mời khách, lúc tiệc cười sừng, nam hoàng vị trí, ai mông lớn ai ngồi đi. Nhưng này là đại nhân trò chơi. Chơi bùn trẻ con cũng đừng nhúng tay. Năm ngày trước, nhị hoàng tử yến hoàng hội kiến Nam Tĩnh quán lão pháp tôn. Sau tử di đại tôn lễ tống xuất cửa, hắn đi rồi, Nam Tĩnh quán tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách. Đồng nhất, Lưu lão vương gia ôm bệnh. Bây giờ, tổng cộng có 17 cái gia tộc phái người đi Bách Lâm thành, trong đó có Tiết, Lý, Thượng, Trịnh, Mục, Cư, Hưu, Tần. Ba ngày trước, Bắc thần quốc ngũ hoàng tử Tình Văn Ngạn đến Nam thần quốc, đồng hành có Tình Thời Vũ, cùng tình ra mười mấy tên vệ bộ cao thủ. Có khác Bắc thần quốc thanh niên tuấn ngạn tổng cộng 53 tên. Những này người đều là từng nhóm đến đây, công bố nên vì Tỉnh thời Vũ đòi công đạo. Ngày hôm trước, Tam hoàng tử hiến ra với hiến Lai lâu thiết tiến, mời Tỉnh văn Ngạn, Tỉnh thời Vũ cùng Bắc Thần quốc vài tên thanh niên tuấn ngạn. Lúc tiệc tuyên bố, Nam Thần quốc không dung vô sĩ chi đổ. Hôm qua, Bắc Thần quốc vệ bộ giữa ba người đã đến Bách Lâm thành. Mặt khác, tứ trưởng lão cùng Nam Tĩnh quán Di đại tôn đệ tử Xích Vượng đi lại thân mật, từng với Hiển Phong lâu mật hội. Mộ Kiếm bẩm báo hết, thúc thủ thối lui đến một bên. Trang diện nhất thời lặng ngắt như tờ. Mộ Kiếm lúc nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng mỗi một chữ âm điệu đều dị thường bằng thẳng, vài không phạm phồng, cho người ta cảm giác lạnh giống như một khối băng. Có thể hắn nói mỗi một chữ, nghe được vũ phu nhân đám người trong hai, nhưng là một trận cơn sóng gió động trời. Vũ phu nhân từ không can dự phong gia sự tình, vũ la cùng các bá, đều là vũ ra nhà mẹ để qua đây người, tự nhiên cũng là như vậy. Rất nhiều chuyện, sợ rằng vũ quá sớm biết, bọn hắn cũng không tất biết. Mà bây giờ, chương 186, chương 186, phong ba một lúc lâu, vũ phu nhân cắn răng nói, quả nhiên như thế. Các bá thần tình ngưng trọng. Hắn biết chuyện này sau lưng là nào đó sự tình đánh cờ kết quả. Phong Thần ở trong đó bất quá chỉ là bị người lợi dụng, trở thành mồi thôi. Có thể hắn vẫn không nghĩ tới, này dưới mặt nước gợn sóng sẽ như vậy hung ác. Nam Thần quốc hoàng thất tiến ra, Thượng Du đại tông Nam tính quán, 17 cái đại gia tộc, hơn nữa Bắc Thần quốc hoàng thất tỉnh ra. Những thế lực này bị người Hưu Tâm tập hợp cùng một chỗ, mượn Phong Thần phi lễ tỉnh thời vũ, hình thành một đạo phô thiên cái địa sóng triều. Bây giờ phong ra, thoạt nhìn đúng như cùng báo táp giữa một chiếc tuy lá. Nghe sao? Phong Thương Tuyết cười cười nói, chúng ta phong gia bây giờ bất quá chỉ là trong mắt người khác chơi bùn trẻ con thôi lưu lão vương ra ngược lại bệnh được đúng lúc vũ phu nhân giọng căm thần nói ban đầu ta trên chiếc thuyền này liền biết được chiếc thuyền này không quá bền chắc phong thương tuyết khoát qua tay nhàn nhạt nói chỉ bất quá khi đó thực lực ta còn thấp muốn vào trung du không bọn hắn không được bất quá bây giờ sao bọn hắn thật coi ta phong thương tuyết là bùn bót vũ phu nhân ngưng mắt nhìn hắn nói trong lòng ngươi sớm đã có định số phong thương tuyết mỉm cười lại không trả lời chỉ nói vốn có lần này ta muốn nhân cơ hội cho thần nhi một bài học khiến cho hắn ăn điểm bị đắng, miễn cho ngày sau lại xông ra gì đó ngập trời đại hỏa tới. Bất quá không nghĩ tới, tiểu tử này ngược lại cho ta một kinh hỉ. Nói xong, hắn đi tới bàn học bên, cử bút ở cắt bá danh sách trên viết vài chữ, trở về đem ra đưa cho cắt bá. Mấy thứ này, ta cho. Tạ gia chủ. Cắt bá ngạc nhiên nói, có cái gì tốt tạ ơn? Vũ phu nhân trắng phong thương tuyết lưỡi mắt, hắn là thần nhi cha. Những thứ này là hắn nên cho. Phong thương tuyết cười cười, lại không tiếp lời, chỉ đối với cắt bá nói, đánh cuộc trước một tuần trở về. Vâng, cắt bá đáp. Giúp ta cho thần nhi mang câu." Phong Thương Tuyết chậm rãi nói, "Phong gia, không cần hắn lo lắng. Có ta chống, trời không sập xuống. Về phân đánh cuộc, hắn có thể làm được một bước kia coi như một bước kia, chỉ cần là cho hắn cha mẹ tranh khí chuyện, khiến cho hắn buông tay đi làm. Nói cho hắn biết, gì đó cũng đừng sợ, ta ở sau lưng nhìn hắn." "Vâng." Cắt Bá không người nói. Phong Thương Tuyết cùng Cắt Bá nói xong, quay đầu nhìn Mộ Kiếm, "Thần nhi bên kia, từ ngươi tự mình bảo hộ, mà khác, chuyện nên làm, có thể làm." "Tiểu nhân minh bạch." Mộ Kiếm nghiêm nghị nói, Vũ phu nhân nhìn chăm chú vào trượng phu của mình, ánh mắt ôn nhu như nước. Vài canh giờ rồi, một tin tức truyền khắp phong phủ. Cắt bá đi nội phủ, cơ hồ đem tàng bảo cắt cho dọn sạch sẽ. Nghe nói là gia chủ tự mình nhóm cho cái kia hôn thế ma vương. Nghe được tin tức này lúc, phong gia người đều biết có chút khoa trương. Phong gia tàng bảo cắt là bậc nào quy mô, lại là bậc nào trọng yếu, coi như là gia chủ, rất nhiều thứ cũng không thể tự ý quyết định, làm sao có thể khiến cho một quản gia cho dọn sạch sẽ. Hú hồ, coi như hắn nghĩ rồi, đó cũng không phải là ngắn mũi một hai canh giờ có thể làm được sự tình. Bất quá, nghe nói cầm không ít bảo bối là thật. Mà mấy thứ này, vượt qua xa Phong gia ưu tú nhất đệ tử nên lấy được phạm bị, càng miễn bản cho một cái phế vật. Lần này đã có thể thọc tổ hống vào vẽ. Dựa vào cái gì? Phong gia có thể có ngày hôm nay, cũng không phải là hắn Phong Thương Tuyết một người công lao, hắn vậy như tử, càng là cái vô liêm sỉ, hắn có tư cách gì cầm mấy thứ này? Chính là, đây cũng quá không đem mọi người để vào mắt. Đích đích tôn, chúng ta nhận thức. Phong Thương Tuyết bất quá hơn 20 tuổi, là có thể từ cha hắn trong tay nhậm chức gia chủ vị trí, ai nói qua nửa câu nhàn thoại, Nhưng hắn hai đứa con trai này, luận đích giải, luận thiên phú nhân phẩm, vậy cũng nên kinh hà. Coi như cấp cho, vậy cũng nên cho kinh hà mới đúng, phong thần tính cái thứ gì? Vũ gia cái kia chính là con hồ ly tinh. Nếu như không phải nàng, chúng ta phong gia có thể ra phong thần loại này nghiệp trướng. Lần này không biết nàng lại thổi gì đó gối đầu gió. Không công bằng. Ô ô ô, nhị tỉ, ta tân tân khổ khổ mỗi ngày tu luyện, tộc bị vào top 10, mới bất quá được hai quả thanh linh đan mà thôi. Có thể ta nghe nói, gia chủ cho phong thần chỉ cần là xích linh đan, liền cho năm quả. Quá phận thái quá. Lão đại, người đi đem mấy vị tộc thúc đều cho ta mời tới. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, hắn Phong Thương Tuyết còn đem không đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Trong lúc nhất thời, phong gia trên dưới, lao tiểu tất cả đều vỡ trợ. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Phong Thương Tuyết hùng tài vĩ lực, những năm này công tích, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, phần lớn người cũng đều phục vị này gia chủ. Có tâm tư tranh quyền đoạt lợi chỉ là sối. Có thể coi là là gia chủ, phong gia cũng có bối phận so với hắn cao, so với hắn càng đức cao vọng trọng, càng vất vả công lao càng lớn lão nhân ở nội phủ tàng bạc đó là công giữa bảo cố hắn phong thương tuyết muốn bắt muốn động, ngược lại cũng không có gì, có thể hắn nhìn không nên, vạn không nên, không nên đem mấy thứ này cho hắn cái kia sông ngập trời đại hoạn, cho phong gia chọc hạ vô số phiền toái, hơn nữa còn mất hết phong gia mặt mũi phế vật như tử, hắn làm như vậy, đem trong tộc lao nhân còn để vào mắt sao? Bất quá, liền ở tất cả mọi người sâu chuỗi muốn đi chất vấn lúc, một tin tức truyền đến, gia chủ phong thương tuyết lên tiếng, bất kể là ai, không muốn bị quét mặt mũi, liền câm miệng cho ta, có lời gì, đánh cuộc kết thúc rồi rồi hãy nói. Phong gia an An tĩnh có chút đáng sợ. Bách Lâm Thành cổ bảo Hạ Bác tiếp tục xử lý tài liệu trong tay. ở lấy hát tiểu ngư nhăn cầu, Tự Tị Chi cùng Tam Sát hỏa Diễm Thảo đạt được một chén đen như mực nước nước sau, hắn đem vậy một miếng nhỏ linh mặc, lại thêm một điểm hắt thủy, ở bầy đặt hạt sen bột phân chói hồn trên đài, nhẹ nhàng nghiền nát lên. Theo linh mặc nghiền nát, khói trên đài mực nước dần dần từ màu đen biến thành màu vàng kim, tàn mát ra một loại vô hình, rồi lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức thần bí. Làm xong bước này sau, Hạ Bác biết bước trọng yếu nhất tới. Những này màu vàng kim mực nước là dùng cho chế tác phù lục. Bất quá, hiện tại mực nước trong vẫn còn thiếu một cái chủ yếu nhất đồ đạc, đó chính là hồn. Cái gọi là hồn sư thuật pháp, bản chất là lợi dụng thế giới này thiên đạo quy tắc. Tựa như trong thế giới hiện thực, hỏa có thể nấu nước, cây quạt có thể quạt gió. Mọi người đem hắn xưng là vật lý, tựa hồ loại này lý luận giải thích những này hiện tượng bản chất. Nhưng trên thực tế, chân chính bản chất không phải trong sách vở công thức, mà là thiên đạo nguyên thủy, ngài quyết định quy tắc như vậy, đã là như thế. Nếu như là ở một cái hỏa không thể nấu nước, cây quạt không thể quạt gió thế giới, như vậy, vật lý học sẽ đổi một bộ quần áo. Người thông minh đám sẽ xây dựng ra mới công thức để giải thích vậy tất cả. Mà ở Đại Lục Thiên Đạo, hồn sư thuật pháp chính là hỏa, chính là cây quạt, có thể mượn dùng thế giới này quy tắc. Nhưng thuật pháp căn cơ, nhưng là hồn. Chỉ có lấy trời đất vạn vật tự nhiên sinh ra hồn vì môi giới, mới có thể câu thông thiên đạo ý chí. Không có hồn, phụ lục chính là một cái vật chết. Nếu như đổi một người, nghĩ muốn chế tác thuật pháp phụ lục, chí ít có vẻ học tập hái hồn luyện linh. Bước này là cánh cửa, không ai có thể không vượt qua cánh cửa liền tiến ra nhà. Đây cũng là vì cái gì? Tạ Chu viện đánh cuộc hắn không có khả năng chế tạo ra phụ lục nguyên nhân. Bất quá, Hạ Bác cầm lấy linh hồ lô, sau đó mở ra bản thân giới tử túi, kêu lên, kẹo đông, đi ra." Giới tử túi không phản ứng chút nào. Hạ Bác thở dài, đưa tay đi vào, đem kẹo đông thông thường ẩn linh cho bắt đi ra. "Thu." Ẩn linh phát ra bất mãn tiếng kêu. Từ lần trước tham dò bí cảnh lúc, bắt được con này ẩn linh rồi, Hạ Bác mỗi lần trên thiên hành lúc đều sẽ cũng không có việc gì bóp vài cái. Các hồn sư muốn giự vào tinh thần tuật pháp, hóa hồn thành ti, đem hắn giằng buộc ở chậm rãi ngạo nhưng hạ bắc biến thái hồn lực như có thực chất khiến cho hắn căn bản không cần phiền toái như vậy chỉ cần mỗi ngày xoa bóp cũng đủ để thuần hóa con này ở linh bây giờ hệ thống bản mặt trên ẩn linh thuần hóa độ sớm đã trăm phần trăm hạ bắc trả lại cho nó một cái tên gọi kẹo đông bất quá thuần hóa độ là thuần hóa độ nhưng ẩn linh tựa hồ cũng có cá tính đối với này bóp bản thân ngàn vạn lần ra hỏa nó luôn là muốn hắt làm trái lại thì như ở hạ bắc hô hóa lúc làm bộ không có nghe thấy tới phân miệng linh khí hạ bắc đem linh hồ lô tiến đến kẹo đông bên mép Đây là hạ bác giám luyện chế phủ lục chỗ dựa. Kẹo Đông là thượng cổ bí cảnh cảnh linh phân thân, nó một ngụm linh khí, xa so với ngắt lấy cây cối núi đá hoạt động vật hồn linh lực càng mạnh. Dùng để luyện chế cao cấp phủ lục có lẽ không được, nhưng luyện chế một tấm cơ sở phụ lục, không nghiêm đủ, thậm chí hoàn toàn có thể nói là rết gà dùng dao mổ trâu. Hơn nữa, một ngụm linh khí đối với Kẹo Đông tới nói không đáng kể chút nào. Tựa như hiến máu, tầm thường 200 cỡ cỡ nếu không vài ngày liền đủ lại. Thu thu thu. Kẹo Đông nộ xích vài tiếng, tha chết chứ không chịu khuất phục. Hạ bác cười híp mắt lấy tay sờ Đêm này mềm nhũn tiểu tử bóp từ khe hở giữa đột mi bạ mắt, trong miệng nói, "Năn, nghe lời liền thả ngươi chơi một hồi." Tiểu tử này đang làm gì? Ẩn thân trong không gian, Tạ Chu Viễn mặt nghi hoặc. Nay ẩn thân không gian, chỉ có thể mơ hồ thấy bên ngoài, hơn nữa nghe không được thanh âm. Bởi vậy, Tạ Chu Viễn chỉ thấy Phong Thần đại khái là cầm linh hồ lô, tay kia thành chộp hình dạng, tựa hồ từ giới tử trong túi cầm sệ ra điều gì đồ đạc, đối diện nói. Mà đang ở Tạ Chu Viễn khốn hoặc lúc, đột nhiên, hắn thấy Phong Thần hư nắm tay, góp vào linh hồ lô. Sau đó, linh hồ lô liền sáng lên, Này là, Tạ Chu Viễn chỉ cảm thấy náo ông mà một tiếng. Mà lúc này, ẩn thân phù phù lực đã hao hết, ở sụp xuống, xuống trong không gian, Tạ Chu Viễn ánh mắt dại ra, thân hình dần dần biến mất. Sau một lát, Tạ Chu Viễn trong tiểu viện truyền ra một tiếng chu lên. Dĩ vãng những người làm chỉ thấy luôn luôn thản nhiên bình tĩnh tạ lao đầu, tóc hai bổ xù mà lao ra tiểu viện, hướng cổ bảo lầu chính phương hướng chạy đi. Chương 187. Chương 187, minh thuật năng lực hạ Bắc vung ra kẹo đông, khiến cho chính nó đi chơi. Kéo đồng thu thu thu mà vòng quanh Hạ Bắc, tựa hồ là một trận tức giận mắng. Nó hiện tại tinh thần mệt mỏi, thân tình mệt mỏi, đâu còn có tinh thần đi chơi, chơi cái trứng a máng mệt mỏi, eo đông bay tới hạ bắt trên đầu nằm xuống, tựa như một con gà trong ổ ấp trứng gà mẹ. Hạ bác tiếp tục trong tay công tác, hắn đem linh hồ lô nhắm ngay nghiên mực, sau đó dùng bích nhãn kim điêu lông trên đầu ở miệng hồ lô đảo qua, một đạo chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy ngân sắc quan thi từ trong hồ lô chảy ra, theo lông chim tạo động, đều đều mà chiếu xuống nghiên mực mực nước trên. Màu vàng kim linh mặc, vào giờ khắc này chợt sôi trào, tựa như loại chất lỏng này mỗi một giọt đều hóa thành từng cái một sống sinh mệnh, tản ra sinh cơ mừng mừng. Hạ bắc biết linh mạch chế thành, bất quá trong đó linh tính bảo tồn thời gian sẽ không quá dài, bản thân nhất định phải mau chóng đem hắn hội chế thành phụ lục. Thân thức một khắc không ngừng nhận thức ký ức mảnh nhỏ giữa ký ức càng ngộ, Hạ bắc đem một tấm lá bùa trải ở trước mặt, cầm lấy phù bút, trước treo lơ lửng giữa trời chiếu đạo tính lục trên phù đồ khoa tay múa chân một chút. Nay phù đồ thuật nhìn như là một cái chữ. Làm Hạ bắc nhìn chăm chú vào tấm bùa này thì lúc theo hồn lực đụng vào, phù đồ giữa bao hàm thông tin, liền ánh vào thần thức trong đó, cùng Hạ bắc từ ký ức mảnh nhỏ giữa lấy được cảng kết hợp lại, mà theo Hạ bắc cử bút treo lơ lửng giữa trời vẽ. Phu đô một khoản dạch một cái, cũng như cùng vẽ thiên biến vạn biến thông thường, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề chút chắc cảm giác. Bất quá, hạ bác còn là cẩn thận vẽ. Trên hình mũi tên đường cong, là đại biểu cho tấm bùa này hình bút họa trình tự, một chút xíu đều không sai được. Mà trên hình con số lại là đại biểu bút họa vẽ tốc độ tần suất, một chính là một hơi thở, hai chính là hai hơi thở. Vẽ lúc muốn cùng người vẽ hô hấp đồng bộ, do đó đạt tới thần hồn vào phủ. Vẽ mấy lần rồi, hạ bác xác định mình đã chuẩn bị xong, đem bút dính linh mặc, bắt đầu chính thức vẽ phủ. Từ vẽ lên. Hạ bác cả người tựa như tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, mà giờ khắc này chân chính vẽ phủ lúc cũng là như vậy, không có tâm tình chấn động, không có lo được lo mất, cử bút hạ bút trong lúc, tựa như khi trước vẽ lúc một dạng, theo phủ bút ở phủ giấy qua lại, theo từng đạo màu vàng kim bút họa ở lá bùa trên hiện ra, theo bút ý cùng hô hấp đồng bộ, hạ bác cảm giác thân thể hơi phát nhiệt, mà thần phủ linh đài cũng giống như đắm chìm trong xuân phong trong đó, có một loại cực cảm giác thoải mái, tựa như linh đài bị người trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ cầm nước trôi giặt sạch lại trà lau được sạch sẽ thông thường. Bởi vậy, làm phủ đồ vẽ xong Hạ Bác Thu bút lúc, nhất thời cũng còn đắm chìm trong loại này cảm giác sảng khoái giữa, chưa tỉnh hồn lại. Thuật pháp chi đạo, nguyên lai sẽ đối với linh đài sản sinh như vậy ảnh hưởng, Hạ Bác chợt, thảo nào rất nhiều hồn sư lấy hồn nhập đạo, từ một cái tay trói gà không chặt hồn sư, biến thành đạo cảnh cường giả đâu. Tựa như ngạn ngữ lời nói, ba năm không bay, nhất phi trùng thiên. Chậm rãi thu liễm tư tự, Hạ Bác đem lực chú ý tập trung ở vừa mới hoàn thành phù lục trên. Phù lục lặng lặng mà nằm ở nơi đó, cũng không có cái gì đặc biệt dấu hiệu. Bất quá, một mực vẫn duy trì hồn lực liên hệ Hạ Bác biết, bản thân thành công ở tờ phụ lục này giữa đã hành trình một cái pháp trận chỉ cần mình đem hắn kích hoạt hắn là có thể câu thông thiên đạo quy tắc cũng đem điều này quy tắc hình thành năng lực ở thời gian nhất định bên trong trao cho bản thân hạ bác cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lấy phụ lục tả khán hữu khán hương phấn không thôi nay tấm phụ lục trên thuật pháp được xưng là minh thuật bất quá minh thuật nhưng cũng không là đặc biệt là một cái thuật pháp mà là một loại thuật pháp gọi chung trong đó minh chữ ý là minh bạch sáng tỏ thanh minh sáng suốt đơn giản tôi nói đây là một cái để thăng cảm giác thuật pháp Hạ Bắc trong tay tờ phù lục này là trụ cột nhất minh thuật phù lục, bởi vậy hắn đối tượng cũng là nhân cảnh tranh du giả, hắn tác dụng cũng chủ yếu tập trung vào cơ thể người. Người cảm giác có thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác vân vân, mà cơ sở minh thuật phù lục có thể trên diện rộng mà đề thăng những này cảm giác cường độ cùng phạm vi, nhưng về phần đề thăng cái nào cảm giác liền không nhất định. Đạo pháp thiên phú chỉ có chế phù người bản thân thực tế sử dụng bản thân chế luyện phù lục rồi mới sẽ biết mình đem thu được năng lực như thế nào, điều này làm cho Hạ Bắc có chút ngạc nhiên, cảm giác như là một lần rút thưởng. Phần thưởng khẳng định có, nhưng đến tột cùng là gì đó, liền cần xem vật khí. Tại đây vài loại cảm giác ở giữa, tốt nhất là thị giác cùng tính giác, nhất là đối với nhân cảnh tranh du giả tới nói, chiến đấu tầng thứ còn cực hạn ở một quyền một cước một thương một kiếm gần gũi trong chiến đấu, bởi vậy càng bén nhạy thị giác hoặc tính giác, có thể mang đến càng bén nhạy phản ứng, có thể ở trong chiến đấu thu hoạch ưu thế. Về phần hữu giác, vị giác cùng xúc giác thì có thể dùng với một ít tình huống đặc thù, tỷ như đi săn, tỷ như dùng cho giám định phân biệt, hoặc là nào đó không cần miêu tả liền có thể tưởng tượng tươi đẹp chẳng cảnh nếu như đổi thành trước kia phong thần nhất định sẽ tuyển chọn xuất giác. bất quá đối với hạ bắc tới nói thì tốt nhất là thính giác cùng thị giác. quý đại sư sở dĩ vào lúc này đem quyển này đạo thính lục cho hắn, mà hắn sở dĩ vào lúc này không tiếp tạm thời dừng lại vừa mới tập được một chiêu đại mộng thương pháp tu luyện, hết sức chăm chú học tập luyện chế phù lục. nguyên nhân chính là vì không lâu sau sau đánh cuộc, đánh cuộc tiền đặc cược là một khi thua trận cũng sẽ bị trộm tới bắc thần quốc vòng cấm 30 năm. mà đánh cuộc quy tắc càng là sinh tử các an tiên mệnh. đổi thành người khác có lẽ còn cảm thấy tỉnh ra sẽ không hạ độc thủ sẽ không đi cùng phong gia trở thành không chết không thôi kẻ địch. nhưng hạ bắt chỉ cần lật lật trong đầu ký ức mà nhỏ, liền biết được sự tình không đơn giản như vậy. ở bản thân chuyện này sau lưng là các loại thế lực âm thầm đấu tranh kết quả, cục diện răng khắp nơi, dị thường phức tạp. coi như tình gia không hạ độc thủ, cũng khó bảo có thể hay không khác biệt người thuận lợi giúp bọn hắn một thành. bởi vậy, bản thân nếu như cho rằng chỉ cần đối phó tình gia, vậy thì không khỏi quá ngây thơ. muốn bản thân người chết, có thể không phải số ít. nói không chừng, không có thể khẳng định, liền phong gia nội bộ đều có người như thế tồn tại. Nhìn trong tay phù lục, Hạ Bác không chút do dự nào, run lên tay, lấy hồn lực kích phát. Phù lục đốt đốt. Mà hầu như cùng lúc đó, Hạ Bác trong thần thức, đột nhiên cảm giác được một loại ý niệm. Hạ Bác biết, này là hồn câu thông trời đất ý niệm, là ở cùng thiên đạo quy tắc câu thông. Điều này làm cho hắn sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như một đứa bé đang giúp trợ bản thân đệ tiền cho một cái bản thân không thấy được người bán hàng, muốn mua nào đó dạng tư phẩm. Sẽ là gì chứ? Đúng lúc này, nhiên, Hạ Bác cảm giác trong đầu, lúc ban đầu tiến vào thiên hành lúc cái kia đã từng thức tỉnh qua trong nháy mắt ý niệm lại xuất hiện một tia chấn động, đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một tia chấn động, không có thức tỉnh, càng không có ý thức giáng xuống. Có thể dù vậy, nguyên bản sắp ở đỉnh đầu hắn kẹo đông còn là chợt gặp phải cực lớn kinh hãi, con mắt trừng tròn xoe, cái lỗ hai dựng lên, đôi vểnh được thẳng tắp, rất giống một con bị hoảng sợ mèo. Mà kỳ diệu là, giờ khắc này hạ bắc phát hiện, vậy câu thông trời đất ý niệm, đông nhiên trở nên mãnh liệt. Nếu như nói, khi trước chỉ là cái trẻ con nhút nhát đệ tiền yêu cầu mua đồ lời nói, như vậy hiện tại, chính là một cái tráng hắn đập một số tiền lớn ở trên cày nói. Lão bản cho ta tốt nhất. Loại này cảm giác kỳ diệu chỉ là chỉ chợt lóe rồi vứt mất, mà lập tức Hạ Bác liền phát hiện bản thân thính giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Thân ở yên tĩnh trong phòng, nguyên bản thế giới cũng chỉ là như thế một miếng nhỏ địa phương, nhưng bây giờ từ đủ loại thanh âm xây dựng thế giới, chính như cùng thủy ngân tả mà thông thường hướng bốn phương tám hướng lan tràng ra vô hạn mở rộng, vô số thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện, thậm chí có xả trùng tử nghĩ bỏ sát thanh Những thanh âm này là như vậy rõ ràng, không cần Hạ Bác dụng tâm phân biệt, liền nhất nhất sáng tỏ tựa như chúng nó bản thân liền tồn tại ở trong đầu, trải qua cực tỉ mỉ phân loại cũng dán lên đánh dấu thông thường. Chỉ cần nghe được, trong đầu liền tự nhiên bày biện ra giống như mắt thấy hình ảnh tới. Hạ bác cẩn thận nghe. Một trận gió từ cửa sổ thổi vào, hắn nghe được sân luyện võ, thượng gia đang tu luyện đại mộng kiếm pháp. Cô gái thân thể đống nhiên bắn lên, đống nhiên hạ xuống, giống như một con nhẹ nhàng chim én. Hắn nghe được lầu chính bên ngoài, thân thể suy nhược lão hồn sư tại chu viện đang thở hồng một chạy. Hắn còn nghe được, pháo đài tôi tớ đám đang đang bận rộn mà công việc. Phong bếp đầu bếp đang ở nổi bên bận rộn. Hai cái trợ thủ tiểu nhị đang mang một cái nóng hôi hổi thùng lớn gian nan di động. Đây hết thấy thanh âm, tự động ở trong đầu xây dựng hình ảnh. Thì dường như tận mắt thấy tới thông thường. Hạ Bác trong bụng tính toán, lấy bản thân gian phòng làm trung tâm, sân luyện công cùng phòng bếp đều ở đây 200m trong vòng. Hắn thử đem cảm giác tiếp tục lan tràn hướng xa hơn chỗ. Rất nhanh, hắn chợt nghe tới tới từ pháo đài cửa chính thủ vệ, cùng với hậu viện hoa viên, kho hàng, trùng ngựa thanh âm. Hạ Bác có chút hứng vấn. Tính toán khoảng cách nói, này không sai biệt lắm đã đạt tới 300m. Có thể hắn cảm giác mình còn có dư lực đem tinh thần tập trung ở thính giác rất trên, cảm giác lan tràn, bình ổn thông thuận, không có chút nào cản trở. 310m, 320 mét. Bỗng nhiên, Hạ Bác nghe được móng ngựa thanh âm. Đó là thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng ngoài một 1 rưỡi chân núi thành nhỏ, một chiếc lôi kéo chậm trọng hàng hóa xe ngựa đang chậm rãi lái ra thành nhỏ, kéo vào sơn đạo thanh âm. Mà trừ tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe ở ngoài, Hạ Bác còn mơ hồ nghe được thành nhỏ thợ rèn rèn sắt thanh âm. Tại đây cái khoảng cách trên, cũng chỉ có này một loại thanh âm tương đối rõ ràng, có thể phân biệt ra được, về phần những thứ khác thì phi thường rất nhỏ. Hơn nữa lăn lộn cùng một chỗ, khó có thể phân rõ. Hạ Bác đang nghe, đột nhiên cảm giác đại náo một trận tròn váng. Trận, cảm giác giống như thủy triều thông thường lui trở về. Hắn biết, này là phụ lục hiệu lực đã đến giờ, đồng thời cũng là bản thân hồn lực sử dụng quá độ dấu hiệu. Hạ Bác lui hai bước, ngồi ở bên giường, cứ việc huyết thái dương vẫn như cũ thỉnh thịch mà nhảy đau, nhưng hắn vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động. Thính giác. Bản thân lấy được minh thuật năng lực là thính giác. Quá tốt. Đây chính là minh thuật ở giữa, đối với chiến đấu nhất có trợ giúp năng lực một trong, gần với thị giác để thăng Hơn nữa Nếu như là ở giã ngoại hoặc là bóng tối địa phương, loại năng lực này còn còn có dùng. Nhất là đối với sắp đối mặt một trận truy săn bản thân tới nói, loại năng lực này quá trọng yếu. Chúc mọi người lễ quốc khánh vui sướng, ăn được chơi tốt, bình an. Chương 188. Chương 188, cụ phát triển chu thiết nâng cà phê, đi vào ngân hà thiên hành quản lý khai phá trung tâm tòa nhà. Này là một tòa cao tới hơn 2800m hình bầu dục thành vũ trụ, một mình chiếm nam đô thành một cái thành khu. Đại lâu bốn phía đều là cảnh sát tú lệ rưng rệm, phương viên gần trăm km vuông đều bị liệt vào vùng cấm. Chỉ có chuyên môn lơ lửng đoàn tàu có thể đến tòa nhà tầng dưới chốt nội bộ nhà ga. Mà dọc theo con đường này, tòa nhà các nhân viên nhất thiết phải kiểm giữ giấy thông hành đặc biệt, trải qua chí ít năm đạo kiểm tra chằng các, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Trung tâm tòa nhà tập trung nước Cộng hòa Ngân Hà cùng Thiên hành có liên quan các lớn cơ cấu. Trong đó chủ yếu nhất chính là chiến hiệp cùng cục phát triển. Chiến hiệp là Ngân Hà Thiên hành thi đấu vòng tròn cơ cấu quản lý, phụ trách Thiên hành thi đấu vòng tròn vận doanh, cùng với quốc gia đội thành lập, huấn luyện các loại công việc. Mà cục phát triển thì tương đối độc lập, không thuộc về chiến hiệp thống lĩnh, nhưng chức quyền cũng không chiến hiệp cao. Cục phát triển cũng không nhúng tay vào thiên hành thi đấu vòng tròn công tác, mà là chủ phải phụ trách nước cộng hòa đối với thiên hành phạm giới khai phá độ cùng với một ít tương quan công việc nghiên cứu. Chu Triết đã ở cục phát triển công tác 12 năm. Từ hơn 20 tuổi phong nhã hào hoa đầy nhiệt tình, cho tới bây giờ hơn 30 tuổi trước không thôn sau không cửa hàng, muốn làm gì rồi lại nhìn trước ngó sau, nhiều vài phần kiêng rẻ xấu lo, ít đi vài phần bốc đồng, 12 năm cuộc sống dường như chợt loé tất tệ. Có đôi khi hồi tưởng lại, Chu Triết sẽ cảm thấy có chút hối hận. Năm đó cục phát triển đến Chu Triết chỗ ở đại học thông báo tuyển dụng là một cái nổ tung tính sự kiện. Một trường đại học chỉ chiêu một người, chừng hơn vạn người báo danh. Chu chết là từ đường máu giữa tuân gia tới, trở thành này người thắng cùng người may mắn. Năm đó, hắn cũng không biết đưa tới ít nhiều bạn học cơ ao, chỉ cần là mời khách, xin mời tròn một tháng. Bản thân tiền tiêu vật cùng làm công tiền dùng hết, phụ thân liền trực tiếp lấp một tấm thẻ. Chu chết phụ thân cũng không giàu có, nhưng hắn nói, nên mời. Tiền tiêu xong đều vui vẻ. Chuyện này khiến cho lão đầu vui a thật nhiều năm. Mỗi lần ở bên ngoài tụ hội nói chuyện phiếm, đều là mặt vẻ mặt ngạo. Mà đến sau Chu chết càng bởi vậy ở vô số bạn học thậm chí bạn bè đều không thể che giấu đấu kỵ trong ánh mắt, đổi tới bị mọi người coi là tình nhân trong ngộng hoa hậu giảng đường, có một cái coi như mỹ mãn gia đình. Đã từng có một cái bạn bè say rượu đối với Chu chết nói, ta con mẹ nó đấu kỵ đến độ nghĩ bóp chết ngươi. Chết tiệt nhân sinh người thắng. Có thể vậy cũng là 12 năm trước sự tình, mà cô sống lại cứ như vậy không tư không vị mà đi qua. Trước đây những kia bản thân phải làm như thế nào ra thành tựu, làm sao khiến cho ngân hà thiên hành khai phá độ bay lên, ở cố gắng của mình rưới sáng tạo kỳ tích lý tưởng đã thành lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng rộng tưởng hao huyền cùng chê cười. 12 năm công tác, vẹn vẹn chỉ là công tác mà thôi. Mặc dù đã đảm nhiệm qua trưởng, Chu chết cũng từ không cho là bản thân có sự nghiệp. Giống như nước động thông thường ngân hà phàm giới, khiến cho hắn lấy được chỉ là vô tận cảm giác bị thất bại. Một năm đề thăng độ, bất quá không. Một không hai phần trăm ở giữa. Nay ở liên minh tinh tế thiên hành ngược lưa giữa, cũng coi như tương đối chậm rãi. Làm cùng khu thi đấu tử địch địch đồ tinh tộc đã tiến quân chung, dù lượng lớn thăm dò bí cảnh, thôi động thiên hành lịch sử tiến trình khai phá ra một cái lại một cái thánh điện phó bản lúc, Ngân Hà phàm giới chỉnh thể khai phá độ, lại vẫn chưa tới 40%. Lớn như vậy khai phá độ tranh lệnh, tựa như vũ khí lạnh thời đại cùng vũ khí nóng thời đại một dạng rõ ràng. Thế cho nên Ngân Hà thiên hành chiến đội ở cấp quốc gia trong tranh tài lũ chiến lũ bại. Mà thi đấu thất lợi, liền ý nghĩa Ngân Hà nhân tộc ở liên minh tinh tế giữa địa vị thấp, tài nguyên phân phối đẳng cấp trưởng kỳ ở vào tầng dưới chót, tình trạng kinh tế càng ngày càng gay go. Dân chúng oán khí càng lúc càng lớn. Nhưng Chu Chiết cảm thấy, đó cũng không phải cục phát triển sai lầm. Phải biết Ngân Hà Thiên hành phần lớn quyền lực đều nắm giữ ở chiến hiệp trong tay, bọn hắn khống chế được thiên hành chức nghiệp thi đấu vòng tròn, khống chế được từng nhà phú khả địch quốc câu lạc bộ, bọn hắn bên kia người, dù cho một cái tiểu nhân viên đi ra ngoài, đều là mọi người tranh nhau định bợ đối tượng. Mà cục phát triển cũng không qua chỉ có hàng năm nước cộng hòa một điểm cố định chi mà thôi. Chính là số tiền này, còn muốn đang nghiên cứu cùng khai phá hai cái phương diện phân phối, giật gấu va vai. Dựa vào cái gì mỗi lần mọi người mắng chửi chiến hiệp lúc, đám người kia sẽ đem khai phá độ lấy ra nói chuyện, sẽ đem Hqua hướng cục phát triển trên người ném. Loại ý nghĩ này Không riêng Chu chết có, cũng phát triển mỗi người đều có. Bởi vậy, hai cái đơn vị tuy rằng cùng tồn tại một cái nhà tòa nhà, nhưng đây đó đều xem không vừa mắt. Trừ bình thường trong công việc cần thiết hợp tác bên ngoài, còn dư lại tất cả đều là đối lập cùng bản nhãn. Bất quá, ngày hôm nay đi vào văn phòng lúc, Chu chết tâm tình không tệ. Mấy ngày nay, mặt trên mơ hồ có tin tức truyền đến. Nói là tổng thống Ngụy Nhược Yên đối với chiến hiệp cùng với bây giờ cùng thiên hành thi đấu vòng tròn đã rất bất mãn ý vài lần công khai nói chuyện giữa, hắn trong lời nói thấu lộ ra ngoài thông tin, phi thường minh xác, đó chính là muốn cải cách Thiên hành giới khiến cho Thiên Hành Thi đấu trở về đến bản chất của chiến tranh, hắn muốn triệt để đánh vỡ bây giờ chiến hiệp cùng Thiên Hành Thi đấu vòng tròn loại này tiêu khiển hình thức, khiến cho người ta đám từ chết lặng cùng say mê giữa tỉnh táo lại, khiến cho mọi người minh bạch, đây không phải là vận động, không phải tiêu khiển, mà là chiến tranh. Mà những kia tiền hô hậu ủng bị người điên cuồng truy phủng, hưởng thụ tài phú cùng danh khí, mỗi ngày xa hoa trụi lạc sống mơ mơ màng màng, dẫn đạo cái gọi là chào lưu thời thượng tinh đấu sĩ cũng không phải ngôi sao, bọn hắn là chiến sĩ, bọn hắn hẳn trở thành chính là anh hùng, mà không phải con hát. Sớm nên như vậy. Cục phát triển nhiều năm qua, không biết vì thế đưa ra bao nhiêu phát ngôn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nghe vào qua. Đã được lợi ích đám người hình thành vòng tròn tựa như một cái màn sắt, vững vàng nắm trong tay từ một cái tinh đấu sĩ thể hiện tài năng đến trở thành đỉnh cấp siêu sao quá trình. Chân cắm không vào, nước tắt không loạn. Bọn hắn đem thiên hành trở thành tây dụ tiện. Hiện tại, xem bọn hắn còn có thể lắc bao lâu. Ở bản thân làm công chức bàn ngồi xuống, Chu chết một bên uống cà phê, một bên mở ra quang não màn hình, xem lướt qua hôm nay công tác hậu trường thông tin. Chu Chít chỗ ở phòng, là cục phát triển khoa tình báo. Nghe qua tựa hồ cho người ta một loại nghiêm nghị mà uy nghiêm cảm giác, nhưng trên thực tế, Thiên Hành cục phát triển khoa tình báo cùng An ninh quốc gia hệ thống khoa tình báo hoàn toàn không phải một con ngựa chuyện. Khoa tình báo công việc chủ yếu là theo dõi ghi chép ngân hàng người chơi ở Thiên Hành phạm giới phát triển, lấy này tới vì nước cộng hòa khai phá Thiên Hành cung cấp thông tin chỉ đạo. Tựa như cục An ninh quốc gia ngồi ở Thiên nhãn cả mạ giặt phía sau giám sát một dạng chu chết cùng thủ hạ của hắn, có thể thông qua quốc gia quyền hạn hướng hệ thống tinh thần phát ra xin trộn độc tài liệu ngân hàng người chơi ở Thiên Hành thời không ma chung trong hình ảnh cùng thông tin. Này là các đại chủng tộc đối với mình phàm giới có đặc quyền. Đương nhiên, loại này chọn đọc tài liệu chỉ là một loại vô can thiệp bản quan. Tựa như cách một cái thủy tinh cái lồng, xem thủy tinh cầu bên trong thế giới, Người chỉ có thể nhìn, mà không cách nào ảnh hưởng. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một cái đoạn thời gian đều có thể tùy ý chọn đọc tài liệu. Chỉ có không liên quan đến tư ẩn, từ tinh thần tiêu ký vì có thể công khai đoạn thời gian mới cho phép quan khán. Nhưng vô luận như thế nào, này quyền hạn còn là cực kỳ trọng yếu. Cảnh này khiến khoa tình báo ở cục phát triển bên trong thuộc về ít có thực quyền ảnh. Không riêng Thiên Hành câu lạc bộ chuyên nghiệp, lấy Thiên Hành vì nghiệp vụ hạch tâm sĩ nghiệp tập đoàn tài chính, thậm chí chiến hiệp cùng quân đội, đều sẽ có điều tra người nào đó ở phạm giới tin tức đúc cầu. Hơn nữa, các lớn Thiên Hành truyền thông càng là khoa tình báo khách quen, vì đạt được nào đó thú vị đoạn ngắn mà vắt hết vóc. Nhưng Chu Triết quyền lực trong tay thu cực kỳ chặt, hắn nhất thiết phải cần tuân chức nghiệp quy tắc, khiến cho có giá trị đoạn ngắn phát huy tác dụng của nó, mà không phải khiến cho đây hết thảy trở thành thỏa mãn mọi người thỏa mãn tư dục công cụ. Mà đang ở Chu Triết kiểm tra công tác lúc, thuộc hạ trì Tiểu Sơn gõ cửa tiền đến. Khoa trưởng có dạng đồ đạc ngươi phải nhìn một chút. A. Chu chết ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn chỉ tiểu sơn, cau mày nói, "Sẽ không vậy là cái gì thứ vớ vẩn đi. Bởi vì khoa tình báo quyền hạn đặc biệt, bởi vậy, ở quan sát theo dõi đại lục thiên đạo người chơi lúc, rất dễ thấy một ít không thể tưởng tượng nổi tình hình. Ở một cái thế giới khác, lấy một loại khác thân phận tồn tại, hơn nữa hoàn toàn không bị thế giới hiện thực đạo đức pháp luật quy tắc kế thúc, hơn nữa thiên hành phàm giới đối với hiện thực thân phận nhận thức cách ly, bởi vậy, rất nhiều người chơi liền triệt để bày cao bản thân. thực sự là đang làm gì đều có. Bất quá, thấy nhiều Chu chết cũng liền quen thuộc. Vô luận ngươi ở đây trong hiện thực cỡ nào ra vẻ đảm bạo, ở đại lục thiên đạo lại nhiều sao nam đạo nữ sướng, kỳ thực đều không thể chỉ trích. Nói cho cùng, đó là một cái thế giới khác, mà người, cũng là một người khác. Đem đại lục thiên đạo người cùng trong hiện thực người liên hệ tới không có chút ý nghĩa nào. Cũng chỉ có chỉ tiểu sơn loại công việc này mới một hai năm ra hỏa, còn đối với những này cảm thấy hiếu kỳ. Không phải, trì tiểu sơn thẳng thắn đi vào nhà, ở chu chết trước mặt ngồi xuống, là liên quan tới phong thận. chương 189 chương 189 Trò hay lớn ra lọ A. Chu chiết thần tình nghiêm túc lên nay phong thần thế nhưng khoa tình báo đoạn thời gian gần nhất tới nhất thú vị phát hiện sở dĩ quan tâm người này nguyên nhân ở chỗ trước đây không lâu cũng phát triển khai phá độ số liệu thống kê trên đột nhiên tăng thêm không không khai phá độ không không khai phá độ ý vị như thế nào nếu như dựa theo ngân hà phạm giới 300 năm lịch sử tính toán bây giờ kém không đều nhiều hơn 39% khai phá độ bình quân xuống tới hàng năm ước chừng là không 13 mấy cái chữ này không phải dựa vào nào đó một người thực hiện mà là ngân Hà nhân loại chức nghiệp thiên hành vô số câu lạc bộ lại thêm nghiệp dư người chơi thỉnh thoảng đụng đại vẫn có khả năng lấy được tổng sản lượng là cục phát triển trên giới mấy trăm người tân tân khổ khổ nỗ lực một năm mới có thể bắt được công trạng có thể một người mượn tới không không ba này thì tương đương với một năm tổng số 2 3% nếu như đem cục phát triển coi là một cái xí nghiệp lời nói như vậy có thể cống hiến hai 3% trăm năm công trạng hộ khách hiển nhiên là một cái đáng giá chú ý khách hàng lớn bởi vậy ở vinh quang đường đem tình huống báo lên lúc Cục phát triển khiến cho khoa tình báo bắt đầu điều tra này khai phá hạ du bí cảnh cũng vì thánh điện tăng thêm một cái cấp E3 phó bản người chơi loại này điều tra cũng không phải là ác ý muốn khống chế đối phương mà là vì quốc gia chủng tộc lợi ích ở cần thiết phương diện dành cho đối phương ủng hộ và bảo hộ cùng ngày Chu Triết liền hướng tinh thần xin chọn đọc tài liệu phong thần cá nhân thời không ma trung tình cầu thỉnh cầu được phép ngay đó ở hình tròn phòng quan sát quan sát trước đài màu đen trong không gian hiện ra này người chơi thời không ma trung mà khi Chu Triết mở ra thời không ma trung lúc hắn khiếp sợ phát hiện người này Dĩ nhiên là một cái tiến vào thiên hành mới bất quá 2 3 tuần người mới, một cái điển hình thái điểu. Mà sau, Chu Chít phát hiện, tay mơ này vậy mà vừa vào thiên hành, liền đầu thai tới Trung Du gia tộc. Hơn nữa, gia tộc này còn là nam thần quốc năm gần đây quật khởi tương đối nhanh chóng gia tộc. Cái này có ý tứ. Người may mắn thấy rõ nhiều, có thể Chu Chít cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy người may mắn. Phải biết, đừng nói ngân hà phạm giới 300 năm trong lịch sử chưa bao giờ có người đầu thai đến Trung Du gia tộc, chính là lật khắp liên minh tinh tế các đại chủng tộc thiên hành sử, loại này tình hình cũng là khó gặp kế tiếp hơn 20 giờ đồng hồ, chu chết cùng một người thủ hạ tiểu tổ, không riêng tìm đọc liên quan tới phong thần tư liệu, hơn nữa còn chỉnh lý hiện nay phong gia tư liệu. Ở trong quá trình này, hắn thấy phong thần siêu phàm thiên phú. Hắn thấy phong thần cùng phong gia cuốn vào một trận bao tác. Đồng thời, hắn cũng phát hiện phong gia từ hạ du tiến quân trung du rồi, hắn ở Nam Thần quốc thế lực kết cấu giữa sức ảnh hưởng, địa vị và rắc rối khó gỡ quan hệ. Thiên hành khai phá độ, quyết định bởi người chơi. Mà người chơi tầm quan trọng, không riêng quyết định bởi hắn cá nhân thực lực, còn quyết định bởi thân phận của hắn. Hắn ở Đại Lục Tiên Đạo lịch sử tiến trình giữa ảnh hưởng cùng phân lượng. Vì vậy, Chu Chí Không chút do dự ở trong báo cáo, đem phong thần này người chơi xếp vào trọng điểm quan sát danh sách, cũng tiến nghị tiến hành tiếp xúc. Đáng tiếc, Vinh Quang Đường cũng không thể thu được này người chơi thân phận chân thật. Một cái tên là La Vi Vi Vinh Quang Đường nữ nhân viên tiếp xúc này người chơi, nhưng nàng cơ bản không thu hoạch được gì. Duy nhất là được, chính là phong thần cho một cái gần như với vui hùa vậy phương thức liên lạc. Bởi vậy, làm chi tiểu sơn nhắc tới danh tự này lúc, Chu Chí Không kìm lòng được an vị thẳng thân, hắn làm sao Trước ngươi không phải khiến cho ta theo dõi hắn cái kia phiền toái diễn biến tình huống sao?" Chi Tiểu Sơn nói, "Ta phát hiện, thế cục đã hoàn toàn thăng cấp." "Thăng cấp?" Chu Triết bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên hỏi, "Cấp bậc gì?" "Ta hiện nay cá nhân ước định là cấp B." Chi Tiểu Sơn nói, "Hơn nữa, đây là sơ bộ phán đoán. Mặt khác, ta đơn độc điều tra một ít đầu mối, phát hiện chuyện này có rất nhiều không tầm thường địa phương. Ta có loại cảm giác, nếu như thâm nhập điều tra, sự kiện đẳng cấp rất có thể sẽ để thẳng tới B, thậm chí A cấp." Chi Tiểu Sơn một mặt nói xong, một mặt đem một phần văn kiện điện tử đưa cho Chu Triết. Chu chết gấp không thể chờ mà mở ra. Nam Thần Quốc hoàng thất tiến ra. Nam Tĩnh quán, thượng ra. Thần gia, Hiệu ra. Chu chết càng xem thì càng kinh hãi. Sau khi xem xong ngược lại hít một hơi khí lạnh, người xác định, "Khoa trưởng, ta nhịn mấy cái suốt đêm. Những thứ này đều là ta một chút để ý đi ra." Chi Tiểu Sơn nói. Chu chết nặng nghề mà chụp Tri Tiểu Sơn một chút, làm tốt lắm. Nói xong, hắn hai mắt sáng lên ở trong phòng làm việc qua lại đi thong thả bước, trong đầu rất nhanh mà suy tư. Đối với liên minh tinh tế bất kỳ một cái nào chủng tộc tới nói, Đề thăng tự thân thiên hành phạm giới khai phá độ đều là một cái cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Chu chết nhớ kỹ bản thân còn là một cái mới vừa vào khoa tình báo người mới lúc, lão khoa trưởng tự nhủ một phen nói: Khai phá thiên hành phạm giới, tựa như nuôi con kiến. Lão khoa trưởng là một cái cuồng nhiệt con kiến trò chơi người yêu thích. Ở hắn năm đó trong phòng làm việc, bày vài cái đỉnh cấp trong suốt kiến dương. Những này cái dương là do chứa danh văn gộp mô hình công ty xuất phẩm, trong chứa trong suốt cắt sỏi, ba chiều quan sát kính, cùng với hoàn cảnh thay đổi lượng trang bị, có thể mô phỏng lớn tự nhiên, hơn nữa quan sát con kiến nhất cử nhất động từ đem con kiến bỏ vào kiến dương bắt đầu bồi dưỡng thấy bọn nó đào thành động kiếm ăn đến sinh sôi nảy nở đến kiến thiết ra một cái to lớn con kiến vương quốc đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài mà trong quá trình này sẽ xuất hiện rất nhiều tình cờ nhân tố lão khoa trưởng chơi 10 năm mà lấy được nhưng chỉ là một lần lại một lần thất bại trong sách hướng dẫn cùng người chơi giao lưu trang web trên những kia đỉnh cấp thành tựu những kia khiến cho người ta si mê cỡ cực lớn kiến sảo hắn một cái cũng không có được qua chu chết cảm thấy này là van gục mô hình công ty thủ đoạn ngam hiểm nhưng lão khoa trưởng nói đây là hiện thực Ma Khoa tình báo quan sát Đại Lục Thiên Đạo, tựa như cách trong suốt thủy tinh quan sát con kiến. Ngươi không có biện pháp nói cho những kia con kiến nên làm cái gì, không có biện pháp thông chi chúng nó nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm, cũng không có biện pháp khiến cho kiến chúa điên cuồng tạm trứng, ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ngươi muốn thấy vậy còn kiến Vương quốc, Đại Lục Thiên Đạo tất cả đều là tự nhiên diễn biến. Hiện nay không chế vậy mảnh Đại Lục là Đại Lục Thiên Đạo dân bản xứ, bọn hắn thống trị đầu nguồn, thống trị thượng du tông môn, thống trị gia tộc ba phái, nắm trong tay tài nguyên, tài phú cùng quyền lực mà muốn khiến cho Ngân Hà Phạm Giới thực sự trở thành nước Cộng Hòa Ngân Hà các người chơi thế giới, biện pháp duy nhất chính là cầu khẩn trong đó một cái người chơi có thể trở nên cường đại lên, có thể trở thành lịch sử đại lục thôi động người, khiến cho mảnh đại lục này hướng về đối với nước Cộng Hòa Ngân Hà có lợi phương hướng đi tới. Mà bây giờ nước Cộng Hòa Ngân Hà vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết một người như vậy. Chu chết đã từng tìm đọc qua có khả năng tìm được tất cả liên minh tinh tế chủng tộc khác thiên hành khai phá sử. Những tiêu đã đem thượng du không chê ở người chơi trong tay chủng tộc, mỗi một cái đều đã từng đối mặt qua lúc ban đầu khó có thể mở ra cục diện tình trạng bọn hắn sở dĩ cuối cùng có thể đột phá, không phải dựa vào quốc gia chủng tộc lực lượng, mà vẹn vẹn chỉ là kiến dương trong nào đó một con kiến. Chu chết một lần cho rằng chí ít ở nghề nghiệp cuộc đời trong, chắc là sẽ không thấy này con kiến. Có thể không nghĩ tới, trên trời đống nhiên ngã xuống như thế một cái phong thần. Khó có thể tưởng tượng. Chu chết lật xem văn kiện, đối với trì tiểu sư nói, nam thần quốc phát sinh lớn như vậy sự kiện, không riêng liên quan đến chung du, hơn nữa còn dính đến thượng du hoàng thất cùng tâm môn. Chúng ta lại có người chơi thân ở trong đó, thậm chí còn là trận gió lốc này hải tâm. Nói xong hắn như có điều suy nghĩ giơ ngón trỏ lên liên tục lay động không không đủ tiểu sơn chúng ta còn phải thu thập càng nhiều hơn tình báo chúng ta phải đem cả sự kiện chân tướng đều nắm giữ ở trong tay phải nắm giữ nội tình nhìn một chút trận gió lốc này ảnh hưởng đến tột cùng bao lớn minh bạch chi tiểu sơn cũng hưng phấn mà nói trò hay lớn ra lò a từ trước mắt tư liệu đến xem này tụi hồ là nam thần quốc hai cổ thế lực đánh cờ khoa trưởng ngươi nói nếu như phong gia bên này thắng vậy chúng ta khác ta không biết ta chỉ biết là đến lúc đó này phong thần chính là chúng ta nước cộng hòa bà bối Chu Chiết khẳng định. Vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không báo cáo cho mặt trên? Chi Tiểu Sơn hỏi. Không, còn không được. Chúng ta nhất thiết phải thấy tất cả kết thúc. Chu chết nói, nhất là truyền thông bên kia, ngươi nhưng làm miệng quá chặt, nửa cái chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Tốt. Chi Tiểu Sơn đáp ứng nói. Chu chết đưa tay tháo xuống trên cậy áo y phục. đi, đi phòng quan sát. Chúng ta được tăng ca. Thế nhưng khoa trường, ta đã chừng mấy ngày không ngủ. Chi Tiểu Sơn một tiếng kêu rên, rất nhanh mà đuổi theo. chương 190. Trưng 190 Hồn sư thánh vật Tạ Chu Viễn thở hồng hụp gõ hạ bác cửa phòng, lao tạ. Hạ bác mở cửa, xoa mơ hồ phát đau huyệt Thái Dương, kinh ngạc hỏi, ngươi chạy thế nào tới? Có việc, tiểu tử. Tạ Chu Viễn khẩn trương mà bắt được Hạ bác áo, vừa mới ngươi dùng linh hồ lô làm gì? Ngươi có phải hay không là có một con ẩn linh? Hạ bác con mắt nhất thời híp lại. Luyện hồn sư để cho người đầu chỗ đau, chính là thiên kỳ bách quái và lại mỗi người đều không cùng một dạng thuật pháp. Hắn không cần hỏi cũng biết, lão nhân này nhất định là dùng phương thức nào đó rình coi bản thân. Đối với này. Hạ bác ngược lại cũng không thế nào tức giận. Thông qua Phong Thần trí nhớ trước kia, hắn biết ở toàn bộ Phong Gia giữa, nếu như muốn nói có mấy cái như vậy đối với mình coi như không tệ lời nói, này Tạ Lao Đầu coi như là một cái trong đó. Ban đầu Tạ Chu Viễn là bản thân tìm tới Phong Gia tới làm khách hành, mà mục đích của hắn lại là muốn nhận Phong Thần làm đồ đệ. Tuy rằng Vũ Phu Nhân cũng không có đáp ứng, nhưng Lão Tạ cũng giữ lại. Thân là luyện Hồn Sư, Lão Tạ bày ra trình độ, đại thể ở vào Phong Gia luyện Hồn Sư tầm trung vị trí cũng không tính làm sao xuất chúng. Thế nhưng đối với Phong Thần tới nói. Lão Tạ nhưng là đạo thủ. Không riêng bởi vì hắn tới Phong Gia nguyên nhân chính là muốn nhận bản thân làm đồ đệ, hơn nữa hắn còn một mực kiên nhẫn, thường thường chủ động tìm bản thân, muốn dạy mình luyện hồn. Ở Phong Thần khi còn bé, liền đã từng vô số lần gặp qua lão Tạ thuật pháp. Đối với một đứa bé tới nói, lão đầu tựa như một cái biết ma thuật bạn chơi, chiếm lúc nhỏ ký ức không nhỏ không gian. Nhưng Phong Thần cuối cùng cũng không bái lão Tạ vi sư. Hiện tại Hạ Bắc Cụ bị siêu cường lực, nơi phát ra với trong lõi cái kia khủng bố linh hồn. Mà thời điểm đó Phong Thần cũng không có được luyện hồn tiên phú. Bởi vậy Hắn bản năng đối với luyện hồn không có hứng thú. Bất quá Lao Tạ những kia ngạc nhiên cổ quái thuật pháp cùng với lao đầu nhiệt lành, ngược lại ở lại trí nhớ của hắn trong. "Ngươi nhìn lên ta." Hạ Bác hừ lạnh một tiếng hỏi. Lao Tạ há hốc mồm, thân tình có chút xấu hổ. Dùng gì đó thuật pháp? Ta trước đây cầu ngươi dạy ta thần du thuật." Hạ Bác xoay người vào phòng, đem trên đất vật liệu thu thập. Thần du thuật là lao Tạ đẻ cái dương thuật pháp một trong, có người nói chính là sư môn tuyệt học. Ban đầu Phong Thần đối với khác không cảm thấy hứng thú, duy chỉ có đối với thuật này pháp dị thường ưa thích, quấn quanh lão tạo muốn học thậm chí nguyện ý bái ông ta làm thầy. Nhưng khi đó, phong thần đã ác danh rõ ràng. Tiểu tử này học loại này thuật pháp muốn làm gì, lão tạ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Hơn nữa môn thuật pháp này cũng không phải là sơ cấp thuật pháp, không chỉ phải vô cùng xác thật cơ sở cùng nhất định luyện hồn tầng thứ. Hơn nữa đơn giản thi chỉ nói, một khi phụ cận có cái hồn lực cường giả bị hắn phát hiện cũng phá hỏng, sẽ trực tiếp dẫn đến linh hồn bị thương. Bởi vậy, lão tạ đương nhiên mà cự tuyệt. Lúc này hạ bắc não vừa chuyện lập tức nghĩ đến nơi này cái thuật pháp. Tạ chu viên ngượng ngùng theo sát vào nhà trong gật đầu nói. Ta đây không phải là nghe nói ngươi muốn luyện hồn, cảm thấy hiếu kỳ sao? Nói xong, hắn thần tình khẩn trương mà hỏi, phong thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là có một con ẩn linh? Nhất định là, đúng hay không? Ta đều thấy, chỉ có ẩn linh mới có thể. Hạ bác nhìn tại chú viễn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ nói, thần du thuật, ta đều thiếu chút nữa quên. Này có thể láo tạ sư môn tuyệt học, không phải đạo thính lục trong có. Ta hiện tại tuy rằng chỉ có thể tu luyện sơ cấp thuật pháp, nhưng sau đó cuối cùng là cần tiến giai thuật pháp, hiện tại không phải là một cơ hội. Nhớ đến thần du thuật. Hạ bác xem lão Tạ ánh mắt liền không thích hợp, khoe miệng nếp lên một vệt cười, hỏi, muốn biết? Kỳ thực hiện tại kéo Đông liền sắp ở đỉnh đầu hắn, có thể lão tạm nhưng không nhìn thấy. Tạ Chu Viễn rất nhanh gật đầu, cầm thần du thuật để đổi. Hạ bác thản nhiên nói, Tạ Chu Viễn một nhảy ba thước cao, giận nói, tiểu tử, ngươi này đã có thể không nói, ta vừa mới mới cho ngươi nhiều tài liệu như vậy, ta có gọi ngươi lấy cái gì để đổi sao? Ta hiện tại liền hỏi ngươi cái đáp án, ngươi lại muốn ta sư môn tuyệt học, những tài liệu kia cũng là ta phong ra đi. Hạ bác liếc xéo hắn, lao đầu một chút lời. Hạ Bác cười híp mắt nói, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta có, thực sự, có lẽ là Hạ Bác trả lời quá thẳng thắn, lao tạ ngược lại có chút nửa ngờ nửa tin. Dạ. Hạ Bác tiếp tục câu cá, khoan thai nói, không đúng, không đúng, bị Hạ Bác một phủ định, Tạ Chu Viễn ngược lại lại cảm thấy hắn có, trong lúc nhất thời vò đầu bức thay, ngươi khẳng định có, là ở linh, không sai, thần du thuật. Hạ Bác dụ dỗ nói, nếu như ngươi đáp ứng, ta không chỉ có thể cho ngươi xem, hơn nữa còn có thể để cho nó với ngươi vài ngày. Này. Lão tạ cái này trận tròn mắt, này mê hoặc thực sự quá lớn. Phải biết, đây chính là ẩn linh a chỉ có thân là luyện hồn sư mới biết được ẩn linh ý vị như thế nào. Thế nhưng tiểu tử ngươi phải biết, đạo pháp thiên phú, coi như ta truyền cho ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể thu được theo ta một dạng thuật pháp. Sư huynh của ta cùng ta liền bất động. Tạ Chu Viên nói, khả năng không bằng ngươi, nhưng nói không chừng cũng có thể có thể so sánh ngươi tốt đâu. Hạ bác nói, Tạ Chu Viên trên mặt thần tình biến nào, dãi một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng một cái, tốt, tiểu tử, ta đáp ứng chỉ cần ngươi xuất ra ẩn linh tới, ta liền truyền cho ngươi thần du thuật. Hạ bác nở nụ cười, đưa tay ở trên đầu một chảo, hồn lực lướt qua, kẹo đông ở lòng bàn tay lộ ra ra thân hình. có lẽ là đối với Hạ bác quấy rối bản thân nghỉ nơi biểu thị bất mãn, kẹo đông thu thu mặc đều, dương nhanh muốn vớt, mà Tạ Chu Viễn đã ngây người, hắn vươn tay, lại rất nhanh mà thu hồi đi, hai tay qua lại ở trên y phục lau lại lau, một bộ nghĩ đụng lại sợ quấy nhiều đến đối phương cảm giác tinh thần tại thượng, Tạ Chu Viễn kích động đến cả người đều đang phát run, ta đời này cư nhiên có thể tận mắt thấy đến ẩn linh. Hạ bác sờ sờ kéo bông đầu, "Kẹo Đông, ngươi cùng lao tạ trời vài ngày." Nói xong, hắn đem kẹo Đông đặt ở lao tạ trên vai. Người thường muốn chủ động đụng vào kẹo bông lời nói, là căn bản đụng vào không được. Bọn họ tay sẽ trực tiếp từ kẹo Đông trong thân thể truyền đi. Mặc dù là hồn lực cao thâm luyện hồn sư, nếu như không hoa lượng lớn thời gian minh tưởng điều động hồn lực, cũng không cách nào chân chính chạm tới nó. Bất quá, nếu như là ẩn linh chủ động nói, vậy thì khác làm đừng bạn về. Kẹo Đông ở lao tạ trên vai nằm xuống, nó đưa ra mũi, bên trái người người bên phải người. người. Tựa hồ cảm thấy lão nhân này mùi vị cũng không tệ lắm. Đông nhiên, nó gửi được gì đó đồ đạc, thoáng cái tiến vào lão đầu trong lòng. Lao tạ từ kẹo bông nằm úp trên đầu vai lên, liền cả người cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám động. Đợi được kẹo bông tiến vào trong lòng, Càng là thẳng tắp nhìn Hạ Bác, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Nó này là?" Lao tạ lẩm bẩm nói, "Ngươi trong lòng có cái gì?" Hạ Bác nhíu mày một cái. Lao tạ ngẩn ra, đột nhiên mở to hai mắt, luống cuống tay chân sở tay vào ngực, kêu lên, "Đừng đừng, vật nhỏ, đây chính là ta." Hắn lời còn chưa dứt Kẹo Đông đã giống như một con tiểu tùng chuột vậy từ trong lực hắn toan đi ra, trong miệng ngậm một cây bất quá ngón trỏ lớn nhỏ, cả vật thể tuyết trắng, cả người tản ra linh khí măng, một cái mông ngồi ở lão tạ đầu vai hì hục hì hục mà gặm. Nhìn măng trong nháy mắt bị cắn rơi 1 phần 3, lão tạ đều nhanh khóc. Bất quá, như thế nào đi nữa đau lòng, khi hắn thấy Kẹo Đông ăn mi mắt viễn thị cười hình dạng, ánh mắt cũng chỉ còn lại có cương chịu, giờ khóc giờ cười mắng, này chó má vật nhỏ. Đây là cái gì? Hạ Bác chỉ vào Kẹo Đông móng nuốt trong măng, hỏi. Măng thủy linh, một mảng lớn thủy hệ linh trúc bên trong. Ba mươi năm mới dài bảy tám căn, Lão Tạ thở dài nói, vốn có ta là dùng để, ai mà thôi, cho nó ăn cũng không lãng phí. Nói xong, hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu trừng mắt Hạ Bác nói, tiểu tử, ngươi vừa mới chính là dùng linh hồn lô tới lấy nó linh khí. Nghe được Lão Tạ ngữ khí bất thiện, Hạ Bác còn không nói gì, Kheo Đông liền gật đầu cái rụt, một tay nâng măng, một tay chỉ Hạ Bác kỷ lý quan quắc, một bộ than thở khóc lóc lên án hình dạng. Lão Tạ bị nó chọc cho nhịn không được cười rộ lên, quay đầu nhìn Hạ Bác, Tạ Chu Viễn liền không nhịn được trợn mắt, tiểu tử ngươi này là phí của trời. Ngươi vừa mới tìm ta muốn những tài liệu kia, bất quá chỉ là chế tác cấp thấp thuật pháp phụ lục thôi. Chỗ nào dùng được kẹo đông linh khí? Hú hồ, ép buộc hấp thụ nó linh khí, tuy rằng sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương gì, lại sẽ để cho nó mệt mỏi ra rời, ảnh hưởng trường thành. Trường thành? Hạ bác sững sốt, trong đầu ký ức làm mảnh nhỏ hóa, bởi vậy, hắn mặc dù đối với ẩn linh có đại khái hiểu rõ, nhưng cụ thể làm sao, lại nhất thời còn không có tìm được tài liệu tương quan. Nói cho cùng, ẩn linh loại này linh vật, mặc dù là ở thiên nguyên tinh tộc dài dòng lịch sử trường hạ giữa, cũng không thấy nhiều. Đương nhiên. Vừa nhìn Hạ Bắc sắc mặt, Tạ Chu Viễn liền biết được tiểu tử này căn bản còn không có hiểu rõ ẩn linh tác dụng, lập tức chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà giáo hơn nói: "Ngươi biết ẩn linh đối với một cái luyện hồn sư tới nói, ý vị như thế nào sao?" Hạ Bắc dứt khoát lắc đầu. Hắn biết ẩn linh đạn sinh vu bí cảnh là cảnh linh phân thân. Hơn nữa trời sinh thì có cảm ứng cái khác dẫn linh tác dụng. Bởi vậy, nó năng lực lớn nhất chính là tìm kiếm bí cảnh dẫn linh. Tựa như một con chó săn. Đương nhiên, nó linh khí dùng để thay thế một ít cơ bản hồn, cũng là tác dụng một trong Bất quá Hạ Bắc rất rõ ràng, Lão Tạ nếu hỏi như vậy, vậy đáp án liền chắc chắn sẽ không là những này. Quả nhiên, Lão Tạ nói, ẩn linh là luyện hồn sư trí cao vô thượng nhất thánh vật, là mỗi người đều tha thiết ước mơ pháp bảo. Chứ nó có thể tìm kiếm dẫn linh, giúp ngươi tìm được càng nhiều hơn bí cảnh ở ngoài. Quan trọng hơn là, nó còn có giúp ngươi bổ sung phóng đại hổ lực, hơn nữa bảo hộ linh hồn ngươi tác dụng. A, Hạ bác sử sốt, hỏi, thực sự? đương nhiên là thực sự. Lão Tạ cả giận nói, nếu không tại sao nói nó là luyện hồn sư thánh vật? Ngươi cho ta nói chơi. Mà trên bả vai hắn kẹo đồng, thì rơi lên đầu, một bộ ngạo kiểu khinh thường dáng dấp. Ta cho ngươi biết, thần linh bình thường là không cần ăn cơm. Nó tự động hấp thụ thiên địa linh lực là được. Bất quá, nó đối với linh lực có thiên nhiên cảm ứng, bởi vậy, vô luận là ngươi bắt thần linh, còn là thu thập vạn vật hồn, có nó dẫn đường, ngươi liền làm ít công to. Nó thậm chí không cần ngươi động thủ, là có thể cùng chim ưng biển một dạng, giúp ngươi bắt hồn. Bất quá, nếu như trưởng kỳ dùng linh khí dư thừa dược liệu nuôi nấng ẩn linh lời nói, nó sẽ trưởng thành. Trưởng thành lên ẩn linh đối với linh lực cảm ứng sẽ càng mạnh cảm có thể đối phó hồn cũng mạnh mẽ hơn. Trưởng thành đến trình độ nhất định, nó thậm chí có thể trực tiếp xé rách đối phương linh hồn. Nói tới chỗ này, lão đầu cười nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi biết này ý vị như thế nào sao?" Hạ Bác cứng họng. Đại lục thiên đạo trên cường giả rất nhiều, trừ tranh du giả ở ngoài, còn có thật nhiều sơn tinh ra quái. Nhưng vô luận gì đó vật chủng, thân thể lại mạnh mẽ, linh hồn cũng không nhất định cường đại. Không nói đến ẩn linh trực tiếp đánh chết đối phương, liền chỉ cần nói đang chiến đấu lúc, nó sẽ xé rách đối phương linh hồn, do đó vì bản thân mang đến như vậy một tia cơ hội cũng đã cũng đủ. Mà khác Chúng ta đều biết, hồn lực trời sinh là không có cách nào thông qua tu luyện tới tăng lên. Chúng ta luyện hồn sư minh tưởng đã tọa, chẳng qua là đem chúng ta hồn lực mài càng viên chuyển như ý, khiến cho chúng ta hồn lực cảm ứng càng nhạy cảm, vận dụng lúc càng muốn gì được nấy mà thôi. Bình thường muốn đề thăng hồn lực, cũng chỉ có thể tìm kiếm một ít để thăng linh hồn cường độ thiên tài địa bảo. Không chỉ khó có thể tìm được, hơn nữa tác dụng cũng hữu hạn. Nhất là giống như như ta vậy lao ra hỏa, hồn lực đã lại đi đường xuống dốc, lại ăn thứ tốt gì cũng không có tác dụng. Có thể ngươi có ẩn linh liền bất động. Ngươi chỉ cần bình thường dùng hồn lực cùng nó câu thông, khiến cho hồn lực ở thân thể hắn trong chuyển một vòng trở lại, là có thể cho ngươi được ích lợi vô cùng. Hơn nữa, khi ngươi hồn lực thông qua nó tới thi triển thuật pháp lúc, hiệu quả có thể để thăng gấp mấy lần. Quan trọng hơn là, giống như thần du thuật loại này linh hồn thuật pháp, nếu như là lấy nó vì môi giới thi triển nói, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng bị người phá hỏng. Coi như thực lực của đối phương mạnh hơn ngươi, ẩn linh cũng là một cái thiên nhiên lồng bảo vệ, bất kỳ linh hồn cũng không thể công phá nó. Một hơi nói một chuỗi giải, Tạ Chu viết hỏi, mình mà chưa? Hạ bác vội vàng gật đầu lúc này nhìn nữa kẹo đông ngay cả ánh mắt đều không giống nhau được rồi ngươi muốn thần du thuật quay đầu lại ta phong ấn cái thần ấn thạch cho ngươi mặt khác lao tạ từ trên người xuất ra mấy cái linh hồ lô ném cho hạ bắc những thứ này đều là ta bình thường thu thập hồn ngươi muốn chế phủ liền dùng những này đừng nữa thai họa tiểu gia họa này nói xong lao đầu xoay người kẹo đông chúng ta đi lao đầu vừa mới huấn hạ bắc lúc dõng dạc lòng đầy căm phẫn ngồi ở trên người của hắn kẹo đông càng là một bên gặm linh trúc một bên gật đầu cái rùm một bộ cùng chung mối thủ và lại có chút cảm kích hình dạng Nhưng ai biết, lão đầu này quay người lại phải đi, Kẹo Đông vậy mà suy kéo một chút, nhảy trở lại hạ bắt trên vai. Sau đó mặt ngây ngô manh mà nhìn hắn. Tạ Chu Viễn nhất thời trợn tròn mắt. Hạ Bác buồn cười, đem không hiểu ra sao Kẹo Đông đặt ở lão đầu trên người, ngươi đi theo hắn chơi vài ngày, đến lúc đó ta trở lại đón ngươi. Kẹo Đông nâng chỉ còn lại có gần nửa đoạn linh luẩn, ngơ ngác nhìn Hạ Bác, đột nhiên con mắt trở nên thủy hung hung. Lão đầu tức giận đến độ quay đầu bước đi. Mà trên vai, Kẹo Đông còn nghiêng đầu, mặt lưu luyến không rời mắt ba ba dáng dấp. Chỉ tức giận đến độ Tạ Chu Viễn ra cửa đi thật xa. Hạ Bác cũng còn có thể nghe được tiểu Bạch nhãn lang tiếng của trách. Chương 191. Chương 191, rất lại phía sau sẽ phải chịu đòn kế tiếp, Hạ Bác ở Đại Lục Tiên Đạo khoảng trường lại ngây người không sai biệt lắm 20 tiếng đồng hồ. Hắn tốn không sai biệt lắm 3 giờ đồng hồ, tới nhiều lần xem đạo tính lục, sau đó lại tốn 2 giờ đồng hồ để hoàn thành hai tấm minh thuật phụ lục chế tác. Thời gian còn lại thì dùng ở tại tu luyện tiên diễn quyết, cùng với nhiều lần rèn luyện đại mộng tiên giác một chiêu này thương pháp trên. Thời gian cùng thường ngày, trôi qua đơn điệu mà bình tĩnh. Nhưng linh đài thành lập, đại mộng tiên giác một chiêu này nhập môn, cùng với loại thứ nhất minh thuật phụ lục luyện chế thành công khiến cho hạ bắc cảm giác mình rất giống một cái nhà giàu mới nổi hạ bắc biết bản thân từ đi tới cái này thế giới đến hiện tại chỗ bỏ ra tất cả rốt cuộc nở hoa kết trái để cho mình chân chính có ở thế giới này sinh tồn lực lượng mà loại lực lượng này tương lai còn có thể theo thiên diễn quyết linh đại tiến thêm một bước để thăng theo càng nhiều đại giác thương pháp cùng càng nhiều thuật pháp phụ lục học tập càng ngày càng lớn mạnh đây là một loại chân chân chính chính và lại thật thật tại tại thu hoạ cảm khiến cho người ta mê say mà điều này cũng làm cho hạ bắc đối với tương lai sắp đối mặt tất cả ít nhiều có chút chỗ dựa. Nói cho cùng, trong đầu ký ức mảnh nhỏ, tuy rằng có thể cho hắn ở một đoàn xương mù giữa, thấy so với rất nhiều người đều rõ ràng, đều xa hơn, nhưng không có đủ thực lực. Đây hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Tiếp theo đăng nhập lúc, các bá hẳn sẽ trở lại rồi đi. Làm hạ bác mở ra không chế bản mặt, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực lúc. Hắn nhìn đã còn dư lại không có mấy thời không ma trùng, trong lòng suy nghĩ. Bây giờ thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp, hạ bác cần phải biết, phong gia nhất là bản thân vị kia phụ thân, đến tận cùng sẽ là như thế nào một cái thái độ. Tuyển chọn đường trở về, rất nhanh, Hạ Bác thân ảnh liền xuất hiện ở cá nhân mất thất. Ôn lên trên kiểm tra một chút mạnh bàn trạng thái, phát hiện hắn đã lọt góc. Hạ Bác nhìn một chút thời gian, cách mình tiến vào phàm giới đã trôi đi hơn 3 giờ. Nói cách khác, mạnh bàn đã hoàn thành tháp thí luyện thí luyện, rời khỏi thế giới thiên hành, phản hồi hiện thực. Hạ Bác mỉm cười. Đây là cùng mạnh bàn hợp tác lên rất mau mắn địa phương. Rất nhiều chức nghiệp tinh đấu sĩ, hắn không thể đem trợ lý chuyên trách trở thành 24 tiếng đồng hồ bấm mấu, trừ phần bên trong công tác ở ngoài, cái khác chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là các loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm tinh đấu sĩ bản thân huấn luyện lúc kết thúc, mặc kệ trợ lý chuyên trách đang làm cái gì, đều sẽ không khách khí chút nào gọi cùng nhau phản hồi hiện thực. Nhưng Mạnh Bản chưa bao giờ như vậy. Hắn sẽ yên lặng mà rời khỏi, mà không quấy rời bản thân. Nếu như trở lại phòng huấn luyện rồi, hắn có chuyện gì cần dặn dò, hắn sẽ thông qua điện thoại lưu lại thông tin. Cái loại này lão bản đi tới chỗ nào, tiểu đệ sẽ phải cùng tới chỗ nào sự tình, chẳng bao giờ phát sinh qua. Phản hồi khoang truyền tống, hạ bác rất nhanh mà bóp hai ống sớm đã chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng, phục hồi tinh thần lại, đợi được thân thể cảm giác đói biến mất rồi, không hề run. Lúc này mới mở ra khoang chuyển thống cửa, đi vào phòng huấn luyện. Vừa ra cửa khoang, Hạ Bác liền phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ thấy trừ mình ra, Mạnh Bàn, Tiêu Tranh, Mã Duệ chờ đội viên tất cả đều tụ tập ở TV màn sáng bên cạnh, mặt nghiêm túc nhìn gì đó. Bầu không khí có vẻ trầm mặc mà bất đối. Hạ Bác đi tới, phát hiện Hạ Bác đi đến, Mạnh Bàn hướng hắn gật đầu, thân thể xây dịch, tránh ra một vị trí làm cho hắn gia nhập vào. Hạ Bác ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên màn sáng, chỉ thấy một người mặc hạm đội chế phục, trên mặt trên người đều là máu tươi giữa trưởng quan quân đang đang tức giận mà nói gì đó. Hắn bi vẫn, cách màn hình cũng làm cho người cảm giác cập thẳng đến trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Hạ bác thấp giọng hỏi. Lãng khoa tinh, mạnh bàn trầm trọng nói, một chi tinh phỉ cướp sạch một cái thành nhỏ. Nước Cộng hòa hạm đội tuân mệnh truy kích, thật vất vả mới đưa chi này tinh phỉ cắn, mắt thấy sẽ phải đem bọn họ tiêu diệt hết, lại không nghĩ rằng bọn hắn chạy trốn tới Tiên Nữ Tọa tuyến đường bay trên. Vừa vặn, có vài chiếc địch đồ tinh tộc tinh tế tàu chở khách trải qua. Nghe đến đó, Hạ bác đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Bây giờ nước Cộng hòa ngân hà kinh tế tiêu điều ngày càng sa sút bởi vậy vài cái bên bờ tình cầu đều buộc phát phản loạn, lãng khoa tinh chính là một cái trong đó, lãng khoa tinh phản loạn thủy với 30 năm trước, cộng hòa quốc bình lại loạn, nhiều lần nhiều lần, kinh tế nguyên bản liền gây go, lại rơi vào chiến loạn dung chuyển. bây giờ lãng khoa tinh trên tình huống có thể nghĩ, những năm gần đây vô số bình dân bị ép rời nhà vườn, rời đến những tinh cầu khác, mà những kia không cách nào rời đi dân chúng thì trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày sinh hoạt tại nghèo khó cùng đói bụng trong đó, mà này cũng liền để cao số lớn tinh vĩ, những này tinh vĩ xa so với phản quân hung tàn áp độc. Bọn hắn tập kích tất cả có thể tập kích mục tiêu bắt cóc vơ vét tài sản giết người cướp của không chuyện ác nào không làm nước Cộng hòa vài lần nhằm vào lạng khoa tinh viện trợ cùng xây dựng lại công tác đều bởi vì những này đánh phản quân cơ hiệu làm cướp bóc câu đương tinh phỉ phá hư mà hết lần này tới lần khác nước Cộng hòa hạm đội vài lần tiến tiêu diệt đều tay không trở về nguyên nhân ở chỗ địch độ tinh tộc dựa theo hiện nay liên minh tinh tế trật tự là không cho phép buộc phát chiến tranh nhưng đó là chỉ chủ tộc cùng chủ tộc ở giữa chiến tranh mà chủng tộc nội bộ chiến tranh chỉ cần độ ác liệt không vượt quá liên minh tinh tế hùng tuyến liền được Tinh Minh coi là chủng tộc nội bộ việc nhà, không đáng can thiệp. Tự nhiên, nước Cộng hòa Ngân Hà những ngày tinh vị cũng ở đây này liệt. Bất quá, thân là mấy trăm năm túc địch, luôn luôn tận sức với ngăn chặn nước Cộng hòa Ngân Hà phát triển địch đồ tinh tộc, không chỉ ở thế giới thiên hành ngăn chặn chèn ép nước Cộng hòa Ngân Hà, hơn nữa ở trong thế giới hiện thực cũng thỉnh thoảng sẽ gây tẩm nước Cộng hòa Ngân Hà một chút. Tiên nữ tọa đường bay là một cái cấp B tinh tế tuyến đường bay. Ở Tinh Minh, nhất là ở hệ Ngân Hà phiến tinh vực này giữa, địa vị tương đối trọng yếu. Thế nhưng, tuy rằng tuyến đường bay thuộc về nước Cộng hòa Ngân Hà, nhưng lấy nước cộng hòa ngân hà ở liên minh tinh tế giữa bên dưới địa vị lại chỉ có cấp E thông hành quyền hạn, không chỉ tuyến đường bay phí dụng nước cộng hòa chỉ có thể bắt được 15%, hơn nữa nước cộng hòa bản thân chiến hạm ở thông hành lúc còn cần giao nộp so với cái khác cao quyền hạn chủng tộc càng nhiều hơn thông hành phí dụng. Quan trọng hơn là làm chỉ có cấp E thông hành quyền nước cộng hòa chiến hạm, tao nộ càng cao quyền hạn chủng tộc khác chiến hạm lúc nhất định phải làm cho đối phương đi trước. Hạ bác không biết những kia tinh phỉ là cùng địch đồ tinh tộc câu đắp thượng, còn là địch đồ tinh tộc những ngày tàu chở khách vừa gặp kỳ hội, nói chung. Bọn hắn vừa vặn ngăn ở tinh phỉ cùng truy kích nước cộng hòa hạm đội ở giữa, còn giữ lại kết quả liền có thể nghĩ. Hạ bác trầm mặc nhìn trên màn ảnh người sĩ si con này, từ hắn vết máu trên người, hạ bác hoàn toàn có thể tưởng tượng trong chiến đấu hắn gặp cái gì. Đây có lẽ là hắn đang kịch liệt nổ tung giữa bị thương máu, có lẽ là chiến hưu bên cạnh trận vòng trận vòng lúc máu, có thể cắn răng liều mạng truy kích hắn. Cuối cùng nhưng bởi vì một cái hoang đường như vậy lý do, trơ mắt nhìn tinh phỉ từ trước mặt đảo tàu, sẽ không có gì là so với loại chuyện này càng làm cho một tên quân nhân cảm thấy quất rất lại phía sau sẽ phải chịu đòn giờ khắc này hạ bác đầy trong đầu đều là những lời này cho dù là tại đây cái đã tiêu diệt chiến tranh liên đại nước cộng hòa ngân hà cũng ở đây bởi vì mình ở vũ trụ văn minh giữa thấp tự liệt mà trả giá thật lớn đang nghĩ ngợi lại nghe mạnh bàn ở bên hai nói này còn chưa phải là toàn bộ hạ bác sửng sốt nghiêng đầu sang chỗ khác mạnh bàn thở dài đối với hắn nói vừa mới còn có một cái tin nóng chúng ta ở thần giới bị địch đồ tinh tộc công kích bọn hắn hầu như đánh tới chúng ta lơ lửng pháo đài khu an toàn quân đội thiên hành quân viễn chinh chết trận vượt quá 600 người Mà một tòa này bí cảnh đột bảo, chúng ta cũng chỉ có thể ở khu an toàn trong nhìn. Hạ Bác mấp máy miệng, muốn nói cái gì, lại chợt phát hiện bản thân nói cái gì cũng nói không nên lời. Tan tầm, Hạ Bác cùng Mạnh Bản đám người cáo biệt, một mình ra câu lạc bộ. Câu lạc bộ bập cửa trống rỗng. Vừa mới hạ một trận trận mưa, mặt đất giọt nước chưa khô, bầu trời đã là một mảnh xanh thảm. Trên đường phố xe tới xe hướng, lối đi bộ cây cối dưới ánh mặt trời tiền xanh biết có chút chói mắt. Một chiếc lửa đỏ mô tô chạy như bay mà qua, Hạ Bác theo bản năng đưa ánh mắt đi theo đi qua, nhìn theo mô tô kẹo qua ngã tư đường, biến mất. Từ Bạch Câu đảo trở về đã một tuần, Hạ Bác phát hiện, cái kia thường thường bản thân đi ra cửa liền liếc mắt có thể thấy mô tô cô gái, đã thời gian thật dài chưa thấy. Mà trong khoảng thời gian này, bản thân bận rộn khẩn trương học tập cùng câu lạc bộ công tác, cũng một mực không quay về qua khu 11. Nhìn đồng hồ, Hạ Bác xoay người hướng trạm xe lửa đi đến. Chương 192. Chương 192, tiểu viện tiểu viện bên ngoài, mấy chiếc vết thương chẳng trị mô tô đứng ở tường viện bên, bên. Mỗi một chiếc đều tràn đầy vết máu, trong đó một chiếc càng là tiếp cận báo hỏng, bốn cái lơ lửng máy đẩy chỉ còn lại có một cái. Mà trong tiểu viện lại là bầu không khí nặng nề. Thạch Long nghèo rừng chờ mười mấy người mỗi người cả người mang thương, mặt mũi bầm dập mà tán ngồi bố phía, Yên Chi cùng mấy nữ hải tử đang ở vì mọi người băng bó vết thương. Một lúc lâu, vui đầu không nói tiểu đao ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Long, "Long ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Thạch Long quay đầu nhìn Yên Chi liếc mắt. Yên Chi mặt không thay đổi, vì cánh tay hắn trên băng bó băng gạc đánh một cái kết, sau đó lui về một bên trên bậc thang ngồi xuống, ốm chân, lặng lẽ không nói. "Chuyện này do ta, Thạch Long thần sắc cảm đạm nói, trước các ngươi hổ ca ngăn cản qua ta, có thể ta không có nghe." Long ca ngươi cũng là vì các huynh đệ tốt, Mèo rừng liếc Yên Chi liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng nói, có cơ hội tốt như vậy, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đánh cuộc này một thành. Nếu có thể đem vậy xưởng sửa xe lấy xuống, mọi người cuộc sống đã có thể dễ chịu nhiều. Đúng vậy, Long ca. Chuyện này không quán ngươi. Tiểu Đao nói, mấy năm nay, nếu như ngươi không phải vì chúng ta đám này huynh đệ, bây giờ cuộc sống không biết dễ chịu ít nhiều. Lần này cũng sẽ không. Mèo rừng cùng Tiểu Đao vừa mở miệng, bốn phía mọi người cũng đều ồ à khuyên bảo. Long ca, là chúng ta nợ ngươi và Hồ ca. Không quan hệ, thua liền thua, cùng lắm chúng ta lại từ đầu bắt đầu chính là chỉ cần các huynh đệ cùng một chỗ, gì đó cửa ải khó khăn qua không được. Long ca, ngươi đừng tự trách. Tuy rằng mặt ngoài xem ra, tất cả mọi người miệng năm miệng mười khuyên giải an ủi Thạch Long, nhưng trên thực tế, mỗi người lúc nói chuyện, ánh mắt đều liếc trộm Yên Chi. Những lời này, kỳ thực đều là nói cho Yên Chi nghe. Nhưng mà, mọi người tâm tư đều vụ phí. Từ đầu đến cuối, Yên Chi đều thần tình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước người mình đầu ngón chân, mắt điếc hai ngơ. Thạch Long nhìn muội muội, thở dài, chỉ cảm thấy buồn nản không dứt. Long Hổ Phong Chỉ nói là bang hội, kỳ thực bất quá chỉ là một nhóm cô nhi báo đoàn sưởi ấm ở đầu phố lăn lộn phần cơm ăn. Ở người khác trong mắt, bọn hắn chiếm giữ khu 11 là khối thịt béo, thế nhưng, Thạch Long biết, mình không thể dẫn các huynh đệ đi đường tà đạo. Mọi người báo đoàn thành lập này cái gọi là bang hội, một nửa là vì không bị khi dễ, một nửa là vì sống sót mà thôi. Cần phải là dính vàng đánh cuộc độc một loại đồ đạc, ngày đó sau đã có thể đem những này huynh đệ cho phá hủy. Bởi vậy, Long Hổ Phong Chỉ từ thành lập tới nay, thu nhập nơi phát ra liền so với các bang hội ít nhiều lắm. Trong đó phần lớn đều đến từ cho khu phố thương gia thừa lắm một ít việc, Tỷ như bãi đậu xe, an ninh, chuyển đơn quảng cáo, chuyển phát nhanh hậu cần cùng một ít bí ẩn dưới đất giao dịch vân vân. Vài năm trước, mọi người ngược lại coi như trôi qua tự tại. Tuy rằng thường thường bị các bang mô tô châm chọc vì coi thường chén vàng xin cơm nguội ngốc, nhưng Long Hổ Phong chỉ các huynh đệ dựa vào những này việc, mỗi tháng cũng có không sai biệt lắm 100 tinh nguyên thu nhập, hơn nữa một ít khoản thu nhập thêm, thật so với không ít dân làm công còn mạnh. Nhưng bây giờ kinh tế kịch liệt tiêu điều, quang cảnh thay đổi bất thường. Đừng nói Long Hổ Phong chỉ đám này huynh đệ coi như là những kia thương gia, cuộc sống cũng thật không tốt qua. Khu 11 mỗi ngày đều có ngã lăn phá sản ngề lầu. ở dưới tình huống như thế, Long Hổ Phong Chỉ một nhóm huynh đệ chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn cái sống tạm mà thôi. lại thêm chi tứ hải hội một mực mơ ước khu 11, vài lần đánh nhau chết sống xuống tới, Long Hổ Phong Chỉ tổn thất cũng không tiểu, bởi vậy, Thạch Long đầy đủ cảm thụ được áp lực. hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, sớm muộn có một ngày sẽ cùng đường. mà một khi Long Hổ Phong trì sụp đổ, đám này huynh đệ giải rác tứ tư phương, tương lai sa đoạn thành bộ dáng gì nữa, đã có thể khó có thể tưởng tượng bởi vậy mấy năm qua này hắn vẫn luôn đang cố gắng bỏ tiền, nỗ lực làm cho này giúp Minh đệ tìm được một cái thích hợp nghề, khiến cho mọi người có một phần ổn định thu nhập. mà đang ở mấy ngày hôm trước, hắn lúc tình cờ đạt được một tin tức, sưởng sửa xe đỉnh phong lão bản ngoại ý muốn qua đời, hắn đàn bà gòa như muốn chuyển nhượng. ở mô tô trong vòng này sưởng sửa xe có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, không riêng Long Hổ Phong chỉ có một nửa mô tô đều là tại đây cái sưởng sửa xe trong sửa chữa cải trang, hơn nữa trong vòng cái khác bang mô tô cũng là này xưởng khách quen. mỗi một đoạn thời gian Nam Sơn cùng đồng Sơn phóng xe thi đấu giữa luôn có thể thấy mấy chiếc đỉnh phong cải trang xe mới. Chỉ muốn nhìn những xe này, nghe một chút những xe này chủ tự hào ngữ điệu, liền biết được đỉnh phong ở mọi người trong lòng địa vị. Không nói cao nhất, chí ít coi như là trong vòng số 1 số 2. Bởi vậy, đạt được tin tức này lúc, Thạch Long ý niệm đầu tiên chính là đem đỉnh phong lấy xuống. Long hổ phong chỉ vốn chính là bang mô tô, chơi nhiều năm như vậy xe, sửa xe mỗi người đều là hảo thủ. Thạch Long bản thân cũng không cần nói, hơn 10 tuổi bắt đầu chơi mô tô, làm qua sửa xe học đồ, cũng lái qua sửa xe trải, mặc dù là hiện tại cũng thường thường tại đây trong tiểu viện cho các huynh đệ đổi xe, mà huynh đệ ở giữa cũng có mấy cái ở sửa xe chạy trong làm việc, nghèo rừng còn tưởng là qua xưởng sửa xe tiểu tổ chủ quản. Hơn nữa, cùng đỉnh phong đánh nhiều năm giao tế, bên trong không ít người đều là thạch long anh em, chỉ cần đem đỉnh phong lấy xuống, long hổ phong chỉ đám này huynh đệ coi như tìm được một con đường sống. Sau đó coi như đem khu 11 địa bàn ném, mọi người cũng có thể ăn một chén ăn một cơm. Nhưng mà thạch long tìm được vậy đàn bà góa sau khi nghe nóng, tâm nhất thời lạnh phân nửa, mua xưởng sửa xe đỉnh phong cần 10.000 tinh nguyên hơn nữa cái này cũng chưa tính tiếp nhận sau phí dụng, tỷ như không linh kiện nhập hàng, thay đổi thiết bị, công nhân tiền lương, tiền thuê nhà điện nước vân vân. Thạch Long qua nhiều năm như vậy để dành được tiền, bất quá 3.000 tinh nguyên mà thôi. Khoảng cách bắt xưởng sửa xe đỉnh phong tài chính kém một cái ngay cả nghĩ biện pháp chưa từng được nghĩ khoảng cách, có thể Thạch Long lại không nỡ từ bỏ này ngàn năm khó gặp cơ hội tốt, nghĩ tới nghĩ lưu dưới liền đem chủ ý đánh tới đua xe mặt trên. Thiên An Thị dưới đất đua xe vòng là Thiên Nam tinh lớn nhất một cái, chứ bởi vì Thiên An Thị là Thiên Nam tinh thủ phủ ở ngoài cũng bởi vì Thiên An Thị Nam Sơn cùng Đông Sơn địa thế gặp may mắn là thiên nhiên đua xe chợ trước đây hầu như mỗi tháng Nam Sơn cùng Đông Sơn đều sẽ tổ chức một trận dưới đất đua xe vô số cây huy máy mô tô mang theo bạn gái có vô tận tinh lực người thanh niên ở buổi tối lửa trại chiếu rọi xuống nhanh như điện chớp bọn hắn không riêng lấy này tìm kiếm kích thích càng lấy này tới xác lập địa vị thu hoạch tôn kính danh khí cùng tài phú Thiên An Thị bây giờ không ít đại lão trước đây chính là đua xe đảng xuất thân khi đó chính phủ đối với phương diện này quản lý còn phi thường nghiêm ngặt không riêng tiếp đến tin tức sẽ xuất động rất nhiều cảnh lực bắt Xô Tan, hơn nữa bình thường bất định lúc cũng biết thanh lý trình đốn, để tránh cho bọn người kia gây ra đại sự gì tới. Nhưng hôm nay chính phủ cảnh lực kịch liệt héo rút, quản khống độ mạnh yếu càng ngày càng kém, thiên an thị dưới đất đua xe vòng tròn cũng liền càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong đó Long xà hỗn tạp, sớm đã không phải là đơn thuần vì chơi xe mà chơi xe. Về phần dưới đất đánh cuộc càng là mỗi tuần đều có, mỗi đến muộn trong lúc thiên an thị người địa phương đều sẽ tận lực tránh cho xuất hiện ở Nam Sơn hoặc Đông Sơn phụ cận, bởi vì khi đó dù cho không có đánh cuộc, cũng tất nhiên là thành quần kết đội đua xe đảng cuồng hô hào hét từ đỉnh núi đến chân núi trên đường đi tất cả đều là thiêu đốt thùng sắt lửa trại, tất cả đều là đình thai nhức góc động cơ tiếng ầm vang mà đánh nhau thụ thương thậm chí người chết sự tình ở trong này cũng thường thường phát sinh đương nhiên long hổ phong chỉ cũng là trong đó một thành viên hơn nữa thạch long tiểu lao cùng mèo rừng ở trong cái vòng này địa vị còn không thấp càng nổi danh là yên chi nam sơn thi đấu yên chi tham gia 7 lần đông sơn tham gia 6 lần không một lần thua qua nay trầm mặc trang điểm dày cuộn cô gái phát động nàng mô tô chạy như bay ở trên sơn đạo lúc, tựa như ở cùng tử thần đồng hành. dám cùng nàng so với kỹ thuật có lẽ còn có như vậy hai cái, dám cùng nàng liều mạng, một cái cũng không có. Long Hổ Phong chỉ ở trong vòng địa vị, có phân nửa đều đến từ Yên Chi. Lần này, Thạch Long đem tất cả tích xúc đều lấy ra, chuẩn bị ở trong tranh tài bắt một thanh. đua xe có rất nhiều loại thi đấu phương thức, mà Thạch Long lựa chọn là tới tiền nhanh nhất một loại. đột xuất vòng đây, Long Hổ Phong chỉ 10 cá nhân, tiên phát xe mà cái khác bang mô tô tổng cộng 30 cái người sau đó truy kích vây công. Chỉ cần Long Hổ có 3 cái có thể cấp ở top 10 tên bên trong đến danh giới cuối cùng liền thắng. Đáng tiếc là, trận này đè xuống tất cả tích xúc thi đấu cuối cùng lấy thảm bại cao chung. Đối phương buông tha tốc độ nhanh nhất nhất bỏ mạng Yên Chi, tuyển chọn vây công người khác. Cuối cùng, tiên chi đệ nhất, Thạch Long Miễn cưỡng tranh thứ 7, người khác thì toàn quân bị diệt. Vốn có, đối với lần này đánh cuộc Kiên Chi là kiệt lực phản đối. Phải biết, tuy rằng Long Hổ tiên phát xe, bất quá đối với tay cũng chỉ là trước sau chân mà thôi, người mở đường ưu thế cũng không lớn. Vốn hồ, Long hổ phong trì chỉ, chỉ có Yên Chi cùng Thạch Long mô tô tốt nhất, tiểu đao mèo rừng bọn họ mô tô mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính đứng đầu. Nhưng đối với đánh cuộc những tên kia, thì hoàn toàn có thể tập hợp ưu tú nhất lái xe cùng tốt nhất mô tô. Ở không có cái khác yên chi hoặc thạch long dưới tình huống, loại này thi đấu tỷ số thắng đối với Long hổ phong trì tới nói cũng không cao. Nhưng Thạch Long còn là tuyển chọn đánh cuộc một lần. Hắn cảm thấy, Yên Chi cùng mình không thành vấn đề. Cái khác danh nghịch, chỉ cần khiến cho huynh đệ khác dùng hộ tống chiến thuật, ra sức bảo vệ tiểu đao cùng mèo rừng, luôn có thể lại liệu mạng một cái top 10. Nhưng bây giờ, sự thực lại chứng minh sai lầm của hắn, cảnh này khiến hắn đang đối mặt tiên chi lúc, đặc biệt hổ thẹn. Liên tục không ngừng thanh âm, ngừng lại. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều rũ Nhất là tiểu đao cùng nghèo rừng, trước cũng là giúp đỡ Thạch Long cùng Yên Chi cách cỏ. Đúng lúc này, Hạ Bác đeo túi sách đi vào tiểu viện. Chương 193. Chương 193, ta có biện pháp xảy ra chuyện gì? Hạ Bác đi tới cửa tiểu viện, đã nhìn thấy một loạt rách nát mô tô mà vào cửa, nhìn thấy một nhóm mặt mũi bầm dập cả người là thương thế mọi người, không khỏi càng vô cùng kinh ngạc. Hạ ca, Tiểu Phong đám người hào hào đứng dậy, nhiệt tình cùng Hạ Bắc chào hỏi. Mọi người sớm cùng Hạ Bắc lẫn vào chín. Trong viện nướng uống rượu cũng không biết bao nhiêu lần, mà lần này Hạ Bắc đi bạch đâu đảo đánh giải đấu liên trường học, toàn bộ quá trình mọi người cũng đều ở tin nóng trông được tới. Đối với Hạ Bắc càng là bội phục sắt đất. Người anh em này mà thoạt nhìn thanh tú nho nhã, cả người lẫn vật vô hại, có thể người ta một người liền đánh lật hai cái vệ sĩ. Mấy ngày nay liên quan tới chuyện này sớm thành đứng đầu đề tài, mà mỗi lần nghe được mọi người nói đến, từng cái một chất lươi sợ hai than ra dấp, đoàn người đều nhìn nhò cười bọn hắn nhưng khi nhìn qua hạ bắc ở nhà ga một quyền đánh bay vậy giặc cướp video cùng hạ bác vẫn là bằng hữu nhớ tới cũng là cùng có quan vinh. mà lợi hại hơn là hạ bác vậy mà đấu sụp đổ tôn gia làm cho hắn đại hiệu trưởng từ trước ban đầu đám người kia khi dễ thủ của hắn một cổ não toàn bộ báo đây mới là thật nhu nhân a long hổ phong chỉ đám này huynh đệ trà trộn giang hồ nói là nghĩa khí phục được là cứng giả bởi vậy hiện tại ở mọi người trong lòng hạ bác địa vị so với thạch long cũng không chênh lệch nhiều ít lấy tiểu phong dẫn đầu không ít người đều là hạ bắc não tàn phẫn là hạ bắc a Nhìn thấy Hạ Bắc, Thạch Long có chút lúng túng cười, vội vàng đứng dậy lên tiếng chào. Đồng thời, ánh mắt theo bản năng liền liếc về phía Yên Chi. Có thể không đợi hắn nói cho hết lời, Yên Chi cũng đã đứng dậy xuống đài dai, hơn 1000 dắt Hạ Bắc tay, không nói hai lời lôi kéo hắn liền ra tiểu viện. Làm Hạ Bắc hoang mang nhìn lại khuôn mặt biến mất ở cửa tiểu viện lúc, chỉ còn lại có trong viện một đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn đứng ngây đó làm gì? Thạch Long buồn bực khoát tay chặt lại, đi xoay sở chút rượu món ăn trở về. Mặc dù đang một nhóm các huynh đệ trước mặt rất khí phách, bất quá ra tiểu viện rồi, yên chi khí thế sẽ không có. nàng buông ra hạ bắt tay, gương mặt tưởng hồng, thấp giọng nói, theo ta đi đi một chút được chứ? hạ bác khỏe miệng hơi nít lên, gật đầu, nhìn hạ bát như cười như không hình dạng, yên chi càng cảm thấy được có cắp, túi đầu đi tới mô tô bên, đem một cái mũ bảo hiểm nghiêng người kín đáo đưa cho hạ bát, sau đó phát động mô tô, hạ bát đội nón an toàn lên, ngồi ở cơ ghế sau trên, hai tay tự nhiên mà đỡ lấy yên chi vào eo. bình thường yên chi đến trường đại tìm hạ bát, hai người cùng nhau quay về khu mười một lúc, đã là như thế, mà hạ bát vẫn luôn rất lịch sự hai tay chỉ nhẹ nhàng đỡ bên hông, không bao giờ dùng lực, càng không có ôm. bất quá không biết vì cái gì, lần này Thiên Chi lại đặc biệt mất cảm, làm Hạ bắt tay vịn vào eo lúc, tiên Chi ngay cả vành thai đều đỏ. Tựa hồ sợ bị Hạ bác nhìn ra đầu mối gì, nàng rất nhanh mà đội mũ bảo hiểm, một hành chân ga, mô tô lơ lửng, đi qua vứt đi phân xưởng, hướng nam mặt bay đi. tiếng gió thổi ở bên thai gào khét, Hạ bác chỉ thấy một chiếc lại một chiếc xe bay bị vứt ở sau người. khoảng chừng sau nửa giờ, mô tô rời khỏi cao tốc phi hành đường cái quần cuộn dòng xe cộ trên đường cái quanh núi. Lại qua khoảng chừng 15 phút, mô tô ở Nam Sơn đỉnh núi ven đường dừng lại. Hai người xuống xe, đem mũ bảo hiểm tháo xuống. Tiên Chi túi đầu, giật Hạ bắt tay, lôi kéo hắn đi vào ven đường rừng cây một cái đường nhỏ. Bảy cong tám bắt góc, trên sườn núi dưới sườn núi rồi, Hạ Bác kinh ngạc phát hiện, mình đã đi tới một chỗ phong cảnh duyên dáng vách núi bên. Chính diện dưới chân núi, chính là Thiên An thị. Khu phố khu cao ốc san sắt lớp lớp, đường cái giống như giải duy băng vậy quay quanh giữa không trung, phương xa còn có từng tòa thành vũ trụ giống như cự nhân thông thường, phân nửa cắm rễ với đại địa, phân nửa ẩn vào đám mây ma vách núi bốn phía thì bị rừng rậm vây quanh, thanh u an tĩnh. Bên trái cách đó không xa khe núi còn có một cái nước suối hình thành tiểu thác nước, hàng vạn hàng nghìn chân châu bay ra đáy vực, đặc biệt mê người. Vách đá có một khối giống như đĩa bay đá tảng. Cô gái nhẹ nhàng mà nhảy lên, quay đầu lại lôi Hạ Bắc một thanh. Hai người ở đá tảng ngồi xuống tới. Ngươi thường tới nơi này sao? Hạ Bắc nghe Yên Chi phát thơm, hỏi. Ánh mắt phía dưới, Yên Chi ôm đầu gối mà ngồi, chân dài hiện ra đẹp mắt độ cong, vòng eo tinh tế, phong vĩnh, cái mông tròn giống như chín muồi mật đào thông thường. Hạ bác đột nhiên cảm giác được có chút tim đập rộn lên, miệng khô lưỡi khô. Gì? Này là thế nào? Muốn phát bệnh? Hạ bác vội vàng đưa tay sờ sờ trong túi đeo lương dịch dinh dưỡng, bình tĩnh thần, cảm thấy an tâm một điểm. Ân. Tiên chi gật đầu, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào dưới chân núi. Trước đây tới Nam Sơn đua xe lúc, ngẫu nhiên phát hiện, đến sau liền tự mình một người thường xuyên đến. Hạ bác trong lòng khẽ động. Kể từ cùng Long Hổ Phong Chỉ một đám người quen thuộc rồi, hắn liền phát hiện, Thiên chi cùng trước đây mình ở khu 11 đầu phố thấy cái kia trang điểm dày của mô tô nữa lúc sinh ra hình tượng nhưng thật ra là tuyệt nhiên bất đồng hai người nàng cũng chẳng hứng thú cuộc sống như thế tựa như mình ở thế giới thiên hành trong vậy tấm mặt nạ một dạng dưới mặt nạ này lặng lặng mà ngồi ở chỗ này cô gái mới là Yên Chi không có lẽ không hoàn toàn đúng còn phải lại thêm cái kia cả người là máu nằm ở thang lầu đi ra trong cô gái cùng với cái kia lôi kéo bản thân đi vào tiểu viện đoan chậu nước rửa khuôn mặt nói với mình nàng gọi Yên Chi cô gái đang nghĩ ngợi lại thấy Yên Chi xoay đầu lại cười nói đúng rồi còn không có chúc mừng còn ngươi trường đại thi đấu chúng ta đều nhìn thu này báo được thật xinh đẹp Tiểu Phong nói, "Hắn bây giờ là ngươi nao tàn phấn, hắn còn mua món năm nay giải đấu liên trường học tật sở, giữ lại chờ ngươi cho hắn ký tên." "Thật không?" Hạ Bác nở nụ cười, trước mắt Tiên Chi ôm đầu gối, gò má qua đây mỉm cười hình dạng rất đẹp mắt. Quỷ thân xui khiến, Hạ Bác hỏi, "Có muốn hay không cho ngươi cũng ký một cái?" Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Bác liền cảm giác mình cả người, vô luận là vẻ mặt vẫn ngư khí, đều tốt giống như có chút lạ quái. "Không cần." Tiên Chi trên mặt hơi phấn, quay đầu đi, vốn có trước anh ta đã nghĩ gọi ngươi tới uống rượu, khiến cho mọi người cho ngươi ăn mừng tới. Bất quá mấy ngày nay, xảy ra chuyện gì? Hạ Bác xây dịch thân thể, cùng Yên Chi cũng xếp hàng ngồi, nhìn phương xa thành thị, hỏi. Tiên Chi do dự một chút, nhẹ khẽ lắc đầu, "Không có gì. Chúng ta là bằng hữu đi." Hạ Bác quay đầu. Tiên Chi quay đầu qua đây, lại không nghĩ rằng đang đánh lên Hạ Bác tầm nhìn, lập tức rất nhanh mà quay đầu lại, nói, "Đương nhiên là. Nếu là bằng hữu, vậy Thạch Long bọn hắn từng cái một mặt mũi nguội bầm dập, ngươi nói cho ta biết không có gì?" Hạ Bác cau mày nói. Tiên Chi đem cầm đặt ở trên đầu gối, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, Ngươi nếu là có một người ngu ngốc ca, ca, ngươi liền sẽ không cảm thấy này có cái gì kỳ quái." Hạ Bác buồn cười, cười nói, "Hắn làm cái gì?" Tiên Chi sâu kín thở dài, lập tức đem phát sinh tất cả cho Hạ Bác nói một lần. Cuối cùng căm giận mà nói, "Hắn chính là như vậy tính cách, gì đó đều muốn đánh cuộc một lần. Không riêng hắn là, tiểu đao, mèo rừng bọn hắn tất cả đều là một nhóm ngu ngốc." Hạ Bác ánh mắt từ Yên Chi trên mặt rời, nhìn về phía phương xa. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Cô gái tuy rằng dùng tức giận bất bình để che giấu Nhưng giữa hai lông mày mây đen vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. 3.000 tinh nguyên tích xúc, thua sạch sẽ. Đối với một nhóm trà trộn đầu phố cô nhi tới nói, hiện nhiên là một cái cực kỳ đã kích nặng nghề. Bây giờ đại học danh tiếng tốt nghiệp nghiên cứu sinh thậm chí tiến sĩ sinh đều rất khó tìm đến công tác. Thông thường sinh viên càng là tốt nghiệp liền thất nghiệp. Bản thân trước đây ở hán đại bạn học, hiện tại có không ít cũng còn ở nhà gặm lao hoặc là bốn phía làm công công. Lương tuần cũng liền 10 cái tinh nguyên. Năm ngoái Hạ bác nghe nói bản thân đã từng một cái bạn học, cũng bởi vì sinh hoạt không đốn, do đó bị quá hóa liệu cùng người tranh cướp sòng bạc, kết quả tiền không cướp được, một đám người bị xỏng bạc tay chân truy sát mấy con phố, giết được tứ tán chạy trốn, mà phần lớn người đều chạy mất, chính hắn một bạn học lại bị chém chết ở một cái âm u trong hẻm nhỏ, là tại chỗ bị chết hai người một trong. vụ án này đến hiện tại cũng không phá, về phần những này trà trộn đầu phố cô nhi, tự nhiên tình cảnh càng thêm gây go. trước cùng thạch long bọn hắn ở chung với nhau lúc, hạ bác cũng đã bén nhạy quan sát được, mèo rừng giả bộ ở lữ chế bầu rượu trong rượu là tiện nghi nhất rượu, tiểu đao hút thuốc lá cũng là tiện nghi nhất gói. Hạ Bắc ở trong tiểu viện ăn rồi nhiều lần cơm, nhưng đều là mọi người đi chợ bán thức ăn mua về vật liệu mình làm. Chỉ muốn nhìn Thạch Long vậy thành thạo thiết thái làm cơm tay nghề, liền biết được vị này thần cao 1 mét hơn 90, lưng hùng vai gấu, trên đầu trọc xăm hoa văn, hung thần áp sát đua xe đảng lão đại làm không ít việc này. Có mấy lần ở bên ngoài, dù cho thời tiết lúc nóng nhất, Hạ Bắc cũng không thấy bọn họ đi mua chai nước hoặc điểm chén gì đó đổ uống lạnh. Thỉnh thoảng xem thấy bọn họ bỏ tiền, móc ra cũng đều là vài chục sao phân hoặc một hai tinh nguyên không phiếu. Đám người này nhất bỏ được tiêu tiền, chỉ sợ sẽ là bọn họ mua tô. Lần trước tiểu Đao Moto sửa lại máy đẩy cách tâm từ lực quận, 20 tinh nguyên một cái, đủ tốn 80 tinh nguyên. Trở về lúc, đáp ý được yêu thích trên đều ở đây phát quang. Người khác cũng đều hơi đi tới, tâm tác tán thán, thay phiên cớ tiểu Đao Moto cảm thụ, không nỡ xuống tới. Nhưng rõ ràng, đối với hắn đám tới nói đây đã là một khoản tiền lớn. Có thể giống như tiểu Đao như vậy toàn đủ tiền người không mấy cái. Hạ bác hoàn toàn có thể lý giải Thạch Long bọn hắn đối với bắt xưởng sửa xe đỉnh phong khát vọng. Vậy không riêng gì bọn hắn đam mê, hơn nữa còn là bọn hắn đám này cô nhi trên thế giới này sống yên phận căn cơ càng nghĩ, hạ bác lại càng cảm thấy dở khóc dở cười. trước đây mỗi lần quay về khu 11 lúc, thấy đám người này ở đầu phố dạo chơi, còn cảm giác hung thần ác sát, ngầm không biết làm những thứ gì nhận không ra người hoạt động. nhưng ai biết, uống rượu với nhau nói chuyện trời đất lúc, mấy anh em thường thường vừa nhận được điện thoại, liền hoảng vội vàng đứng dậy cáo tử. trong miệng viết, lão bản truy sát, mượn, đi đi. sau đó làm bảo an làm bảo an, làm bãi đậu xe tiểu đệ làm bãi đậu xe tiểu đệ. hạ bác còn gặp qua thiếu nhất tiền tiểu đao khoác lên vừa dậy vừa nặng phim hoạt họa gấu ý phục kiêm chức phát truyền đơn. chờ đến tối thời quần áo trở lại trong tiểu viện lại là cái kia hung thần ác sát tiểu đao. hạ bác trải qua loại cuộc sống đó ở đầu phố trên lan lột, không không phải chính là lừa bịp trộn cấp vàng đánh cuộc độc nếu như rời khỏi những này còn dư lại có thể kiếm tiền đường cũng rất ít giống như long hổ phong trì như vậy phần lớn dựa vào chính mình làm công thỉnh thoảng khách mời một chút vệ sĩ đòi nợ một loại nhân vật thay khu phố thương gia bãi bình sự tình hoặc là từ dưới đất con đường làm làm linh kiện cùng với một ít khan hiếm vật chất kiếm điểm khoản thu nhập thêm quả thực so với nào đó ăn nhà nước cơm còn làm tịnh ở hạ bắc nghĩ đến bọn hắn những người này ở đây cùng nhau Kỳ thực căn bản không phải làm bang hội gì, mọi người sở dĩ ưa thích tụ ở Thạch Long trong tiểu viện, chỉ bất quá bởi vì bọn họ làm xong bảo an cùng bãi đầu xe tiểu đệ, phát xong truyền đơn rồi căn bản không chỗ có thể. Không có những huynh đệ này, bọn hắn cũng chỉ có thể ở lạnh như băng trong túc xá đờ ra. Trong lòng suy nghĩ, Hạ Bác đống nhiên mở miệng nói, Kỳ thực ngươi cũng là muốn bác một thanh đi. Trước đây uống rượu với nhau nói chuyện trời đất lúc, Hạ Bác chợt nghe Thạch Long nói qua, yên Chi Kỳ thực đã sớm chán ghét trà trộn đầu phố sinh hoạt, ban đầu cùng tứ hải hội vậy trận chém giết, nếu như không phải Thạch Long không ở. Tứ Hải hội người lại khinh người quá đáng, nàng căn bản là sẽ không ra mặt, cũng sẽ không một thân là máu mà nằm ở Hạ Bắc nhà trọ hành lan trong, thiếu chút nữa là mạng. Tiên Chi mở to hai mắt nhìn Hạ Bắc. Hạ Bắc vừa nhìn thấy nàng cặp kia hơi nết lên quyến rũ trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, liền biết mình đoán đúng. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ không đi tham gia. Hạ Bắc cười nhìn nàng, ngươi muốn ngăn cản người khác có lẽ không được, nhưng muốn ngăn cản ngươi tên ngu ngốc kia ca ca, ta tin tưởng ngươi có 10000 loại biện pháp. Tiên Chi chăm chú mà cắn môi. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là ở sinh bản thân khí. Hạ Bác quan thai mà nói tiếp. Tiên Chi đứng dậy, nhảy xuống nham thạch, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, "Chúng ta trở về đi." Hạ Bác vẫn không lúc nhích. Tiên Chi đi mấy bước, quay đầu lại xem Hạ Bác không để ý tới bản thân, chỉ có thể dừng lại, đứng tại chỗ, cắn môi xoay người lại lúc, viền mắt đã đỏ. Hạ Bác thở dài, nhảy xuống tảng đá hướng Yên Chi đi đến. Tiên Chi vùi đầu, nhìn chằm chằm cước bộ của hắn, theo hắn tiếp cận, viền mắt càng ngày càng hồng, trong mắt long lánh chớp động. Mà đợi được Hạ Bác đi tới trước mặt, nghe thấy được hơi thở của hắn lúc, rốt cuộc, giọt nước mắt mà lăn một vòng liền thoát ly viền mắt. Hạ bác do dự một chút, giang hai tay không biết có phải hay không là muốn bốc lên bị chém chết Phiêu Lưu ôm nàng một cái. Kết quả không biết là khoảng cách gần quá, còn là một trận gió thổi Nga Yên Chi. Nói chung, một giây đồng hồ rồi, cô gái vùi đầu ở ngực của hắn, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của hắn. Cảm thụ được này một tia lạnh lẽo, Hạ bác cảm thấy có chút đau lòng. Hắn biết, Thạch Long Sở Dĩ muốn bắt một thành, là vì Yên Chi. Mà Yên Chi chi như vậy, lại là đau lòng Thạch Long, đồng thời cũng vì bản thân không thể ngăn cản ca ca mãi nấy. Khi nàng mắng đám người kia ngu ngốc lúc Kỳ thực bản thân so với ai khác đều khó khăn qua, nhưng nàng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải cùng đám kia ngu ngốc biểu hiện rất tức giận, không phải vậy lời nói, đám người kia sẽ càng khó bị. Này mẹ nó tâm tư tế nghị. Các người đám này ngu ngốc thực sự là lăn lộn hắc đạo. Hạ Bác đột nhiên cảm giác được mũi có chút cay cay, tuy rằng cách xa nhau thật lâu, gần như từ cuộc sống của mình giữa biến mất, nhưng hắn nghe được ra loại này quen thuộc thân tình mùi vị. Đang bởi vì mình không có, cho nên Hạ Bác phá lệ quý trọng. Được rồi, đừng khóc, Hạ Bác vô vô yên trì, cười hỏi, nghĩ bắt cái kia xưởng sửa xe sao? ta có biện pháp." Đang ở tụng mũi Yên Chi khiếp sợ mà ngẩng mặt lên. Chợt ý thức được bản thân thời khắc này dáng dấp, nha mà một tiếng kêu sợ hãi, lại đem khuôn mặt chôn đi xuống, rất nhanh mà lau nước mắt trên mặt, và anh hai đều đỏ. Chương 194. Chương 194, kế hoạch lau sạch nước mắt, Yên Chi mới ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Bác. Cô gái không nói gì, nhưng nàng vậy ánh mắt linh động có thể nói, mà lúc này, gò má của nàng còn lưu lại một vệt từng hồng, lông mi trên còn đang treo thật nhỏ giọt nước mắt, é lệ dáng dấp tươi mát mà mê người. Hạ Bác tin tưởng, Long Hổ Phong chỉ đám người kia bao quát Thạch Long ở bên trong, sợ rằng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy yên chi. Đây chính là trong lòng bọn họ giữa hổ ca a. Biết Yên Chi nghi vấn, Hạ Bác mỉm cười nói, chúng ta có thể lại đánh cuộc một lần. Tiên Chi sắc mặt một chút liền thay đổi. Tiền đặt cược không cần lo lắng, ta chỗ này có 3000 tinh nguyên. Hạ Bác nói. Không được, Yên Chi quả quyết nói, nếu như đây là ngươi nói biện pháp, ta đây không đồng ý. Nói xong, cô gái đưa tay lau mặt một cái gò má, nói, chúng ta trở về đi. Chuyện này với ngươi không quan hệ, tự chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Tiên Chi xoay người rời đi. Hạ Bác đưa tay, lôi kéo nàng tay, đem nàng kéo xoay người lại tới. Có phải hay không là cảm thấy ta cũng là người ngu ngốc? Hạ Bác cười hỏi. Vâng. Tiên tri ưỡn ngực, ánh mắt không thối lui chút nào mà cùng Hạ Bác đối diện, mang theo một tia da tính mà hung ác độc địa, ngươi chính là người ngu ngốc. So với Thạch Long còn ngu ngốc? Ta không đồng ý. Ngậm miệng. Hạ Bác bình tĩnh nói. Tiên tri quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hung ác ánh mắt hóa thành ngạc nhiên. Nàng trừng mắt Hạ Bác, sau đó liền ở Hạ Bác nhìn soi mói rất nhanh mà mềm nhũn đi xuống nàng cúi đầu nhìn chân của mình ngọn, cắn môi muốn lấy dũng khí nói gì đó, làm thế nào cũng nói không nên lời. Hạ bác nhìn Yên Chi, ánh mặt trời từ sau lưng của mình chiếu qua đây, khiến cho bản thân bóng dáng đem Yên Chi bao vây lại. cô gái liền túi đầu đứng ở nơi đó, tựa như trước mỗi lần nàng lặng lặng mà chờ ở trường đại phòng huấn luyện bên ngoài, hoặc là ở tiểu viện lúc ăn cơm, an tĩnh nuốt ở bên cạnh mình một dạng. giờ khắc này, Hạ bác thật tình cảm thấy tiểu Đao mèo rừng, bao quát Thạch Long đều là một nhóm tuấn hóa, Hổ Ca cũng không có gì đáng sợ nha. cầm một cây trường đao chém người còn chưa phải là cả người là máu có giúp ở thang lầu góc đáng thương. Dương anh múa vốt cùng bạn thân giống, còn chưa phải là một tiếng liền giống trở lại. Lẽ nào vẽ trang điểm dày cộm lúc thì có vũ lực tăng thêm. Trong lòng suy nghĩ, Hạ bác trong miệng giải thích, tuy rằng biện pháp là cùng anh ngươi một dạng biện pháp, nhưng ta cũng không phải anh ngươi như vậy ngu ngốc. Chuyện này liền giao cho ta được rồi, ngươi xem rồi là được. Trở lại chúng ta trước đem bọn họ xe sửa xong, cải tiến một chút. Hạ bác trong miệng nói xong, trong lòng cũng một mực tính toán. Cái chủ ý này còn thật không phải là sẵn bậy. Kỳ thực muốn kiếm tiền nói đã ở thế giới thiên hành trong mở ra một điểm cục diện hắn, còn có so với đây càng ổn thỏa bền chắc kiếm tiền phương thức. Hạ bác biết, Long Hổ Phong chỉ đám người này cũng phải cần chơi thiên hành. Tuy rằng cũng không rõ ràng lắm thực lực làm sao, nhưng tìm chút thời giờ, khiến cho Trương Minh mang theo một chút, xoay sở một chi công lực cấp thấp phó bản đội ngũ đi ra, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng như vậy quá chậm, cái kia xưởng sửa xe không có khả năng một một chờ. Mà tương phản, lấy bản thân mấy năm nay học thứ, nhất là trong tay mình nắm giữ cái kia lấy được thưởng thiết bị chuyển hóa năng lượng kỹ thuật dùng cho mô tô cải tiến, không nói không đâu được nổi. Chỉ ít cũng có thể đem phần thắng để thăng Ba thành. Tiên tri là ổn cầm đệ nhất, Thạch Long cũng có thể chen người vào top 10. Vậy bây giờ còn dư lại, cũng chỉ có một cái chốt. Mà điểm này, Hạ Bác trong lòng đã có minh xác ý tưởng. Hắn cuối cùng cười nói: "Đừng đã quên, ta chỉ là học sinh vật động giáp công trình chuyên nghiệp." Trước nghe Hạ Bác lúc nói chuyện, Tiên tri kỳ thực đều là hai trái tiến thai phải ra, lòng tràn đầy nghị cũng là muốn làm sao phản bác ngăn lại hắn. Mà đang ở nàng vừa mới suy nghĩ xong lý do thoái thác, đã cho mình căng đủ kình muốn mở miệng lúc, lại nghe thấy Hạ Bác một câu nói sau cùng này, Cô gái nhất thời liền yên. Trong lòng Tiên Muộn được cũng chỉ có một thanh âm, học bá rất giỏi a. Được rồi, trở về đi." Hạ Bác nói, ta đều nói. Tiên Chi cúi đầu, triệt để từ bỏ cùng Hạ Bác tranh cái nữa chấp ý nghĩ, xoay người đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là đã dưỡng thành quen thuộc, nàng còn là theo bản năng kéo Hạ Bác tay. Đi theo Yên Chi phía sau, Hạ Bác cảm thấy có chút buồn cười. Loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm giác mình rất giống một cái cần chiếu cô tiểu hải tử, hoặc một cái cần bất kỳ thời khắc nào dẫn đường người đuổi. Trên đường đều là nam nhân nắm nữ nhân. Mà Yên Chi lại vĩnh viễn đi ở phía trước nắm bản thân, dương mắt nhìn lại, cô gái hiểu điệu thân thể cùng đôi ngựa ở trong rừng mẹ lên, phong cảnh đặc biệt mà kỳ diệu. ra cánh rừng, yên chi cùng hạ bắt đầu máy chính là vừa nhũ, chỉ thấy mô tô bên, đầu mặt khác hai chiếc mô tô, bốn người, một người trong đó cơi ở mô tô trên, mặt khác ba cái đang vây quanh yên chi mô tô đảo quanh, có một cái còn ngồi trồn hổm ở bên cạnh, tựa hồ là đang chuẩn bị động gì đó tay chân. yên chi sắc mặt lạnh lẽo, đi tới, bốn người kia thấy chính chủ tới, bắt đầu sắc mặt đều hơi đổi, có chút mất tự nhiên. bất quá. Nhìn thấy Hạ Bắc một bộ sạch sẽ nho nhã răng dấp, nhất là lại nhìn thấy Yên Chi dung mạo lúc, nhất thời trên mặt liền trở nên kỳ quái lên. Liên Yên Chi đi tới mô tô bên, bọn hắn cũng không có nhường ra ý tứ. "Yêu, muội tử chui cánh rừng đâu?" Một người trong đó ăn mặc áo giáp, tạo tóc hối cua, phát giác còn cạo da hoa văn hình dạng thanh niên miệng ba hoa nói, quăng cô thoải mái, sẽ không sợ xinh đẹp như vậy mô tô bị người cho trộm." Hắn lời còn chưa nói hết, Yên Chi đã một đầu gối đè ở hắn hạ thân. Tóc hối cua bất ngờ không kịp đề phòng, phát ra hét thảm một tiếng, cả người mạnh quyền thân ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Ba người khác thấy thế giận dữ, bất quá, đang lúc bọn hắn thân hình khẽ động lúc, tiên tri Chi tô đã phát ra kết mà một tiếng máy móc thanh sắc ngoài nước ra. Tiên Chi thân hình vừa chuyển, đã đưa tay xuất ra một thanh sáng như tuyết khảm đao, lưới đao để ở tại một người trong đó trên cổ. Lan, tiên Chi nói, người nọ chỉ cảm thấy lạnh như băng lưới đao dán tại trên cổ, nổi da gà nổi lên một tầng, trên lưng lông tóc dựng đứng. Mà hai gã khác đồng bạn cũng là hoảng sợ lẫn nhau. Đừng xem cô bé này thanh lệ quyến rũ, có thể chỉ muốn nhìn ánh mắt của nàng, nhìn một chút trong tay nàng đao liền có thể cảm nhận được cái loại này, bước người Hàn ý bằng nhãn lực của bọn họ đều có thể nhìn ra, đây thật là cái không chọc nổi tàn nhất chủ. Đi. Ba người lập tức không dám nói thêm gì nữa, nâng dậy têo rên đồng bạn, vội vội vàng vàng nổ máy, cũng như chạy trốn mà rời khỏi. Tiên Chi đem đao bỏ vào mô tô ẩn giấu cơ quan bên trong, liền mô tô ngược lại coi hình ảnh chiếu chiếu khuôn mặt, đưa tay lau, quay đầu đối với Hạ Bác nói, không nhìn ra ta đã khóc đi. Hạ Bác lắc đầu cười nói, không nhìn ra. Tiên Chi thản nhiên cười, chúng ta trở về đi. Tốt. Hạ Bác gật đầu, bất quá, lúc trở về. Ta tới cưới. Đang chuẩn bị xài bước mô tô yên chi sử xúc, Trật Ngoan ngoan gật đầu nói, a nàng gì đó cũng không có hỏi. Hạ bác xài bước mô tô, đội nón an toàn lên. Yên chi trước rỗi tay vịn hông của hắn, suy nghĩ một chút, tay nhẹ nhàng mà vòng đi qua, đem hắn ôm, khuôn mặt dán tại trên lưng của hắn, chờ mặc không rên một tiếng. Hạ bác thân thể cứng một chút, cảm thụ được phần lưng kề sát nhuyễn ngọc ôn hương, đột nhiên cảm giác được có phải hay không là nên đem dịch dinh dưỡng từ trong túi đeo lưng lấy ra, đặt ở túi áo trong ổn định một ít. Một buổi sáng cư nhiên viết 2000, vội vàng phát ra tới lấy le một chút. Trước 195. 195, con cựu nhỏ trên đường trở về, hạ bác ngay từ đầu lái cực kỳ chậm. Đã có không sai biệt lắm 7-8 năm không lái qua mô tô, hắn được trước làm quen một chút. Đi ở Nam Sơn đường cái quanh núi trên lúc, nhìn một chiếc lại một chiếc vượt quá bản thân xe bay, tiên tri ngược lại cũng không thèm để ý, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được hạ bác mới lạ. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Nàng cảm thấy cứ như vậy tựa ở hạ bác trên lưng, một đường chậm dai trở lại liền rất tốt. Bất quá, cũng không lâu lắm, tiên tri liền phát hiện hạ bác tốc độ nhanh Xe bay linh xảo ở xoay quanh mà đường cái cùng lui tới trong dòng xe chạy chạy như bay, tận dụng mọi thứ, mà sau tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Yên Chi có chút kinh ngạc, phải biết nàng mô tô thế nhưng không có trí năng hệ thống lái, không riêng nàng không có, Thạch Long, Tiểu Đào, thậm chí toàn bộ đua xe đảng trong vòng mô tô cũng không có. Đối với mô tô người chơi tới nói, trí năng hệ thống lái hoàn toàn chính là vũ nhục đối với mình, mà này cũng liền ý nghĩa, ở không có hệ thống trí năng phụ trợ dưới, lơ lửng mô tô khống chế sẽ phi thường khó, thân xe ở giữa không trung giống như ở sóng biển giữa thông thường lúc lên lúc phục, tốc độ nhanh một điểm, chấm một chút, còn có chuyển biến lúc vào đường vòng tuyến bất động, đều sẽ dẫn đến thân xe tư thái bất động, hơi chút một cái không khống chế được sẽ tự tăng dương. Không phải lao ra đường đụng lên vách núi, chính là lăng không quay cuồng ngã lộn. Bởi vậy, muốn thành thạo mà khống chế mô tô, nhất định phải đối với bốn cái lơ lửng máy đẩy góc độ cùng với đẩy mạnh lực lượng lớn nhỏ, có cực kỳ chính xác mà nắm giữ. Tựa như cưỡi ngựa một dạng, thân thể dậy sóng tiết tấu muốn cùng ngựa ở bất đồng tốc độ xuống bước tiến cùng với thân thể phập phòng phối hợp lại, làm được nhân mã hợp nhất. Mà này cần đại lượng luyện tập thời gian. Hạ Bắc hắn. Tiếng gió thổi ở bên Thai gáo khét Tiên Chi lặng lặng mà cảm nhận Hạ Bắc mỗi một cái động tác cùng với mô tô thân xe tư thái, dần dần, khoe miệng của nàng nết lên mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Vô luận Hạ Bắc là nhanh là chậm, nàng đều lặng lặng mà ôm hắn, nghiêng đầu tựa ở trên lưng hắn, không rên một tiếng. Mô tô trên không trung sẹt qua một đạo sinh đẹp đường vòng cùng, tinh chuẩn mà đi qua bỏ hoàng phân xưởng, lấy một loại mềm mại trầm xuống tư thái rơi vào tiểu viện bên ngoài. Tới. Hạ Bắc lấy nó an toàn xuống, chuẩn bị lúc xuống xe lại phát hiện Yên Chi ôm bản thân vẫn không lúc đích, lập tức nói nhắc nhở. "Ân." Yên Chi lười biếng tiếp tục dán tại Hạ Bác trên lưng, thanh âm ở mũ giáp trong buồn buồn, hỏi: "Ngươi từng chạy xe tơ?" Hạ Bác nở nụ cười, bánh trang tiểu lệ. "Bèo." Yên Chi nở nụ cười. "Nàng minh bạch Hạ Bác mô tô kỹ thuật từ đâu tới đây?" Yên Chi buông ra Hạ Bác, đứng lên, lấy nón an toàn xuống, nhẹ nhàng lắp đầu bỏ rơi tóc dài, mặt mày đều tràn đầy tiểu ý, "Là lái con cừu nhỏ sao?" Hạ Bác không thể làm gì khác hơn gật đầu. "Con cừu nhỏ là một loại đã bị đào thải loại nhỏ lỡ lửng mô tô." bề ngoài giống quá con cừu nhỏ mà được đặt tên loại này lơ lửng mô tô công năng cùng kiểu dáng đều thô sơ tới cực điểm, bất quá bởi vì hắn chất lịch, tiện nghi và lại dễ dàng ở trong dòng xe chạy dễ qua, bởi vậy thường thường bị ăn uống chuyển phát nhanh dùng để làm phương tiện giao thông Hạ bác mô tô kỹ thuật liên đến từ trước đây làm bánh tráng tiểu đệ kinh lịch khi đó vì giành giật từng dây hắn mỗi ngày cưỡi con cừu nhỏ ở trong dòng xe chạy tán loạn, thậm chí một ít bậc thang đường dốc đều trực tiếp cưỡi trên xe đi, chỉ sợ nguồn hộ khách không trả tiền mà như vậy mô tô kỹ thuật Rõ ràng cùng đua xe đảng tốc độ cực hạn không là một chuyện. Hắn không có cái loại này đem mô tô tính năng nghiền ép đến cực hạn, ở mất khống chế bên bờ khống chế mô tô năng lực. Thế nhưng đối với khéo léo tận dụng mọi thứ cùng với nhanh nhẹn né tránh phương diện, ngược lại càng tốt hơn. Vậy sau này ta gọi ngươi con cựu nhỏ. Bỏ xuống ngũ giáp, Yên Chi khoái trá mà làm ra quyết định, lôi kéo Hạ Bắc vào tiểu viện. Từ nghe được bên ngoài viện truyền tới mô tô tiếng ầm vang bắt đầu, trong viện hơn 10 ánh mắt liền nhìn chằm chằm Viên Thấy Yên Chi lôi kéo Hạ Bắc đi tới, nhất là thấy Yên Chi trên mặt bao phủ xương lạnh biến mất khe miệng thậm chí còn mang theo khẽ cười ý lúc tất cả mọi người nhãn tỉnh sáng lên Trở lại rồi thạch long lớn dọn văng lên một bộ không kịp chờ đợi hình dạng ăn cơm ăn cơm hạ bắc tới tới tới chúng ta uống một chén đúng đúng hạ ca chúng ta đang nói cho ngươi khánh công đầu hắc lão hạ thù này báo được thật xinh đẹp tôn gia hiện tại có thể thảm tới tới ngày hôm nay không say không về tiểu phong đám người cũng hưng phấn nói Tiên chi khe khẽ hừ một tiếng trắng thạch long liếc mắt buông ra hạ bắc trực tiếp hướng phòng bếp đi đến mà hạ bắc thì bị mọi người cho vây quanh ngồi ở tiểu viện bên cạnh bàn. thế nào ngồi xuống tới thạch long liền quỷ quỷ tủy tủy quay đầu nhìn về phía yên chi phương hướng nàng không có chuyện gì đi không có chuyện gì hạ bắc cười nói tiếng nói vừa dứt hắn phát hiện thạch long tiểu lao mèo rừng hầu như tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm hình dạng nếu như nói trước bầu không khí còn có chút tận lực như vậy này một hơi tùng qua sau liền nhất thời trở nên nhiệt liệt lên, lên vài người thậm chí chủ động đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn mà trước đó Mọi người rõ ràng đều đối với cái hướng kia kính nhi viết chi rượu và thức ăn rất nhanh thì bày đủ. Mọi người hết năm uống sáu đẩy chén đổi ngọn đèn. Đề tài vẫn luôn tập trung ở giải đấu liên trường học trên đối với Hạ Bắc tôn sùng không nứt. Phải biết Hạ Bắc đối thủ thế nhưng hán đại cùng tập đoàn tin nước hai cái này tùy tiện cái nào lấy ra đối với người đang ngồi tới nói đều là khiến cho người ta gần như tuyệt vọng quái vật lớn. Đừng nói đem hắn đánh bại, coi như là nghĩ lay động một chút cũng là mơ mộng áo huyền. Có thể Hạ Bắc Minh Minh không có quyền không có thế một người vậy mà tiểu Sinh Sinh đưa cái này thủ cho báo này có thể như bước lớn, bình thường mọi người khoác lác, không cũng không trên Nam Sơn Đông Sơn chạy xảy ra điều gì thời gian, không cũng không đánh ngã cái kia không có mắt ngu ngốc, không cũng không gặp phải người đông thế mạnh đối thủ cũng không xoắn. Có thể chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, mọi người liền cảm giác mình mấy thứ này cùng người nhà Hạ Bắc so với, quả thực giống như trẻ con quá ra ra một dạng, mẹ nó đều không có ý tứ mở miệng. rượu đến hơi ngà ngà, Thạch Long Vương Hạ Bắc chân, nói, Hạ Bắc, cũng là người đám đám này đọc sách ra hỏa lợi hại an nếu như đội thành ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể giơ cây đao tìm tôn quý kha liều mạng tất cả mọi người hào hào gật đầu. bất quá bầu không khí lại bởi vậy đống nhiên trở nên buồn bực. tất cả mọi người minh bạch, thật muốn là bản thân tao ngộ hạ bắc khuất nhục như vậy, có thể sử dụng thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có những này. có thể kết quả làm sao, mọi người mình cũng có thể tưởng tượng. coi như một đao đâm lật tôn quý kha, cuối cùng xui xẻo cũng còn là bản thân. tôn gia tài con được thế lớn, mánh khóe thông thiên, bản thân những người này ở đây người ta trong mắt, bất quá chỉ là rối rối ngón tay là có thể ấn chết con kiến. bởi vậy, mọi người đối với hạ bắc cố nhiên kính phục. Nhưng nhìn một chút đây đó mặt mũi bầm dập khuôn mặt, trong lòng đều tự nhiên sinh ra một tia cảm giác bị thất bại tới. Hạ Bác nhận thấy được bầu không khí dị dạng, cười nói, "Này có thể không nhất định. Nếu như đổi lại là ngươi lời nói, Tôn Quý Kha loại người như vậy căn bản là không dám tới trêu chọc." Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏi, "Đúng rồi, các ngươi đi qua học viện thể chất." Đi học viện thể chất giúp Hạ Bác hết giận sự tình, mọi người vẫn luôn không đã nói với hắn, lại không nghĩ rằng Hạ Bác lúc này vậy mà nhấc lên. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Yên Chi trên người. Tiên Chi vốn có một mực lặng lặng mà chống cằm ngồi ở hạ bắc bên người, dường như cả người đều dung nhập hạ bắc bóng dáng trong thông thường, an tĩnh hầu như không có tồn tại cảm. Có thể nghe tới hạ bắc lời nói này lúc, mọi người phát hiện, Tiên Chi cũng mở to hai mắt. Rõ ràng đây không phải là nàng nói cho hạ bắc. Hạ bắc cũng quay đầu nhìn Tiên Chi lướt mắt, nhìn Hạ bắc như cười như không thần tình. Tiên Chi đem vùi đầu đi xuống, cằm đặt ở trên đầu gối không gầm thanh. Làm sao ngươi biết là chúng ta? Thạch Long cũng không giả mồm cãi lão, sảng khoái thừa nhận, hỏi, chưa cho ngươi thêm phiền vấy gì đi? Không có. Hạ bác mỉm cười, đương thời nghe nói tôn khải đức cùng chu nhân bác ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố có cưới tô lưu manh đi học viện thể chất ẩu đã lưu ba đám người, hắn cũng biết là đám người này kỳ thực đương thời phiền toái vẫn phải có, chỉ bất quá đến sau theo tranh tài thắng lợi cùng với hắn đại thỉnh nguyện dán làm ầm lên, chuyện này cũng liền không ai quan tâm, chỉ có tôn khải đức mua được một ít người đang trên mạng nỗ lực lấy này phản kích, nhưng đều bao phủ ở tại đối với tôn gia thanh âm phẫn nộ trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, hạ bác trong lòng là cảm thấy tình cảm ấm áp, khi người thụ thương hoặc là tao nộ khuất nhục lúc. Bằng hữu của ngươi vô thanh vô tức phải đi giúp ngươi hết giận. vô luận hắn là là đúng hay sai, nhưng loại này bằng hữu luôn là không sai. Trong lòng suy nghĩ, Hạ Bác đối với Tiểu Phong nói, Tiểu Phong, đem ngươi quăng nào cho ta mượn dùng một chút. Tiểu Phong sướng suốt, chợt đáp ứng, đứng dậy đi lấy cầm tay quăng não. Hạ Bác nói, nếu mọi người giúp ta một chuyện, ta cũng muốn giúp ngươi đám một chuyện. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, Tiểu Phong đem quăng não cầm tới, Hạ Bác mở ra, sau đó ở quăng não trên rất nhanh mà liệt kê một vài thứ, trong đó bao quát một chiếc cát bài xì cột hẹn tại trọng mô tô cùng với một ít linh kiện. Xưởng sửa xe sự tình ta nghe nói, ta cùng Yên Chi Thương lượng xong, chuẩn bị lại đánh cuộc một lần, tiền vốn ta chỗ này có. Hạ Bác một vừa điều khiển quăng não vừa nói. Vừa nghe đến lời này, mọi người lập tức vỡ trợ. Như vậy sao được? Thạch Long đống nhiên đứng dậy. Đúng vậy, không nên không nên. Tiểu đao cùng Mèo Rừng cũng rối rít nói. Dùng tiền của mình đi đánh cuộc, mọi người có thể tiếp thu. Nhưng dùng Hạ Bác tiền, hơn nữa còn là ở Minh Minh đã thua một trận, biết tỷ số thắng không cao dưới tình huống lại đi đánh cuộc, mọi người liền ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, Mọi người mồm năm miệng 10 hảo ào khuyên can. Yên tâm đi, ta đã suy nghĩ xong, chúng ta tỷ số thắng có 8/10. Hạ Bác vùi đầu đưa vào, hơn nữa ta đã với các ngươi hổ ca nói xong. Hổ ca? Mọi người đem đầu xoay hướng Yên Tri. Thạch Long nói, "Yên Tri. Yên Tri an tĩnh ngồi ở Hạ Bác bên người, nửa người đều giấu ở phía sau của hắn, chỉ nghe được thanh âm, ai cùng hắn thương lượng xong. Nàng nhẹ nhàng mà lẩm bẩm, "Bất quá, ta nghe hắn." "Được rồi." Hạ Bác đưa vào hoàn thành, chật lấy tay cơ chuyển khoản cho Thạch Long, "Này là 1000 tinh nguyên." Dùng để mua những tài liệu này còn có các ngươi sửa xe linh kiện. Mặt khác, ta cần tìm một ít gia công máy móc, danh sách mặt trên có. Ngày mai ta qua đây, chúng ta bắt đầu làm việc mà. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Thạch Long cự tuyệt hạ bác chuyển khoản, hỏi, ngươi nói tỷ số thắng có 8/10. Làm sao thắng? Hạ bác mỉm cười nói, ta khí lực rất lớn, đánh nhau rất lợi hại. Mọi người sửng sốt, trợn tròn gật đầu. Có lẽ là Hạ bác sạch sẽ tuấn giật bên ngoài thực sự quá mức cả người lẫn vật vô hại, bởi vậy, mọi người cùng hắn ở chung với nhau lúc, còn là thường xuyên sẽ quên điều này mà giờ khát này nhắc tới, bọn hắn lập tức liền nghĩ đến Hạ Bắc ở nhà ga một quần kia, cùng với hắn một người quật ngã hai cái vệ sĩ tin nóng hình ảnh. để tay lên ngực tự hỏi, bao quát thạch long ở bên trong, ở đây không ai dám ở khí lực cùng phương diện đánh nhau khiêu chiến hắn. mặt khác, ta còn biết lái mô tô, chiếc này cắt chính là cho ta lái. Hạ Bắc ngắm nhìn một phía, chợt dùng chiếc đua dính nước, giản lược mà vẽ một bức nam sơn bản đồ, như vậy như vậy mà giảng giải một phen. nghe nghe, ánh mắt của mọi người dần dần sáng lên. tiên Chi không có đi quản Hạ bác gì đó chiến thuật. Nàng chỉ lẳng lặng, lặng mà nhìn Hạ Bắc mỉm cười gó má, nhìn tiểu đao mèo dừng đám người từng cái một vẻ mặt hưng phấn, khỏe miệng liền nhẹ nhàng dương lên. Nàng ưa thích loại này có thể an tâm lười biếng cảm giác. Chương 196. Chương 196, đêm Nam Sơn trên đỉnh, hai chiếc mô tô đứng ở ven đường. Bị Yên Chi thủi cho một đầu gối tóc hối của thanh niên sắc mặt tái xanh mà hút thuốc, ba người kia cũng đều thần tình phiền muộn. Trước đi ngang qua lúc, thấy chiếc kia mô tô xinh đẹp, bốn người sinh lòng ác ý đến sau thấy chủ xe dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một cô gái, càng là tản niệm mọc thành bụi. Có thể không nghĩ tới bốn cái đại nam nhân nhưng ở cô nàng kia trong tay ăn một cái muộn thua thiệt, đương thời bị dọa đến chạy trốn chết, lúc này phục hồi tinh thần lại, đây đó đều cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, mẹ nó, trước đây ở Nam Sơn làm sao chưa thấy qua cô nàng này, một người mở miệng hỏi, không biết từ đâu tới ra huyên đường, phỏng trừng không nín được tới ba, tên còn lại ánh mắt lộ ra dâm tà, tiểu tử kia diễm phúc không cản a, đúng vậy, lúc trước người nọ gật đầu nói, nàng kia thật là đủ mùi vị, không riêng gì xinh đẹp, toàn thân đều câu người nột, bị phải cho người nhịn không được đã nghĩ làm nàng, nói xong. Ba người đều kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng, ánh mắt lơ mơ. Ngôi trốn hổm dưới đất hút thuốc lá tóc hối của cười lạnh một tiếng, xem thường nói, "Các ngươi cũng liền dám ở chỗ này qua qua miệng nghiện." "Mẹ nó, đương thời nàng đỉnh lão tử, các ngươi làm sao không được?" Một cây đao liền mẹ nó hù dọa. Ba người nghe vậy, đều có chút xấu hổ. Bị Yên Chi dùng đao buộc người nọ biện giải nói, "Đương thời chúng ta còn chưa phải là nhìn ngươi đau dữ dội." Hú hồn, nàng kia xe trong cất giấu đao không nói, ngươi xem nàng chơi đao tư thế, tuyệt đối là cái trên đường lăn lộn. Hai người khác cũng ào ào gật đầu. "Đúng vậy, đương thời chúng ta nếu không nhận thua, Nàng kia khẳng định dám hạ tử thủ. Người xem nàng xe kia cũng có thể nhìn ra, người ta phỏng chừng cũng là chơi xe, không phải vậy người bình thường làm sao có thể lái loại xe này. Nghe nghe, tóc hối cua bỗng nhiên ánh mắt một ngừng, trong tay tản thuốc hung hăng né một cái, ta nhớ ra rồi, nàng kia là Long Hổ Phong chỉ người. Nói xong, hắn con mắt chiếu sáng mà nhìn quanh mọi người, các ngươi suy nghĩ một chút, chiếc kia mô tô. Long Hổ Phong chỉ yên chi. Cái kia vẽ trang điểm dạy của nữ nhân. Thiên An thị dưới đất bang mô tô có rất nhiều, Long xà hữu tạp, cũng không phải mỗi người đều biết nhau. Mà bốn người này ở trong vòng căn bản bất nhập lưu, cùng Long Hổ Phong Chỉ cũng hầu như không đã từng quen biết. Vất quá, thỉnh thoảng trà trộn với dưới đất thi đấu quan chiến trong đám người lúc, bọn hắn đối với Long Hổ Phong Chỉ cũng có ấn tượng. Lúc này nghe tóc hối cô nhất thể, mọi người trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo hồng quang ở trên sơn đạo nhanh như điện chớp cảnh tượng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Vâng, là nàng." Vóc người chiều cao đều không sai bị lắm. "Mẹ nó, không nghĩ tới nàng xinh đẹp như vậy." "Mẹ nó." Thảo nào bình thường cảm thấy chưa thấy qua nhân vật như thế, nguyên lai like đều hóa trang. "Tiên tri" Nữ nhân này có thể không thể chơi vào. Long hổ phong chỉ hổ ca. À. Hổ ca, không thể chơi vào. Vậy Tóc Hối cua căm giận nói, mẹ nó còn chưa phải là bị người cho trên. Mặt trắng nhỏ kia. Nói xong, hắn bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, thành âm đình chỉ. Làm sao? Một đồng bạn hỏi. Tiểu tử kia. Tóc Hối cua lẩm bẩm nói, các ngươi gần nhất xem tin nóng không có. Cái kia Hạ Bắc, có nhớ không? Xoay sở sụp đổ tập đoàn Tín Đức Tôn ra cái kia. Ba đồng bạn hai mặt nhìn nhau, chợt rất nhanh gật đầu. Là hắn. Đúng đúng. "Ta nói làm sao như thế quen mặt đâu." Một người trong đó nói, "Hai người bọn họ cư nhiên làm ở tại cùng nhau." Ta nghe nói, giai đoạn trước thời gian Hắc Ma bên kia. Hắn lời còn chưa dứt, Tóc Hối vừa đã lấy điện thoại ra, vội vội vàng vàng nói, "Ta lần trước nghe Tứ Hải thượng cấp nói qua chuyện này, hắn lao đại là tăng cầu, ta gọi điện thoại cho hắn." Trong sòng bạc, tiếng người ồn áo, chứng khí mù mịt. Hắc Ma ngậm xì gà, nửa híp mắt nhìn trong tay mình bài, rốt cuộc mắng một tiếng, đem bài ném một cái. Mắt thấy lợi thế bị chia bài đẩy tới đối thủ trước mặt, Hắc Ma hùng hùng hổ hổ đứng dậy ở mấy cái tiểu đệ vòng đây dưới, rời khỏi sòng bạc. này là Thiên An Thị Nam khu thành dưới đất. lịch sử loài người, vô luận cái nào thời đại, đều cho tới bây giờ liền không thiếu hủ tâm vũ thế giới dưới đất. nơi này có cùng chính thống xã hội hoàn toàn khác nhau quy tắc, tràn đầy dục vọng, giết chóc, lừa dối các loại tội ác, cũng đầy dây này hỗn loạn. vần cùng, tật bệnh cùng với một đêm trần giàu, xa hoa trụi lạc sống mơ mơ màng màng. nhất là ở thời đại này, làm nhân loại nhân khẩu đã cao tới mấy chục tỷ, làm mọi người tìm được những này miễn cưỡng có thể cung cấp gì dân tinh cầu tốn hao số lớn tài phú cùng tài nguyên kiến tạo nhân công khí hậu hệ thống duy trì sự sống cũng ở vội vã dưới sự bất đắc dĩ đem nhân khẩu tụ tập ở trong thành thị lúc, kỳ thực thế giới dưới đất cũng ở đây tùy theo mở rộng nói cho cùng cao úc san sát cùng thành vũ trụ không phải chống rông mà đứng chúng nó thâm nhập dưới nền đất bộ phận bị thuê ở cho người nghèo thành lưu lạc hán không nghề nghiệp người cùng đạo phạm dừng lại mà cũng thành sinh sôi tội ác môi trường thích hợp hơn nữa dưới đất thông đạo cống thoát nước bỏ hoang hầm mỏ xe điện ngầm đường hầm cùng dài dòng thời đại liền hình thành bây giờ răng khắp nơi thành dưới đất thiên an thị thành dưới đất chia làm nam khu thành dưới đất cùng bắc khu thành dưới đất. Hai cái khu vực các có bất đồng thế lực không chế. Mà Hắc Ma chỗ ở thành dưới đất chính là nam khu thành dưới đất tới gần khu 11 bộ phận. Nghe được sau lưng màn sắt loảng xoảng lang một tiếng đóng, Hắc Ma nhổ một bãi nước bọn, thuận theo thang lầu 7 bắt cóc 8 cong mà đi qua mấy cái hẻm nhỏ cùng hành lang, sau đó cỡi cũ kỹ lơ lửng trong thang máy tới trên đường phố. Nhiệt độ buổi tối có chút rất lạnh. Kinh tế tiêu điều, chính phủ công cộng công trình tài nguyên cũng tương đối khẩn trương. Thông thường đến buổi tối sẽ tắt đi một ít khu vực hoàn cảnh hệ thống, chỉ bảo lưu thấp nhất công năng mà thiên nam tinh bình thường khí hậu coi như không tệ nhưng tới cuối hè hoặc túi đông lúc ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực đại đến buổi tối thành vũ trụ chỗ cao hưởng thụ tư nhân hoàn cảnh hệ thống người giàu có cùng tầng dưới chót dưới đất chỉ dựa vào công cộng hệ thống bảo đảm cơ bản an toàn người nghèo quả thực giống như thiên đường cùng địa ngục khác biệt hắc ma dục vọng chính là một ngày kia cùng ngũ liên bang những tên lão quỷ một dạng ở thành vũ trụ khu nhà giàu vượt qua tùy tâm sở dục của sống bất quá từ hôm nay vận may đến xem cái mục tiêu này xa xa không hẹn mặt đường đại lâu công cộng trên màn ảnh đang ở phát tin nóng mấy ngày trước Nhằm vào tập đoàn Tín Đức điều tra đã kết thúc, cảnh sát đã đem án kiện giao lại cho cơ quan kiểm soát, phụ trách lần này khởi tố kiểm sát trưởng là Thâm niên kiểm sát trưởng Triệu hành. Hắc Ma nhìn lướt qua, bước chân ngừng lại. Trong hình, kiểm sát trưởng đang chậm rãi mà nói, mà một bên phân kính hình ảnh trong, lại là Tôn Quý Kha phụ tử sau khi xuống xe, đi vào ra môn lúc bị phóng viên vây công cảnh tượng. Tôn gia lần này có thể thảm. Đúng vậy, cư nhiên bị một đệ tử cho đấu ngã, năm xưa bất lợi tẩu bối tự a. Đoán chừng phải phá sản đi. Tôn Quý Kha trước đây như bước họ hét, hiện tại hắn lao tử không có tiền nhìn hắn còn làm sao bỏ bên người tiểu đệ mồm năm miệng mười nghị luận Hát Ma ánh mắt chớp động hư lạnh một tiếng nói các ngươi hiểu cái lô đê tê, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa vừa dứt lời điện thoại vang lên Hát Ma kết nối điện thoại tăng cầu chuyện gì nghe xong vài câu rồi Hát Ma hạ giọng nói a người xác định tốt lắm người đi nhìn chồng chọc một chút cúp điện thoại Hát Ma lật xem điện thoại di động thông tấn lục nhìn tôn quý kha tên con mắt hơi híp khoẹ miệng nét lên một tia nhẹ răng cười đêm khuya vắng người thạch long 8 ngâm một bình trà ngồi ở đang phòng trong phòng khách chậm rãi hạp, hình thức phong cách cổ xưa tử xa hồ ở hắn quạt hương bổ vậy bàn tay khổng lồ giữa, hầu như nhìn không thấy. Hồ mắt sớm đã bị vớt phẳng được bọc tường, lộ ra một cổ vừa dày vừa nặng mông lung sáng bóng. Sưởng sửa xe đỉnh phong. Nghĩ đến đây, nghĩ đến hạ bắc kế hoạch, Thạch Long liền không nhịn được trong lòng lửa nóng. Coi như một bầu lại một bình trà nước rót hết, cũng hiểu không được rượu kia ý vân nhiên mang tới hứng phấn. Chỉ cần kế hoạch thực hiện, mình và nhà mình đám này tự huynh đệ, cho dù có sống yên phận căn cơ. Này là Long hổ phong chỉ phần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sản nghiệp, là một nhóm cô nhi trước đây ngay cả nghị cũng không dám nghĩ chậu châu đáo, tương lai mọi người chỉ cần chịu dụng tâm chịu khổ, liền nói không. Bản thân qua nhiều năm như vậy, đau khổ duy trì này sạc, dẫn một nhóm huynh đệ ở đầu phố liều sống liều chết, không chính là vì có một ngày như vậy sao? Thế nhưng, bản thân cuối cùng là ít đọc sách a. Nhìn một chút người ta Hạ Bắc, vậy náo thực sự là không biết làm sao bộ dạng. Thạch Long mở ra điện thoại di động, điều ra trước Hạ Bắc lưu lại mua sắm danh sách, phản phản phục phục nhìn một lần lại một lần. Càng xem lại càng vui vẻ hắn đã khẩn cấp nghĩ ngày mai sớm một chút đi đến, lớn làm một cuộc. ngoài cửa truyền đến mô tô thanh, là đưa hạ bác về nhà yên chi trở lại rồi. viện môn vang lên một chút, chợt truyền đến đóng cửa thanh âm, lại sau đó sẽ không có động tĩnh. thạch long có chút kỳ quái, dón dén đi tới cạnh cửa hướng sân nhỏ nhìn lại. dưới ánh trăng, yên chi lẳng lặng mà ngồi ở tiểu viện bàn đu dây trên, thân ảnh hiểu điệu nhẹ nhàng diêu động, nghiêng đầu, dựa bàn đu dây sợi dây, không biết đang suy nghĩ gì. nhìn yên chi xuất thần ánh mắt, thạch long trong lòng lộ bội một tiếng. nguy rồi. hạ bác vậy chó má mặt trắng nhỏ. Vốn có này Trương muốn cùng sau đó Trương và Tiết cùng nhau phát, bất quá suy nghĩ một chút bản thân cư nhiên kiên trì 3 năm không gãy càng, thẳng thắn kiên trì một chút nữa. Chương 197. Chương 197, tấm hình kia ngày kế buổi sáng, Hạ Bác sớm rời khỏi giường, ở bên đường ăn rồi điểm tâm, thuận tiện mua một tờ báo, đón tàu nhanh đi trường đại đi học. Liên quan tới nước Cộng hòa Hạm đội truy kích Tinh Phỉ, cùng với bị địch đổ tộc khi dễ đến nhà mình thần giới đại bản doanh tin nóng, chiếm báo chí trên diện rộng trang báo. Liên tiếp bình luận khu tức thì bị tràn ngập trời đất thanh âm phẫn nộ trò xoát bạo. Mặc dù là đi ở trạm xe lựa chọn hoặc ngồi ở tàu nhanh trong xe, hạ bác đều có thể nghe được bên cạnh mọi người nghị luận, đều có thể thấy vậy từng cái phấn ức mà bất đắc di khuôn mặt, xì nhủ, thực sự là xì nhủ, mặt trên những kia quan lão gia đều là làm ăn cái gì, bọn hắn nhìn không thấy sao, một đám không làm nghe bồ tát, trông thậy vào bọn hắn, đúng vậy, muốn là bọn hắn có thể trông thậy vào, chúng ta làm sao sẽ còn giống như vậy, một nhóm vương bất đản, liền biết được chiếm vị trí mỏ tiền, ngụy tổng thống không phải nói muốn cải cách sao, làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh, nếu ta nói nên đem đám này vương bắt đạn toàn bộ cách trước lão ngụy hắn một cái kẽ hở trong gặp may mắn lên đài tổng thống có thể cùng sáu đại gia tộc bẻ cổ tay mọi người nghị luận âm ý tới trường đại hạ bác càng cảm thụ được mãnh liệt phẫn nộ nói cho cùng so với đã bị sinh hoạt mài đi góc cạnh nhuệ khí dân chúng bình thường các sinh viên đại học chính là huyết khí phương cương thời kỳ đối mặt làm nhục như vậy mọi người tâm tình cũng càng vì dữ dằn bất quá hạ bác không có gia nhập trong đó hắn chỉ là làm tương bước trên mặt đất hóa đi thư viện tra tìm tư liệu gần đến giờ buổi trưa đi thiên hành phòng huấn luyện cùng bùi tiên Niu Tiểu Đồng bọn hắn lên tiếng chào, tán gẫu, nghe bọn hắn lên án công khai, oán giận rồi liền rời đi. Bữa trưa lại ở côn thúc nơi đó ăn. Côn thúc quán cơm gia đình liền ở Hạ Bắc từ trường đại đi câu lạc bộ trên đường, cho nên gần nhất mỗi gặp buổi chiều cần phải đi làm lúc, hắn đều lại ở chỗ này giải quyết cơm trưa. Tới. Côn thúc đem một cặp lồng đựng cơm món ăn đặt ở Hạ Bắc trước mặt, bản thân rót một chén rượu trắng, ngồi ở đối diện chậm rãi uống, nhìn Hạ Bắc ăn. Công tác thế nào? Côn thúc hỏi. Cũng không tệ lắm, cùng mọi người chỗ được rất tốt. Hạ Bắc vừa ăn vừa nói. Một người tới nơi này. Côn Thúc cũng sẽ không khiến cho hắn gọi món ăn, mà là tại chủ phòng có cái gì liền thuận lợi cho hắn làm cái gì, giả bộ ở hộp cơm trong cho hắn. Nhưng Côn Thúc tay nghề tốt, vô luận làm cái gì, Hạ Bác đều ăn rất thơm. Vậy là tốt rồi. Nghe được Hạ Bác cuộc sống trên chính quy, Côn Thúc có chút vui mừng gật đầu. Hắn uống rượu, quay đầu thấy đối diện đại lâu công cộng màn hình, nhất thời có chút xuất thần, mở miệng hỏi, tin nóng ngươi xem rồi sao? Hạ Bác thuận theo Côn Thúc ánh mắt nhìn sang, gật đầu, chợt vui đầu tiếp tục ăn cái gì? Có ý kiến gì? Côn Thúc nhìn chăm chú vào Hạ Bác nói, Ý nghĩ của ta có cái gì dùng?" Hạ Bác cũng không ngẩng đầu lên nói, "Mọi người mắng nhiều năm như vậy, còn chưa phải là một dạng. Ngươi thấy có ai thực sự lên nỗ lực thay đổi qua?" Côn Thúc thở dài, ánh mắt xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, "Vẫn phải có. Chỉ bất quá trời ghen tị anh tài." Nghe được câu này, Hạ Bác động tác ăn cơm tê cứng một chút, chợt lại bắt đầu ăn. Côn Thúc cùng hắn, câu được câu không mà trò chuyện. Nghe Hạ Bác nói một chút hiện nay ở câu lạc bộ công tác, Côn Thúc hỏi, "Sau đó có tính toán gì không?" "Làm trợ lý chuyên trách Chung quy không phải kế hoạch lâu dài, hiện tại ngươi và Mạnh Bản chỗ được không sai." mà một khi hắn lên tới tổng bộ hoặc là đi cái khác câu lạc bộ, người giới một lao bản không nhất định ưa thích người. Hạ bác ăn xong cuối cùng một miếng cơm món ăn, nhấp một hơ canh. Làm sao? Còn là giống như ngươi trước đây nói như vậy, chuẩn bị tốt nghiệp rồi tìm phần sinh vật động giáp thiết kế sư công tác. Côn thúc hỏi. Hạ bác bỏ xuống chén, lau miệng, lúc này mới chăm chú mà nhìn Côn thúc hỏi. Ta muốn đánh chức nghiệp thiên hành. Côn thúc sườn sốt. Hắn thậm chí cười cười, muốn nói điều gì, lại cuối cùng nuốt trở vào. Bởi vì hắn nhìn ra được, Hạ bác cũng không có nói đùa. Ngươi bây giờ? Côn thúc hỏi. Có thể hay không chấm chút. Chức nghiệp tinh đấu sĩ đều là 14 tuổi tiến tiến hành, từ lúc cao trung thời kỳ cũng đã cho thấy chắc việc thiên phú. Khi bọn hắn tới đại học, tham gia tài năng trẻ chọn lựa lúc, thực lực yêu cầu phổ biến ở nhân cảnh hạ giai tầng 5 hoặc nhân cảnh trung cấp tiêu chuẩn. Yêu cầu thấp nhất cũng là nhân cảnh hạ giai 4 tầng. Mà tuổi tác phương diện còn có nghiêm khắc hạn chế. Cửa sổ kỳ chỉ có 18 đến 22 tuổi ở giữa. 19 tuổi trở xuống, có thể dâm nhân cảnh hạ giai 4 tầng tiến. 19 đến 21 tuổi, có thể dẫm nhân cảnh hạ giai tầng 5 tiến. Về phần tuổi tròn 22 tuổi, Trừ phi đạt tới nhân cảnh trung cấp, bằng không căn bản không có khả năng chúng cử. Đây là thấp nhất hạn chế. Một khi ở gia nhập câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi, trong vòng 2 năm không có đạt tới cơ bản để thăng yêu cầu, như vậy, bọn hắn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mà loại này quy tắc là chức nghiệp thiên hành câu lạc bộ căn cứ nhiều năm qua chức nghiệp tinh đấu sĩ bồi dưỡng kinh nghiệm chỗ xác định. Chỉ có dựa theo này chuẩn tắc chọn lựa tài năng trẻ, tương lai mới có to lớn bay lên không gian, mới có thể ở mấy năm bên trong đạt tới địa cảnh hạ giai, thậm chí địa cảnh trung thượng giai. Không phải vậy lời nói, 3 40 tuổi nghiệp dư trong giới người chơi Nhân cảnh trung cấp thậm chí nhân cảnh thượng giai đều một chảo một sấp dày, dựa vào cái gì chọn những người tuổi trẻ này cầm hậu hĩnh chức nghiệp hợp đồng? Có thể Hạ Bắc bây giờ đã qua 22 tuổi, vừa mới mới vừa đặt chân thế giới thiên hành. Liên quan tới Hạ Bắc tin nóng, Côn Thúc vẫn luôn chú ý hắn thế nhưng biết, Hạ Bắc không riêng gì cái thiên hành người mới, hơn nữa còn còn là một vô mệnh giả. Nguyên bản hắn cho rằng, giải đấu liên trường học rồi, Hạ Bắc liền sẽ từ từ nhạt ra thiên hành. Tương lai cùng người thường một dạng, chỉ đem thiên hành coi như một loại tiêu khiển mà thôi. Có thể không nghĩ tới Hắn cư nhiên nói với mình muốn đánh trước nghiệp thiên hành. Côn thúc nói với ngươi cái tin tức tốt. Hạ bác cười cho mình ngược lại cũng một chén nhỏ rượu. Ta hiện tại đã là nhân cảnh hạ giai. gì đó. Côn thúc khiếp sợ nói, nhân cảnh hạ giai. Ngươi tiến thiên hành mới bao lâu thời gian? Hạ bác gật đầu, chén rượu cùng Côn thúc vừa đụng, bản thân ngửa đầu uống cạn, nhai răng nết miệng mà hà hơi nói, cho nên ta cảm thấy thiên phú của ta cùng vận khí cũng không tệ lắm. Ta chuẩn bị nỗ lực một chút, xem có thể hay không cầm cái tự do hợp đồng. Để chén rượu xuống, Hạ bác vô vô Côn thúc vai, rời khỏi nhà hàng nhỏ côn thúc ngơ ngác nhìn rơi ngoài cửa sổ hạ bắc mặc băng qua đường thân ảnh một lúc lâu đống nhiên ngủ quáng về mắt ngựa đầu uống cạn chén trong rượu chợt lại cho mình rót một ly nghiêng về một phía hắn một bên tự nhiên nở nụ cười cười đến bừa bãi mà vui sướng thế cho nên nhân viên cửa hàng đám đều hai mặt nhìn nhau không biết nhà mình lão bản có phải hay không là điên rồi hạ bắc đi ở người đến người đi hối hạ ngược xuôi trên đường phố không cần quay đầu lại hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng cái kia trung niên ánh mắt của nam nhân hạ bắc nhớ tới nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy côn thúc thời điểm cảnh tượng tại sao không trở về nhà âm u trong hẻm nhỏ, từ trong siêu thị đi ra, dẫn theo một cái thực phẩm túi, đi ngang qua côn thúc ngồi sổm năm ấy chỉ có 10 tuổi hạ bác trước mặt, sờ theo hắn đầu hỏi. Vừa lạnh vừa đói hạ bác giống như sói thông thường, cảnh giác mà nhìn chằm chằm người này. Bên phải tay nắm chặt túi áo trong tiểu đao. Đó là hắn mới vừa từ một cái trộm cấp độ thoát ly lúc, còn dư lại trên người vật duy nhất. khoái đáng thương. Côn thúc đem thực phẩm trong túi thứ, một vừa lấy ra, nhét vào hạ bác trong lòng, "Ăn đi." Hạ bác theo dõi hắn vẫn không núp núc. "Này là danh thiếp của ta, sau đó nếu như đói, không đổ là ăn đến ta trong điểm tới, côn thúc thở dài, lấy ra một tờ danh thiết tới, bỏ vào hạ bắp túi hao trong. Sau đó, côn thúc đi liền. Tất cả tựa hồ cũng chỉ là một lần vô tình gặp được, một cái mua sắm về nhà người đàn ông trung niên đối với một cái chạy lãng nhi đáng thương cùng trợ giúp. Hạ bác vẫn cho là bản thân là như thế này cùng côn thúc quen biết. Thẳng đến hai năm sau, hắn thấy một tấm hình, đó là một tấm trinh phạt thần giới ảnh chụp. ảnh chụp giữa, so với hiện tại trẻ tuổi rất nhiều côn thúc, liền đứng ở phụ thân tiêu nam phương sau lưng hộ vệ đội trong đám người, vẻ mặt tươi cười, khí phách phi dương. Một chương tiến hành, còn thêm chương một tài quyết. Ta cảm thấy ta đã không khống chế được ta nhiều mấy. Chương 198. Chương 198, nói định rồi tới Dũng khí ma trận câu lạc bộ, Hạ Bác trước quét tước sạch sẽ, pha trà. Tuy rằng đã là buổi chiều, hơn nữa văn phòng chỉ có hai người, một người trong đó bình thường còn trưởng kỳ không ở, nhưng thân là hậu cần bộ môn tiểu chân chạy, Hạ Bác biết nên có thái độ hay là muốn có. Trợ lý chuyên trách bộ liền ở bộ hậu cần khu làm việc, ở vào các lớn ngành bào vệ dưới. Bình thường không ít mới mến vào hậu cần nhân viên xem ánh mắt của mình đều là lục hơn nữa lui tới ngành một đám bản thân hữu tâm vô tâm cử động sợ rằng đều bị nhìn ở trong mắt đem văn phòng chỉnh lý một phen rồi hạ bác cứ dựa theo lệ cũ đi trước chuyến môn buổi trưa lúc nghỉ trưa trong lúc tất cả mọi người đều ưa thích tụ tập ở nước trà trong phòng nói chuyện phiếm văn hâm hòa trương lệ mạnh bàn vương ba tiêu tranh vân vân phần lớn đều là người thanh niên mà cùng hạ bác buổi sáng nghe thấy một dạng hôm nay câu lạc bộ trong phòng giải khát cũng là nhất phái lòng đầy căm vẫn ngưng trọng bầu không khí toàn bộ tin tức trên màn sáng Đang phát hình liên quan tới địch đồ tình tộc công kích Ngân Hà thần giới đại bản doanh cận kẽ tình hình thực tế đoạn ghi hình. Hạ Bác lẳng lặng mà nhìn. Toàn bộ tin tức trên màn ảnh màn ảnh hình ảnh phân rất nhiều cái, gần như là từ các góc độ hoàn toàn tái hiện trận chiến đấu này. Chỉ thấy Minh Ngông thần giới đại lục bên bờ, Ngân Hà nhân tộc pháo đài lẳng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung. Lần này thần giới đại lục đoạt bảo chiến mở ra, thân là nhược lữ và lại biết rõ tự thân định vị nước Cộng hòa Ngân Hà, vẫn là cùng thường ngày, tuyển chọn ngoại vi so với góc vắng vẻ một cái cái neo điểm. Nỗ lực rời xa tranh đấu kịch liệt nhất khu vực chỉ đang bảo đảm an toàn dưới tình huống bất điểm nước canh nhưng mà không nghĩ tới chính là nước cộng hòa ngân hà lần thứ hai bị tốc địch địch đồ tinh tộc để mắt tới địch đồ tinh tộc lơ lửng pháo đài thả neo ở tại khoảng cách nước cộng hòa ngân hà pháo đài hai cái khu vực cái neo điểm sau đó một chi vượt quá 3.000 tranh du giả đội ngũ đi ngang qua núi rừng ở ngân hà tranh du giả đám vừa mới lấy cái neo điểm làm trung tâm tứ tán thăm dò lúc phát động tập sát trong rừng rậm một tên ngân hà tranh du giả đang đang điên cuồng chạy trốn có thể theo vầng sáng chợt lóe một thanh phi kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn, bay trở về đến một cái địch đồ tộc tranh du giả trong tay. Ngân Hà tranh du giả sâu ngã nhào xuống đất. Địch đồ tộc tranh du giả tiến lên tìm tỏi thi thể của hắn, còn cười gạt nói ra hớp nước miếng. Lúc này mới thả người rời khỏi, đi tìm tìm mới con muỗi. Một cái khắc màn ảnh giữa, một chi hộ vệ một tên địa cảnh chức nghiệp tinh đấu sĩ Ngân Hà tiểu đội rơi vào địch đồ tộc vây công trong đó. Chi tiểu đội này mười mấy tên quân đội tinh đấu sĩ toàn bộ trận vong, mà tên kia chức nghiệp tinh đấu sĩ khổ chiến rồi, bị một tên thực lực cường đại địch đồ tộc nhân ôm đùm nát thiết hầu tin nóng phụ để biểu hiện thân phận của hắn, cấp A câu lạc bộ chuyên nghiệp làm tiến chủ lực tuyển thủ, bao tinh hải. ý vị này, vị này trước nghiệp tinh đấu sĩ trước nghiệp cuộc đời lúc đó dừng lại. càng nhiều hơn giết chóc phát sinh ở trong núi rừng, đồi núi trên. vô số người ở cho nhau chém giết, vô số người ở chạy trốn, vô số người ở kêu thảm thiết. trong hình nước cộng hòa ngân hà tranh du giả hảo hảo từ bốn phương tám hướng hướng lơ lửng pháo đài chỗ ở khu an toàn bỏ chạy. ngay từ đầu còn là rút lui có tổ chức nhưng đến cuối cùng thì hoàn toàn là tan tác chỉ thấy lấy nước cộng hòa pháo đài cái neo điểm làm trung tâm bốn phía bình nguyên trên khắp nơi đều tán lạc ngân hà tranh du giả thi thể mà địch đồ tộc nhân còn đang điên cuồng chém giết rốt cuộc làm cuối cùng một cái ngân hà tranh du giả ngã trong vũng máu lúc khu an toàn bên ngoài không có người nào pháo đài lặng lặng mà lơ lửng pháo đài phía dưới phóng nguyễn hình bức tường ánh sáng hình thành một cái vòng tròn hình khu an toàn bức tường ánh sáng bên trong ngân hà người vết thương chẳng chỉ, sắc mặt hôi bại bức tường ánh sáng bên ngoài địch đồ tộc nhân cười ha ha võ dương ai nước trà trong phòng một mảnh tĩnh mịch Tất cả mọi người tại đây vô tận khuất nục giữa chờ mặc. Nếu như nói, dân chúng bình thường còn có thể tức giận mắng chửi vài tiếng để phát tiết tâm tình lời nói, như vậy, thân là chức nghiệp tinh đấu sĩ một thành viên, mọi người ngay cả tư cách này cũng không có. Nghỉ chưa kết thúc tiếng nhạc vang lên, không biết là ai tắt đi màn hình TV mọi người chờ mặc ra nước trà thất, đều tự tán đi. Liên bình thường giống như khoái hoạt chim nhỏ vậy Liễu Dữu Văn Hâm Hòa, trước lệ, cũng khắc thường mà không có thanh âm. Mà đang ở hạ bắc đám người dựa theo lệ cũ, chuẩn bị tiến phòng chiến thuật nghe hôm nay huấn luyện an bài lúc, Văn Hâm hòa bỗng nhiên xoay đầu lại, Đối với mọi người kêu lên, "Uy, mấy người các ngươi?" Mọi người quay đầu nhìn lại. "Nếu như các ngươi sau đó muốn đi thần giới, nhất định phải giết nhiều mấy cái địch độ người." Văn Hâm Hỏa cắn răng nghiến lợi nói, "Có nghe hay không?" "Đúng." Trương Lệ phụ Hòa nói. Các cô gái nghiêm túc hình dạng, khiến cho mỗi người đều tâm tình phức tạp. Tất cả mọi người biết, bản thân bây giờ căn bản không có năng lực như thế, nhưng chính vì vậy, các cô gái ánh mắt cùng chờ đợi, mới để cho mọi người càng phát cảm thụ được một loại nặng trịch phất lượng, một loại bị người chỗ đang mong đợi sự cảm. Trong trầm mặc, Mạnh Bàn vươn tay ra, cười nói: Nói xong, tới đánh cái trưởng. Văn Hâm Hòa mù quáng vành mắt, lại bật cười, cùng Trương Lệ liếc nhau, lôi kéo tay đi tới, vậy là sao? Dựa vào cái gì bọn hắn sẽ phải xông chúng ta nhổ nước miếng, dựa vào cái gì chúng ta sẽ bị bọn hắn tàn sát, dựa vào cái gì chúng ta liền đánh không lại bọn hắn? Một ngày nào đó chúng ta muốn báo thù. Hai cô gái một bên căm giận mà nói xong, vừa cùng Mạnh Bàn, Tiêu Tranh đám người một đập tay. Mạnh Bàn đám người đi vào phòng chiến thuật. Đến phiên Hạ Bắc lúc, mắt thấy Hạ Bắc muốn đi qua, Văn Hâm Hòa trừng mắt nói, còn người nữa Hạ bác nhìn hai cô gái dựng thẳng lên bạch sinh sinh bàn tay, nở nụ cười. đương nhiên, hắn vương tay ở các nàng trên bàn tay nhất nhất vũ qua. Nói định rồi. Trương Lệ cười nói, cảm nhận trên bàn tay lưu lại nhiệt độ, Hạ bác mỉm cười, nhưng là rất nghiêm túc mà gật đầu, nói định rồi. Thế giới thiên hành, phàm giới, cổ bảo sân luyện võ, Hạ bác cầm trong tay đại giác thương, một lần lại một lần mà chui luyện đại giác thương pháp thức thứ nhất đại mộng sơ giác. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, bách lâm thành thâm sơn khí hậu thay đổi thất thường, khi thì mưa to mưa to mà xuống. Khi thì mặt trời trói trang treo cao, khi thì báo cắt tràn ngập. Có thể thiếu niên thân ảnh, tựa như hắn trường thương trong tay thông thường thẳng tắp, vững vàng đâm vào sân luyện võ, đổ mồ hôi như mưa. Trong lương đình, quý đại sư một bên uống trà, một bên nhìn. Cổ chính thị đứng một bên. Thiếu nữ thượng gia thì ngồi xếp bằng, đại mộng kiếm hành với trên đầu gối, nhắm mắt hành công. Chốc lát, ở đâm ra một thương rồi, sân luyện công trường, thiếu niên động tác bỗng nhiên ngừng lại, hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Báo cắt dần dần lên. Chèn. Thiếu nữ đầu gối đầu đại mộng kiếm mạnh dật ra liền giống như muốn tránh thoát gì đó, phá không đi. Thiếu nữ bị tỉnh giấc. Quý đại sư ống tay háo phất một cái, một cổ nhu hòa sức mạnh đem đại mộng kiếm bao phủ ở, trận áp xuống tới. Chậm nhẹ nhàng di một tiếng, đứng dậy, đi tới đỉnh nghỉ mắt bên, ánh mắt có nhiều hứng thú, có ý tứ. Giữa sân báo cắt càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một đạo giống như hình rồng cuốn Thiếu niên thân hình ở trong báo cắt như ẩn như hiện, một tấm tinh đồ từ từ triển khai, liền giống như đổi trời cao thông thường, phô thiên cái địa bao phủ xuống tới, mà tinh đồ trên vậy qua lại ngôi sao, vầng sáng tung hành. Ở trong báo cắt càng phát trở nên mê ly lên, cho người ta một loại như mộng như ảo, thần bí khó lường cảm giác. Này là? Cổ Chính cảm thấy tự thân khí cơ bị tinh đồ xúc động, có chút kinh ngạc hỏi. Người này thiên phu thực sự đáng sợ, hội thần cảnh bên trong, hà đối với bất kỳ võ học thể ngộ đều xa giác thưởng nhân nhanh hơn, càng sâu, Quý đại sư mặt mang mừng dỡ nói, đại mộng đại giác. Nếu không có đại mộng, tại sao đại giác? Ngược lại cũng thế, là giác làm mộng, chỉ ở một ý niệm. Nói xong, Quý đại sư quay đầu nhìn về phía thượng gia. Hai ngày này, phong thần tiến cảnh thân tốc, có hội thần cảnh phụ trợ, hơn nữa tự thân khắc khổ tu luyện, một chiêu này đại mộng sơ giác đã từ nhập môn, liên phá thô thông, tinh thông hai cửa. bây giờ xem ra đã mỏ lấy tiểu thành bên bờ, có thể thượng ra đại mộng kiếm pháp thứ thứ nhất phồn hoa nhược động vẫn còn chỉ vừa mới đạt tới thô thông cảnh giới. bởi vì đại mộng đại giác hai môn công pháp cùng xuất từ đại diễn quyết, tương sinh tương khắc, cũng hỗ trợ lẫn nhau. bởi vậy, mượn phong thần khí cơ lôi kéo, quý đại sư lời nói này cũng là đối với thiếu nữ một phen chỉ điểm. nhưng mà thiếu nữ mơ mơ màng màng, ánh mắt gây thơ, thoạt nhìn tựa hồ gì đó cũng không nghe vào quý đại sư thấy buồn cười, hắn tiến lên một bước, cao giọng uống được, còn chờ cái gì? nay vừa quát, thiếu niên giữa sân tích góp từng tí một đã lâu thương thế, trận dẫn động, một tiếng rồng âm, màu xanh trưởng thương hóa long mà ra, kỳ thế bàng bạc mềm ngông cuộn cuộn, giống như quần sơn đỉnh nghìn năm tuyết động, một khi vang tung toé, cuộn cuộn mà xuống. với anh, một tiếng vang thật lớn, tinh đồ báo cắt hình thành mơ mộng trời cao, bị này sáng như tuyết kinh diễm một thương phá vỡ, vô số ánh sao hỏa vào thương mang trong đó, giống như do chợ thế lửa, thanh quang bừa bãi tàn sát vừa bay, vầng sáng trận lóe. Cách đủ trăm mét cổ bảo tường thành cánh bị đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, đá vụn nổ bắn ra. Đại Mộng sơ Giác, Tiểu Thành, "Tốt." Quý đại sư cùng cổ chính cùng kêu lên ủng hộ. Hai người lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kiếm minh. Kiếm khí chấn động trong lúc, trên bầu trời, phồn hoa nở rộ, một đạo giống như thải phượng kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, phá không đâm vào trên tường thành. Vừa mới bị đánh ra một cái động lớn tường thành, lần thứ hai nổ tung. Đá vụn nổ bắn ra, bụi khói tràn ngập. Trường kiếm như phượng, trên không trung dương dương đáp ý thanh minh vài tiếng lúc này mới nhanh nhẹn đi vòng mẹo, nhập cả vào thiếu nữ trong lực trong vỏ kiếm. giờ khắc này, không riêng quý đại sư cùng cổ chính đều sưng suốt, liền giữa sân hạ bắc cũng là một trận ngạc nhiên. ba ánh mắt đều tụ tập ở thượng gia trên mặt, thiếu nữ trong mắt vượng hình vầng sáng tiêu tán, mơ mơ màng màng nói, ta phồn hoa nhục ngộng, cũng đến tinh thông. mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời hòa kê. quý đại sư cùng cổ chính phân biệt thân là thiên cảnh địa cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ khí cơ, mà hạ bắc người mang đại giác thần công, tự nhiên cũng sinh lòng cảm ứng. thiếu nữ một kiếm này hoàn toàn chính là bị vừa mới một thương kia khí cơ tác động hình thành. Người ta khổ luyện, ngươi ngược lại lượng cái tiện nghi, Quý đại sư dở khóc dở cười chỉ chỉ thượng ra, "Bất quá, điều này cũng đúng vận khí của ngươi." Đang nói, bỗng nhiên, một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ cổ bảo nơi cửa thành truyền đến. Cắt bá trở lại rồi. Ta cảm thấy ta rất nhanh thì có thể phá tam thiếu kỷ lục. Chương 199. Chương 199, chạy nước rút cổ bảo trong thư phòng, có chút tiến tĩnh. Chỉ nghe thấy khổng lồ đồng hồ quả lắc ca tháp ca tháp đồng hồ quả là thanh. Tiểu thiếu gia sự tình đại thể chính là như vậy, mang theo lượng lớn tài nguyên từ phàn dương thành trở về cắt bá, cũng mang về hạ bắc cần kiếp biết đến tin tức, nói khô cả họng cắt bá rốt cuộc dừng lại, uống một hớp nước trà, trên mặt còn lưu lại một tia phấn khởi. mà hạ bắc thì nhìn trong tay tài nguyên danh sách, trong đầu nhiều lần quanh quẩn cắt bá mang về phụ thân phong thương tuyết nguyên thoại, chỉ cần là cho chúng ta tranh khí, ngươi liền thả tay đi làm, gì đó cũng đừng sợ, ta ở sau lưng nhìn ngươi, đây là một cái phụ thân đối với một nhi tử giản dò đối với người thường tới nói, lợi như vậy có lẽ rất thông thường nhưng đối với thời khắc này Hạ Bắc tới nói nhưng là cảm xúc phập phồng khó có thể bình tĩnh một mặt Hạ Bắc biết bản thân đạt được mình muốn vô luận trước kia phong thần ở Phong Gia là dạng gì tình cảnh cũng không luận Phong Gia người khác đối với phong thần có dạng gì cái nhìn nhưng chỉ cần có phụ thân Phong Thương Tuyết ủng hộ đối mặt mình trận đánh này sẽ không có nỗi lo về sau bản thân đem cùng mình phụ thân dắt tay đánh một trận mà một mặt khác loại này ba động tâm tình thì đến từ phong thần nguyên linh hồn trải qua mấy ngày nay vậy thỉnh thoảng nô gia thuộc về phong thần linh hồn tâm tình cùng chấn động đã theo linh hồn dung hợp mà giảm thiếu rất nhiều. Bất quá, tựa như tất cả người chơi một dạng. ở thế giới này, hắn không chỉ là hạ bắc, hắn vẫn phong thần. làm hạ bắc ở dung hợp phong thần lúc, phong thần làm sao thử không phải ở dung hợp hắn? Từ một cái người từ ngoài đến đến một cái có huyết mạch truyền thừa, cảm dễ với mảnh đất này người thiên hành, dung hợp sau là một cái hoàn toàn mới linh hồn. mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải tiếp thu bản thân dĩ vãng lịch sử. tiếp thu này thuộc về cuộc sống của mình. mà đối với này cái linh hồn giữa, nguyên bản thuộc về phong thần một bộ phận tới nói, tới từ phụ thân khẳng định là hắn cả đời này cũng không có được trôi qua. Ở hắn di vãng trong trí nhớ, liên quan tới phụ thân Phong Thương Tuyết tất cả ấn tượng, có chỉ là đối phương tức giận, chỉ là đối phương trách cứ, chỉ là đối phương vô tận thất vọng ánh mắt. Đây hết thảy cấu thành Phong Thần đối với phụ thân, thậm chí đối với toàn bộ gia đình tất cả nhận thức. Ở trong mắt của hắn, trong gia đình trừ mẫu thân ở ngoài, liền lại không có những người khác. Phụ thân cái từ này, bị thật sâu giàn xuống đáy lòng sâu nhất một cái góc, không hề cụ bị cái từ này vốn có nên tích chưa ý tứ. Không có onu, không có từ hiếu, không có huyết mạch tương thông dường như phụ thân cái từ này cùng những thứ khác như là trưởng quý, sa phù, quảng gia, lão sư một loại tử cũng không có gì đó khác nhau mà khi ngồi ở chỗ này nghe được các bá thay cha mang tới nói lúc hạ bác lại có thể rõ ràng cảm giác được trong linh hồn chuyển tới vậy một tia rung động mang theo một tia lo sợ nghi hoặc bất an mang theo một tia bị khuất cùng hổ thẹn cũng mang theo một tia chua xót khổ sở cùng vui vẻ trước linh hồn chấn động giữa những tia ngông nên với báo những tia muốn làm gì thì làm vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất hạ bác cảm giác mình hiện tại tựa như một cái có chút thụ sủng nhựa kinh tiểu nam hải vậy là đến tử với máu ngủ tình thâm lực lượng vô luận đối với hải tử có bao nhiêu thất vọng phụ thân cuối cùng là phụ thân mà vô luận là cỡ nào hỗn đàn nhi tử cũng cuối cùng là nhi tử mặc kệ bao nhiêu năm cũng mặc kệ khúc mắt sâu bao nhiêu có đôi khi hóa giải tất cả kỳ thực chỉ cần một câu nói hoặc là một cái ôm tựa hồ là cảm thụ được hạ bắc cảm xúc khó bằng thẳng một bên quý đại sư nhẹ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn ta nhận thức phụ thân ngươi rất nhiều năm cho nên ta nghe được ra hắn có nhiều cho người tiêu ngạo nói xong quý đại sư đưa qua hạ bắc trong tay danh sách cười nói ta vị sư đệ này trước đây ở trường Hà mỗi lúc thế nhưng nổi danh cực kỳ dữ của không chỉ vắt chảy ra nước hơn nữa còn dính điểm xuống tới bất quá lần này hắn thật đúng là vì nhi tử hạ lớn tiền vốn đó cũng không là các Bá cười nhìn Hạ Bắc lên mắt nói lần này ta đi linh đồ đạc đi ra toàn bộ phong gia đều địa chấn không sợ nói việc xấu trong nhà khiến cho quý sư ngài chê cười rất nhiều phong gia người xem con mắt của ta đều là lục Hắn không thể có người vung cánh tay hô lên liền đem ta cho cả lại có thể gia chủ nói nếu ai không muốn gây mặt mũi liền tất cả cấm miệng có là gì đợi được trận này đánh cuộc xong rồi hãy nói. Nói xong, các Ba tháng nói, "Ta ở phong gia hơn 20 năm, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ nói như vậy lời nói nặng." Trong nhà lớp người già cũng tốt, trưởng lão cũng được, một cái mặt mũi cũng không cho. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "Trước đây ta chỉ cho rằng tiểu thư bao che khuyết điểm, không nghĩ tới gia chủ bảo hộ cho nhi tử tới, so với tiểu thư khí phách nhiều." Nói giỡn một phen, đề tài chuyển vào chính sự. Quý đại sư đối với Hạ Bác nói, "Có những tư nguyên này, kế tiếp còn có 20 ngày thời gian, phong thần ngươi phải cố gắng lên chạy nước rút." Hạ Bác gật đầu. Quý đại sư đem đánh cuộc thời gian sau này chuyển rời một tháng, bây giờ đã qua hơn một tuần lễ, mà hắn chính là đang đợi cắt Bá từ Phong Gia mang về những tư nguyên này, lấy ở thời khắc tối hậu tận lực để thăng bản thân thực lực. Điều này làm cho Hạ Bắc có chút ngạc nhiên, không biết này hơn 20 ngày, mình có thể để thăng tới trình độ nào. Mà đang ở cái ý niệm này ở trong đầu vừa mới trận lóe, một bên cắt Bá đã thay hắn hỏi lên, quý sư, thời gian ngắn như vậy, nhị thiếu gia hắn, đối với người khác mà nói có lẽ ngắn chút, nhưng đối với Phong Thần tới nói, Quý đại sư nhìn một chút Hạ Bắc, lại dơ dơ lên trong tay danh sách. Cười đối với Cắt Bán nói, cũng đủ hắn để thẳng tới nhân cảnh hạ giai định phong. Nếu như vận khí tốt, coi như đột phá đến nhân cảnh trung cấp, cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, không riêng Cắt Bán nửa mừng nửa lo, Hạ Bắc càng là khó có thể tin. Thiên hành phàm giới 20 ngày thời gian, nếu như đổi thành người thường thời gian ma chung, ước chừng là 10 cái. Mà đổi thành Hạ Bắc thời không ma chung, đại khái là 7 cái. Nói cách khác, người thường một cái thời gian ma chung ở thế giới thiên hành trong chỉ có thể ngây ngô 2 ngày, mà Hạ Bắc thì có thể ngây ngô 3 ngày. Hơn nữa quan trọng hơn là hạ bắc thời gian thiên phú là gấp ba tốc này là hạ bắc bí mật lớn nhất không có bất kỳ người nào biết đây cũng là hắn dám nói cho côn thúc bản thân chuẩn bị đi chức nghiệp tinh đấu sĩ con đường chỗ dựa chỗ gấp ba tốc thời gian thiên phú ý nghĩa hạ bắc không chỉ một cái thời gian ma trung ở thiên hành phạm giới trong ngây ngô thời gian dài hơn hơn nữa trở lại trong hiện thực rồi thân thể hắn mệt nhọc độ so với người bình thường càng nhẹ ma trung làm lệnh thiết đặt lại thời gian ngắn hơn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại vào thiên hành bởi vậy dựa theo hạ bắc bản thân phòng trường nếu như người thường hiện thực cùng thiên hành thời gian so với vì một Một, nói cách khác, thiên hành trong 20 ngày, bọn hắn cần ở trong hiện thực 10 cái ma chung, hơn nữa từng ma chung cần 2 ngày thời gian tới làm lệnh, tổng cộng hiện thực thời gian cũng là 20 ngày lời nói. Như vậy bản thân, chỉ cần 7 ngày. Quý đại sư nói ở trong thời gian 20 ngày, đem bản thân để thẳng tới nhân cảnh hạ giai đình phong, đã là không thể tưởng tượng nổi. Mà đem điều này số liệu đổi thành mình ở trong hiện thực thời gian, vậy thì tăng thêm sự kinh khủng. 7 ngày. Một tuần rồi, bản thân đã đem có cùng bùi tiên, triệu yến hàng bọn hắn một dạng thực lực. Người ta 14 tuổi tiến thiên hành Coi như là buổi tiên tiên tài như vậy, cũng là tốn 4 năm, mà bản thân bất quá ngắn ngủi 2 3 tháng, là có thể chạy song song với. Trong lúc nhất thời, Hạ Bác giống như trong ngục. Mà bên hai, lại nghe Quý đại sư cười đối với Các bà nói, "Thiên đạo tranh bơi, nào không phải là thiên phú, tài nguyên cùng khắc khổ." Khắc Khổ đừng nói, mà thiên phú, phong thần chỉ cần một hội thần cảnh, là có thể xa xa bỏ qua đại lục thiên đạo phần lớn thiên tài. Này là tinh thần ban ân, có thể gặp mà không thể cầu. Có hội thần cảnh ăn mồi, còn giữ lại, không không phải chính là chất đống tài nguyên thôi. Người thường từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Mà nếu lần này Thương Tuyết sư đệ đập thủ bút lớn như vậy, giao cho trong tay của ta, ta nếu không biểu hiện điểm năng lực, chẳng phải quá xin lỗi hắn. Nói xong, Quý đại sư xoay đầu lại, nhìn Hạ Bắc cười. Ma nụ cười này, dông nhiên khiến cho Hạ Bắc một trận rợn cả tóc gáy. Đương nhiên, này khổ cũng không phải người thường có thể ăn. Điểm này, phong thần ngươi tốt nhất trước có chút chuẩn bị tâm lý. Thiết kế phía sau nội dung vở kịch tế cương, làm tư duy đạo độ, chiếm lượng lớn thời gian, ít một chút. Chương 200. Chương 200, chém tay. Rời khỏi thư phòng. Hạ bác một mình dọc theo cổ bảo tường thành toàn bộ, đi lên vọng tháp đỉnh. Bầu trời xanh thẳm, phương xa núi non núi non trùng điệp, cây cỏ xanh tươi. Nho nhỏ bách lâm thành liền lặng lặng mà nằm ở sơn cốc ở giữa. Chỉ bất quá Hạ bác biết, so với ngày xưa yên tĩnh, bây giờ này tòa thành trấn nhỏ trong đã là một mảnh nguyên náo rầm rĩ, mạch nước ngầm của trào. Lặng im một chút, Hạ bác đống nhiên mở miệng nói: Mộ kiếm tiên sinh. Bốn phía yên tĩnh, nhưng rất nhanh, trong không khí liền truyền đến một trận chấn động. Mộ kiếm vậy giống như màu đèn tiêu thương thông thường thân ảnh, giống như tranh thủy mặc nhà dưới ngòi bút một bức họa, dần dần hiện ra. Sau đó, hắn từ ve giữa đi ra, cùng Hạ Bác đứng song vai, nói: "Thần thiếu gia biết ta ở trong này. Cắt Bá đã nói cho ta biết, phụ thân phái ngươi tới phụ trách bảo hộ ta." Hạ Bác mỉm cười, "Nếu Cắt Bá đã trở lại rồi, như vậy ta tin tưởng, ngươi hẳn từ lúc Cắt Bá trước cũng đã tới." Nói không chừng, ta vừa mới luyện công tình hình ngươi đều thấy, hơn nữa đem tin tức chuyển quay lại đi." Mộ Kiếm trầm mặc, rất nghiêm túc mà quay đầu nhìn một chút Hạ Bác. Ở Dĩ Vọng hơn 20 năm trong thời gian, Mộ Kiếm cùng phong gia vị này thần thiếu gia là không có bất kỳ cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả một câu nói cũng chưa nói qua. Mộ Kiếm Vinh Viễn đều là phong thương tuyết bóng dáng. Phong gia có thể nói chuyện với hắn người vốn là không nhiều lắm, càng miễn bản một cái quần là áo lượn. Nay là Mộ Kiếm lần đầu tiên cùng Phong thần nói chuyện với nhau, cũng là hắn lần đầu tiên trừ Phong thương tuyết ở ngoài, dùng thật tình như thế mà ánh mắt xem một người. Mà trước đó, bao quát Phong thương tuyết trưởng tử Phong Kinh Hà, hắn cũng không nghiêm túc như vậy mà xem qua. Vâng. Mộ Kiếm dứt khoát trả lời Hạ Bắc vấn đề. Cha ta thân là Phong gia đứng đầu, sẽ không nghe gì đó sẽ tin gì đó, bất kỳ một việc hắn đều phải tự mình xác nhận, Hạ Bắc nói, cho nên cái này cũng không thần kỳ nói xong, hạ bác quay đầu nhìn mộ kiếm, nói: ta có thể gọi ngươi mộ thúc sao? Đôi mắt của thiếu niên trong suốt sáng sủa, mộ kiếm kìm lòng không được gật đầu. mộ thúc, hạ bác cười ta mới vừa nói những này, cũng không có trách cứ ta ý của phụ thân. tương phản, ta rất rõ ràng phong gia tình cảnh trước mắt, danh mạch từng câu, nếu như thân là gia chủ, cha ta chỉ là một mù quáng ủng hộ con trai mình người, phong gia đi không cho tới hôm nay. mộ kiếm trầm mặc. hạ bác tiếp đó nói: hắn có thể phái ngươi tới, nói do hắn ít nhất là đang thử tín nhiệm ta. không phải sao? mộ kiếm trầm dài nói. Ta tin tưởng, gia chủ nghe ngươi nói như vậy sẽ thật cao hứng. Hắn là cha ta, chúng ta huyết mạch tương liên, vinh đục cùng cộng. Ta hy vọng hắn vui vẻ. Hạ bác nói, bất quá, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta phải đối mặt đây hết thảy, còn cần lớn hơn tín nhiệm. Mộ kiếm đầu mày khẽ động, nhưng gì đó cũng chưa nói. Một bộ chăm chú lắng nghe hình dạng. Trước tiên nói một chút về nơi này đi. Hạ bác nhìn chăm chú vào dưới chân núi thành nhỏ nói, nghe các bà nói, nơi này đã tụ tập 17 cái gia tộc người quan sát. Hơn nữa, liên bắc thần quốc tỉnh gia người đều đã tới. Ta tỉ mỉ hồi tưởng ta và tình thời vũ xung đột, rất rõ ràng ngu xuẩn rơi vào một cái bẫy thành người khác đối phó phong ra mà cớ Nam thần Quốc hoàng thất tiến ra những năm gần đây cuộc sống có lẽ là tứ đại thần quốc giữa nhất không dễ chịu một cái hoàng quyền không phân chấn bị tông môn áp chế không nói còn bị khác họ vương lưu lão vừng ra làm ra cái địa vị ngang nhau nhưng hết lần này tới lần khác, tiến hy vị hoàng đế này lại quá có thể sinh 18 Nhi tử như năm nay Linh lớn nhất đã 35 tuổi tuổi tác nhỏ nhất cũng 17 tuổi mà quan trọng hơn là tiến ra những này các hoàng tử mỗi người đều dã tâm bừng mừng nói xong hạ bác xoay đầu lại nhìn mộ kiếm nói Cho nên, ban đầu dựa vào Lưu lão vương gia mới từ Hạ Du chen người vào Trung Du Phong gia, những năm gần đây lại đang cha ta dưới sự xuất lĩnh càng phát hưng thịnh, thành thần quốc thế lực giữa Tân Duệ, cũng liền thành yến ra cái đinh trong mắt. Những năm gần đây, yến ra cùng Bắc thần quốc tỉnh ra một mực thương lượng hợp tác, nhưng tiến triển thong thả. Mà xảo chính là, lúc này tình chấp thương thương yêu nhất tiểu nữ Nhi tỉnh thời Vũ tới Nam thần quốc dung ngoạn, vừa vận đi phản Dương thành, mà càng xảo chính là, Phong gia còn có một cái hôn thế ma vương. Hạ bác chỉ chỉ cái mối của mình, ta. Cho nên, cục diện liền biến thành như vậy đối với Yến gia tôi nói, Phong gia bất quá chỉ là Lưu Lão Vương gia một hệ chó săn mà thôi, đánh con này chó giữ, không chỉ đả kích Lưu Lão Vương gia, cũng để cho Thần Quốc những gia tộc khác minh bạch. Sau đó đối với Yến gia, tốt nhất còn là tôn kính một điểm. đương nhiên, nay cũng trách chúng ta Phong gia gây thù hằn nhiều lắm, mấy năm nay cũng quá mập một điểm. rất nhiều gia tộc đều muốn thừa cơ hội này nhào lên cắn một cái. nhất là ở Lưu Lão Vương gia bỗng nhiên sinh bệnh này ngay miệng, chúng ta Phong gia quả thực thành con mồi ngon nhất. mà trận này đánh cuộc, ở mọi người xem tới, ta hiển nhiên là thua địch rồi. Thành ra muốn bắt ta trở lại quan 30 năm. Về phần nghiến ra, chỉ sợ là ước gì ta chết mới tốt. Sự tình mới huyên náo lớn hơn, mà liền ngay cả chúng ta phong ra. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão, dự tính cũng nghĩ như vậy. Nam Tĩnh quán ở Nam Thần quốc đại tông trong đó, là cùng thế tục lực lượng nhất tiếp cận, cũng có ảnh hưởng nhất lực một cái. Tiến gia không biết đáp ứng Nam Tĩnh quán điều kiện gì, lão pháp tôn Bê Quan, tam đại đại đệ tử xích vượng còn bắt tay cắm vào chúng ta phong ra, với ta mà nói, đây thật là cái tử của ta. Mộ Kiếm một mực lặng lặng nghe, bất động trong thần sắc. Trong mắt con người lại đang chậm rãi có rút lại. Những lời này, thứ ai trong miệng nghe được hắn cũng sẽ không tin ngạc, nhưng từ Phong Thần trong miệng nói ra, lại làm cho hắn khó có thể tin. Thân là Phong Thương Tuyết bóng dáng, hắn từ nhỏ gần như là nhìn Phong Thần trường đại, vô luận là cá nhân quan sát còn là phương diện khác, cũng làm cho hắn tin tưởng, đây là cái phế vật quần là áo lượn, một cái ý nghĩ đơn giản ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước ở sân luyện võ, Phong Thần vậy kinh diễm một thương, cũng đột nhiên cảm giác được, bản thân có lẽ hẳn nghe được càng chăm chú một ít. Đương nhiên, ở rất nhiều người trong mắt Hạ Bác dùng ngón tay chỉ dưới chân núi thành nhỏ, "Ta đều là không đáng để ý ta trọng yếu nhất thân phận, bất quá chỉ là phong thương tuyết con trai ruột. Cho nên, ta chỉ là dụ dỗ con ngồi một cái mồi, hoặc là chó hay lớn ra lò lọ trận. Tiến ra, thượng ra, cảnh ra, túc ra, hưu ra, tiết ra, lý ra, chính ra, mục ra, cư ra, tần ra, chim ra." Hạ Bác nhất nhất điểm ra 17 cái lúc này đều động người quan sát tới bách Lâm thành gia tộc, dĩ nhiên, khỏe miệng nhếch lên một vết cười. Hắn quay đầu nhìn một chút mộ kiếm. Chứ cảnh ra, chính ra, lý ra." Tiết ra, túc ra, tần ra, chim ra ở ngoài, ta còn chuẩn bị giúp cha ta hơn nữa một cái gia tộc tên Hạ Bác chỉ chỉ sân luyện công phương hướng, thượng ra. Vánh mà một tiếng, Mộ Kiếm bên thai giống như sấm sét nổ vang. Hắn làm sao biết? Ngoại nhân chỉ thấy 17 cái gia tộc tề tụ bách Lâm Thành tham dự vây săn, cũng không người biết, cũng không phải mỗi một cái nhìn như Dương Cung lắp tên tự săn, đều đem mũi tên chỉ hướng con ngồi, mà những này ẩn núp tên, lại vừa mới bị thiếu niên trước mắt từng bước từng bước mà điểm ra. Phong Thương Tuyết kinh doanh lưu đồ, bản thân mưa gió 43 Liên Phong gia chưa từng người biết sự tình vì cái gì? Ngươi nhất định đang suy nghĩ, ta là làm sao biết? Hạ Bác cười híp mắt nhìn mộ kiếm, đúng không? Vâng. Mộ Kiếm nói, này là bí mật của ta. Hạ Bác nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết là chỉ có ta biết, không có người khác. Ba quát mẹ ta. Mộ Kiếm nhìn chăm chú vào Hạ Bác con mắt, rốt cuộc gật đầu, ta tin tưởng. Trước mắt thiếu niên nở nụ cười, giống như Xuân Phong phát qua. Mộ thúc, ngươi chờ một chút. Nói xong, Hạ Bác chạy xuống thành lâu. Mộ Kiếm lặng lặng mà đứng tại chỗ chờ đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ rồi, thiếu niên cũng đã bưng một cái bầy đặt củ lạc cùng bầu rượu chén rượu mâm nhỏ, xuất hiện ở mộ kiếm trước mặt. Hạ bác ngồi trên chiếu, đem mâm nhỏ để dưới đất, ngã rượu, đưa một chén cho mộ kiếm. Mộ kiếm suy nghĩ một chút, đi tới ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu. Mà đúng lúc này, hạ bác tay kia trong lòng bàn tay, hiện ra kẹo đồng, mộ thúc nhận thức thứ này sao? Mộ kiếm con ngươi co rút lại, tẩn linh." Hạ bác gật đầu, đem kẹo đồng đặt ở trên vai của mình, "Quý sư nói, ta hồn lực cũng không tệ lắm, cho nên, ta hiện tại đang ở học tập thuật pháp." Mộ kiếm không biết nói cái gì cho phải có hồn sư thiên phú, hơn nữa còn có ẩn linh bảo bối như vậy đối với phong thần tới nói ý vị như thế nào, đối với phong thương tuyết tới nói lại ý vị như thế nào, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Chỉ nghe Hạ bác cười nói, này cũng là của ta bí mật nhỏ, mẹ ta sợ rằng đều còn không biết, cho nên giữa chúng ta coi như là có lớn hơn tín nhiệm đi. Mộ Kiếm trầm mặc, đông nhiên mở miệng hỏi, thần thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì? Ta không muốn làm quân cờ, Hạ bác nhìn Mộ Kiếm, nghiêm túc nói, có người hại ta, ta đây tự nhiên muốn trả thù trở lại. Hơn nữa, ta cảm thấy phong gia đến lúc này, hoặc là không chơi muốn chơi liền chơi với bọn hắn cái lớn cha ta cũng sẽ không nghĩ muốn ẩn giấu tài năng đi mộ kiếm không trả lời hạ bác mỉm cười uống một hấp rượu nói bọn hắn lấy ta làm mùi, ta làm bất quá này mùi là cho cha ta làm cho chúng ta phong gia làm bọn hắn ruôi ít nhiều tay tới chúng ta liền chém đứt ít nhiều không đơn giản như vậy mộ kiếm nhìn chén rượu trong rượu sau đó rất nghiêm túc mà uống một ngụm mở miệng nói những này tay đều là các đại gia tộc lén bồi dưỡng theo ta mở dạng đều ở trong bóng tối nghị phân biệt ra được cũng không phải một chuyện dễ dàng Nhưng Mộ Thúc ngươi nên biết trí ít bà thành đi." Hạ Bác cười hỏi. "Nam Thành." Mộ Kiếm nói. Hạ Bác nở nụ cười, "Vậy ta cho ngươi biết, còn giữ lại Nam Thành, ta đều biết." Mộ Kiếm vững như bàn thạch tay, bỗng nhiên khẽ run lên. Hắn nhìn chăm chằm Hạ Bác con mắt, thực sự. Hạ Bác gật đầu, đưa tay trên mặt đất viết cái chiếm chữ "Không tin, Mộ Thúc ngươi có thể tra một chút bọn hắn, chim gia nhị trưởng lão cùng yến gia đi lại thân mật, nếu như chim đại gia chủ không phòng bị lời nói, nói không chừng thời khắc máu chốt, cũng sẽ bị người cho đâm một đao. Đến lúc đó, chúng ta cũng biết bị liên lụy." Mộ Kiếm xóa đi chứ, gật đầu nói, tốt, ta đi cha. Nếu như cha được là thật, thấy Mộ Kiếm đứng dậy, Hạ Bác cười nói, giúp ta cùng phụ thân nói một tiếng, ta hy vọng hắn tín nhiệm người ta. Nếu như hắn nguyện ý động thủ, ta ở phía trước làm ngồi, nhưng âm thầm lực lượng, ta muốn một phần ba. Người tới chỉ huy. Mộ Kiếm hỏi, Hạ Bác gật đầu, không phải vậy lời nói, ta làm sao tìm được những kia hại ta tiểu tử báo thù? Thân là quần là áo lượn, ủy thế hiếp người mới là tác phong của ta, không phải sao? Mộ Kiếm nhìn Hạ Bác, nghìn năm không đổi băng lãnh trên mặt, hiện ra mỉm cười. Hắn gật đầu xoay người phải đi, mà đúng lúc này hắn chợt nghe phía sau truyền đến thiếu niên thanh âm, phong ra căng cơ, là cha ta, có hắn ở, phong gia liền ngã không được. đúng rồi, nhớ kỹ thay ta chúc mừng hắn, luôn cố gắng cho giỏi hơn. mộ kiếm thân ảnh đột nhiên cứng ngắc. qua đã lâu, nay thủy mặc thông thường thân ảnh mới giống như ở trong nước tan ra thông thường, từ nồng trở thành nhạt, biến mất. mà đúng lúc này, tháo đại ở chỗ sâu trong truyền đến lao tạ thanh âm tức giận, ta kẹo đông đâu, củ là đâu, rượu đâu, trời xanh a đại địa A 85 a tám không gậy canh à. Bảy nguyên cả chương để tinh tướng tranh bức. Chương 201. Chương 201, Thượng gia quyết định thượng gia đứng ở tường thành bên, ngẩng đầu nhìn trên tường thành lỗ lớn. Nay tòa cổ bảo tường thành là tiêu diệt một ngọn núi đầu xây dựng, mà trên tường thành tảng đá cũng là lấy từ nơi này, vừa dày vừa nặng kiên cố. Một cái thông thường hán tử khỏe mạnh, cầm trong tay đại phủ hung hăng chặt đi tới, cũng tối đa bất quá lưu đầu vẹt trắng mà thôi. Nhưng hôm nay, một trượng dày tường thành ao hãm đi xuống hơn một thước sâu. Tầng ngoài tảng đá hoàn toàn vỡ nát, lộ ra bên trong lối đất, từng cái quy liệt vết tích thuận theo hao hãm dưới đáy hướng bốn phương tám hướng kéo dài một thương, một kiếm. Thượng gia rất khó tin tưởng, này dĩ nhiên là nhân cảnh hạ giai phong thần cùng mình vẹn vẹn bằng vào một thương một kiếm tạo thành. Mà giờ khắc này đứng ở chỗ này, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại trước một kiếm kia cảm giác. Đương thời bản thân, giống như bị một đôi vô hình tay dẫn đạo, thôi động. Bị khinh bị cơ lôi kéo, cũng là lòng có cảm giác, không hiểu liền có vậy giống như trời ban một kiếm. Cái gọi là bài viết bạn thiên thành, diệu thủ ngộ có. Võ đạo kiếm pháp cũng là như vậy. Một kiếm này rồi, bản thân đối với chiêu này nhiều loại hoa nhược mộng nắm giữ. Đã lặng yên im lặng từ thô thông bước vào tinh thông, thể nộ càng sâu, uy lực mạnh đâu chỉ gấp đôi. Bất quá thượng gia biết, đây hết thể đều là phong thần mang tới. Đại ngộng đại giác hai môn võ kỹ, hệ gia đồng môn, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Liên giống như nam châm thông thường, mỗi khi phong thần từ bên cạnh mình trải qua, trong cơ thể mình đại mộng quyết sẽ dẫn phát chấn động, tâm tình sẽ không hiểu phật phồng, mà đại mộng kiếm càng là háo hức. Nhất là làm phong thần tu luyện đại giác thương pháp lúc, bản thân dù cho cần thủ tâm thần, xa xa ngồi ở một lần tỉ mỉ hành công, cũng có thể cảm thấy một loại thần bí khí cơ lôi kéo nếu không có như vậy, bản thân đơn độc tu luyện phải một chiêu này nhiều loại hoa nhược mộng luyện đến như vậy tiêu chuẩn, chỉ sợ được đủ một tuần. đang thưởng thức kiệt tác của mình. bên hai truyền đến quý đại sư thanh âm, thượng gia trên mặt hơi đỏ lên. mặc dù là bị phong thần khí cơ chỉ dẫn chỗ tốt, bất quá này nguyên vốn cũng là ngươi lực lĩnh nộ siêu phàm, quý đại sư mỉm cười nói, huống hồ coi như là vật khí, đó cũng là tinh thần bàn tặng ngươi. người khác muốn cầu cũng cầu không được. thế nhưng thượng gia còn là có chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy chiếm người khác tiện nghi, có chút không làm mà hưởng. Ta ngược lại nghĩ như vậy không làm mà hưởng. Quý đại sư nở nụ cười. Thiên đạo tranh bơi, gian khổ ma luyện cố nhiên là tiến bộ căn cơ, nhưng vận khí cơ duyên cũng không thể thiếu. Tại đây thiên đạo con sông lớn trong đó, một sóng một lãng đều có người tiến tới chìm nổi. Hứa hồ, đã công pháp tướng sinh, làm sao ngươi biết hắn sẽ không chiếm ngươi? Tựa hồ là lời đến khỏe miệng, phát hiện có cái gì nghĩa khác, Quý đại sư đằng hắng một cái, cứng rắn nói chuyển biến nói. Cái kia, chỗ tốt. Thượng gia bén nhạy phát hiện, vang hai đều đỏ. Quý đại sư cười nói, rất rõ ràng, các ngươi cùng nhau tu luyện kỳ cơ cho nhau lôi kéo giận dắt sẽ so với chính mình đơn độc tu luyện nhanh hơn nói xong hắn quay đầu nhìn pháo đài đỉnh tháp lên mắt ngựa khí trở nên nghiêm trọng bất quá phong gia bây giờ có chút phiền phức cụ thể làm sao ngươi tự nhiên có con đường biết được ta liền không nói nhiều nguyên bản mấy ngày nữa ta liền chuẩn bị trước đưa người trở lại bất quá bây giờ sao hắn gật đầu nhìn trên tường thành lộ lớn chậm rãi nói chính ngươi quyết định đi quý đại sư nói xong xoay người rời khỏi thời gian cấp bách phải nhanh một chút để thăng phong thần thực lực hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm Thượng gia đi tới cái ghế một bên trên, ngồi xuống tới, một tay chống cằm. Lúc ngẩng đầu lên, nàng thuận theo vừa mới quý đại sư ánh mắt phương hướng, thấy pháo đài đỉnh tháp. Nơi đó, vóc người cao to thiếu niên đang lặng lặng mà nhìn chăm chú vào dưới chân núi trấn nhỏ. Thượng gia nhìn hắn. Một lúc lâu, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, triển khai. Này là gia tộc người quan sát khâu thúc đưa tới. Lúc này, hóa thân thổ sản vùng núi thương nhân khâu lao đại hắn, đang ở dưới chân núi thành trấn nhỏ trong chờ đợi mình. Suy nghĩ một chút, Thượng gia đứng dậy lên thang lầu, đi qua tường thành cùng lang kiệu lên tới hiểu rõ vọng tháp đỉnh, huy hạ bác kinh ngạc xoay đầu lại phía sau thiếu nữ ánh mắt nhìn mặt đất hơi chần chờ một chút sau đó ngượng ngùng nói có thể theo ta đi chấn lý đi một chút không Trấn nhỏ trong người đến người đi phi thường náo nhiệt bách lâm thành tên là thành thật là chấn thượng cổ thời đại đóng quân tác chiến tường thành bây giờ chỉ còn lại có thôn Trấn bốn phía cỏ dại thấp thoáng một đoạn đoạn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng đông đất hơn nữa nhiều năm qua lục tục có người mang ra núi lớn đi ngoài núi thành lớn định nguy kiếm ăn bởi vậy trấn nhỏ cục diện liền càng phát mà nhỏ trung quanh cộng lại cũng mất quá 4 năm con phố. Mà theo đoạn thời gian gần nhất càng ngày càng nhiều thổ sản vùng núi thương nhân đến, chấn nhỏ càng là đầy áp cả người. Trước một đoạn thời gian, những này thổ sản vùng núi thương nhân còn làm bộ mà thu mua chút thổ sản vùng núi, có thể đoạn thời gian gần nhất, theo người càng ngày càng nhiều, theo người địa phương trong kho hàng cuối cùng một túi hàng cũng bị dã bộ lên xe ngựa lôi đi, những này người tựa hồ cũng lười ẩn giấu thân phận của mình. Bọn hắn mỗi ngày ở trên đường dạo chơi, hoặc ngồi ở lự điểm sát đường tiệm cơm, chấn trên duy nhất quán rượu nhỏ cùng trà phương trong, ngồi xuống chính là một ngày. Đối với này Bản địa các cư dân toàn bộ làm nhìn không thấy. Ai cũng không phải người ngu. Mọi người đều biết những người này là vì trên núi pháo đài tới, liên quan tới phong ra cái kia bại ra tử chọc hạ đại phiền thoái, mọi người cũng ít nhiều nghe nói một ít. Chỉ cần những này người còn tiêu tiền như nước mà ở chấn trên dùng tiền, chỉ cần bọn hắn sẽ không ở trong chấn đánh ra, mọi người cứ vui vẻ ý cuộc sống như thế tiếp tục nữa. Có đôi khi mọi người sẽ nghĩ, nếu như bọn hắn đi, mình nhất định sẽ tưởng nghiệm bọn họ. Mà đối với người quan sát đám tới nói, cuộc sống liền có vẻ có chút khô khan chán nản. Trên núi cổ bảo mỗi ngày ngược lại sẽ có người tới chân lý hái mua đồ, hoặc là sửa chữa một ít khí cụ, bất quá, những này người hầu mỗi một cái trên chán đều có khắp người sống chớ lại gần. Bọn hắn luôn là chặt ngậm chặt miệng, mua đồ đạc đi liền, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cũng sẽ không có chút nào mà dừng lại. Mà trừ cái đó ra, cổ bảo liền còn là vậy tòa cổ bảo. Gió thổi cũng tốt, trời mưa cũng tốt, cứ như vậy lặng lặng mà đứng sững ở nơi đó, đồ sổ bất động. Cái kia phong gia hôn thê ma vương, từ đầu đến cuối ngay cả một mặt cũng không lộ ra. Như vậy khả quan xét không ra gì đó đồ đặt tới đương nhiên, thân là người quan sát, mọi người mỗi ngày nhiệm vụ cũng không riêng nhìn chằm chằm cổ bảo xem, bọn hắn sẽ đem càng nhiều hơn ánh mắt ném hướng bên cạnh mình người khác, người này là nhà ai tới, người kia lại là nhà ai tới, nhà này cùng nhà kia ở giữa có chút quan hệ thế nào, cái nào người quan sát cho nhau ở giữa đi được gần, biểu hiện ra tất cả mọi người khí thế ngất trời, gặp mặt Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi mời khách uống rượu nói chuyện tiếm, nhưng rất nhiều thứ đều nhất nhất nhớ ở trong lòng. Kỳ thực này tòa trấn nhỏ tựa như một cái lớn sân khấu kịch, mọi người đều là khán giả, cũng đều là diễn viên, tất cả mọi người minh bạch. Mọi người ở chỗ này cũng không phải thực sự đều đồng lòng, mà phong gia này con ngồi, cũng không phải trong cái mâm nướng chín lợn sữa sẽ chờ mọi người giao nghĩa đều phát triển khoái trá chia nhau ăn. Trên thực tế, này vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, có lẽ cũng sẽ bị người ngay cả dây lưng khúc xương cùng nhau nuốt vào. Cho nên, vây săn cần một cái vị trí tốt, không thể gần quá, cũng không thể quá xa. Hơn nữa ngươi được từ nơi này chút người quan sát trong đó nó được, ai mới là đáng giá tín nhiệm, ai lại là ở ngươi nhìn chằm chằm con muỗi lúc đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng ngươi hầu. Ngươi nhất định phải phân biệt ra được cái trấn nhỏ này, những này nhân tâm đại biểu chiều hướng phát triển, sau đó ngươi mới có thể biết đạo gia tộc có phải là thật hay không hẳn tham dự lần này săn bán Nghi kỵ, hoài nghi, lục đục với nhau. Mà hết thể này, theo mấy ngày hôm trước ba cái tỉnh gia hộ vệ đến, mà trở nên càng phát ý vị thâm trường. Ba cái tỉnh gia hộ vệ sẽ ngủ ở trấn nhỏ trung tâm, tới gần bờ sông một cái nhà trong phòng. Khách sạn bình dân là sớm sẽ không có gian phòng. Mà nhà này phòng ở là bản địa một cái người của nhà. Làm tình ra ba tên hộ vệ xuất ra một cái kim tinh lúc. Người quẹ không nói hai lời liền mang theo bà xã cùng nhi tử đi bà xã ở trong núi nhà mẹ đẻ, đem nhà này coi như sạch sẽ chỉnh tề phòng ở như lại. Người ta chỉ là thuê ở một tháng mà thôi, mà một cái kim tinh, mua của hắn phòng ở mười trong lúc đều đủ rồi. Vô số ánh mắt cứ như vậy lặng lặng mà nhìn hộ vệ cùng người quẹ giao dịch. Người quẹ làm sao vui vẻ, làm sao dắt nhà mang miệng mà rời khỏi, không ai quan tâm, mọi người chỉ là đưa ánh mắt rơi vào này ba cái tỉnh ra người trên người. Đánh cuộc sẽ ở hơn 20 ngày sau bắt đầu. Vốn có, tình ra người không nên xuất hiện ở nơi này bọn hắn chỉ cần ở Phàn Dương Thành trở là tốt rồi. Có thể bọn hắn lại tới. Không phải gia tộc trưởng lão, cũng không phải gia tộc đệ tử, chính là ba tên hộ vệ thủ tại chỗ này, tựa như coi chừng một cái có thể sẽ chạy trốn phạm nhân. Đây là một cái lại mãnh liệt bất quá tín hiệu. Không nói qua trương chút nào, người ta này là bắt tay chỉ đâm tới Phong Gia trên mặt, mà Phong Gia thân là con mồi khí tức bắt đầu trở nên nồng đậm lên, khiến cho người ta háo hức. Đây hết thảy Khâu Lão đại đương nhiên là nhìn ở trong mắt. Trước hết đi tới Bách Lâm Thành hắn, ở khách sạn bình dân có một vị trí tuyệt hảo gian phòng, mỗi ngày. Hắn chỉ cần vừa rời giường, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy chấn nhỏ khu vực trung ương cùng đối diện đỉnh núi Cổ Bảo. Bởi vậy, ba người này nhất cử nhất động đều ở đây mắt của hắn ra bên dưới. Mà trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày buổi sáng, hắn và cái khác người quan sát đám đều nhìn ba cái tình gia hộ vệ ra cửa, hoa một cái 20 đồng sao, khiến cho trà trải, trải tiểu nhị đem một cái bàn rời đến chấn nhỏ miệng. Bọn hắn liền ngồi ở chỗ kia uống trà. Mà ở bọn họ phía trước, chính là chân núi đi thông trên núi Cổ Bảo đường nhỏ, cũng là Cổ Bảo duy nhất một con đường. Đến buổi tối, Bọn hắn ăn xong cơm tối sẽ quay về người quẹ phòng ở ngủ, tựa hồ cũng không thèm để ý cổ bảo trong người có thể hay không thừa dịp đêm rời khỏi. Khâu lão đại nhìn hai ngày, đã biết đạo phong nhà song, trong trấn chiều gió đã là nghiêng về một phía. Không cần nghe bên người người quan sát đám nói gì đó, chỉ muốn xem bọn hắn con mắt liền biết được, bọn hắn đã quyết định chủ ý mà tùy theo mà đến, là vài cái gia tộc tầng cao hơn nhân vật xuất hiện. Đây là muốn cuối cùng làm quyết định. Điều này làm cho Khâu lão đại có chút nóng nảy, phải biết, tiểu thư nhà mình còn ở cổ bảo trong đâu mặc dù nhỏ tỷ chủ yếu là theo quý đại sư tu hành, ngược lại cùng thượng gia quyết định không quan hệ, nhưng thời gian dài, liền khó tránh khỏi miệng nhiều người sói chạy vàng. thật đến lúc đó, coi như thượng gia thực sự xuất thủ, sợ rằng bên người cũng không mấy cái dám hợp tác người. khâu lão đại là thật cấp bách ra mấy ngày này cũng không đợi trong phòng, mỗi ngày liền chiếm quán trả vị trí tốt nhất nhìn xung quanh. tin tức là đã truyền cho tiểu thư, tiểu thư là tới gặp mặt, còn là trả lời, hắn đều cần mau chóng có cái kết quả. thời tiết có chút oi bức, khâu lão đại sườn lồng ngực, cầm y phục không ngừng mà qua gió. Có chút nôn nóng mà đổ một bầu lại một bầu trà lạnh xuống bụng. Mà đang ở hắn túi đầu, xoa từ khỏe miệng nhỏ xuống đến trên bụng nước trà lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy bên người bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Nguyên bản huyên náo rầm rĩ tranh cãi ẩm ỉ quán trà không có thanh âm, nguyên bản trên đường phố người hô ngựa hí biến mất. Vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu, Khâu Lao đại thấy, từ cửa trấn đi tới hai người. Làm thấy rõ này bộ dáng của hai người lúc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang mà một tiếng, đã là giống. Theo ta niệm, cư hữu. Chương 202. Chương 202, chiều gió, trên. Liên quan tới Phong gia hồn thế ma vương nghe đồn rất nhiều. Một cái bị mẫu thân làm hư bại gia tử, một cái ở Phong gia đệ tử khắc khổ lúc tu luyện ngồi ở một bên đờ ra phía vật, một cái ưa thích tầm hoa vấn liêu sắt thôi. Bất quá, chân chính gặp qua phong thần người cũng rất ít. Nhất là bách Lâm thành những này người, nếu như không phải lần này đánh cuộc, bọn hắn căn bản không cần thiết đem tình báo tài nguyên lãng phí ở như vậy trên người một người. Dù cho hắn là Phong Thương Tuyết con trai ruột, ở mọi người xem tới, cũng cùng Phong gia một cái con em bình thường thậm chí một nô bộc không có gì khác nhau. Chút nào không có được nhiều liếc mắt nhìn giá trị. Đương nhiên hiện tại liền bất động. Mọi người sở dĩ tụ tập ở trong này, một cái trọng yếu nhân tố chính là bọn họ cần phán đoán, này phong gia hồn thế ma vương tại đây trận đánh cuộc giữa thắng lợi sát suất thành công có bao nhiêu? Đây thật ra là một cái không cần thông qua quan sát để phán đoán vấn đề, bởi vì không ai cảm thấy hắn có cơ hội thắng. Mọi người cần quan sát là chiều gió, là phong gia nguyện ý tại đây cái vì bọn họ mang đến xỉ nhục cùng phiền bái phế vật thiếu gia trên người bỏ ra cái giá cỡ nào? Mọi người quan sát nhưng thật ra là phong thương tuyết, này dẫn theo phong gia cường thế tiến quân trung du phong gia gia chủ đem con trai của mình xung quân đến này chim không sót cất địa phương tới đến tuột cùng là bảo hộ còn là có tính toán khác hắn sẽ bởi vì phong thần là con trai của mình hoặc là bởi vì mặt mũi và tính tình tuyển chọn cùng mọi người là địch còn là sẽ sáng suốt mà tuyển chọn từ bỏ khiến cho phong thần bản thân tới gánh chịu hắn tùy ý làm bậy hậu quả này liên lụy đến rất nhiều thứ hồ điệp cánh vô có lẽ là không cảm giác được không khí chấn động lại có lẽ là một trận to lớn bao táp bất quá vô luận như thế nào mọi người còn là muốn gặp một lần phong thần gần gũi mà nhìn một chút này phong ra hôn ma vương đến cùng là cái đức hạnh gì? Mà hôm nay, mọi người thấy từ phong gia cổ Bảo Sơn đạo đi xuống là một thiếu niên cùng một cô gái, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc liền tụ tập ở tại thiếu niên trên người. Thiếu niên vóc người cao to, có một đầu hơi cuốn nồng đậm tóc đen, gương mặt đường cong tuấn mỹ và lại cho người ta một loại anh tuấn cảm giác, khỏe miệng hơi ôm lấy một tia độ cong, con mắt trong suốt, thoạt nhìn rất thoải mái. Đây là phong thần, cái tia ác danh đầy phản dương quần là áo lụa tác bá. Những người ở chỗ này trong mắt đều thoáng qua một tia hoang mang, có thể đại biểu gia tộc trở thành người quan sát, mỗi người đều là trà trộn giang hồ nhiều năm cáo giả không riêng lục đục với nhau kinh nghiệm phong phú, này xem người nhãn lực càng là đẻ cái dương tuyệt ngón nghệ. Xem người xem tướng, xem mắt, xem thần, xem thân thể dám đi, xem quần áo khí chất. Phần lớn người bọn hắn chỉ cần liếc mắt là có thể đem thân phận của đối phương tính cách phán đoán cái 8 9 phần 10. Về phần gian ác dâm tà người, ẩn dấu được cho dù tốt sâu hơn, cũng rất khó giấu giếm được bọn họ con mắt. Nói cho cùng, những vật này là không đạt được. Suy nghĩ của ngươi ý tưởng, không chỉ sẽ biểu hiện ở ánh mắt của ngươi cùng dở tay nhấc chân trong đó, càng sẽ ngày qua ngày, một chút vô thanh vô tức cải biến ngươi bên ngoài. Tỷ như một người tuổi còn trẻ lúc tính cách trực sảng thiếu nữ theo thời gian trôi qua sinh hoạt giai vật hoặc hoàn cảnh tâm cảnh cải biến nàng thẳng thắn tính cách biến thành không thêm tiết chế mạnh mẽ táo bạo trở nên không nói để ý như vậy khi nàng người đến người đã trung niên nếu là bên cạnh trên mặt tất sinh dữ tợn còn nếu là gầy tất nhiên pháp lệnh săm khắc sâu xương gò má cao vót nhất là một người con mắt là không giấu được hô đầu người vừa đủ tự ti người hàm đạo trong lòng có quỷ người dao động bất định mà giờ khắc này mọi người xem phong thần lại vô luận như thế nào nhìn không ra nghe đồn giữa vài thứ kia hắn dáng đi thong dong Thân thể cao ngất, nụ cười trên mặt khiến cho người ta cảm giác thân cận. Một đường cùng bên cạnh thiếu nữ cười nói đi tới, thái độ ôn hòa lễ độ, ánh mắt trong suốt bằng thẳng. Đây là một loại từ trong xương cốt phát ra tốt giáo dưỡng, không là cô ý làm ra vẻ có thể giả vờ. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng nhất thời liền hiện ra một tia cảm giác khác thường. Tựa như một cái vấn đề, nguyên vốn đã có chắc chắn đáp án, mà giờ khắc này chợt sản sinh một vẻ hoài nghi. Mà sau, ánh mắt của mọi người tự nhiên rơi vào thiếu nữ trên người, không có ai biết khâu lão đại thân phận. Người quan sát bản thân chính là các đại gia tộc giữa ẩn giấu với chỗ tối người. Mọi người dù cho biết bên người người nào đó là người quan sát, suy đoán hắn khả năng đến từ gia tộc nào, nhưng cũng rất ít có người có thể minh bạch không có lầm nhận ra người đó chính là ai. Nhưng rất nhiều người đều biết người thiếu nữ này. Thượng gia tiểu thư thượng gia. Trong lúc nhất thời, mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập khó có thể tin. Phải biết, thượng gia cùng phong gia cùng tồn tại lạc nguyên châu, thế lực cũng đủ địa vị ngang nhau, vẫn luôn bị coi là phong gia thống trị lạc nguyên châu đối thủ lớn nhất. Mà thượng gia, là thượng gia gia chủ thượng bá thư sủng ái nhất tôn nữ. Tương lai thượng gia người thừa kế trưởng tử thượng khước ngu gặp người liền khoe thiên tài nữ nhi bà bối. Nàng tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn là cùng Phong Thần cùng xuất hiện. Ngay mắt ở giữa, mọi người trong đầu ý nghĩ cũng đã bắt cóc 17, 18 cánh ngoặt. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra, thượng gia cùng Phong Thần ở giữa, mặc dù nói không được cỡ nào thân mật, nhưng rõ ràng rất rất quen, sóng vai mà đi, nói cười thản nhiên. Không có bị chói trận bức bách dấu hiệu. Này ý vị như thế nào? Trên đường phố yên tĩnh, cả tòa trấn nhỏ dường như đều vào giờ khắc này rơi vào ngưng kết thời không trong đó. Phong gia hiển nhiên là biết tình huống nơi này, thượng gia tự nhiên càng rõ ràng hơn. Mà này hai người trẻ tuổi sóng vai từ cổ bảo đi tới, hắn ẩn chứa thông tin liền quá phong phú, phong phú đến mọi người nhất thời nào đều muốn không tới. Mà đang ở yên tĩnh này giữa, hạ bác cùng thượng gia đã thuận theo đá phiến đường đi vào trấn nhỏ đầu phố. Đối với trước mắt này từng đôi từng đôi nhìn chăm chú vào bản thân con mắt, đối với gần đây hồ với ngưng kết bầu không khí, hai người đều phản phất giống như không cảm giác. Hạ bác cười đối với thượng gia nói: Ta tới nơi này thời gian thật dài, vẫn là lần đầu tiên đến trong trấn tới. Ta cùng quý đại sư đã tới hai ba lần." Thượng gia nói, Nô, no, chính là trước tìm kiếm bí cảnh lúc." Nói xong, nàng chỉ chỉ cách đó không xa một gia đình, "Nhà này đậu hủ nổ dầu ăn thật ngon." Lão bản từ ngọn núi hái cây ớt, sao qua đi trà sắt thành phấn, lại thêm hoa tiêu phấn, mì đậu tương, đậu hũ dính một điểm. Cô gái nói xong, dường như đang nghĩ đến đậu hủ nổ dầu mùi vị, mặt không che giấu được tham. "Vậy chúng ta đi thử xem." Hạ Bác lấy ra hai cái đồng tình, cười nói, "Ân." Thượng gia nhẹ nhàng mà gật đầu. Hai người lúc nói chuyện Vừa vận trải qua ba cái uống trà tình gia hộ vệ bên người. Bất quá, ánh mắt của bọn họ không có ở trên người đối phương dừng lại dù cho nửa giây. Tựa như thấy ba khối ven đường tảng đá, hoặc là ba con chó hoang. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Ba cái tình gia hộ vệ rõ ràng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ hoàn toàn không thấy với sự tồn tại của mình. Phải biết, bọn hắn thế nhưng ăn mặc tình gia hộ vệ y phục, đường tình gia huy trường, chỉ cần không phải người mù, lại không thể có thể không chú ý sự tồn tại của bọn họ. Mà không lâu sau rồi, chính là một trận đuổi bắt giới hạn thời gian đánh cuộc. Này phong gia tiểu tử hiện tại hẳn kinh hoàng, hẳn hoảng loạn, chỉ ít xem thấy mình ba người thủ tại chỗ này hẳn cảm thấy phẫn nộ và cốt đục. vô luận hắn biểu hiện ra tâm tình gì đều tốt, cho dù là ngoài mạnh trong yếu mà quát mắng hai câu cũng xa so với loại này hoàn toàn không nhìn tốt. nhưng hắn chính là không nhìn. mà khi hắn từ bên người đi qua lúc ba vị hộ vệ liền giống như thấy coi lại không tiếng động của trên đối phương bay lại hùng hổ dọa người một viên. ba người bọn họ là tình gia cơ sĩ cũng là một cái minh sát tín hiệu. nay tòa thành nhỏ không lớn người cũng không nhiều lắm nhưng tụ tập ở trong này những này người đại biểu cho Nam Thần Quốc những thế gia này chiều rõ. Ở những người này nhìn soi mói, bọn hắn lẽ nào cứ làm như vậy ngồi, tùy ý chiều rõ biến hóa. Một tên hộ vệ đứng lên tới, lướt ngang hai bước, đưa tay ngăn cản Hạ Bắc cùng tụa ra. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Hắn nhìn Hạ Bắc hỏi. Ác liệt ngữ khí cùng thái độ, lại thực sự nghiêm nhiên đem đối phương coi là phạm nhân, không có chút nào khách khí. Mà đang ở hắn vừa dứt lời một khắc, đột nhiên, một khối hỏa hồng nóng hổi khối sắt từ thợ rèn trải bắn đi ra, thẳng đến đầu của hắn. Này khối sắt thế tới như vậy chi nhanh, phá không lúc lại mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Hộ vệ hoàng hốt, lắc mình lại tránh. Nhưng ngay khi hỏa hồng khối sắt từ diện mục lao qua, khiến cho hắn cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia cùng nhiệt độ lúc. Hắn phát hiện, bên trái, một chùm cương châm vô thanh vô tức từ bên cạnh hàng may bắn ra, thâm độc vô cùng hướng mình kéo tới. Hộ vệ con người đột nhiên co rút lại, thân hình hắn mới vừa động, không kịp chuyển hoán tư thế, chỉ có thể để khí quát to một tiếng, cưỡng chế đem người lắc một cái, trở tay rút ao, tại thân thể sau ngược lại đồng thời văng ra một mảnh bao hoa, đón đỡ mở cương châm. Nhưng mà, hộ vệ này vẫn là chết, một thanh tọa mục dùng cái đủ. Từ hắn lưng tạc đi vào, tổng tâm miệng phá suốt tới. Cái đục là ở thợ mộc trong tay. Nguyên bản ngồi trồm hổm ở bên cạnh sửa chữa xe ngựa hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện ở đây hộ vệ phía sau. Thợ mộc mạnh một cước, đem hộ vệ thi thể bị đá thẳng quán đi ra ngoài, nên ở bên đường thủy câu trong. Ao ào, ào chạy xuôi câu giữa nước suối, trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Đây hết thể động tác mau lẹ, bất quá nháy mắt thời gian, mà hộ vệ hai gã đồng bạn, lúc này còn đàng hoàng ngồi ở trên ghế, vẫn không núp đích, Không là bọn hắn không muốn động. Bọn họ tay đã bắt được trôi đau, thế nhưng Một cái áo đen lão giả không biết lúc nào ngồi ở vậy chống ra trên một cái ghế, rót một chén trà, tự nhiên uống. Mà hạ bác cùng thượng ra lúc này chạy tới quầy đậu hũ trước, một người mua một khối đậu hũ, ăn mi hoa nhãn thiếu. Tựa như bên người gì đó cũng không phát sinh qua một dạng. 10.